Chương 432, thứ ngũ trọng tiền dài. Chương 432, thứ ngũ trọng tiền lớn dài. Một đạo sấm sét giữa trời quang rơi xuống, hắc vụ trong đầu trống rỗng. Cái này, cái này vạn đạo tiên lộ là ai kiến tạo? Vậy mà biết chủ phụ linh tướng cộng minh. Cái này có thể so những cái được gọi là tiên hiển cao cấp nhiều, mà còn tên kia còn đem chuyện này báo cho đinh hiểu. Vì sao lại dạng này? Ngăn cản dưỡng dục linh tướng cũng có sai. Ta đến cùng nên làm như thế nào ngăn cản tiểu tử này? Đáng tiếc hắc vụ thống khổ người bình thường lý giải không được. Đinh hiểu lúc này cũng lười để ý đến hắn, ngay tại nghiêm túc nghe tiền bối truyền thụ chi thức tiên bối, ngươi nói là có cộng minh có thể, cái tiên nên như thế nào để cộng minh thực hiện? Đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu sự tình, bất quá ngươi có thể thoáng ra tốc một cái chủ phụ linh tướng phản ứng. Tại phụ trợ linh tướng đột phá bình cảnh thời điểm, thử nghiệm trở lại dựng dục linh tướng trạng thái, nếu như giữa bọn chúng liên hệ đủ mãnh liệt, liền sẽ hình thành cộng minh. Cái kia, tiên bối, cộng minh phía sau sẽ có hiệu quả gì? Sinh ra cộng minh phía sau, nên phụ trợ linh tướng đối tương kỹ tăng phúc sẽ trên phạm vi lớn ra tăng. Cái thanh âm kia nói, chú ý, ta nói là trên phạm vi lớn ra tăng. Đồng dạng phụ trợ linh tướng chỉ là cường hóa tương ký Tại Tương Kỷ nguyên bản dưới tình huống tiến hành tăng phúc, mà cộng minh phía sau có hai loại tình huống, một cái là trực tiếp thay đổi Tương Kỷ cơ sở năng lực, một cái khác, gia tăng Tương Kỷ chi nhánh. Đinh Hiểu trừng to mắt. Phụ trợ linh tướng, từ mặt chữ không khó lý giải, chỉ là phụ trợ tác dụng, có thể là lúc đạt tới chủ phụ cộng minh phía sau, vậy mà có thể trực tiếp thay đổi Tương Kỷ, cái này liền rất khoa trương. Mặt khác, người phụ trợ linh tướng bởi vì bị mặt khác ý thức xâm nhập, cho nên phá bích thai nghén phía sau, cũng cùng trước đây thần minh có khác nhau. Cho nên muốn để phụ trợ linh tướng đột phá, trừ ma thạch bên ngoài, còn cần tìm tới biến dị bản nguyên. Đơn giản đến nói là trở ngại gì ngươi thai ngén cái này linh tướng, đó chính là đột phá thứ cần thiết. Đinh Hiểu sửng sốt một chút. đây ý là hắn ma thần linh tướng cần ma thạch cùng với. Hắc Vụ, các loại gần nhất linh cung bên trong Hắc Vụ một mực tương đối trung thực, đương nhiên có thể là gần nhất nhận đến chen ép tương đối nhiều. thế nhưng mảnh nghĩ một hồi, có vẻ như chính là từ dựng dục ma thần linh tướng về sau. Hắc Vụ không giống như trước tiết như vậy sinh động. mà còn từ linh cung Hắc Vụ phân bố, không khó coi ra, Hắc Vụ tựa hồ vô tình hay cố ý xa lánh ma thần linh tướng. nó có phải là sợ ma thần linh tướng? còn có. Ma thần linh tướng quanh thân cũng sát thực vây quanh một cô hắc vụ, điểm này cùng hắc vụ đồng dạng, lấy về phần mình sẽ xem nhẹ hắc vụ tránh đi ma thần linh tướng tình huống. Tất nhiên trên đời này có người nắm giữ ma thần linh tướng, như vậy ma thạch liền hẳn là có thể lấy được, mà một cái khác tài liệu, thế mà liền ở trong cơ thể mình, hơn nữa còn nhiều như thế. Đinh Hiểu đột nhiên, sáng tỏ thông suốt. Đinh Hiểu là sáng suốt, thế nhưng hắc vụ lại muốn hỏng mất. Hiện tại Đinh Hiểu chẳng những biết chủ phụ linh tướng cộng minh sự tình, mà còn càng đáng sợ chính là, Đinh Hiểu tiếp xuống khẳng định là muốn dùng chính mình lực lượng, trợ giúp ma thần linh tướng đột phá. Chẳng những không có ngăn cản Đinh Hiểu còn phải lại lần bị hắn lợi dụng, sự tình tựa hồ đang trở nên càng ngày càng không có khống chế. Vạn đạo thiên lộ sáng tạo người đã vì đinh hiểu chỉ rõ phương hướng tu luyện, tiếp xuống liền nhìn đinh hiểu chính mình tu luyện. Lần này tần có thể trực tiếp trợ giúp phụ trợ linh tướng tăng lên, tự nhiên có các loại linh tướng tăng lên tài liệu, nhưng là bởi vì đinh hiểu phụ trợ linh tướng cực kỳ đặc thủ chẳng những cần ma thạch, còn cần thôn phệ hắc vụ. Xem như bồi thường, cái thanh âm kia tại đột phá lúc thả chậm tiến độ, cho đinh hiểu đầy đủ thời gian. Linh cung bên trong, ma thần linh tướng mở hai mắt ra, tham lam nhìn xem xung quanh tràn ngập hắc vụ, nhưng mà hắc vụ lại trốn xa xa. Đinh Hiểu, ngươi không thể lấy dạng này. Ngươi làm như vậy quả thực là phát rồ, thiên địa không cho. Hắc vụ bên trong truyền ra tiếng chửi rủa. Bất quá Đinh Hiểu đã thành thói quen, hắn bắt đầu triệt hồi lưu ở trong cơ thể mình kim cương phục ma chú. Theo từng đạo kim cương phục ma chú mất đi hiệu lực, Hắc vụ bắt đầu bạo phủ. Nguyên bản đối với Hắc vụ đến nói, đây tuyệt đối là chuyện cầu cũng không được, thế nhưng tình huống bây giờ đặc thủ, nó liều mạng thu lại Hắc vụ. Nhưng mà, những này Hắc vụ tựa như là linh tướng sư sử dụng tương ký lúc, thân thể tản ra tướng lực, rất khó làm đến hoàn toàn không lộ ra ngoài. Càng ngày càng nhiều Hắc vụ tràn ra, hướng về ma thần linh tướng dũng mãnh lao tới. Ma thần linh tướng cũng không khách khí, nó quanh thân hắc vụ cùng xung quanh hắc vụ hòa làm một thể, đồng thời bắt đầu hấp thu những này ngoại lai hắc vụ. Cùng lúc đó, một cái hòn đá màu đen tiến vào đinh hiệu linh cung. Đây chính là ma thạch. Hai loại tài liệu đến đã đầy đủ, ma thần linh tướng bắt đầu đột phá. Đinh hiệu lập tức tiến vào trạng thái tu luyện, bỏ đi tâm nghiệm, giống như là tại thai nén mới linh thai. Làm chủ nhân bảo trì trạng thái này, có thể thoáng tăng lên chủ phụ linh tướng sinh ra cộng minh có thể. Thời gian trôi qua từng ngày, vạn đạo thiên lộ thả chậm đột phá tốc độ, bởi vậy ma thần linh tướng đột phá tiến triển cũng không nhanh. 10 ngày, 20 ngày, Ma thần linh tướng cuối cùng đột phá đến cấp 10. Đinh Hiểu xác nhận linh tướng đột phá phía sau, lập tức kiểm tra hắn tướng kỹ. Lúc này, hắn tương kỹ nhiều một cái tướng kỹ cầu. Sinh ra cộng minh. Đinh Hiểu kích động không thôi, tăng lên một cái tướng kỹ chi nhánh. Đinh Hiểu lập tức xem xét tướng kỹ cầu. đệ nhị tướng kỹ xuất hiện ngũ trọng tiến gia hiệu quả. Ngũ trọng tiến gia phía sau, đầu tiên cùng lúc trước tứ trọng tiến gia không ảnh hưởng lẫn nhau. Cũng chính là nói, sử dụng phía trước tứ trọng tiến gia phía sau, có thể đồng thời sử dụng ngũ trọng tiến gia. Hai loại hiệu quả có thể được ra. Ma ngũ trọng tiến gia bản thân hiệu quả là tướng lực vũ hóa. Hắc vụ có nhất định thực thể hiệu quả, cô có một lần linh tướng hộ thể lực phong ngự, đồng thời nhưng trực tiếp xuyên thấu tướng lực hộ bích. Đinh Hiểu trừng to mắt. Các loại, đây là nói, chính mình cũng có hắc vụ. Ma thần linh tướng nguyên lai hiệu quả chính là gia tăng đối tương lực hộ thuận công kích, bây giờ có được hắc vụ phía sau, hắc vụ có thể trực tiếp xuyên thấu qua tướng lực hộ bích. Đây là khái niệm gì? Đinh Hiểu công kích, không nhìn tương lực hộ thuẫn. Rất nhiều phòng ngự linh phụ, phát bảo nguyên lý đều là tại sử dụng người trước mặt tạo thành tương lực hộ thuẫn, chỉ có linh tướng hộ thể không phải, như vậy Đinh Hiểu công kích, chỉ có linh tướng hộ thể có thể ngăn cản. Cái này cũng quá mạnh đi, Đinh Hiểu đều bị cái này ngũ trọng tiến giai dọa cho phát sợ. Một chiêu liền có thể phá đại đa số phòng ngự, đây quả thực là một cái không hợp lý tồn tại. Ôi trời ơi, hắc vụ nguyên lai lợi hại như vậy. Đinh Hiểu không khỏi từ đấy lòng tán thưởng một câu, lại nói, hắc vụ nếu là không có bắt thập nhất đạo kim phụ chân áp, vậy nó nguyên bản thực lực quả thực khó có thể tưởng tượng à. Mặt khác, chính mình phụ trợ linh tướng hình như cũng rất mạnh. Hưng phấn sau đó, Đinh Hiểu không khỏi có càng lòng tham ý nghĩ, nếu có thể lại đột phá một lần, vậy liền không thể tốt hơn. Hoàn thành tiến giai phía sau, chính mình còn có năm ngày thời gian tu luyện. Hiện tại Đinh Hiểu trên thân còn có không ít tài nguyên tu luyện, Đinh Hiểu lập tức nắm chặt thời gian, tăng lên ma thần linh tướng đẳng cấp. Sau 40 ngày, Đinh Hiểu đem ma thần linh tướng tăng lên tới 19 cấp, chuẩn bị lại lần nữa đột phá. Tiền bối, ngươi chuẩn bị kỹ càng liền có thể bắt đầu. Cái thanh âm kia vang lên. Vậy mà lúc này, Đinh Hiểu linh cung bên trong đột nhiên truyền ra gầm lên giận dữ. Đinh Hiểu, lão tử không đội trời chung với ngươi. Chương 433, quà tặng, chương 433, quà tặng. Lại lần nữa thôn phệ đại lượng hắc vụ phía sau, Đinh Hiểu ma thần linh tướng hoàn thành đột phá, đạt tới 20 cấp khoảng cách 70 ngày thời gian tu luyện còn có 2 ngày thời gian khẳng định không kịp tiếp tục tăng lên ma thần linh tướng cấp bậc. Đinh Hiểu liền dừng lại tu luyện, bắt đầu quan sát Hắc Vụ tình huống. Hắc Vụ bị thôn phệ phía sau, trong thời gian ngắn thay đổi đến mỏng manh, thế nhưng tốc độ khôi phục rất nhanh. Vì hạn chế tiểu gia hỏa phá bích, Hắc Vụ rõ ràng biết chính mình lực lượng sẽ bị ma thần linh tướng thôn phệ, cũng không thể không tận lực duy trì Hắc Vụ đồng độ. Hiện tại Đinh Hiểu cũng không nóng nảy để tiểu gia hỏa phá bích, dù sao đã thỉnh tối quen tên kia một chút xíu đi ra. Ngược lại là càng thêm lo lắng Hắc Vụ không thể tiếp tục duy trì, dẫn đến ma thần linh tướng về sau không cách nào đột phá. Dù sao loại này đặc thù tài liệu địa phương khác không có. Đinh Hiểu khẽ những mày, lo lắng nói: "Hy vọng nó có thể kiên trì ở a." "Uy, ngươi cần muốn cái gì tu luyện tài liệu trực tiếp nói với ta, ta sẽ xét tình hình cụ thể giúp ngươi khôi phục. Nếu như ngươi về sau cảm thấy tướng lực cung ứng theo không kịp, ta xem một chút có thể hay không suy yếu 81 đạo linh phủ, từng bước phóng thích ngươi càng nhiều thực lực." Hắc Vũ cứng đờ một lát, cuối cùng nhịn không được chửi lầm lên: "Đinh Hiểu, ngươi đây là đối ta vũ nhục. Ngươi cho ta nhớ kỹ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ta nhất định muốn giết chết ngươi, nhất định." Nghe đến Hắc Vũ kích động như vậy, Đinh Hiểu cuối cùng yên tâm. Trong một khoảng thời gian, hạp vụ cung ứng cũng không có vấn đề. Suy nghĩ một chút 81 đạo linh phù uy lực, có thể để bọn họ liên thủ chấn áp đồ vật, thực lực tuyệt đối nghi tiên. Cho nên, tại số lượng dự trữ phương diện, một đoạn thời gian tương đối dài bên trong là không cần lo lắng. Chỉ cần tìm được ma thạch là được rồi. Ma thạch rất sớm trước đây, Lôi Bá nói qua tu luyện không chỉ phải dựa vào linh bụi, hiện tại Đinh Hiểu mới lần thứ nhất tiếp xúc linh bụi bên ngoài tu luyện tài liệu. Không biết muốn đi đâu làm, sau khi đi ra ngoài hỏi một chút Lam Phong cùng sở luyện bọn họ. Cuối cùng 2 ngày, Đinh Hiểu lưu lại nữa cũng không có ý nghĩa gì, liền trước thời hạn khiêu chiến vạn đạo thần tự. Ma thần linh tướng hiện thân phía sau, nó thân thể khổng lồ bị nồng đậm hắc vụ bao phủ, như thiên ma đến thế gian. Tầng 7 khảo hạch linh tướng cũng là một tôn cự giai cao cấp thiên thần loại thần minh linh tướng, cầm trong tay màu bạc tam sao kích, thân thể đôi cá, trên thân che kín vảy màu vàng kim. Đinh Hiểu nhìn thấy cái này linh tướng, có chút meo mắt lại, vậy mà là tứ đại hải thần một trong. Phụ trợ linh tướng cũng có thể nắm giữ năng lực tác chiến, đồng dạng có tướng lực, năng lực công kích cùng năng lực phòng ngự, chỉ là xem như phụ trợ linh tướng, năng lực của bọn nó chỉ có thể phát huy ra năm thành. Bọn họ càng lớn tác dụng là cường hóa thương kỹ, là chủ nhân cung cấp ngoại định mức tương lực. Đinh Hiểu ý tưởng đột phát, trực tiếp sử dụng đệ nhị tương kỹ tứ tư trọng tiến giai, đem ma thần linh tướng chuyển đổi thành chủ linh tướng. Cứ như vậy, ma thần linh tướng thực lực liền có thể 100% phát huy ra. Làm hai đại thần minh linh tướng mới vừa giao thủ một cái, hắc vụ bao phủ bên trong, ma thần linh tướng vung ra một quyền, trực tiếp đánh nát tứ đại hải thần. Lực lượng, tướng lực bạo phát, bao gồm hắc vụ đặc thù xuyên thấu năng lực, đều không phải một cái cấp bậc. "Tiểu tử, ngươi vậy mà có thể chuyển đổi chủ linh tướng? Ta còn chưa bao giờ thấy qua dạng này tương ký." Cái thanh âm kia vang lên. Đinh Hiểu có chút ngượng ngùng, "Ách" Tiến bối. nếu như ngươi cảm thấy dạng này thông qua khảo hạch không tính, ta có thể lại đánh một trận. Ha ha ha ha, không cần, chính là ngươi không quay đổi chủ linh tướng, đệ thất tầng cũng không nên là ngươi điểm cuối cùng. Theo lý thuyết, ngươi có thể lựa chọn tiếp tục thâm nhập sâu đệ bắt tầng thậm chí đệ cửu tầng, thế nhưng vạn đạo thiên lộ năng lượng đã sắp hao hết, cho nên rất đáng tiếc, ngươi không cách nào lại thâm nhập vạn đạo thiên lộ. Đạo sư phía trước liền nâng lên vạn đạo thiên lộ chỉ có thể chống đỡ ba hạng đầu hai lần khiêu chiến, có thể thấy được vạn đạo thiên lộ còn lại năng lượng sắp thực không nhiều. Tăng thêm đinh hiệu đánh phá kỷ lục, trực tiếp xông đến đệ cửu tầng, khẳng định tiêu hao càng nhiều năng lượng. Cứ như vậy gia tốc năng lượng tiêu hao, dẫn đến lần này đinh Hiểu chỉ có thể xông đến đệ thất tầng. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, cơ duyên cũng là miễn cưỡng không đến, bất quá còn muốn đa tạ tiền bối, giúp ta giải đáp cho tới nay nghi vấn. Vạn bối có thể đi đến đệ thất tầng, thu hoạch đã rất lớn. Ha ha ha ha, không sai, tiểu tử ngươi mặc dù có chút tham, nhưng không tính là lòng tham không đáy, khó được. Hổ thẹn, chúng ta 1500 năm, cuối cùng chờ đến có thể đi vào đệ cửu tầng người, kết quả lại không cách nào chống đỡ ngươi đi đến cuối cùng một chuyến vạn đạo thiên lộ. Xem như bồi thưởng, ta có nhiều thứ cho ngươi. Vừa dứt lời, đinh hiệu trước mặt mặt đất rách ra một đạo khe hẹp, từ lòng đất hiện lên chín khối đá màu đen, ba cái hồ gỗ. Đinh hiệu trừng to mắt, "Tiền bối, những này là?" Viên kia màu đen là ma thạch. Cái thanh âm kia nói, "Lần thứ nhất đột phá, ngươi dùng một khối ma thạch, lần thứ hai, dùng ba khối, ta suy đoán lần tiếp theo ngươi cần chín khối. Ngươi cái này linh tướng tiêu hao tài nguyên là ta mấy năm nay đến gặp phải nhiều nhất một cái. Đáng tiếc ta hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một khối, còn lại cần chính ngươi đi tìm. Cái kia tám khối phát sáng màu vàng tầng đá là thần thạch, những này ngươi tạm thời không dùng đến, nhưng ta cũng không có những vật khác có thể cho ngươi." Ba cái kia trong hộp gỗ, lớn nhất cái kia, bên trong chứa một khối thiên vân thạch, thiên vân thạch bên trong lẫn chứa thiên vân thiết có thể làm vũ khí tài liệu, mà bên trong có thiên vân hỏa trùng, cái này ngươi có thể dùng đến đến. Mặt khác hai cái hộp, chiếc hộp màu tím bên trong là một tấm phủ phổ cùng 50 chương thiên tính cấp phụ chỉ, là ta lúc đầu tự sáng tạo một tấm chiến đấu linh phủ, tên là Thiên Ngục Tướng Lực hạn mức cao nhất là 300 vạn đạo tướng lực, từ ngươi chủ linh tướng đến xem, có lẽ ngươi tại linh thánh cảnh liền có thể dùng đến, chỉ là tinh thần lực của ngươi còn chưa đủ, cần phải nhiều hơn luyện tập mới có thể học sẽ như thế nào luyện chế. Chiếc hộp màu xanh lam bên trong là bốn cái linh tướng thần huyết tiến giai đan. Có thể để chủ linh tướng dung hợp ngoài định mức thân huyết, tiến giai chủ linh tướng phẩm giai. Chú ý một chút, linh tướng thân huyết tiến giai đan chỉ đối bắt giai phía dưới linh tướng hữu hiệu. Mặc dù đối với ngươi mà nói vô dụng, thế nhưng cái thanh âm kia thở dài một tiếng, thế nhưng một nghìn năm trăm năm, ý thức của ta càng ngày càng mơ hồ, rất nhiều bảo vật đều rơi mất, hiện tại còn lại cũng chỉ có những thứ này. Kỳ thật ngươi đến chủ linh tướng thiên lộ đệ cửu tầng tiêu hao tướng lực, đều là ta từ mặt khác thiên lộ rời đi tới, may mắn chống đỡ ngươi hoàn thành lần kia tu luyện. Nghe đến tiền bối nói như vậy, đinh hiệu trong lòng có loại không hiểu thương cảm, tựa như một cái xế chiều cường giả muốn đi đến phần cuối của sinh mệnh, tựa hồ những vật này đều là vị này vạn đạo thiên lộ người sáng lập di vật cuối cùng. tiền bối, vạn bối nhận lấy thì ngại. ha ha ha ha, những vật này vốn chính là để lại cho các ngươi. hướng chi, nếu là vạn đạo thiên lộ có thể chống đỡ thời gian lại lâu một chút, ta tin tưởng ngươi chắc chắn sẽ không chỉ khiêu chiến hai cái thiên lộ. thở dài một tiếng, cái thanh âm kia nói, ta lúc đầu xây dựng vạn đạo thiên lộ, vì chính là tìm kiếm có thể chuyển ta y bắt người. đáng tiếc một mực chờ đến ta vẫn là ngày đó, cũng không có đợi đến ta muốn chờ người. hiện tại ta mãi mới chờ đến lúc đến, nhưng cũng là ta muốn biến mất thời điểm rất nhiều chuyện ta đều quên, thế nhưng ta còn nhớ rõ có một câu, ta vẫn nghĩ nếu như ngày nào có thể tìm tới truyền ta y bắt người, chính miệng đối hắn nói. Đinh Hiểu ôm quyền nói, đệ tử xin nghe dạy bảo. Vĩnh viễn ghi nhớ, thiên ngoại có ngày, nhân ngoại hữu nhân, muốn trên chín tầng trời, không quên sơ thơm. Dứt lời, xung quanh phủ văn màu vàng hóa thành vô số điểm sáng, bao phủ tại toàn bộ không gian. Đinh Hiểu nhìn xem xung quanh vô số điểm sáng, hắn chỉnh trọng ôm quyền, đối với những điểm sáng này cúc ba cái cung. Nhiều tạ tiền bối, tiền bối dạy bảo, đệ tử ghi nhớ. chương bốn âm dương chi lực, chương bốn âm dương chi lực. Đinh Hiểu lúc đi ra, Diệp Lam Phong chân sau liền đi theo ra. Đinh Hiểu nhìn cả người là tổn thương Diệp Lam Phong, vội vàng đỡ lấy hắn, đem hắn đỡ đến chỗ ở. Đáng tiếc Đinh Hiểu không cách nào tiến vào Diệp Lam Phong nơi ở, Lam Phong. Đinh Hiểu kêu gọi đã buồn ngủ Diệp Lam Phong. Người này tướng lực chống rỗng, tinh thần bề ngoài, trên thân lại có nhiều như vậy tổn thương, Đinh Hiểu thực tế không yên tâm. Còn chưa chết Diệp Lam Phong nói, chính ta đi vào liền tốt." Nhìn thấy Diệp Lam Phong khập khiên tiến vào chỗ ở của mình, Đinh Hiểu thoáng thở dài một hơi, cái này mới quay người rời đi. Cùng ngày Đinh Hiểu liền biết được Sở Luyện không lấy được cái cuối cùng danh nghịch, 89 Hào đệ tử đánh bại Sở Luyện, cướp đến cuối cùng một cái danh nghịch. Cái này 89 Hào thực lực rất mạnh, phía trước nhân cấp khảo hạch, hắn chính là thứ 3, gần với Âu Dương Mộ Tuyết cùng Diệp Lam Phong. Đinh Hiểu cùng Diệp Lam Phong sau khi ra ngoài, 89 Hào ngày thứ 2 mới ra ngoài, nói rõ hắn cũng hẳn là tiến vào đệ thất tầng. Có thể đi vào đệ thất tầng, thực lực tuyệt đối không kém. 10 ngày sau, liền có đạo sư phát hiện, Vạn đạo thiên lộ phía trước vách núi đã không sẽ tự động hiện lên trên đá, mà Vạn đạo tiên lộ bên trong cũng đã không có tướng lực lưu động. Xem ra Vạn đạo tiên lộ bên trong năng lượng đã triệt để hao hết. 8. Vài ngày sau, tam quái linh viện tiên cấp khóa trình mở khóa. Bất quá ngày trước đều là mỗi cái đạo sư đều sẽ mở khóa, nhưng lúc này đây, chỉ có 30 danh đạo thầy mở khóa. Còn thừa đạo sư, toàn bộ rời đi tam quái linh viện. Các đệ tử suy đoán, có khả năng nhất định phải phù hợp nào đó điều kiện đạo sư, mới có tư cách mở thiên cấp khóa trình. Đinh hiệu lựa chọn trong đó chính môn học. Lúc này trương trình học, gần như đều là một đối một dạy học, các đệ tử thậm chí không cần đi qua luận võ, liền có thể được đến sau cùng Đương nhiên, trải qua nhân cấp khảo hạch cùng địa cấp khảo hạch, lưu lại đệ tử thực lực cũng đã là trước kia đệ tử bên trong tối cường tám người. Bây giờ Tam Quái Linh viện, đệ tử thưa thớt, tám tiên đệ tử, 30 danh đạo thầy, cùng Tam Quái Linh viện khởi động lại mới bắt đầu so sánh, vắng lạnh rất nhiều. Bất quá hoàn cảnh như vậy, đối với tu luyện mà nói ngược lại càng thêm thích hợp. Đao thải đệ tử lệnh bài, toàn bộ đặt ở Triều Thiên Cổ tháp cao tầng, các đệ tử đã không cần cướp đoạt những người khác đến thu hoạch lệnh bài. Khoảng cách 2 năm kỳ hạn, chỉ có 6 tháng, mà trong 6 tháng này, trong nội viện các đệ tử đều đem toàn bộ tinh lực đặt ở tu luyện. Đinh Hiểu hiện tại cần muốn tăng lên cảnh giới tăng lên phụ trợ linh tướng đẳng cấp, vẫn như cũ cần hao phí rộng lượng tài nguyên. Bất quá hắn đã đem 5 tòa Triệu Thiên Cổ Tháp thành tích đổi mới đến đệ thất tầng, trên tay nhiều 6 tấm lệnh bài, tăng thêm chính mình khối kia, tổng cộng 7 khối. Mỗi ngày hắn có thể nhận lấy 9000 vạn linh bụi, Tăng thêm đổi mới thành tích khen thưởng, trước đây chương trình học khen thưởng, tài nguyên tạm thời đủ. Nhất nửa năm sau, các đệ tử đều đang liều mạng tu luyện, bởi vì mỗi người đều biết rõ, thiên cấp khóa trình kết thúc phía sau, nhất định còn sẽ có cuối cùng một hạng kiểm tra. Mặc dù đám đạo sư không có nói, thế nhưng lúc trước hai cái khảo nghiệm tỷ lệ đạo tại đến xem. Sau cùng tiên cấp kiểm tra, sợ là không để lại mấy người. Tu luyện tiến vào cuối cùng bắn vọt giai đoạn. Một tháng sau, Đinh Hiểu đột phá tới bảy tinh linh nguy cảnh. Tính toán thời gian một chút, còn có 5 tháng, Đinh Hiểu lập tức cảm thấy thời gian quá gấp. Bát tinh, cửu tinh, cuối cùng còn muốn đột phá linh nguy cảnh. Thất tinh thăng bát tinh có thể liền muốn 3 đến 4 tháng, không kịp tăng lên tới linh thánh cảnh. Càng đi về phía sau, Đinh Hiểu thăng sao tốc độ cũng dần dần chậm lại. Không đến linh thánh cảnh, như vậy ba tòa thực chiến cổ tháp liền vào không được, có đại lượng bảo vật không cách nào hối đoái. Đinh Hiểu kiểm tra một hồi chính mình lúc trước ghi chép co như mình đem năm tòa cường hạng cổ tháp đều xông đến đệ bắt tầng, đó chính là 40 tầng, sau đó lợi dụng những người khác lệnh bài vốn là có thành tích, kế thừa nhục thân cổ tháp, tam đại thực chiến, cổ tháp thành tích, cao nhất cũng có 53 tầng. 53 tầng có thể hồi đổi đến bảy kiện bảo vật. Trong đó có một cái thú vương hóa huyết đan, có vẻ như tiểu dạ có thể ăn, cái khác vũ khí không cần, kiếm khí không cần, phù khí cũng không có quá bất cần nghĩ, phệ linh pháp bảo. Ta hình như cũng không cần. Trừ thú vương hóa huyết đan bên ngoài, những bảo vật khác không có đích hiệu rất mong muốn, đổi lại cũng hơn nửa là muốn ném thiên công tạo vật cảnh bên trong. Không bằng cho Lam Phong bọn họ sau đó nhìn xem có thể hay không tăng lên tới năm tầng, như thế còn có thể đổi bút kiện, có thể cho Linh Nhi cùng Đại Ca bọn họ. vậy ta trước hết không đi mà bảo trên tay lệnh bài còn có thể nhiều đổi một điểm mỗi ngày tài nguyên. lúc trước Diệp Lam phong bọn họ giúp mình cầm xuống Hoàng Đế pháp giới, Đinh Hiệu vẫn luôn nhớ tới. chỉ là nghĩ đến Linh Nhi, Đinh Hiệu không khỏi đặc biệt nhớ muội muội của mình. đi ra lâu như vậy, không biết Linh Nhi thế nào, nàng Linh tướng có hay không dị thường, nàng có thể hay không mỗi ngày đem tự mình làm sự tình vẽ xuống đến, như thế lúc trở về, chính mình liền có thể nhìn thấy. hắc hắc, lần này trở về, cho ngươi nhai đầu này mang cái tàu tự trở về. Nghĩ tới đây, linh hiệu kìm lòng không được ngốc cười lên, hắn thực tế rất muốn nhìn một chút Linh Nhi nhìn thấy Mộ Tuyết tràn diện. Dù sao cũng là nàng thân qua người. 8. Đại Thương Quốc, một tòa nguy nga bên trong dãy núi bộ, nơi này có khác một mảnh thiên địa. Nơi đây chính là Đại Thương trấn Linh Ti Thiên Bộ chân chính tổng bộ. Lúc này, tại một mảnh trống trải diễn võ trường bên trên, hai cái thân ảnh đang luyện tập tương kỹ. Nếu là cẩn thận xem xét, liền sẽ phát hiện cái này hai cái thân ảnh giống nhau ý hệt, chỉ là tối sầm lại sáng lên. Các nàng thân pháp giống như quỷ mị, căn bản nhìn không thấy bộ pháp. Các nàng dưới chân bộ pháp cũng mười phần có đặc điểm. Động tác, bước chân hoàn toàn nhất trí, chỉ là phương hướng ngược lại. Càng thêm không thể tưởng tượng chính là, giữa hai người vậy mà còn có thể trực tiếp trao đổi vị trí, không quản là cách nhau 10m, 20m, vẫn là 100m, cái kia một sáng một tối hai cái thân ảnh đều có thể tại trong chớp mắt hoàn thành đổi vị. Bên sân, một vị dáng người dị thường khôi ngô nam tử, hai tay giao nhau ở trước ngực, nhìn xem nữ hải tu luyện khẽ gật đầu. Linh Nhi, người âm dương song kính song sinh đã rất thuần thục, phía dưới luyện tập âm dương song kính đệ nhị trọng, thần. Là, sư phụ. Nữ hải rất khoát đáp một tiếng. Lập tức, cái kia ám sát thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Kế tiếp là càng thêm một màn quỷ dị, nữ hài thân ảnh trực tiếp ở trong sân các cái vị trí, thuần gian di động. Chú ý, ngươi linh tướng cùng ngươi năng lực là tương đối, ngươi bây giờ vẫn là dựa vào linh tướng vị trí tiến hành vị trí di động, chỉ là địch nhân nhìn không thấy ngươi linh tướng, cho nên thoạt nhìn tựa như cùng thuần gian di động đồng dạng. Nam nhân cao giọng nói, không muốn lưu hạ bất luận cái gì dấu vết để lại, bao gồm ánh mắt của ngươi, suy nghĩ của ngươi, đều muốn quên mất linh tướng tồn tại, nếu không tại cao thủ trước mặt, ngươi linh tướng mặc dù ẩn giấu đi, nhưng hắn vẫn tư có thể suy đoán ra ngươi di động quy tắc. Là, sư phụ. Linh nhi di động thay đổi đến càng thêm khó mà suy nghĩ. Tốc độ cũng tăng nhanh, xuất kiếm. Nam tử hô to một tiếng. Linh Nhi đột nhiên một kiếm đâm ra, một đạo màu tím sương mù bao khỏa trường kiếm, trực tiếp hướng một cái một bia người giả. Nhưng mà quỷ dị chính là, cái kia người giả thế mà lại động, hắn nhấc tay ngăn lại Linh Nhi một kiếm. Bình một tiếng, người giả mặc dù ngăn lại Linh Nhi chính diện một kiếm, nhưng đột nhiên bụng của nó đã bị khắc một thanh trường kiếm đâm xuyên. Nam nhân khẽ gật đầu, có chút đắc ý nói, không sai, Linh Nhi tuy nói hiện tại cảnh giới thấp một chút, chỉ có bốn tinh linh uy cảnh, thế nhưng đối âm dương liễu chuyển chi lực vận dụng đã càng ngày càng thành thạo. Trương bốn hiện tại đinh linh linh. Chương 435, hiện tại Linh Linh. Linh Nhi luyện tập kết thúc phía sau, đi tới nam tử trước mặt. Lúc này mới thấy rõ cái này nam tử ngay mặt. Nam nhân này trên mặt bò đầy nếp nhăn, tuổi già sức yếu, cùng hắn tráng kiện hình thể, thẳng tắp thân thể hoàn toàn không xứng đôi. Hắn một con mắt che mắt che đậy, con mắt còn lại ngược lại là cùng thường nhân không khác. Đứng ở bên cạnh hắn có thể nghe được một cỗ kỳ quái hương vị, có chút cùng loại hoa lan mùi thơm ngát, nhưng lại mang theo vị đắng. Linh Nhi tới gần phía sau, hắn mất tự nhiên lui lại nửa bước, "Linh Nhi, ngươi không muốn áp sát quá gần." Linh Nhi vội vàng ổn quyền, "Là, sư phụ." Cái này cái nam nhân chính là đã từng đại thương đệ nhất cường giả, Hoàng phụ Tiên Minh, cũng là cực võ đế phụ thân, thiên bộ chân chính người cầm lái. Linh Nhi, hôm nay là ngươi mười tám hảo sư huynh vì ngươi truyền công, ngươi có thể chuẩn bị xong. Linh Nhi do dự một chút, ngẩng đầu nhìn về phía nam tử, nàng lộ ra muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì, cứ nói đừng ngại. Linh Nhi hít sâu một hơi, nói, sư phụ, trước đây là Linh Nhi truyền công sư huynh sư tỷ, Linh Nhi sau đó liền lại cũng chưa từng thấy qua bọn họ, bọn họ có phải hay không? Nam tử ngữ khí đột nhiên nghiêm nghiêm lại. Hắn xoay người, lạnh giọng nói, những người đều không cần để ý tới. Việc ngươi cần chỉ có một việc, trong thời gian ngắn nhất thay đổi đến cẩn mạnh. Có thể là sư phụ. Nam tử thở dài một hơi, quay người nhìn hướng Linh Nhi, ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều. Linh Nhi, ngươi đến Thiên Bộ một năm dưới, cái kia hẳn phải biết, chúng ta Thiên Bộ mỗi người sứ mệnh đều là địch Thiên Cải mệnh. Có thể địch Thiên Cải mệnh nói nghe thì dễ. Tiên Tổ Thái cực Đế 30 tuổi tu luyện đến Linh Hoàng Cảnh, một tay liệt Hồn Thường Kinh Thế hai tụ, Thái Tổ bắt cực Đế kỳ tại ngũ trời, 29 tuổi Linh Hoàng Cảnh bên trong không người có thể địch. Truy Nhật Kiếm pháp vấn đỉnh kiếm đạo, Thiên Long Đế ba tuổi cùng Kiếm Thần một trận chiến, bước dùng ra Đế Hoàng Kiếm, cuối cùng chỉ là tiêu bại. Đại thương còn như vậy, huống chi Cửu Quốc Tam Điện, huống chi Đại Lục 170 Cửu Quốc, ngàn năm ở giữa, nhân tài xuất hiện lớp lớp, như cá giết sang sông, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Ngươi nói bọn họ có mạnh hay không? Ngươi nói bọn họ nếu là không chấp nhất võ đạo, có thể hay không lấy được như vậy khiến người tán thưởng thành kỳ? Đinh Linh nghe lấy sư phụ liệt kê từng cái quá khứ những cái kia nhân vật phong vân, cũng là cảm xúc bành trướng. Có thể trở thành một thời đại người mạnh nhất, bọn họ đều là cực hạn bên trong cực hạn, đem thiên phú, nghị lực, cơ duyên rất nhiều nhân tố phát huy đến cực hạn người. Dạng này người, cái kia có một cái là đơn giản. Nhưng mà Cho dù là ngàn năm qua đệ nhất cường giả kiếm thần tô Hà Thanh, như cũng dừng bước nhất tinh linh hoàng cảnh. Hoàng phủ tuyên minh nhìn hướng sơn động mái vòm, âm thanh có vẻ hơi chống rông cú hoán, tựa như sơn động này mái vòm. Chúng ta nhìn lên lúc gặp cao viễn, xúc tu không thể thành, thế nhưng chúng ta nhưng lại không biết, nếu là đánh vỡ tòa này mái vòm, phía ngoài tinh không mới thật sự là vô cùng vô tận, không cách nào chạm đến. Linh Nhi đã hiểu ý của sư phụ, bọn họ trước đây đều là hết ngồi đại giếng, mạng của bọn hắn chuẩn bị người gắt gao hạn chế lại. Tất cả linh tướng sư, cho dù là cường đại nhất linh tướng sư, tất cả mọi người cực hạn đều bị giam giữ lại ở nhất tinh linh hoàng cảnh. Nịch Thiên cải mệnh chính là muốn đánh vỡ cái này bàn tay vô hình. Hoàng Phủ Tuyên Minh có chút nheo mắt lại, thành sự thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Ngày trước chúng ta có địa lợi nhân hòa, thiếu duy nhất thiên thời. Thế nhưng hiện tại thiên thời tới, Hoàng Phủ Tuyên Minh cái kia con mắt lộ ra hưng phấn hào quang. Thiên Kiếp liền là chân chính thiên thời. Theo ta được biết, một chút Nịch Thiên lão gia hỏa đã có người đột phá đến nhị tinh linh hoàng cảnh. Đỉnh đầu chúng ta mái vòm bắt đầu buông lỏng, bắt đầu sụp xuống. Hoàng Phủ Tuyên Minh càng ngày càng hưng phấn. Sư phụ từng nói với ngươi, linh hoàng cảnh bí mật lớn nhất là cái gì? Ngươi còn nhớ đến? Linh Nhi gật gật đầu, linh hoàng cảnh có thể kéo dài nhân loại tuổi thọ, nhất tinh linh hoàng cảnh liền có thể kéo dài 10 năm phạm mệnh. Đối, Hoàng phủ huyền minh kích động không thôi, linh tướng sư thông qua linh tướng không ngừng tăng cường chính mình nhập thân cường độ, lực lượng của chúng ta có thể di sơn đảo hải, duy chỉ có tuổi thọ của chúng ta bị người gắt gao kẹt lại cái cổ, không cách nào tăng lên. Chỉ có đến linh hoàng cảnh mới có thể kéo dài tuổi thọ. Nhất tinh linh hoàng cảnh đại khái có thể tăng lên 10 năm phạm mệnh, như vậy, nhị tinh đâu, tam tinh đâu, cửu tinh đâu. Vậy coi như là 590A. Linh hoàng cảnh bên trên đâu? Có phải là liền có thể nhảy ra sinh tử? tiêu giao văn thế, linh tướng sư con đường, chính là nghịch thiên cải mệnh con đường, là chân chính để người trở thành tần đường. trước đây, con đường này bị chặn lại, thế nhưng hiện tại, con đường này lại thông. linh nhi, sư phụ thời gian còn lại đã không nhiều lắm, thân thể của ta cũng đã không cách nào tiếp tục tu luyện, thế nhưng, người có thể, dù cho ta không cách nào đi thay đổi vận mệnh, nhưng ít ra ta có thể nhìn đến ngày đó đến. linh nhi có thể cảm nhận được hoàng phụ tuyên minh lúc này tâm tình kích động, có ít người quyền lực đạt tới đỉnh phong về sau, liền sẽ đuổi theo cái gọi là trường sinh bất lao. từ xưa đến nay đế vương, thối người như vậy, nguyễn bản truy cầu trường sinh là không thể nào thực hiện sự tình, thế nhưng lần này thiên kiếp lại cho những người này hy vọng. Liên phảng vất một cái tại hắc ám trong địa đạo đào móc cả đời người, cuối cùng nhìn thấy nơi xa một tia ánh sáng. Hắn có lẽ không có khí lực đi đến cửa ra, nhưng chính là nhìn thấy cái kia một tia sáng, cũng đủ để cho hắn cảm thấy trước đây tất cả trả giá, đều là có ý nghĩa. Linh Nhi, không muốn đi quản sư huynh sư tỷ của ngươi, trái tim của bọn họ tình cảm cùng ta là giống nhau. Chúng ta bây giờ duy nhất nhiệm vụ chính là bồi dưỡng ngươi, không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng ngươi. Hiện tại ta lo lắng duy nhất chính là ngươi cảnh giới. Tứ đại quỷ vương lúc nào xuất thế ta không cách nào xác định, mà ngươi bây giờ cảnh giới quá thấp, ta nhất định phải nhanh để ngươi tăng lên tới linh hoàng cảnh. Chỉ có dạng này, ngươi mới có thể tại cái này loạn thế bên trong, có năng lực đi hoàn thành thiên bộ 800 năm đến sứ mệnh. Linh Nhi trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời. Sư phụ, đệ tử vẫn coi nghi vấn, ngươi, ngươi vì cái gì muốn lựa chọn ta? Ta không nghĩ đạm sư huynh sư tỷ thi thể mạnh lên. Đứa nhỏ nốc. Hoàng phủ tuyên minh thở dài một tiếng, ngươi cùng hoàng nhị thật không giống. Cho dù là vì tự vệ, ngươi đều phải mạnh lên. Huống chi, ngươi không phải vẫn muốn bảo vệ ca ca người sao? Bất quá cái này cũng có trách, ngươi linh tướng nếu như là ác, như vậy ngươi chính là thiện, các ngươi tính cách ngay tại dung hợp, mà khi đó ngươi mới là nhất lý trí. Vừa dứt lời, Linh Nhi đột nhiên ngẩng đầu, hai con mắt của nàng biến thành màu tím, trong mắt nàng bi thương cũng biến mất không thấy gì nữa. Linh Nhi có chút nâng lên khóe miệng, nụ cười có chút âm u. "Uy, lão gia hỏa, nhanh để người cho ta chuyển công, ta đã chờ không nổi." Hoàng phủ tuyên Minh tựa hồ đã thành thói quen Linh Nhi đột nhiên biến hóa, khẽ lắc đầu, "Khả năng là ta dạ a, một lúc trước ta khẳng định càng thích ngươi bây giờ, nhưng bây giờ ta lại càng thích một cái khác ngươi." Linh Nhi lạnh giọng nói, Ta không cần bất luận kẻ nào thích ta, ta muốn là thực lực, đủ để nghịch tiên cải mệnh thực lực, đủ để giết thực lực của người kia." Hoàng phủ tuyên Minh gật gật đầu, trong giọng nói cũng thiếu cái kia phần ôn nhu. "Tốt, như ngươi mong muốn. Ngươi tới, chuẩn bị truyền công đại trận." Chương 436, sóng ngầm phương trào, chương 436, sóng ngầm phương trào. Vạn Lý Đại Hoang, một tòa cự đại thành trì đứng sừng sững ở quần sơn trong. Nơi này chính là Đại Hoang Thành. Lúc này, Đại Hoang Thành xung quanh trắng loá như tuyết. Các cư dân tựa hồ đã thành thói quen, Đại Hoang không phải tại bắt đầu mùa đông, chính là tại bắt đầu mùa đông trên đường. Dựa dịp mùa hè băng tuyết tan, Đại Hoang Thành hoàn thành sau cùng kiến thiết, bây giờ Đại Hoang Thành có thể so sánh với một tòa đại thương quốc quận cấp thành thị. Mặc dù ngoài thành băng tuyết trắng ngần, thế nhưng Đại Hoang Thành bên trong lại phi thường náo nhiệt. Trải qua 2 năm phát triển, Đại Hoang Thành bây giờ nhân khẩu đột phá 10 vạn, mà còn linh tướng sư tỷ lệ kỳ cao, vượt qua bất luận cái gì một tòa bình thường thành trì, có thể nói cao thủ đông đảo, nhân tài đông đúc. Bây giờ Đại Hoang Thành đặc biệt thành lập cung phục viện, trừ doanh ngư bên ngoài, lại có năm tiên linh hoàng cảnh cường giả gia nhập. Tam đại quý hồn linh hoàng hư hoại, Thương hoàng độc cô vô song, Tể thiên viên hoàng cung sạ, vạn quân lực hoàng vạn thiết lực thiên lý cầm hoàng lãnh phiêu phiêu. Tuy nói Đại Hoang Thành cung phụng viện nhân số kém xa đại bộ phận quốc gia, thần điện, thế nhưng sáu người này tại giang hồ âm thanh đều nắm giữ cực cao uy tín, người thực lực tương đối cường hãn. Hùng chi Đại Hoang Thành cũng chỉ bất quá kinh lịch 2 năm phát triển, ngày trước bất kỳ một cái nào mới xuất hiện thế lực đều không thể tại như vậy trong thời gian ngắn ngủi, hấp dẫn đến nhiều cường giả như vậy gia nhập. Lôi Vũ Đình cùng Hồ Ca, Hoa Tử, Tú Tài ca, đứng tại Đại Hoang Thành bên ngoài nghĩa địa, tế điện thẩm văn hộ, Tam Thủy cùng Nghị Cẩu. Lôi Bá vành mắt từng đỏ, tại ba tòa mộ bia phía trước để lên chén rượu, rót đầy rượu. Bốn người cùng uống lại đem trước mộ ba chén rượu vẩy vào trước mộ, coi như là mời rượu. Một ly về sau, hồ ca lại rót đầy. Lão thẩm, tiểu thủy, nhị cầu, tiểu lãng bọn họ hôm nay phiên trực, không cách nào chưa đến. Để chúng ta thay bọn họ cho các ngươi chúc rượu, bọn họ ngày mai sẽ tới thăm các người. Tú tài nói bổ sung, tiểu linh tử cùng linh nhi cũng không tại, bất quá ta biết bọn họ cũng rất nhớ ngươi bọn họ. Lôi bá thở dài một tiếng, sau đó giữ vững tinh thần, cất cao giọng, đại gia không cần thương cảm. Lão thẩm, tiểu thủy, nhị cầu, các ngươi nhìn thấy đại hoang thành phát triển sao? Chúng ta lúc trước nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái kia mời mấy người thốn vậy mà có thể biến thành bây giờ phiên này cục diện thiên kiếp tới thế nhưng chúng ta đại hoang thành cũng có khởi. hổ ca trùng điệp gật gật đầu không sai các ngươi liền tại cái này nghỉ ngơi thật tốt xem chúng ta từng bước một lớn mạnh tú tài cười nói đúng nói với các ngươi chuyện này tiểu linh tử lại làm não động lần này tiểu tử thối kia hụt chết không biết bao nhiêu linh hoàng cảnh cao thủ đâu nói chuyện đến tiểu linh tử mấy người nhất thời tâm tình đều tốt bay vòng lên cũng không phải hơn nữa còn đem hư hoại tiền bối cao thủ như vậy cho lừa qua tới tiểu tử này quá lợi hại nhắc tới hắn còn có hai tháng liền phải hoàn thành tam quái linh viện tu luyện Không biết chờ lúc hắn trở lại, thực lực sẽ cường đến mức nào. Còn có Linh Nhi, các ngươi cũng không cần lo lắng. Doanh Ngư Tiền Bối nói, Hoàng Phủ Tuyên Minh đã nhiều năm không hỏi triều sự, một lòng hướng võ, lấy hắn tính cách sẽ không tổn thương Linh Nhi. Gió lạnh thổi qua, tuyết trắng nâng lên, đông tuyết rơi vào liên miên nghĩa địa. Tới đây tế điện rất nhiều người, dù sao lúc trước thủ vệ Đại Hoang Thành hy sinh mấy ngàn người. Đại Hoang Thành trên tường thành, Ngụy Vô Kỵ, Sở trường Phong, Phương Trần Tâm, võ cản không chờ một đám Đại Hoang Thành lãnh tụ tướng lĩnh, cùng với sáu vị linh hoàng cảnh cường giả đứng xa xa nhìn nghĩa địa, dơ ly rượu lên vậy ở cửa thành phía trước đơn giản tế điện về sau mọi người trở về nghị sự sảnh bọn họ còn có chuyện quan trọng muốn bàn bạc nghe nói đã có người tăng lên tới tứ tinh linh hoàng doanh ngư bài trước khi nói ra Hư hoài gật gật đầu không sai lang tiêu điện âu dương vân gần đây đột phá tứ tinh linh hoàng cảnh trên mặt nổi hắn cảnh giới hẳn là có một không hai thiên hạ thương hoàng độc cô vô song nói cái này còn muốn bài trừ một chút ẩn thế cường giả chúng ta đều biết rõ những người này không thể khinh thường tứ tinh linh hoàng lời nói có thể hay không ngăn cản tứ đại quỷ vương cung xạ hỏi rất nhiều người nghi ngờ trong lòng vạn thiết lực cùng lãnh phiêu phiêu đồng thời lắc đầu hiện tại đối với quỷ vương hiểu rõ chỉ có một điểm có thể miêu sát một nhị tinh linh thánh cảnh đây là lần trước thâm viên thám sách lúc lấy được tin tức đơn nhìn từ điểm này rất khó phán đoán thực lực của bọn nó nhất tinh linh hoàng cảnh cũng có thể miêu sát một nhị tinh linh thánh cảnh nhưng rõ ràng quỷ vương thực lực không chỉ như vậy không phải nói quỷ vương có thể thông qua vong hồn hấp thu lực lượng cũng chính là nói thực lực của bọn nó là tại tăng lên lãnh phiêu phiêu nói doanh ngư gật gật đầu mặt khác các quốc gia phật pháp lưỡng đạo đều đã xuất thủ hai năm này một mực đang áp chế vong hồn nhưng không biết cuối cùng có thể có bao nhiêu hiệu quả ngụy vô kỵ nói trước đây ta nhận đến một phần mời là đại tần quốc đưa tới cần chúng ta phái ra ba tên linh hoàng cảnh cường giả tiến về đại tần, đàm phán đối sách. Vạn Tiết Lực nói, khoảng cách quỷ vương xuất thế chỉ có 7 tháng, khẳng định là muốn gặp mặt. Sở Trương Phong nói, lần này tứ đại quỷ vương hiện thế, ai cũng không biết quỷ vương thực lực, nhất định sẽ chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Ta phỏng đoán, thế lực khắp nơi đỉnh cấp cường giả có thể đều muốn tụ tập lại, cộng đồng ứng đối. Vạn Tiết Lực lạnh hừ một tiếng, sắp chết đến nơi, cuối cùng là biết không thể đối đấu. Doanh Ngư gật gật đầu, đúng là như thế, đại thần đã tại Thâm Viên bên ngoài xây dựng nghiêm mật công sự, thậm chí xây dựng không ít nhà ở, xem ra linh hoàng cảnh cường giả là muốn thượng chú bên kia. Chúng ta trong 6 người, hiện nay đều là nhị tinh linh hoàng, các ngươi nhìn người nào đi người đó lưu. Trải qua tỏ thái độ, cuối cùng quyết định, Hư Hoài, Lực Hoàng, Cầm Hoàng ba người tiến về, Doanh Ngư, Thương Hoàng, Viên Hoàng đóng giữ. Hội nghị chủ yếu thảo luận nội dung đã chắc chắn, mọi người tránh không được nói chuyện phiếm hai câu. Đúng, Hư Hoài tiền bối, Tiểu Đinh Tử còn có 2 tháng liền muốn trở về, nhưng lần nên còn có một tràng thiên cấp khảo hạch, tiền bối biết khảo hạch nội dung sao? Sở trường phong đột nhiên hỏi. Hư Hoài lắc đầu, nâng cấp cùng điệu cấp khảo hạch ta đã sớm biết, thế nhưng thiên cấp khảo hạch, ban đầu là có 2 bộ phương án, hiện tại ta cũng vô pháp xác định cái thứ hai bộ phương án, phương trần tâm hỏi, một cái, xưng là loạn chiến vi vương, còn thừa tám tên đệ tử hôn chiến, chém giết lẫn nhau, cho đến chỉ còn lại một người mới thôi. nghe đến hư hoài mới vừa nói xong bộ thứ nhất phương án, mọi người liền không khỏi sắc mặt đại biến. tối cường tám người, đào thải đến chỉ còn lại một người, cái này cũng quá tàn khốc. nhưng ta cảm thấy một loại khác khả năng càng lớn. hư hoài nói, nếu như là thứ hai bộ phương án, tiểu đinh tử có thể chống đỡ không đến cuối cùng. sở trường phong cao mày nói, lấy tiểu đinh tử thành tích bây giờ, cũng đã đem những người khác vung đến rất xa đi. Chỉ cần là công bằng thi đấu, tiểu tử kia có lẽ vấn đề cũng không lớn." Hư Hoài lắc đầu nói, "Nếu là cùng mặt khác tranh đấu, ta tự nhiên xem trọng tiểu tử kia, nhưng các ngươi biết Tam quái Tâm ma trận sao?" Doanh Ngư gật đầu nói, "Nghe nói qua, là Tam quái Linh viện ma luyện đệ tử tâm tính ý chí địa phương." Nghe nói, tại Tâm ma trong trận, có thể phóng to người kiểm tra cùng với linh tướng Tâm ma." Hư Hoài gật gật đầu, "Không sai, mà còn, Tam quái Tâm ma trận còn có một cái đặc thù thuộc tính, linh tướng càng mạnh, Tâm ma càng mạnh, linh tướng càng nhiều, Tâm ma càng mạnh." Nghe đến kết quả này, mọi người không khỏi lập tức lo lắng. "Chính như Hư Hoài nói tới, nếu là cùng người khác tranh đấu, Đinh Hiểu khẳng định không có vấn đề, nhưng nếu là cùng mình đấu đâu, chương 437, tâm ma khảo hạch, chương 437, tâm ma khảo hạch, bất chi bất giác tiến vào tam quái linh viện đã nhanh đến thời gian 2 năm, xem 2 năm này học tập, Đinh Hiểu từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình tại tam quái linh viện được ích lợi không nhỏ, nhất là nhất nửa năm sau thiên cấp khóa trình, tại tiếp cận một đối một thiên cấp khóa trình bên trong, Đinh Hiểu cũng tại nhanh chóng trưởng thành, ngày trước tu luyện bên trong một chút nghi hoặc, tại chỗ này được đến đáp án, trừ cái đó ra, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện, triều thiên cổ trận chín tòa cổ tháp vươn quan cũng để cho đinh hiểu phi tốc trưởng thành. Có thể nói Tam Quái Linh viện học tập là toàn bộ phương hướng huấn luyện, từ lý luận, tu luyện, thực chiến đều được đến biên độ lớn tăng lên. Một ngày này, đạo sư đem còn sót lại 8 tên đệ tử gọi tới diễn võ tràng. Đạo sư giải thích linh viện tiếp xuống an bài. Bọn họ là coi là tốt các quốc gia cung cấp hỗ trợ, cho tới bây giờ, linh viện tài nguyên đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Chúng ta vốn định sau cùng thiên cấp khảo hạch, áp dụng tàn khốc nhất loạn chiến đào thải hình thức, nhưng cuối cùng trải qua bàn bạc, chúng ta quyết định áp dụng một loại khác phương thức. Chủ trì đạo sư nói, hiện nay các cái thế lực đều phái ra linh hoàng cảnh cường giả, chuẩn bị trận đánh quỷ vương, chúng ta không cách nào dự báo kết quả sau cùng, thế nhưng có một chút có thể xác định. Lần này thiên kiếp chỉ là bắt đầu, các ngươi cuối cùng rồi sẽ gánh vác trách nhiệm. Con đường tu luyện, thắng người, thắng thiên, nhưng căn bản nhất là thắng mình. Vì thế, sau cùng thiên cấp khảo hạch, chúng ta quyết định sử dụng tam quái linh viện cuối cùng một chỗ tu luyện bí cảnh, cũng là khó khăn nhất thông qua bí cảnh, tâm ma bí cảnh. Có ít người có thể nghe qua tâm ma đại trận, bất quá ta vẫn là đến nói một chút cụ thể quy tắc. Vị đạo sư này miêu tả đến đặc biệt cẩn thận, từ thái độ của hắn, các đệ tử cũng cảm nhận được một cô trước nay chưa từng có gần chương cảm giác nếu như không khó, lấy những đạo sư này tính cách những đệ tử này thực lực hắn tuyệt sẽ không nói đến như vậy kỹ càng tâm ma đại trận chỉ có một chỗ bởi vậy khảo hạch lúc các đệ tử cần đuổi vừa tiến vào. đại trận sẽ căn cứ mỗi người tình huống sáng tạo ra một cái khác người tham gia khảo hạch mà tâm ma đại trận là có cường độ khác biệt tổng cộng chia làm tư cấp yếu nhất sẽ kích thích bản thể cùng tất cả linh tướng tương đối nông ý thức tâm ma những tâm tình này bao gồm nội ngoại tinh thần xa suốt xa suốt tinh thần đại bộ phận là một chút người bọn họ thường có tâm tình tiêu cực chỉ là đại trận đem những tâm tình này trưởng kỳ có hiệu lực ghi nhớ ngươi nhận đến ảnh hưởng càng lớn Ngươi địch nhân liền càng mạnh, một cái cảnh giới, linh tướng đẳng cấp đều mạnh hơn ngươi chính mình gần như là không thể nào chiến thắng, cho nên chiến thắng mấu chốt, là chiến thắng những tâm tình này. Đạo sư giải thích nói, cấp 2, thì là càng thêm mãnh liệt cảm xúc, kéo dài phẫn nộ, nóng nảy, tuyệt vọng các cảm xúc. Những này mãnh liệt cảm xúc càng thêm khó mà không chế, bởi vậy tại chỗ này gặp phải đối thủ, cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại. Thứ tam cấp, thì không chỉ là cảm xúc, mà là chân chính ma tính. Khát máu, tham lam, dục vọng. Thứ tứ cấp thì là cực kỳ khó khăn thử thách, đại trận sẽ kích phát ra bản thể nội ẩn giấu sâu nhất bản tính, bởi vì ma tính dễ sâu cùng bản thể bên trong, người tham gia khảo hạch thậm chí không cách nào phân rõ loại này trạng thái, không cách nào hoàn toàn rút ra loại này trạng thái. Không những đối với tay khó dây dưa, càng đáng sợ chính là, dù cho thông qua khảo hạch, cũng có khả năng rất lớn sẽ tạo thành vĩnh cửu ảnh hưởng. Nghe đến đó, các đệ tử từng cái đã sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Càng đi về phía sau, những cái kia tâm ma thì càng khó phát hiện, càng khó khống chế, mà bọn họ gặp phải đối thủ cũng tự nhiên sẽ thay đổi đến càng cường đại. Tại đồng thời chống cự những này tâm ma thời điểm còn muốn cùng một cái thực lực không thua kém đối thủ của mình giao chiến, độ khó có thể nghĩ người nào không có âm u mặt, tâm ma đại trận đem những này âm u mặt vô hạn phóng to, thế cho nên để không chế ý thức của mình, loại này khảo hạch không khác chính mình lựa chọn vĩnh cửu nhập ma. đạo sư tiếp tục nói, các ngươi chương trình học lập tức liền phải kết thúc, vậy chúng ta cũng không cần thiết lại dấu giếm cái gì. trên thực tế, tâm ma đại trận còn có thứ ngũ cấp tam quái linh viện cổ tịch ghi chép, cái này một cấp tồn tại, vượt qua nhân tính phạm chủ, có thể để người vĩnh viễn mất phương hướng tại hỗn loạn ký ức bên trong, mất phương hướng tại lúc giữa không trung, đơn giản đến nói chính là triệt để đến cùng. Tâm Ma đại trận sáng tạo chính các ngươi, thực lực thấp nhất có thể dĩ hàng thấp một thành, cao nhất đồng thời vô thượng hạn. Cũng chính là nói, các ngươi có thể thông qua khống chế cảm xúc, chiến thắng những ngày Tâm Ma, đem thực lực của đối thủ áp chế ở chính mình thực lực chín thành. Đây là các ngươi chiến thắng duy nhất cơ hội. Có thể là nếu như các ngươi không cách nào kịp thời khống chế chính mình Tâm Ma, như vậy Tâm Ma còn lại không ngừng tính ngược lại, mà một chính mình khác cũng lại không ngừng mạnh lên, cho đến các ngươi bị chính mình giết chết. Cho nên, cho dù là cấp 1, đều có khả năng rất lớn bị chính mình đánh giết. Hiện tại những đệ tử này biểu lộ, đã không ai là nhẹ nhõm. Cái này Thiên cấp khảo hạch, quá kinh khủng. Khi nhìn các ngươi có khả năng chiến thắng chính mình Tâm Ma, ý chí cường đại người, mới có thể đối kháng không biết thế giới. Ngày mai giờ Tịnh, toàn bộ tại chỗ này tập trung. 8. Đinh Hiểu trở lại chỗ ở, hồi tưởng lại liên quan tới thiên cấp khảo hạch hạng mục công việc. Bởi vì đạo sư thông báo đột nhiên, Đinh Hiểu còn chưa đi thu hoạch thập bắt động bảo vật, ngày thứ hai liền muốn khảo hạch, xem ra hiện tại đi cũng là không kịp. Đinh Hiểu tạm thời không đi cân nhắc bảo vật sự tình, hôm nay đạo sư nói tứ cấp độ khó, cũng để cho hắn có chút để ý. Ý chí cường đại người, mới có thể đối kháng không biết thế giới. Thế nhưng Đinh Hiểu liền nghĩ tới Hắc vụ đã từng lời nói hắn lại biến thành chính mình nhất căm hận đồ vật. hát vụ là tại đe dọa chính mình sao? nếu như là thật, chẳng lẽ nói ý thức của mình bên trong ẩn nút cái gì kinh khủng mà tính? đinh hiểu lấy ra khối kiêng ngọc vỡ, nhẹ vô về phía trên chữ viết. kiếp, khối ngọc này thật là của ta sao? cái này chữ rốt cuộc là ý gì? ta vì sao lại dựng dục ra vượt qua cái này cái thế giới cực hạn linh tướng? là thiên kiếp tạo thành, vẫn là nguyên nhân khác. đột nhiên, đinh hiểu nghĩ đến đạo sư nâng lên thứ ngũ cấp độ khó, có cực lớn tỷ lệ để người mất phương hướng tại chính mình hỗn loạn trong trí nhớ. Hôn loạn ký ức hẳn là chỉ một chút mơ hồ xa xưa ký ức, có lẽ ta có thể từ trong tìm tới đáp án. Có thể thứ ngũ cấp độ khó, bản thân nguy hiểm chính là cực kỳ khủng bố. 8. Ngày thứ 2, chúng đệ tử đi tới Diễn Võ Trảng, đi theo đạo sư tiến về Tam Quái Tâm Ma bí cảnh. Bí cảnh nằm ở chân núi một chỗ hang động, mọi người xuyên qua hang động đi ước chừng mấy trăm mét, cuối cùng đi tới sâu trong lòng núi. Ở trước mặt mọi người, tổng cộng có 9 cái cao 20 mét cổ lao cổ đá, phân biệt đứng ở 9 cái phương vị, mỗi cái cách nhau ước chừng 50 mét. Cổ đá đỉnh chót cùng đỉnh chót vách đá hợp thành một thể, trên trụ đá có một ít khắc đá phù văn. Chín tên đạo sư phân biệt đi đến trên cái phía trước, chín người ngồi xếp bằng, truyền vào rộng lượng tướng lực. Trên trụ đá phù văn lập tức phát sáng lên. Ngay sau đó, toàn bộ hang đá không gian bị một đạo kim quang khẽ quét mà qua, mọi người cảm giác cảm thấy hoa mắt. Có hiện tại bọn hắn cảnh tượng trước mắt đã kinh biến đến mức hoàn toàn khác biệt. Nơi này đã không phải là một cái hang đá, mà là một khối trống trải diễn võ trạng. Chín cây cột đá cũng biến thành chín tòa thần quỷ điêu tượng, dương nhan múa vớt, sinh động như thật. Tại trong sân lòng có một khối khu vực, hiện đây phù văn, từng chuỗi phức tạp phù văn như ẩn như hiện, mơ hồ tạo thành một cái hình tròn đồ án. Dẫn đường đạo sư xoay người, đối tám tên đệ tử nói, dựa theo lần trước địa cấp khảo hạch xếp hạng, từ sau hướng về phía trước, từng cái khảo hạch. Mỗi người các ngươi có một tấm hoán thần phù, thế nhưng chỉ cần sử dụng liền mang ý nghĩa ngươi đã bị đào thải. Hiện tại, từ 177 hào bắt đầu. Chương 438, tứ cấp độ khó, chương 438, tứ cấp độ khó. Các đệ tử ngay tại khe khẽ bàn luận. Những đệ tử này thế nhưng không ngu ngốc, đều đã nhìn ra một lần cuối cùng khảo hạch đặc điểm. Tâm ma khảo hạch cùng ngày trước khảo hạch lớn nhất khác biệt ở chỗ, đây là những cái kia thực lực yếu kém người xoay người cuối cùng cơ hội. Tâm ma đại trận mô phỏng ra một cái khác người tham gia khảo hạch, thực lực yếu, đối thủ liền yếu, thực lực mạnh, đối thủ cũng sẽ trở nên càng mạnh. Từ một điểm này đến nói, ở đây mỗi người đều không có ưu thế có thể nói, thậm chí thực lực mạnh người ngược lại phải ăn thiệt thòi. Mặc dù đạo sư không có nói rõ sau cùng cái thưởng, nhưng chỉ cần hồi tưởng Tam Quái Linh viện từ trước khảo hạch, không khó phát hiện. Tam Quái Linh viện mục đích thực sự chính là từ lúc trước 36 tên đệ tử bên trong tuyển ra số ít người. Mà mục đích làm như vậy, hiển nhiên không phải đơn giản làm cái xếp hạng liền kết thúc. Từ Tam Quái Linh viện tài lực đến xem Người thắng sau cùng cực lớn khả năng sẽ được đến một kiện khế thưởng, mà còn tuyệt đối so sánh bắt động bên trong những cái kia bảo vật càng thêm cường đại. Nguyên người bảo vật, tâm ma khảo hạch tính bả thủ, để mỗi người trong lòng đều tồn có hy vọng, có thể tâm ma khảo hạch độ khó, lại để cho mọi người không thể không cẩn thận đương đối. Trải qua lặp đi lặp lại đắn đo, 177 hào đệ tử lựa chọn chính mình độ khó. đệ tứ cấp nan độ. Diệp Lam phong cùng sở luyện đứng tại đinh hiệu bên cạnh, Diệp Lam phong nói, tiên kia muốn được ăn cả ngã về không? Sở luyện lạnh hừ một tiếng, ta đánh cược, chúng ta tám người này, tất bước ít nhất đều là đệ tam cấp nan độ, thật vất vả đi đến bây giờ. Ai không muốn đi đến cuối cùng. Chủ trì khảo hạch đạo sư không nói gì thêm, chỉ là nhẹ gật đầu. Biết, đi vào đi. Khảo hạch đệ tử hít sâu một hơi, đi vào tâm ma đại trận trung tâm. Bốn phía chín tòa ma tượng bên trên con mắt đồng thời phát sáng lên, ngay sau đó, từ chín tòa pho tượng trong miệng thốt ra chín đạo hắc vụ, hắc vụ thần tốc ngưng tụ, nhất sau khi ngưng tụ thành hình người. Người kia cùng người kiểm tra hình thái quả thực giống như là trong một cái mô hình khắc đi ra đồng dạng, thân cao, hình thể, tiểu tóc, quần áo, bộ kiếm bên hông đều không sai chút nào, liền trên mặt mang theo mặt nạ đều giống nhau như lúc. Chỉ là người kia y phục nhan sắc là màu đen. Chứ cái đó ra không còn gì khác khác nhau. 177 hào khẽ như mày, hắn nhìn thấy đối phương dưới mặt nạ mặt cặp mắt kia, cũng chính mình rất giống. Đệ tử khác nhìn thấy màn quỷ dị này, cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Thượng như là hắn ảnh tử, linh tướng cũng bắt trước sao? Đến cùng là làm sao làm được? Đạo sư nói, ảnh tử, linh tướng, sức phán đoán, tướng lực, phản ứng, chiêu thức, tinh thần lực các loại, ảnh tử đều cùng bản nhân giống nhau như lúc, ngươi có thể làm đến ảnh tử cũng có thể làm được, cho nên gần như cũng có khả năng chiến thắng ảnh tử. Đúng vào lúc này, chín tòa pho tượng ở giữa tạo thành một đạo tương lực hộ thuẫn, đem kiểm tra khu vực phong bế, những người khác chỉ có thể xuyên thấu qua tướng lực hộ bích quan sát người tham gia khảo hạch khảo hạch. Đinh Hiểu vẫn đang ngó chừng người kia, vừa bắt đầu hắn một mực tại gắt gao nhìn chăm chăm anh tử, mãi đến làm tướng lực hộ bích tạo thành, hắn ánh mắt dần dần ảm đạm xuống, hai mắt bắt đầu có sung huyết dấu hiệu. Hai tay của hắn buông xuống ở bên người, không ngừng bất quyền, lại mở ra, hắn tiểu động tác càng ngày càng nhiều, hô hấp bắt đầu gấp rút, ánh mắt bắt đầu lầm lè. Hắn tại cực kỳ gắng sức kiềm chế chính mình cảm xúc. Sở luyện trầm giọng nói, Diệp Lam Phong gật đầu nói, cái kia ảnh tử cũng không có vội vã động thủ nói rõ tâm ma ảnh hưởng còn tại tăng cường, tâm ma ảnh hưởng hiện đang tại từng bước mạnh lên, hắn nhận đến ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Đinh Hiểu nói, thứ tứ cấp là kích phát bản năng bên trong ma tính, các ngươi nhìn mặt khác ma tượng hai mắt đều đã tắt, chỉ có tòa thứ tư ma tượng hai mắt vẫn sáng hồng quang, đoán chừng tòa kia ma tượng đại biểu ma tính, chính là 177 hào ẩn nút ma tính. Diệp Lam Phong cùng Sở Luyện đồng thời nhìn hướng Đinh Hiểu chỉ ma tượng. Thật đúng là, ai, các ngươi nhìn cái kia ma tượng trên thân có một cái cổ nướ. Đinh Hiểu nhìn thấy cái kia ma tượng bên người khảm nạm một đoạn chất lỏng, chất lỏng bên cạnh có nắp, đồng thời có văn tự. Chính thành lục 10 thành lực, 11 thành lực. A, ta đã biết. Sở Luân nói, đó là ảnh tử so với bản thể thực lực, đồng thời cũng đại biểu bản thể nhận đến ảnh hưởng trình độ. Người tham gia khảo hạch cảm xúc càng là không ổn định, ảnh tử thực lực liền sẽ tương ứng tăng cường, bởi vậy có thể thông qua ảnh tử thực lực đẩy ngược người kiểm tra trạng thái. Hiện nay phía trên mức tại 10 thành lực đến 11 thành lực vị trí giữa, cái kia cột nước mặt nước ngay tại lặp đi lặp lại lên xuống, nhưng toàn bộ xu thế còn tại kéo lên cao. Ảnh tử cũng không có vội vã công kích, hắn bắt đầu vòng quanh người kiểm tra nhàn nhã đi lại. Đừng nhấn mãi, vì cái gì phải nhấn mãi đâu? Hành tử nhàn nhạt, nhạt nhìn xem 177 hào đệ tử. Nhập ma có cái gì không tốt, chỉ có phóng thích chính mình năng lực, ngươi mới sẽ trở nên càng mạnh a. Những cái được gọi là tình cảm có làm được cái gì? Mạnh lên mới là ngươi có lẽ theo đuổi. Thiên kiếp đối với những cái kia sâu kiến là tai nạn, nhưng đối với ngươi, đây là trời ban cơ duyên a. Ngươi bằng lòng trở thành tám người kia bên trong yếu nhất sao? Ngươi trước đây đều là người mạnh nhất, ngươi bằng lòng sao? Bị ngươi dẫm tại dưới chân. Tới đi, phóng thích ngươi dục vọng, quên mất những cái kia không dùng được đạo đức chói buộc, ngươi cũng không phải là chưa từng giết người, loại kia khống chế đừng người vận mệnh cảm giác, mới là ngươi muốn trao đổi chúng đệ tử thấy cảnh này, không khỏi đều có chút nơm nớp lo sợ. đạo sư có thể chưa nói qua, ảnh tử còn lại không ngừng kích thích người tham gia khảo hạch. một thân tình tự ổn định thời điểm đều sẽ bị người chọc giận. chúng chi hiện tại hắn đang đứng ở dày vò bên trong, chỉ cần nội tâm có một chút dao động, tâm ma liền sẽ triệt để công chiếm ý chí của hắn. quả nhiên, ma tượng bên người cột nước lên cao tốc độ, so trước đó nhanh mấy lần. ảnh tử thực lực đã đạt đến 11 thành lực, song hắn đã không qua được. Sở liền nói, lam ảnh tử thực lực đạt tới mười thành lực, ảnh tử lập tức đối bản thân thể phát động công kích máy liệt. Một cái kim sắc mãnh hổ linh tướng nháy mắt dung nhập thân thể của hắn, ảnh tử thân thể bắp thịt bành trướng, hai mắt biến thành màu vàng, nháy mắt nhào về phía bản thể. 177 Hào hiện tại trạng thái, căn bản là không có cách tập trung tinh thần ứng chiến, huống chi hắn hiện tại đối mặt vẫn là tương đối tại chính mình 11 thành công lực đối thủ. 177 Hào không ngừng tránh né, tận lực tránh cho cùng ảnh tử chính diện giao thủ. Đáng tiếc mỗi lần hắn né tránh lộ tuyến, đều sẽ bị ảnh tử trước thời hạn dự phán. Ha ha ha ha, ta đã sớm biết ngươi sẽ tránh, ngươi chẳng lẽ quên, ta chính là ngươi. Mấy lần sau khi giao thủ, 177 Hào tướng lực càng ngày càng loạn các mắt của hắn không ngừng súc huyết, sở luyện vội vàng nhìn hướng của nước. như thế một chút thời gian, cột nước độ cao đã đạt đến thập nhị thành lực. 177 hào hiện tại đang liều mạng không chế ý thức của mình, cột nước lập đi lặp lại ba động. nhưng mà ảnh tử công kích lại càng ngày càng mãnh liệt, kiếm kỹ, phú kỹ điên cuồng đập về phía bản thể. ảnh tử một mặt công kích, một mặt gầm thét, đừng kiềm chế chính mình, ta chính là người nhập ma phía sau bộ dạng, nhìn thấy không, đây chính là lực lượng. muốn trở thành ta sao, vậy liền phóng thích người ma tính. ma hóa chạm long ly tâm kiếm. một hào tránh cũng không thể tránh, đồng dạng dùng gia chạm long ly tâm kiếm giống nhau chiêu thức, động tác va chạm nháy mắt, trong chạng khuấy động lên một trận dọa người tướng lực khí vọng, trực tiếp đụng vào tướng lực hộ bích bên trên. Nhưng mà tiếp theo mặt, 177 hào đệ tử trực tiếp bị đánh bay, hung hăng đâm vào tướng lực hộ bích bên trên, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đệ tử khác, đạo sư đồng thời nhìn về phía của nước. Thập Tam thành lực, không tốt, tiểu tử này nếu không ra, sợ là muốn nhập ma." Một tên đạo sư lo lắng nói. Chương 439, ngươi sẽ khó chịu sao? Chương 439, ngươi sẽ khó chịu sao? 177 hảo cùng ảnh tử chi chiến, hoàn toàn ở vào bị nghiền ép địa vị chỉ có thể tránh không thể đánh, tránh được lại không thể hoàn toàn tránh đi, một khi hai người chính diện giao phong, 177 hào bản thể liền phải bị thương nặng. Mà lúc này, hắn thường thường liền càng thêm khó mà ước chế chính mình cảm xúc trong đáy lòng, tiến tới tạo thành một cái tuần hoàn ác tính. Kỳ thật vượt qua 11 thành lực liền đã không có cần phải kiên trì được nữa. Sở Luyến nói, không sai, đến giai đoạn này, liền tính không có tâm ma đại trận, trong lòng ma tính bị kích phát, chính mình cũng lại không ngừng ăn mòn lý trí, quá nguy hiểm. Tốt tại 177 hào còn có một tia lý trí, kịp thời phát động hoán tần phù, trực tiếp truyền đưa đến tướng lực hộ bích bên ngoài. Vừa đến bên ngoài, 177 Hào liền dương nhanh múa đũa, nào về phía một tên đệ tử. Mấy tên đạo sư lập tức tiến lên hạn chế hắn, ở trên người hắn giáng lên một tấm thanh tâm chú. Khuynh chân tu luyện, ngăn chặn tâm ma phát sinh. Vì để phòng phát sinh biến cố, một tên đạo sĩ chuyên môn trông coi ở bên cạnh hắn. 177 Hào đi ra về sau, đệ tử khác trên mặt đều khó coi. Tứ cấp độ khó so trong tưởng tượng khó khăn nhiều. Người nào có thể tại ý thức bị xâm lấn đồng thời, còn muốn đối phó một cái mạnh hơn mình đối thủ, hoàn toàn chính là ăn đòn a. Rất nhanh, thứ hai khảo hạch đệ tử 491 Hào chuẩn bị lên lại. Tâm ma đại trận bên trong ảnh tử đã hóa thành hất vụ tàn đi, nhìn xem vắng vẻ khảo hạch chàng. 491 hào do dự rất lâu. Cuối cùng, hắn lựa chọn đệ tam cấp nan độ. Các đệ tử đều sẽ cho rằng, thứ tam cấp khảo hạch tâm ma nhất định sẽ dễ dàng đối phó. Có thể là làm bọn họ nhìn thấy 491 hào khảo hạch trả diện, lập tức rơi vào trầm mặt. Tam cấp khó khăn tâm ma là phi thường kịch liệt cảm xúc. 491 hào gặp phải chính là phẫn nộ. Với bắt đầu hắn cột nước so 177 hào tăng trưởng chậm một chút, hắn cực lực áp chế trong lòng dân lên tức giận. Mà ở cung ảnh tử giao thủ quá trình bên trong, không ngừng gặp khó khăn, không ngừng bị ảnh tử kích thích. Hắn phẫn nộ trình độ cũng bắt đầu thay đổi đến càng ngày càng khó lấy không chế. Phẫn nộ loại này cảm xúc thường thường sẽ để cho người mất lý trí. Lam Ảnh Tử thực lực đạt tới thập tam thành lực phía sau, 491 hào rõ ràng có sử dụng Hoán Thần Phù cơ hội, kết quả chính hắn từ bỏ cơ hội lần này, cuối cùng bị Ảnh Tử đánh đến mất đi, mà cái kia Ảnh Tử còn không ngừng tay, trực tiếp đem 491 hào đệ tử đánh giết Chúng đệ tử không nghĩ tới, Sông thứ tư cấp đệ tử trốn ra được, có thể sông thứ tam cấp, phản mà chết ở tâm ma đại trận. Cái này, cái này cũng quá khó có thể lý giải được. Chúng ta nên lựa chọn cái nào độ khó? 177 Hào mặc dù không có chết, thế nhưng lần khảo hạch này rất có thể đối hắn về sau tính cách tạo thành vĩnh cửu ảnh hưởng. Cái này tâm ma khảo hạch quá biến thái. Có phía trước hai người khảo hạch kinh nghiệm, chẳng những không có khiến người khác tìm tới đường tắt, ngược lại để bọn họ càng thêm xoắn xuýt chính mình muốn lựa chọn độ khó. Người thứ ba, càng là trực tiếp lựa chọn cấp 2 độ khó, nhưng mà châm chọc là, liền xem như cấp 2 độ khó, người kia vẫn không có thành công thông quan. Dù cho hắn đem cảm xúc ảnh hưởng khống chế tại 11 thành lực trong vòng, có thể nói đã rất tốt khắc chế nội tâm dục vọng. Nhưng mà, địch nhân của hắn là 11 thành lực ẩn tử, bản thân liền rất khó chiến thắng lần này tốt, cấp 2 đều qua không được. Diệp Lam Phong lắc đầu, trừ phi đem ảnh tử thực lực gấp chế ở 9 thành lực đến 10 thành lực ở giữa, nếu không ngươi đến nói cho ta làm sao thắng. Sở Luyện lệnh hư một tiếng, cũng đừng quên đây là thiên cấp khảo hạch, dễ dàng như vậy có thể gọi thiên cấp khảo hạch sao. Đinh hiểu một mực cao mày. Từ ba người trước tình huống đến xem, vô luận cấp thứ mấy độ khó đều rất khó có cơ hội chiến thắng. Ba người kia ý chí lực tuyệt đối không kém, nhưng dù cho như thế, ba người cũng vô pháp thông qua tâm ma đại trận. Chẳng lẽ nói tâm ma đại trận căn bản là qua không được. Kế tiếp chính là huyền nguyệt, nhị nguyệt hiện tại thân sắc, đã vô cùng gấp gáp phía trước hai cấp không có nguy hiểm tính mạng nhưng như cũ khó mà thông qua mà từ thứ tam cấp bắt đầu một chút mất tập trung có thể sẽ chết tại tâm ma đại trận đinh Hiểu lôi kéo tuyển nguyện tay áo tuyển nguyện thử dùng tinh thần lực ảnh hưởng ảnh tử tuy nói ngươi có thể không cách nào áp chế nàng tinh thần nhưng ít ra đừng để nàng có tinh lực kích phát ngươi tâm ma diệp lam phong nói cấp 2 độ khó a tuyển nguyện gật gật đầu đi đến đạo sư trước mặt ta tuyển chọn thứ tam cấp vừa nghe đến tuyển nguyện lựa chọn diệp lam phong sở luyện cùng đinh hiệu đều mở to hai mắt nhìn thứ tam cấp có thể là vừa vẫn có người chết ở bên trong tuyển nguyện thế mà chọn thứ tam cấp Nhưng mà, Uyển Nguyệt phía trước không có nói với bất kỳ ai, hiện tại Diệp Lam Phong bọn họ cũng vô kế khả thi. Uyển Nguyệt vừa tiến vào Tâm Ma đại trận, một tòa ma tượng con mắt liền phát sáng lên. Đinh Hiểu ba người đều khẩn trương nhìn xem tượng đá bên người của nước. Nhìn thấy cột nước biến hóa, Diệp Lam Phong thoáng thở dài một hơi, Uyển Nguyệt khống chế rất tốt, mười thành lực vừa qua một nửa liền bất động. Uyển Nguyệt tính cách rất bình tĩnh, bình thường lời nói cũng không nhiều, có lẽ là nàng tính cách đặc điểm, để nàng gặp phải Tâm Ma cũng có mẫnh liệt như vậy. Uyển Nguyệt Tam Hiểu xem bói, xem bói lúc liền cần làm đến để ý thức của mình tan trong vật vật, từ một điểm này đến nói, Uyển Nguyệt so với chúng ta đều cường. Sở luyện cũng nói, ổn định lại tâm ma ba động phía sau, Uyển Nguyệt lập tức sử dụng linh phù khống chế tinh thần, tính toán áp chế Ảnh Tử. Ảnh Tử cũng đồng thời sử dụng linh phù khống chế tinh thần, đồng thời tinh thần lực còn thoáng áp chế Uyển Nguyệt một đầu. Bất quá, hiện nay đến xem, Uyển Nguyệt Ảnh Tử không cách nào giống mặt khác Ảnh Tử như thế liễu lo không ngừng, không ngừng kích thích bản thể, xem ra nàng cũng có chút cố hết sức. Nhưng mà, Uyển Nguyệt tinh thần khống chế dù sao không bằng đối thủ cường đại, song phương tại tinh thần lực lĩnh vực tranh đoạt một lát, Ảnh Tử vẫn là nhỏ thắng. Ảnh Tử gắt gao nhìn chằm chằm Uyển Nguyệt, Nguyệt, cố gắng mở miệng, ngươi chẳng lẽ không đấu kỹ nữ nhân kia sao? Trong lòng ngươi nam nhân tâm tâm niệm niệm nghĩ đều là người khác. Ngươi thích nam nhân miễn cưỡng vui cười, cũng không có người so ngươi càng hiểu rõ hắn, trong lòng của hắn khó chịu có phải là để ngươi càng thêm khó chịu. Sở Luyện cùng Đinh Hiểu đồng thời nhìn về phía Diệp Lam Phong. Bọn họ cũng đều biết ảnh tử trong miệng nam nhân là người nào, cũng biết tuyển Nguyệt đố kỵ người, là Mộ Tuyết. Chỉ có Diệp Lam Phong một mặt khiếp sợ, tựa hồ đối với cái này không biết chút nào. Ngươi nguyện ý là nam nhân kia làm bất cứ chuyện gì, có thể nam nhân kia lại liền mắt cũng không nhìn thẳng ngươi một cái, ngươi ở bên cạnh hắn, tựa như là không khí đồng dạng có cũng được mà không có cũng không sao, thật sự là đáng buồn, đáng buồn a. Ảnh tử cười lạnh. Ảnh tử lời nói như kim châm huyện nguyệt người tầm, huyện nguyệt thậm chí có chút không dám nhìn thẳng cặp mắt của nàng. Đinh Hiểu nhìn hướng của nước, một mực ổn định của nước, đột nhiên thần tốc lên cao, mắt thấy là phải đột phá 11 thành lực. Sở Luyện vội la lên, không tốt, huyện nguyệt muốn ép không được. Lam Phong, ngươi còn không nghĩ một chút biện pháp. Diệp Lam Phong một mặt nghi hoặc, ta, ta làm sao nghĩ biện pháp? Ngươi có phải hay không đốc? Huyện nguyệt thích ngươi, ngươi không biết sao? Cái kia ảnh tử nói người cũng không phải chỉ là ngươi nha. Diệp Lam Phong khiếp sợ không thôi, huyện nguyệt thích người là chính mình. Ai, thật sự là người trong cuộc mê à? Ngươi suy nghĩ một chút. Ban đầu là người nào đổi ngươi cùng nhau tiến vào thâm viên thám sách, tại tam quái linh viện là ai một mực bồi tại bên cạnh ngươi? Huyền Nguyệt Tam hiểu là xem bói, có thể là nàng cùng ngươi chọn bao nhiêu đồng dạng trương trình học. Ngươi cái này ngu xuẩn, trong lòng liền một điểm mấy không có. Các ngươi trải qua không hề so người khác ít, là ngươi một mực không nhìn thấy bên người cô gái này. Diệp Lam Phong nhất thời không trả lời được. Mắt thấy Huyền Nguyệt cột nước đã đột phá 11 thành lực, Diệp Lam Phong cũng là lòng nóng như lửa đốt. Tiếp tục như vậy, một khi Huyền Nguyệt không cách nào không chê ý thức của mình, kết quả kia. Diệp Lam Phong nghĩ đến 491 hào chết thảm. Viễn Nguyệt lúc này xuyên thấu qua tướng lực hộ bích nhìn về phía Diệp Lam Phong. Mặt nạ của nàng lộ ra bờ môi, Viễn Nguyệt khẽ hé môi son, đối Diệp Lam Phong nói: Thất hoàng tử, Mộ Tuyết cô nương một câu có thể để cho ngươi ăn ngủ không yên, cái kia. Nếu như Viễn Nguyệt chết, ngươi sẽ thay Viễn Nguyệt khó chịu sao? Chương 440, Đinh Hiểu lựa chọn. Chương 440, Đinh Hiểu lựa chọn. Có lúc, làm ngươi không ngừng theo đuổi mình muốn theo đuổi đồ vật lúc, thường thường xem nhẹ bên cạnh từ đầu đến cuối bồi bạn ngươi, có lẽ mới là chân quý nhất. Giờ khắc này, Diệp Lam Phong hình như minh bạch đạo lý này. Hắn biết chính mình sớm đã bị bài trừ tại vương vị người thừa kế bên ngoài, hắn biết chính mình một mực cái mộ mộ tuyết, nhưng vô luận chính mình làm chuyện là gì, Uyển Nguyệt từ đầu đến cuối đối hắn không rời không bỏ. Diệp Lam Phong Viễn mắt lập tức căm giận, hắn vọng tới tâm ma đại trận phía trước, gắt gao nhìn chằm chằm Uyển Nguyệt, không ngừng lắc đầu. Hắn tựa như là đang nói, không muốn chết, tỉnh lại, tỉnh lại, ta muốn ngươi sống sót. Diệp Lam Phong đối với Uyển Nguyệt gào thét. Uyển Nguyệt thời khắc này nội tâm vốn là tuyệt vọng, đố kỵ, là tình cảm gây thương thích, nhưng nhìn thấy Diệp Lam Phong đau thấu tim gan đánh mắt, chính nàng đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Thất hoàn tử quan tâm chính mình. nếu như nói huyền nguyện tâm ma là vì diệp lam phong, như vậy trong chốc nhóm này, nàng tâm ma liền bị diệp lam phong tự tay đánh nát. cột nước tại hạ xuống, sở luyện lo lắng nhìn xem cột nước, cột nước nếp đã theo mười thành lực bắt đầu hạ xuống, mà còn hạ xuống su xu thế hết sức rõ ràng. Huyền nguyện ánh mắt bắt đầu thay đổi đến kiên định. ta vì ngươi có thể đi chết, như vậy ta cũng có thể vì ngươi chiến thắng tâm ma, chiến thắng chính mình, sống sót. mười thành lực, hạ xuống đến mười thành lực phía dưới, luyện nguyện tinh thần không chế bắt đầu áp chế ảnh tử, ảnh tử ánh mắt đã có chút lơ lửng không cố định. đúng vào lúc này, luyện nguyện giận quát một tiếng. Sau lưng một cái màu đen phượng hoàng hư ảnh sáng lên, nàng một kiếm đâm về ảnh tử, Thinh Nguyên Phượng Minh kiếm. Ảnh tử thấy thế, lấy giống nhau chiêu thức đánh trả. Một tiếng vang thật lớn, hai người tại kịch liệt va chạm bên trong, song song bay rất ra ngoài. Nhưng mà rõ ràng ảnh tử đã bắt đầu ở thế yếu. Chín thành lực. Sở Luyện Kích động nói, hiện tại đã nói rõ, Huyền Nguyệt hoàn toàn vượt qua chính mình tâm ma, nàng tại trên thực lực đã áp chế ảnh tử. Ảnh tử hiện ở mọi phương diện năng lực chỉ tương đương với Huyền Nguyệt chín thành công lực, tại không có càng nhiều thủ đoạn dưới tình huống, ảnh tử đã khó mà chiến thắng Huyền Nguyệt. Hai người mấy lần giao thủ, Tuệ Nguyệt yêu thế càng lúc càng lớn. đệ tứ tương ký, bách thế thiên luân kiếm. Theo một kích cuối cùng sát chiêu rơi xuống, Tuệ Nguyệt một kiếm đâm xuyên ảnh tử thân thể, ảnh tử lập tức hóa thành một trận hắc vụ, trở về tới cựu đại ma tượng trong miệng. Chiến đấu kết thúc, tướng lực hộ bích giải trừ, Diệp Lam Phong lập tức xông vào trong tràng, đỡ lấy vết thương chồng chất Tuệ Nguyệt. Tuệ Nguyệt, ngươi không sao chứ? Diệp Lam Phong lo lắng dò hỏi. Tuệ Nguyệt khẽ mỉm cười, trong mắt tràn đầy ngọt ngào. Ta không có việc gì. Thất hoàng tử, cảm ơn ngươi. Diệp Lam Phong đau lòng lắc đầu, là nên ta cảm ơn ngươi mới đối. Mười mấy năm qua, cảm ơn ngươi một mực làm bạn với ta. Sở Luyện cùng Đinh Hiểu đi tới. Đinh Hiểu nhỏ giọng nhắc nhở, "Uy uy uy, các người hai cái chú ý một chút, nhiều người nhìn như vậy đâu." Sở Luyện trùng điệp thở dài một hơi, "Hỏi thế gian tình là gì? Quả nhiên là cùng ta không hề có một chút quan hệ a. Các người đám gia hỏa này, từng cái đều phối đôi, liền ta." "Ai? Bọn họ năm người, hiện tại có hai đôi, liền Sở Luyện một cái độc thân, hắn không chua đó là không thể rồi." Bất kể nói thế nào, Huyền Nguyệt lần này cuối cùng là hữu kinh vô hiểm thông qua khảo hạch, mà còn thông qua đệ tam cấp năng độ, tuyệt đối là thật đáng mừng. Huyền Nguyệt thành công vượt quan, cũng khiến người khác thoáng tìm tới một điểm phương pháp. Nếu muốn thắng hắn liền muốn chiến thắng chính mình Tâm Ma, đương nhiên, Huyền Nguyệt là dựa vào ngoại lực, đây cũng là một loại cơ duyên, không phải người nào đều có thể được đến. Kế tiếp ra sân chính là Sở Luyện. Sở Luyện năng lực chiến đấu mạnh hơn Huyền Nguyệt, thế nhưng muốn qua Tâm Ma đại trận, hắn thực tế không có cái gì những ưu thế khác. Hắn cũng lựa chọn đệ tam cấp nan độ, bằng vào nghị lực hơn người, hắn từ đầu đến cuối đem ảnh tử thực lực khống chế tại 11 thành lực phía dưới. Vậy mà mặc dù như thế, hắn vẫn là tiếp thua ở ảnh tử. Bất quá Sở Luyện biểu hiện cũng coi là biết tròn biết méo, có thể tại đệ tam cấp nan độ, đem ảnh tử thực lực đè ở 11 thành lực phía dưới, đã tương đối không dễ. Có thể nói, sở luyện ý chí lực so nơi này đại đa số người đều cường. Bởi vì hắn nhận đến tâm ma ảnh hưởng nhỏ bé, cuối cùng mặc dù không đi lại, lại hữu kinh vô hiểm trốn ra tâm ma đại trận. Cái thứ sáu ra sân người, là sở luyện tốc địch, phía trước địa cấp khảo hạch, sở luyện liền bại bởi người kia. Người này ra sân phía sau, trực tiếp khiêu chiến đệ tam cấp nan độ. Nhưng mà người kia cuối cùng để ảnh tử thực lực đột phá 11 thành lực, mà một khi đột phá 11 thành lực, tiếp xuống, người kia liền khống chế không nổi ý chí của mình, ảnh tử thực lực phi tốc tăng mạnh. Tốt tại người kia có một cái ưu điểm, biết kịp thời dừng tay. Tại ảnh tử thực lực đột phá thập nhị thành lực phía sau, hắn đang tiêu hao không tính nghiêm trọng dưới tình huống lựa chọn trực tiếp rời đi tâm ma đại trận đến đây tang quái linh viện vẹn vẹn còn lại tám tên đệ tử sáu người khảo hạch kết thúc chỉ có luyện nguyệt một người thông qua khảo hạch diệp lam phong tại địa cấp khảo hạch bên trong thành tích gần với đinh hiểu trận này cuối cùng đến phiên hắn ra sân hắn lựa chọn cũng là đệ tam cấp nan độ diệp lam phong khiêu chiến thời điểm cột nước nớp căn vốn không có vượt qua mười thành điểm này liền đinh hiểu đều không thể không bội phục tiểu tử này ý chí lực như thế cường sở luyện có chút không phục tâm ma bất sâm luyện nguyệt khẽ cười nói thất hoàng tử từ nhỏ bị hoàng thất xa lánh tâm tính hơn người, mà nhất làm cho ta khâm phục chính là, hắn từ đầu đến cuối đại dân như con, lòng mang thiên hạ. Nhìn xem Huyền Nguyệt tràn đầy hái mộ ánh mắt, Sở Luyện cùng Đinh Hiểu đều hiểu. Đại khái cũng là bởi vì điểm này, Huyền Nguyệt mới sẽ cảm mến Diệp Lam Phong. Đinh Hiểu nhớ tới lần thứ nhất gặp phải Diệp Lam Phong, tên kia liền đem cứu vất thương sinh treo ở bên miệng, lúc ấy Đinh Hiểu còn cảm thấy người này khẳng định là lý luận trung, không có thấy qua việc đời công tử ca. Theo hiểu rõ làm sâu sắc, Đinh Hiểu mới phát hiện, Diệp Lam Phong cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua nông cạn như vậy. Xem ra đại hoang pháp tác xinh tồn, tại ngoại giới cũng dùng thích hợp a. Người không thể xem bề ngoài Cuối cùng, Diệp Lam Phong bằng vào hơn người ý chí lực, cùng với chiến lực cường hãn, đánh bại ảnh tử, vượt quan thành công. Hiện tại, hắn là một cái duy nhất bằng vào chính mình lực lượng, xông qua đệ tam cấp nan độ đệ tử. Sau khi ra ngoài, Diệp Lam Phong bản thân cảm giác vô cùng tốt, đi đến Đinh Hiểu trước mặt vẫn không quên chào phúng Đinh Hiểu. Hắc hắc, tiểu tử, thiên cấp khảo hạch ngươi cũng không chiếm ưu thế, ngượng ngùng, ta Diệp Lam Phong đến cái tuyệt địa lật bản. Tam quái linh viện đệ nhất đệ tử, huynh đệ ta liền không khách khí a. Đinh Hiểu nhíu mày nhìn xem tiểu tử kia, vừa vẫn còn muốn chết muốn sống, hiện tại liền cùng biến thành người khác giống như, ta nếu là phụ vương của ngươi. Ta cũng không thể đem vương vị truyền cho ngươi." Đinh Hiểu bất thình lình nói, không có chút nào chững trạng. "Này, tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi Diệp Lam Phong tức giận đến nói năng lộn xộn, còn không có nghĩ đến cái gì từ đến phản bác cái này bạn xấu." Đinh Hiểu liền chạy như một làn khói. Diệp Lam Phong khí giống giống nhìn xem Đinh Hiểu, đối sở luyện nói, "Tiểu tử này miệng thật là độc, chiếm ta tiện nghi, còn bóc ta vết sẹo." Sở Luyện đâu mà không hề cảm xúc, kỳ thật, tiểu tử kia nói còn thật có đạo lý. "Hai người các ngươi quá đáng a." Sở Luyện khẽ mỉm cười, "Đi, Đinh Hiểu sớm nhìn ra ngươi không quan tâm thái tử vị trí, hắn mới cố ý trêu ghẹo ngươi." nhìn xem đinh hiểu hướng đi đạo sư sở luyện biểu lộ cũng nghiêm túc lên đến tiểu tử kia diệp lam phong cũng không tại nói đùa ngưng tụ sắp đạo cái này một hạng khảo hạch hắn không những không chiếm ưu thế sợ rằng còn muốn so với chúng ta khó xông càng là chiến lược cao người ảnh tử nhiều một phần chiến lược đều là mười phần đáng sợ đạo sư của hắn cùng đệ tử cũng cùng diệp lam phong là giống nhau quan điểm hắn có lẽ khiêu chiến cấp 2. không có khả năng tiên kia tại tam quái một mực duy trì nhiều hạng ghi chép đã ngầm thừa nhận là tam quái linh viện đệ nhất đệ tử hắn không có khả năng đem trọng yếu nhất thiên cấp khảo hạch đệ nhất chấp tay nhường cho người ta đoán hắn sẽ khiêu chiến thứ tam cấp Hắn có thể hay không khiêu chiến thứ tứ cấp? Không có khả năng. Thứ tứ cấp rất khó khăn, 177 Hào vừa đi lên liền cột nước liền vượt tới 1112 thành lực, liền áp chế tâm ma cơ hội cũng không cho, mà còn hắn cũng không cần thiết mạo hiểm như vậy. Chỉ cần hắn có thể thông qua tầng thứ 3 liền có thể cùng 369 Hào ngang hàng, nếu như bọn họ lên lôi đài, khẳng định là hắn thắng. Lúc này, Đinh Hiểu đã đứng tại chủ trì đạo sư trước mặt, nghĩ kỹ muốn khiêu chiến cấp thứ mấy sao? Đạo sư sau khi hỏi xong, xung quanh lập tức thay đổi đến đặc biệt yên tĩnh, tất cả mọi người tại cẩn thận lắng nghe, sợ bỏ lỡ Đinh Hiểu đáp án. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, Nhìn hướng Tâm Ma đại trận, Trâm mặc một lát, Đinh Hiểu trầm giọng nói: "Lão sư, đệ tử chuẩn bị khiêu chiến là thứ ngũ cấp. Chương 441, công kích quá mạnh, chương 441, công kích quá mạnh." "Cấp thứ mấy?" Chủ trì khảo hạch đạo sư nghiêm trọng hỏi nghi lỗ tai của mình. "Thứ năm. Được đến Đinh Hiểu lại lần nữa xác nhận phía sau, Tâm Ma đại trận bên ngoài kém chút sôi trào. "Người này muốn khiêu chiến thứ ngũ cấp, hắn điên rồi sao? Ta không hiểu, hắn vì cái gì muốn khiêu chiến thứ ngũ cấp, hắn chỉ cần thông qua thứ tam cấp liền có thể cầm tới đệ nhất a." "Thứ ngũ cấp phía trước chưa từng có người nào khiêu chiến qua." A. Thứ tứ cấp liền đã khó khăn như vậy, thứ ngũ cấp quả thực chính là địa ngục cấp độ khó. Diệp Lam Phong, Sở Luyện cùng Huyền Nguyệt vọt tới đinh hiệu bên cạnh. "Uy, ngươi làm cái gì?" Diệp Lam Phong kích động nói, "Ta vừa rồi chỉ là cùng ngươi nói đùa à, ta tin tưởng ta có thể qua thứ tam cấp, ngươi tuyệt đối không thể so với ta kém, ngươi chỉ cần thông qua thứ tam cấp, đệ nhất vẫn là ngươi." Sở Luyện cũng gấp nói, "Đúng vậy à, lại nói, liền tính ngươi vì ồ thỏa, cái kia cũng có thể tuyển chọn thứ tứ cấp, ngươi làm gì muốn trực tiếp tuyển chọn thứ ngũ cấp?" Huyền Nguyệt tận lực để ngữ khí của mình bình tĩnh, "Thứ ngũ cấp trước đây tại Tam Quái Linh viện là ẩn tàng độ khó." Lần này cũng là bởi vì tam quái linh viện năng lượng hao hết, đạo sư mới công khai đẳng cấp này độ khó. Đinh, ngươi, ngươi không muốn hành động theo cảm tính, phía trước mấy cấp độ khó thật đã vô cùng cao. Tuyển Nguyệt một kích động, suýt nữa trực tiếp hô lên Đinh Hiểu danh tự. Liên luôn luôn không can dự đệ tử quyết định, đạo sư đều có chút luống cuống. 343 hảo, bọn họ nói không sai, chỉ cần thông qua tầng thứ 3, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi vẫn là đệ nhất, ngươi không cần thiết để chứng minh cái gì, mà lại lựa chọn thứ ngũ cấp độ khó. Đinh Hiểu lắc đầu, hắn quay người vô vô lang phòng, sợ luyện bà bay, lại nhìn về phía Uyển Nguyệt ta biết các ngươi lo lắng ta, thế nhưng ta có phải đi thứ ngũ cấp lý do, không phải là bởi vì muốn chứng minh cái gì, cũng không phải nhất định muốn cùng ai tranh đoạt đệ nhất, ta phải đi thứ ngũ cấp. Hai mười mấy năm qua, đinh hiểu một mực nghi hoặc tại thân thế của mình. đáng tiếc, thời gian không thể ngã chạy, gia gia cũng không thể phục sinh. Như vậy thứ ngũ cấp bên trong, có lẽ có liên quan tới chính mình thân thế manh mối. đây chính là đinh hiểu nhất định phải tiến vào thứ ngũ cấp nguyên nhân. mặt khác, đạo sư phía trước nói cũng không có sai, chỉ có khả năng chiến thắng chính mình người mới có tư cách đặt chân tại cái này mới tinh thời đại dung chuyện. ta là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Đinh Hiểu lại lần nữa cường điệu nói, Đinh Hiểu chính miệng nói như vậy, Diệp Lam Phong bọn họ mặc dù trong lòng lo lắng, lại cũng không thể lại nói cái gì. Đạo sư than nhẹ một tiếng, ngươi khẳng định muốn đi thứ ngũ cấp. Ta nhắc lại ngươi một lần, ngươi rất có thể có đi không về. Đinh Hiểu chỉnh trọng gật đầu, đệ tử nhất định phải đi. Tốt a, tất nhiên đây là ngươi lựa chọn, ta cũng không ngăn cản nữa. Ngươi có thể tiến vào tâm ma đại trận. Đinh Hiểu ôm quyền cảm ơn đạo sư, trước khi đi, đối Diệp Lam Phong, Sở Luyện cùng Nguyễn mượn nói, "Uy, nếu như ta có cái gì ngoài ý muốn tại các ngươi phạm vi chức trách bên trong, xin giúp ta chiếu cố bằng hữu ta." trong lòng ba người khẽ động, Đinh Hiểu có ý tứ là, chính hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Đương nhiên, thấy qua phía trước mấy cấp độ khó, cho dù là linh hoàng cảnh người, cũng không ai dám nói chính mình có nắm chắc. Nói xong, Đinh Hiểu đi vào tâm ma đại trận. Chín vị đạo sư truyền vào tướng lực phía sau, đại trận mặt đất đột nhiên bắt đầu chuyển động. Chín tòa ma tượng vị trí cũng tại cùng tùy chỗ mặt chuyển động mà di động. Không bao lâu, tại đại trận chính giữa, dâng lên thứ 10 tôn pho tượng. Pho tượng này là trước kia chưa hề xuất hiện qua, nửa người nửa rồng, khuôn mặt dữ tợn, giương nhanh múa vuốt quấn quanh ở trên chủ đá. Lần này là 10 cái ma tượng đồng thời phun ra hắc khí nương tụ thành một cái màu đen đinh hiệu xuyên thấu qua mặt của đối phương cố đinh hiệu có thể nhìn thấy đối phương cặp kia sáng tỏ hai mắt tỉnh táo lạnh góc đột nhiên một cái chói hai âm thanh tại đinh hiệu trong đầu nổ tung ngay sau đó đinh hiệu ý thức không bị khống chế giống như hắn cảm giác chính mình rơi hướng một cái không đáy thâm liên hạ xuống gia tốc hạ xuống cho đến hắn đột nhiên rơi xuống tại một cái thế giới khác diệp lam Phong đã phát hiện đinh hiệu có chút không đúng lúc này trên sân đinh hiệu không nhúc nhích tí nào hai mắt ngóc trệ lâm trận đối địch xuất hiện trường hợp này hiển nhiên là tự tìm cái chết thiên diêu ý thức không kiểm soát Diệp Lam Phong vội vàng nhìn hướng đệ thập và ma tượng. Nơi đó đồng dạng có một cột nước, lúc này chính tại nhanh chóng lên cao, đã đột phá thập tam thành lực. Làm sao có thể, nhanh như vậy liền thập tam thành lực? Cái kia còn đánh cái gì? Có thể không phải mới vừa tăng đi lên, ngươi chú ý nhìn, thứ ngũ cấp cột nước nấc, thấp nhất chính là 11 thành lực. Cái gì? Thấp nhất 11 thành lực? Sở Luyện Trừng to mắt, cái này, cái này thứ ngũ cấp độ khó, so thứ tứ cấp cũng cao quá nhiều a. Mà giờ khắc này, Đinh Hiểu đối diện ảnh từ đã động, nó rút ra một thanh khủng lỗ chiến phủ, đột nhiên hướng Đinh Hiểu đạp xuống. Đinh Hiểu tính cách, trên chiến trường đối với địch nhân chưa từng mềm tay, mà điểm này đã hoàn toàn phục chế đến hắn ảnh tự trên thân. Ảnh tử lạnh hư một tiếng, "Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi." 8. Đinh Hiểu một mực tại hạ xuống, cho đến đi tới một tòa không lớn thành trì. Hoàn cảnh xung quanh dị thường rõ ràng, Đinh Hiểu liền cảm giác chính mình hiện tại người liền tại trong tòa thành này. Trước mặt hắn là một cái tiểu viện, đỏ chốt cửa gỗ, từ bên ngoài nhìn, có thể nhìn thấy một khỏa cây táo đưa ra đầu tường. Không bao lâu, cửa lớn mở ra. Một cái 10 tuổi khoảng chừng nữ hải cùng một cái niên kỷ tương đối nam hải cùng nhau đi ra. Nữ hải giúp nam hải chỉnh lý một chút bọc hành lý. Sau đó vẻ mắt đỏ bừng đối hắn nói, "Ca, ngươi về sớm một chút, ta ở nhà một mình có chút sợ hãi." Nam Hải khẽ mỉm cười, sủi ái sờ lên nữ hải tóc, nha đông đúc, nội thành sẽ không có linh sát. Yên tâm, ca sau 5 ngày liền trở về." Đinh Hiểu ý thức chơ mắt nhìn nữ hải ý ý thì không muốn tiễn đưa ca ca. Tại thi bộ làm bối quan nhân những năm kia, trường hợp như vậy không biết phát sinh bao nhiêu lần, thế cho nên Đinh Hiểu đã không nhớ rõ đây là cái kia một lần phân biệt. Mỗi lần đi làm nhiệm vụ, Linh Nhi đều sẽ không nỡ ca ca, nhưng hiểu chuyện nàng lại biết, nhất định phải thả ca ca đi. Đinh Hiểu đau lòng nhìn xem tiểu nữ hài hắn đã hai năm không nhìn thấy muội muội, không biết nha đầu kia hiện tại có tốt hay không, cũng tốt, trong hiện thực không nhìn thấy linh nhi, tại trong hồi ức nhìn nàng một cái cũng không tệ, nhưng mà, đang lúc đinh Hiểu bình tĩnh lại, nhìn xem khiến người cô đơn trở lại việc tử, linh nhi tóc đột nhiên nâng lên, một tấm cùng linh nhi giống nhau như lúc mặt người đối với đinh Hiểu chỗ đứng, nét môi cười thoải mái, sau đó, cái kia linh tướng giãy rũi lấy đưa ra thật dài cái cổ, cổ của nàng như cùng một cái mang xả, mà nàng thì giống một cái phi lô linh sát, cắn một cái rơi linh nhi nửa bên mặt, linh nhi, đinh hiệu đột nhiên bừng tỉnh, tâm ma, đây là tâm ma, dùng linh nhi cắt vào. Huyền nhiên biết đánh nhau nhất loạn ý thức của mình. Đinh Hiểu đột nhiên bừng tĩnh. Với mở mắt, Đinh Hiểu liền thấy một thanh khổng lồ chiến phủ đập tới. Cái này chiến phủ quanh thân bốc lên lửa hỏa, xung quanh bị hắc vụ bao trùm. Đinh Hiểu lập tức nghĩ đến, những cái kia hắc vụ là có thể xuyên thấu tương lực hộ thuẫn, linh phủ hiển nhiên là không ngăn nổi. Hán vội vàng sử dụng linh tướng hộ thể, chống cự ảnh từ cái này một kích. Đi chết đi, Khai Sơn đoạn thủy trảm. Một cái công kích kéo căng, một cái dùng ra bảo mệnh phòng ngự, hiện tại liền nhìn hai người, đến cùng là ai mâu càng sắc bén, vẫn là tấm thuần càng kiên cố. Oanh một tiếng tiếng vang. Đinh Hiểu trực tiếp bị ảnh tử hung hăng đập bay, miệng phun mấy ngụm máu tươi. Nếu như Đinh Hiểu hiện tại ý thức hoàn toàn thanh tỉnh lời nói, nhất định sẽ hối hận, chính mình tướng lực bạo phát làm sao sẽ khủng bố như vậy. Hắn căn bản ngăn không được a. Đáng tiếc, lúc này Đinh Hiểu đã xuất hiện quỷ dị biểu hiện. Ánh mắt của hắn thay đổi đến càng thêm cực nóng, hứng phấn, nhất là nhìn thấy ảnh tử thời điểm, gần như sắp khống chế không nổi chính mình. Chương 442, trùng hợp, chương 442, trùng hợp. Đinh Hiểu ý thức lúc này đã kinh biến đến mức không bị khống chế, trước mắt cái tia ảnh tử, trong mắt hắn đã biến thành đinh linh linh tướng. Giám đốc Linh Nhi, ta giết ngươi. Đinh Hiểu cánh tay phải cấp tốc mang hóa, giống giận nhào về phía ảnh tử. Mà ảnh tử giống như ngày trước Đinh Hiểu đồng dạng bình tĩnh, chỉ là lạnh hư một tiếng, phất tay chính là một cái liệt hỏa chiến phủ. Lúc này Đinh Hiểu căn bản không phải ảnh tử đối thủ, võ kỹ va chạm kết quả, chính là Đinh Hiểu hung hăng bị đánh bay, đụng vào tướng lực hộ bích bên trên, liền nôn mấy ngụm máu tươi. Nhưng mà đau đớn trên thân thể còn không có truyền đến, Đinh Hiểu ý thức lại lần nữa ngã vào thâm nguyên. Hai đứa bé quỳ gối tại một cái lão nhân trước người khóc giống không chỉ. Ra ra, ra ra. Trên giường lão nhân lộ ra rất điềm tĩnh, tay của hắn còn nhẹ véo nhẹ lấy hai đứa mẹ tay chỉ là hô hấp đã cực kỳ yếu ớt. Tại đinh hiểu trong trí nhớ, gia gia bộ dáng đã sớm làm mơ hồ, thế nhưng thấy cảnh này, đinh hiểu lập tức hồi tưởng lại lão nhân kia. Khi đó đinh hiểu còn không có thai nghén linh thai, bọn hắn một nhà người trải qua nghèo khó thời gian. Gia gia dùng đốn tuổi đào thảo dược kiếm được tiền, nuôi dưỡng hai đứa bé lớn lên. Có lúc vận khí tốt, gia gia sẽ còn mang về một xiên đường hồ lô cho hai huynh muội, có lúc vận khí không tốt, người một nhà liền cơm đều ăn không đủ no. Thế nhưng tại đinh hiểu trong trí nhớ, khi đó không quản là nhận đói chịu đói cũng tốt, không có chỗ ở cố định cũng tốt, đều là hắn vui sướng nhất thời gian. Hắn cùng muội muội đều là như vậy, không buồn không lo. Lão nhân cố gắng nghiêng đầu, sờ lên Linh Nhi đầu, lại sờ lên Đinh Hiểu đầu. Cuối cùng hắn đem ánh mắt rơi vào Đinh Hiểu trên thân. Tiểu Đinh Tử, Gia Gia muốn đi chỗ rất xa, ngươi phải chiếu cố tốt Linh Nhi, biết sao? Tiểu Nam Hải cố gắng gật đầu. Ngoan lão nhân ánh mắt vui mừng. Nếu là thực tế không có tiền ăn cơm, Gia Gia cho ngươi ngọc bài có thể còn có thể đổi một chút tiền. Đó là ta tại nhặt đến ngươi thời điểm, tại bên cạnh ngươi nhặt được. Thật không lỡ bỏ các ngươi, thật muốn nhìn các ngươi lớn lên, nhìn xem các ngươi thành ra. Nếu như nhớ Gia Gia, liền nhìn nhìn lên bầu trời ngôi sao. Gia Gia sẽ một mực ở trên trời nhìn xem các ngươi. Đinh Hiểu nước mắt ngăn không được chảy xuống. Lúc nhỏ hắn chỉ là khó chịu Gia Gia rời đi, có thể là lớn lên về sau hắn mới biết được. Lúc trước Gia Gia vì bọn họ nô lên một mảnh bầu trời, mới càng thêm khắc sâu lĩnh ngộ được Gia Gia đối với bọn họ thích. Cái kia Tiểu Nam Hải khóc một hồi, từ trong ngực lấy ra một khối ngọc vỡ. Nhìn thấy khối này ngọc vỡ, Đinh Hiểu lập tức mở to hai mắt. Khối kia ngọc vỡ cùng trên người mình ngọc vỡ chất liệu đồng dạng, mà còn phía trên cũng có một chữ. Đó là một cái chín chữ. Cự Kiếp. Ngay tại Đinh Hiểu khiếp sợ cùng cái này bị chính mình lãng quên kĩ lúc nằm tại trên giường Ra Ra đột nhiên dữ tợn, thân thể của hắn từ nội bộ rách ra, từ bụng của hắn chui ra một cái toàn thân dính đầy máu tươi con chuột lớn, phủ lấy Ra Ra tối ra, nào về phía hai huynh nội người. Ra Ra khởi sát, Đinh Hiểu phóng tới cái kia một con chuột lớn, thế nhưng trong tay chiến phủ lại chậm chạp không cách nào rơi xuống. Ngay tại lúc này, cái kia con chuột lớn hình như phát hiện Đinh Hiểu, một trảo cào đi qua. Đinh Hiểu vội vàng sử dụng linh tướng hộ thể, nhưng mà lực lượng của đối phương cùng tướng lực vượt xa Đinh Hiểu tưởng tượng, một lần va chạm trực tiếp đem Đinh Hiểu hùng hăng đánh bay, cơ hồ khiến Đinh Hiểu mất đi ý thức. Lại vừa mở mắt. Đinh Hiểu phát hiện vừa rồi công kích mình, đích thật là con trù lớn, nhưng không phải ra ra khởi sát phía sau biến thành, mà là cái kia anh tử. Đệ ngũ tầng sẽ để cho người mất phương hướng tại ký ức, lúc giữa không trung. Tâm ma để Đinh Hiểu lần lượt nhìn thấy hắn sợ nhất nhìn thấy cảnh tượng, mà hiện thực cùng ký ức, thời gian cùng không gian không ngừng quấn quanh, để Đinh Hiểu đã không phân rõ hiện thực cùng ý thức thế giới. Tại Diệp Lam Phong bọn họ xem ra, Đinh Hiểu vừa vận cực kỳ bị động, mắt thấy ảnh tử đánh tới, không có né tránh cùng phản kích. May mắn người này kịp thời phát động linh tướng hộ thể, không đến mức bị một kích mất mạng. Nhưng mà, Đinh Hiểu cũng không sử dụng đệ nhị tầng kỹ cho nên vừa rồi linh tướng hộ thể căn bản là không có cách triệt để ngăn cản ảnh tử tấn công mạnh. Đinh Hiểu liên tục bị hai lần trọng kích, đã máu me khắp người. Đinh Hiểu, tỉnh lại. Diệp Lam Phong đã không lo được nhiều như vậy, hướng về Đinh Hiểu quát. Nhanh tỉnh táo lại, lại tiếp tục như vậy, ngươi sẽ chết. Sở Luyện nhìn hướng đệ thập tọa ma tượng bên cạnh của nước. 14 thành lực. Song Sở Luyện mí mắt ngẩng lên, Huyền Mật ở một bên la lên, Đinh Hiểu, dùng Hoán Thần Phủ. Nhanh. Đinh Hiểu lung la lung lay đứng lên, trong đầu hắn hiện tại đã càng ngày càng hỗn loạn. Cửu kiếp rốt cuộc là ý gì? Hai chữ này có phải là vừa vặn ghép lại cùng một chỗ? còn có hay không những chữ khác vẫn là nói hai chữ này là độc lập giữa bọn chúng còn có những chữ khác từ ngọc đội tàn tạo biên giới đến xem khó mà phán đoán cái này hai khối ngọc vỡ có thể hay không hoàn mỹ hợp lại mà hai lần tâm ma sầm lớn để linh hiệu lúc này cảm giác được một cỗ hàn ý những năm này hắn nhất sợ cái gì linh nhi linh tương phản vệ tại chấn linh ti thi bộ hắn thấy qua vô số linh sát hắn cũng từng nghĩ đến gia gia có thể hay không khởi sát lần thứ nhất tâm ma sầm lớn đinh hiểu còn có thể phân biệt ra được đó là tâm ma mà lần thứ hai linh hiệu đã không phân biệt được ý thức cùng hiện tượng Lúc này, Đinh Hiểu cảm thấy một cỗ sợ hai trước đó chưa từng có, lo nghĩ, bề bại, phẫn nộ, ý thức của hắn đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lâm Đinh Hiểu vừa vặn đứng lên, ý thức của hắn lại lần nữa rơi xuống thâm nguyên, lần thứ ba rơi xuống. Trước mắt hình ảnh là Đinh Hiểu chưa từng thấy qua. Bầu trời mây đen dày đặc, nơi xa bốn cái to lớn thân ảnh che đậy ánh mặt trời, bọn họ ngay tại rời đi, mà bọn họ phía sau chỉ để lại một tòa cảnh hoang tàn khắp nơi thành trì, cùng với mấy vạn người thi thể. Doanh Ngư Tiền Bối, Hư Hoài Tiền Bối, Ngụy đại nhân, Sở Trường Phong, Phương Trần Tâm, Lâm đại nhân, Võ đại ca Miêu Tầm, Tôn Húc Sở, Liễu Phi Yên, Hầu Nghĩa, Lôi Bá, Hồ Ca, Hoa Tỷ, Tú Tài Ca. Bọn họ thi thể treo ở thành trên cửa, tử trạng thê thảm. Tại những thi thể này bên trong, Đinh Hiểu còn nhìn thấy mình cùng Âu Dương Mộ Tuyết thi thể. Bọn họ là bị một thanh khổng lồ cốt kiếm đinh ở trên tường thành. Đinh Hiểu thế giới, tại giờ khắc này đột nhiên sụp đổ. Chết, chết. Đều, đều đã chết. Đinh Hiểu thất hồn lạc phách, tinh thần hoảng hốt. Cái này, cái này chẳng lẽ chính là kết quả? Đinh Hiểu hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đắp thi như núi đại mang thành phía trước. Tuyệt vọng đánh tới, đấu chí giập tắc, tiến niệm sụp đổ tâm ma đại trận phía trước, mọi người chớm mắt nhìn đinh hiểu quỳ giảm xuống ảnh tử trước mặt, cái kia sáng tạo một lần lại một lần kỳ tích người cũng vô pháp ngăn cản đệ ngũ cấp tâm ma sầm lấn. hắn đã triệt để đánh mất đầu trí, mất phương hướng tại hư ảo cùng hiện thực bên trong. nhưng mà đại trận bên trong cũng không phải là chỉ có một mình hắn. ảnh tử từ từng bước một hướng đi đinh hiểu, ảnh tử đi tới đinh hiểu trước mặt, bắt lấy đinh hiểu tóc, đem đầu của hắn nâng lên, lộ ra cái cổ. đinh hiểu tựa như là một cái cái sắt không hồn, không có bất kỳ cái gì phản kháng. xem như ngươi phục chế phẩm, nhìn thấy ngươi không chịu được như thế một kích, thật là khiến người thất vọng. ảnh tử lạnh hừ một tiếng nói xong, hắn nhấc lên chiến phủ, nhắm ngay đinh hiểu cái cổ. anh tự lại muốn trước mặt mọi người đem đinh hiểu chém đầu xử quyết. diệp lam phong, sở luyện, tuyển nguyệt điên cùng đánh tướng lực hộ bích, bọn họ liều mạng gào thét, hô hán đinh hiểu danh tự. đinh hiểu ánh mắt vô thần, ghé mắt nhìn xem ba người kia, chỉ là biểu lộ không có chút nào gần sóng. lập tức, đinh hiểu nhắm mắt lại. lần này, đinh hiểu ý thức lại lần nữa rơi vào thâm nguyên. lần thứ tư tâm ma. một nữ hải đứng tại đinh hiểu trước mặt, kiếm trong tay của nàng thất bại, đâm vào đinh hiểu bên người. đinh hiểu khiếp sợ nhìn trước mắt nữ hải, linh, linh nhi. Hắn dù sao chỉ là ý thức trạng thái, Linh Nhi chân chính giết là sau lưng người kia. Đinh Hiểu lập tức trở về đầu, một nhìn người nọ, Đinh Hiểu khiếp sợ đã tột đỉnh. Sau lưng là một chính minh khác, Linh Nhi giết là ca ca của nàng, Đinh Hiểu. Linh Nhi kiếm bị hắn ngăn, thế nhưng một thanh kiếm khác quỷ dị từ phía sau hắn đâm xuyên qua bụng của hắn. Trên bầu trời một đạo sấm sét rơi xuống, mưa to chút xuống. Cái kia Đinh Hiểu chừng to mắt nhìn xem Linh Nhi. Linh Nhi, ngươi. Linh Nhi trên mặt không biết là nước mưa vẫn là nước mắt, nàng hình như từ trong cơn ác mộng bình tĩnh, đột nhiên buông ra kiếm trong tay, thống khổ rơi xuống ngồi ở một bên che mặt khóc giống. "Ca, ca, ta đã làm gì?" A, một cái hắc ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Linh Nhi sau lưng, hắn rơi lên cao cao băng lánh trường kiếm, hung hăng bổ về phía Linh Linh. Ngay tại lúc này, không thể tưởng tượng một màn xuất hiện. Đinh Hiểu ý thức, cùng với bên trong không gian này, cái kia bị đâm xuyên bụng dưới Đinh Hiểu, đồng thời làm ra một cái cử động. Bọn họ cánh tay phải đồng thời ma hóa, hai mắt nháy mắt biến thành màu đỏ máu, trong tay to lớn chiến phủ, đồng thời vung hướng Linh Nhi sau lưng cái kia hắc ảnh. "Whoành" một tiếng, bầu trời kinh lôi chợt hiện. Điện quang bên trong, hai cái Đinh Hiểu thân ảnh, trùng hợp Chương 443, khả năng duy nhất, chương 443, khả năng duy nhất. Hai cái đinh hiểu trùng hợp, đồng thời một búa quét về phía cái kia hắc ảnh. Bất luận là cái nào bị Linh Nhi đâm xuyên bụng dưới đinh hiểu, còn là cái này mất phương hướng tại tâm ma trong ý thức đinh hiểu, bọn họ quyết định đều là giống nhau. Không cần nghĩ ngợi, đem hết toàn lực bảo vệ Linh Nhi. Mà tại tâm ma đại trận bên ngoài, mọi người cũng nhìn thấy nguyên bản chờ đợi chém đầu đinh hiểu, đột nhiên bạo khởi, một búa bổ về phía ảnh tử. Ảnh tử trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Người này làm sao đột nhiên lại có đấu trí? Nhưng hắn cũng không có dừng lại trong tay chiến phủ, hung hăng đập về phía đinh hiểu. Vang một tiếng tiếng vang, hai người đồng thời bị đẩy lui. Diệp Lam phong trừng to mắt, bất khả tư nghị nhìn xem một màn này. Nếu biết rõ cái kia ảnh tử thực lực bây giờ là 14 thành lực, mà đinh hiểu hiện tại trạng thái, toàn thân nhiều chỗ trọng thương, chiến lực có thể phát huy ra bảy thành cũng không tệ rồi. Dưới tình huống như vậy, vừa rồi đinh hiểu cái kia một đũa thế mà cùng đối thủ đánh cái ngang tay. Sở Luyện vội vàng nhìn hướng của nước, vừa nhìn thấy cột nước ngấc, Sở Luyện đã bị kinh ngạc đến nói không ra lời. Thập tam thành lực, cột nước không có trải qua chấn động, thật giống như cột nước là trực tiếp ngã xuống thập tam thành lực vị trí. Cột nước còn đang hạ xuống, Đinh Hiểu tại khôi phục ý thức, đám đạo sư từng cái to mày gắt gao nhìn xem trên sân hai người. Đinh Hiểu lần lượt nhào về phía hắn ảnh, hắn công kích bắt đầu thay đổi đến càng ngày càng mãnh liệt. Chủ trì đạo sư nói, ảnh tử thực lực mặc dù mạnh hơn Đinh Hiểu bản thể, thế nhưng một cái là tại chiến đấu, mà một cái khác là đang liều mạng. Không sai, chỉ có dạng này, Đinh Hiểu mới có một chút hy vọng sống. Chỉ là hắn, hắn là như thế nào làm đến, từ mất phương hướng bên trong từng bước tỉnh táo lại. Một lão giả lắc đầu nói, ta nhìn Đinh Hiểu không hề giống là thật tỉnh táo lại, không có hoàn toàn thanh tỉnh. Một tên khác đạo sư cao mày nói từ hắn tình trạng đến xem, xem bộ dáng là hoàn toàn mất đi đối hảo cảnh năng lực phán đoán, xác thực không giống tại từng bước thanh tỉnh, chỉ là đã như vậy, vậy hắn lại là như thế nào giảm xuống ảnh từ thực lực? vấn đề này các vị đạo sư cũng không thể nghĩ đến đáp án. chớm mắt sau một hồi, chủ trì đạo sư đột nhiên ánh mắt sáng lên, hoảng sợ nói, ta hiểu được. mấy vị đạo sư đều nhìn về chủ trì đạo sư. chủ trì đạo sư tiếp tục nói, đệ ngũ cấp tâm ma đại trận là hồi ức thời không vạn mèo cùng tâm ma kết hợp sản vật, tựa như là một cái vô cùng chân thật tác động. làm mộng cảnh thông nhập người liền không cách nào phát hiện đây là một cái ác động trừ phi tỉnh lại nếu không liền sẽ rơi vào trong đó không cách nào tự kiềm chế mà đệ ngũ cấp tâm ma đại trận là sẽ không để đinh hiệu tỉnh lại dạng này hắn liền không cách nào chống cự tâm ma sẽ chỉ càng lún càng sâu nếu như không cách nào từ trong ngậm cảnh tỉnh lại như vậy biện pháp duy nhất chính là một tên đạo sư bừng tỉnh đại ngộ nói dung nhập ác ngậm sau đó đánh nát ác ngậm đối cái này có lẽ chính là thứ ngũ cấp độ khó thông quan biện pháp duy nhất chỉ là ác ngậm bất quá là ta đánh so sánh đệ ngũ cấp tâm ma đại trận dù sao không phải là ngậm cảnh thí luyện tại chỗ này đinh hiệu có thể mất phương hướng đang nhớ lại bên trong Mất phương hướng tại hư ảo thời không, ta không biết muốn như thế nào mới có thể hoàn mỹ dung nhập vào những này hư ảo hoàn cảnh bên trong. Lúc này, một tên trước đây không nói một lời đạo sư, đột nhiên mở miệng. Chỉ có một cái khả năng. Sợ tâm không thay đổi. Chúng đạo sư nhột nhịp mở to hai mắt nhìn. Sợ tâm không thay đổi. Vô Luận là hồi ức, giả lập huyết cảnh, thời không hoàn cảnh, Vô Luận gặp phải cái dạng gì tâm ma, hắn từ đầu đến cuối cũng có thể làm ra đồng dạng phản ứng. Hồi ức cùng hiện thực trùng điệp, hư ảo cùng hiện thực trùng điệp, đi qua, sau này cùng hiện thực trùng điệp. Vô Luận hoàn cảnh làm sao thay đổi, Vô Luận đối thủ là người nào? Tại giống nhau tình hình bên dưới, hắn đều sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Dù cho Linh Nhi đâm xuyên qua thân thể của hắn, dù cho hắn đã tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ, khi thấy có người muốn đánh giết Linh Nhi thời điểm, Đinh Hiểu đều sẽ không chút do dự làm ra đồng dạng lựa chọn. Nhật Nguyệt luân chuyển, vạn vật thay đổi, Thương Hải tăng điển, sở tâm không thay đổi. Khi thấy thanh kia chém về phía Linh Nhi Trường Kiếm rơi xuống một sát na, hắn có thể từ tuyệt vọng tâm liên bỏ ra, có thể từ vô hạn trong sự sợ hãi thoát khỏi, có thể không để ý Linh Nhi tự tay giết chính mình, có thể không để ý sinh tử của mình. Một búa bổ về phía hết đệ nhị tương kỹ, nhị trọng tiến giai. Khai Sơn đoạn lưu trạm, Đinh Hiểu một đũa vung hướng ảnh tử. Lúc này Đinh Hiểu nhìn thấy vẫn là cái kia hắc ảnh, hắn như cũ không phân rõ hư ảo cùng hiện thực, nhưng cái này đã không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn quyết không thể ngã xuống. Ảnh tử trở tay chính là một kích hỏa diễm chiến phủ. Voanh một tiếng, hai người đồng thời bị đánh lui. Nhưng mà một giây sau, thân ảnh của hai người lại đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Lợi dụng tiểu gia hỏa cái đuôi, hai người đồng thời lựa chọn không cho đối thủ bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Thiên Vũ phá hiệu phủ. Voanh một tiếng, trong chảng liệt diễm mạc trời, tướng lực chấn động. Chính như cái này một người đứng đầu đạo sư nói tới, Hai người này, một cái thực lực căn mạnh, một cái thì là đang liều mạng. Không quản đinh hiểu có hay không thanh tỉnh, từ hai người giao thủ tình huống đến xem, giữa hai người chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Giống nhau chiêu thức, mỗi lần va chạm đều sẽ tạo thành cực kỳ khủng bố tướng lực ba động. Toàn bộ trong võ đài, vô số màu đen xúc tu điên cuồng xuyên qua, xung quanh đã bị một mảnh kinh khủng biển lửa chi ngập, trong tay bọn họ chiến phủ hiện ra giống nhau to lớn chiến phủ hư ảnh. Hai tôn ma thần toàn thân tản ra xương mù màu đen, thảo phạt lẫn nhau. Sở Luyện từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm cột nước nấc. Hiện tại cột nước nấc còn tại nhanh chóng hạ xuống bên trong. Thập nhị thành lực, 11 thành lực mười thành lực, mười thành lực. sở luyện hoàng sợ nói, chủ trì đạo sư cũng bắt đầu hô hấp rồn rập. đinh hiểu ý thức càng ngày càng kiên định, quả nhiên chỉ có dung nhập nguyễn cảnh phía sau mới có thể chiến thắng đáy lòng hoàng hốt. một lát sau, ảnh tử thực lực hạ thấp điểm thấp nhất chín thành lực. đúng vào lúc này, đinh hiểu giận quát một tiếng, đệ nhị tương kỹ, ngũ trọng tiến lên dài. vang một cái, đinh hiểu cả người quanh thân bị nồng đậm hắc vụ bao phủ. chuyện gì xảy ra? đinh hiểu bên cạnh những cái kia hắc vụ là ở đâu ra? diệp lam phong kinh ngạc nói trước đây nhiều nhất chỉ là ma thần linh tướng xung quanh sẽ có một tầng hắc vụ, có thể chưa bao giờ thấy qua đinh hiệu xung quanh sẽ có hắc vụ. không đối, những cái kia hắc vụ không phải ma thần linh tướng phát ra, là linh hiệu tướng lực phóng ra ngoài. không phải chứ, tiểu tử này. lại, lại mạnh lên. sở luyện đâu chừng to mắt, bất khả tư nghị nói. chết cho ta. nhất phủ phá càn khôn. đinh hiệu vung ra một đạo liệt diệm búa đánh, ma ảnh tử còn tính toán lấy giống nhau chiêu thức đối kháng. nhưng mà kỳ quái một màn phát sinh. Chiêu thức giống nhau bên dưới, Đinh Hiệu bản thể hất vụ trực tiếp xuyên thấu ảnh tử quanh thân hất vụ, mà Thiên Vũ phá hiểu phủ cũng trực tiếp đánh vào ảnh tử trên thân. Lúc này Đinh Hiệu linh cung bên trong, một thanh âm lạnh hừ một tiếng, cắt. Còn muốn mô phỏng lão tử năng lực, ngươi cho rằng cái gì hất vụ đều có thể cùng bản tỏa đánh đồng? Ngây thơ, cái này tâm ma đại trận đẳng cấp quá thấp, căn bản là không có cách hoàn toàn mô phỏng Đinh Hiệu linh tướng. Nhìn như triển lộ ra hình thái là đồng dạng, kỳ thật thực lực trinh lệnh quá nhiều, không phải vậy liền tính Đinh Hiệu liều mạng, cái kia cũng không có khả năng đánh bại thập tam thành lực ảnh tử. Ai? Đáp ý một trận, cái thanh âm kia đột nhiên lại thở dài một hơi. Ai, cái này tâm ma đại trận lại không có giết chết Đinh Hiểu, còn để hắn tìm tới càng nhiều thân thế manh mối. Nếu không phải muội muội hắn, hắn liền chết tại đây, quá đáng tiếc. Chương 444, thiên cấp khảo hạch khen thưởng, chương 444, thiên cấp khảo hạch khen thưởng. Đinh Hiểu thế giới. Phu Đồ chiến phủ trực tiếp đem cái kia hắc ảnh chém thành hai khúc. Đinh Hiểu từ một cái khác Đinh Hiểu trên thân thoát ly. Từ trung điệp trạng thái tách rời phía sau, hắn trợn mắt nhìn một chính mình khác ngã trong vũng máu. Linh Nhi vẫn là có quắc ngồi dưới đất khóc giống. Đinh Hiểu đi tới Linh Nhi trước mặt, chậm rãi ngồi xổm người xuống, hắn theo thói quen sờ lên Linh Nhi đầu. Nhưng mà, hiện tại Đinh Hiểu chỉ là ý thức trạng thái, tay của hắn xúc động không đụng tới Linh Nhi mái tóc, thậm chí Linh Nhi có khả năng đều cảm giác không đến Đinh Hiểu. Thế nhưng Đinh Hiểu vẫn là hơi cười một tiếng, nha đồng đốc, không quản đây là một giấc mộng, hay là tương lai ngươi thật sẽ giết ta, ca ca cũng sẽ không trách ngươi. Ta tin tưởng giết chết ta người nhất định không phải ngươi. Dứt lời, Đinh Hiểu đột nhiên cảm thấy hết thảy trước mắt mở đi. Sau đó, ý thức của hắn một lần nữa về tới tâm ma đại trận bên trong. Đại trận xung quanh tướng lực hộ bích chính tại nhanh chóng tiêu tán. Đinh Hiểu cau mày, chỉ cảm thấy đầu đau một lúc. Hắn thử từ, từ suy nghĩ lên phía trước trải qua. Hắn đến sông thứ ngũ cấp khó khăn tâm ma đại trận, sau đó liền kỳ quái xuyên qua tại từng cái tình cảnh bên trong, dần dần liền không phân rõ chính mình người ở chỗ nào. Diệp Lam Phong, sở luyện cùng nguyện nguyện cái thứ nhất lao đến. Đinh Hiểu, người không sao chứ? Đinh Hiểu mở miệng gật đầu, ta. Anh Tử đâu? Đã bị ngươi đánh bại. A. Đinh Hiểu một mặt nghi hoặc, chính mình lúc nào đánh bại Anh Tử, hắn hoàn toàn không có ấn tượng. Diệp Lam Phong nhìn thấy Đinh Hiểu đã có thể bình thường cùng bọn hắn trò chuyện, kích động không thôi, nhịn không được một bàn tay đập vào Đinh Hiểu trên bả vai. Kha lắm, ta qua đệ tam cấp nan độ thời điểm, đây chính là dùng ra tất cả vừa liếng. Ngươi ngược lại tốt, mơ mơ hồ hồ liền đem thứ ngũ cấp cho qua. Sở Luyện cười nói, chẳng lẽ nói, thứ ngũ cấp mới là đơn giản nhất? Hai gia hỏa này đang tố khổ đinh hiểu, thế nhưng đinh hiểu não hoàn toàn không chuyển động được nữa, căn bản không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Lúc này, chủ trì đạo sư cũng đi tới. Đừng nghe bọn họ hai cái nói bậy, thứ ngũ cấp độ khó vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng của mọi người, đinh hiểu, chúc mừng ngươi hoàn thành thứ ngũ cấp độ khó. Đinh hiểu như cũng một mặt nghi hoặc, liền đạo sư đều nói như vậy, vậy mình hẳn là thật qua. Nhưng, chính mình là thế nào qua? Đinh hiểu thương thế rất nghiêm trọng, Diệp Lam Phong trực tiếp đem hắn lưng đến chỗ ở, đến mức Diệp Lam Phong bọn họ vạch Trần Đinh Hiểu thân phận, đạo sư bên kia cũng không truy cứu nữa. Dù sao tam quái linh viện chương trình học đã toàn bộ kết thúc, lúc này mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng không có người lại nói cái gì. Tại được Đinh Hiểu đồng ý phía sau, đạo sư thậm chí mở một mặt lưới, để Diệp Lam Phong bọn họ có thể tiến vào Đinh Hiểu nơi ở. Diệp Lam Phong ba người mới vừa con Đinh Hiểu trở lại chỗ ở, đã nhìn thấy một màu trắng cự thú đánh tới. Tiểu Dạ, Đinh Hiểu khép quát một tiếng, bọn họ là bằng hữu của ta. Tiểu Dạ phát hiện chủ nhân phía sau, vội vàng đi theo Diệp Lam Phong sau lưng. Uyển Nguyệt sờ lên tiểu dạ đầu to, nói: "Tiểu dạ, không cần lo lắng, chúng ta sẽ chiếu cố tốt chủ nhân ngươi." Mãi đến mọi người đem đinh hiểu đưa vào trong phòng, tiểu dạ còn tại cửa ra vào bất an vòng tới vòng lui. Diệp Lam Phong đem đinh hiểu cẩn thận đặt lên giường, nhìn một chút tiểu dạ, lắc đầu thở dài, Thất tinh ngọc dạ tuyết sư là tọa kỵ bên trong trung thành nhất, thật tốt muốn một cái. Sở Luyện lắc đầu nói: "Nghe nói một ngàn con ngọc dạ tuyết sư bên trong, chỉ có một cái thất tinh, đại thương quốc thất tinh ngọc dạ tuyết sư cũng sẽ không vượt qua 10 cái, bọn họ sẽ chỉ đưa một chút bình thường ngọc dạ tuyết sư đến quốc gia khác, ngươi cũng đừng nghĩ." Uyển Nguyệt lấy ra mấy viên thuốc, để đinh hiểu uống vào. Đinh Hiểu thương thế chủ yếu là nhục thân tổn thương, tại đan dược trợ giúp bên dưới, trong ba ngày liền có thể khôi phục. Vui, Đinh Hiểu, chúng ta mấy ngày nay ở tại ngươi cái này. Diệp Lam Phong tháo xuống mặt nạ của mình, ta đi cho ngươi nấu chút nước. Ách. Huyền Nguyệt, ngươi cùng ta đồng thời tới đi. Huyền Nguyệt có chút ngượng ngùng cúi đầu, thanh âm nhỏ phải cùng giống như muỗi kêu, là, thất hoàng tử. Sau khi hai người đi, sở luyện đối Đinh Hiểu nháy mắt mấy cái, đốt cái nước cũng muốn hai người. Hai người kia khẳng định đi nói chuyện yêu đương đi. Đinh Hiểu cười lắc đầu, sở luyện đối Đinh Hiểu cười nói. Đường Đường đại ngụy quốc thất hoàng tử cho ngươi nấu nước, ngươi mặt mũi này có thể là đủ lớn. Vậy ta chỉ có thể đi cho ngươi làm chút đồ ăn." Đinh Hiểu nói, ngươi không phải cũng là đại tần thập đại cổ thế gia, sở đại công tử đích thân xuống bếp, chết sát thảo dân. Sở Luyện trận nhìn Đinh Hiểu một cái, xem ra ngươi là không có việc lớn gì, lại bắt đầu đâm người. "Ngươi nghĩ ngươi thật tốt, nơi này sự tình giao cho chúng ta liền tốt." Đinh Hiểu gật gật đầu. Mấy ngày nay, Đinh Hiểu tại cùng ba người trong lúc nói chuyện với nhau, cuối cùng biết được chuyện đã xảy ra. Nhất là mấy vị đạo sư phỏng đoán, để hắn rõ ràng chính mình là như thế nào thông qua tâm ma đại trận cũng chính là nói, lúc ấy ta trải qua là huyễn cảnh cùng tâm ma kết hợp sản vật, cũng không phải là thật. Đinh Hiểu hỏi. Diệp Lam Phong nói, đạo sư là nói như vậy, tâm ma liền là thông qua người ấy lòng quan tâm nhất sự vật, tiến tới kích phát người nội tâm chỗ sâu nhất hoàng hốt, từ đó để người mất phương hướng. Đinh Hiểu cuối cùng thở dài một hơi. Lúc ấy hắn nhìn thấy mấy cái tình cảnh, thực sự là quá đáng sợ. Ba ngày sau, Đinh Hiểu thương thế đã không có trở ngại. Thiên cấp khảo hạch kết quả cũng muốn chính thức tuyên bố. Cuối cùng, Đinh Hiểu không có chút hồi hộp nào lấy được thứ nhất, mà Diệp Lam Phong cùng Nguyên Nguyệt cũng thông qua khảo hạch, đem riêng phần mình thu hoạch được một kiện thập bắt động bên trong bảo vật. Sở luyện rất đáng tiếc, tuy nói biểu hiện biết tròn biết méo, nhưng cuối cùng không có thông qua khảo hạch. Cuối cùng đạo sư đem đinh hiểu một người lưu lại. Chủ trì đạo sư đem một cái hộp gỗ đưa qua, đối đinh hiểu nói, "343 hảo, đây là ngươi khen thưởng." Đinh hiểu nhíu mày tiếp nhận hộp gỗ, cẩn thận mở ra hộp gỗ. Làm hộp gỗ mở ra nháy mắt, một gỗ thuần hậu tướng lực tốc thẳng vào mặt. Trong hộp gỗ nằm một khối tinh thạch, linh trần tinh thạch. Đinh hiểu nhíu mày, bất quá cẩn thận xem xét bên dưới, đinh hiểu liền phát hiện khối này tinh thạch chất liệu cực kỳ hiếm thấy, thậm chí so hắn từ thượng duyệt nga mộ viết được đến viên kia tuyệt phẩm tinh thạch phẩm chất càng tốt mà còn tốt còn không phải một điểm nửa điểm. Đây là thân phẩm tinh thạch. Đạo sư kia lắc đầu, nói: "Không phải. Chuẩn xác mà nói là tuyệt phẩm tinh thạch mẫu tinh." Đinh Hiểu một mặt không hiểu. "Tốt à, đinh 343 hảo, cân nhắc đến thân phận của ngươi, ngươi có thể còn chưa từng thấy. Kỳ thật không riêng linh tướng nắm giữ tướng lực, là một chút sinh vật tu luyện tới cái nào đó cảnh giới đều sẽ có được tướng lực, ví dụ như ngươi thập nhị linh cung, bây giờ không phải là đã có thể tự mình hấp thu tướng lực sao? Linh trần tinh thạch là tướng lực tụ hợp mà thành." Thế nhưng ngàn năm qua, chúng ta tại khai thác tinh thạch khoáng thạch, phát hiện tại tinh thạch hầm mồ bên trong sẽ có cực thấp xác suất xuất hiện mẫu tinh. Cái gọi là mẫu tinh, có thể lấy một loại chúng ta không biết phương thức, cấp tốc tụ hợp tướng lực, ngưng tụ ra tinh thạch một loại khoáng thạch. Khối này tuyệt phẩm tinh thạch mẫu tinh, cách mỗi 49 ngày, liền có thể ngưng tụ ra một khối tuyệt phẩm cấp linh trần tinh thạch. Nghe đến đó, Đinh Hiểu khiếp sợ không thôi. Cách mỗi 49 ngày, tạo ra một khối tuyệt phẩm tinh thạch. Đây là cái gì kinh khủng khái niệm? Tuyệt phẩm tinh thạch, có thể là doanh ngư tiền bối đều muốn đoạt lấy cầm xuống bảo vật a. Chương 445, gặp lại vẫn là bằng hữu. Chương 445, gặp lại vẫn là bằng hữu. 343 hảo, trước đây các quốc gia chủ bị khởi động lại tam quái linh viện thời điểm, nhằm vào sau cùng khen thưởng, có rất nói thêm thương nghị. Tên đạo sư kia nói, thế nhưng trải qua cuối cùng quyết định, chúng ta nhất trí cho rằng đại lục phong ấn giải trừ, cảnh giới gông xiềng bị đánh vỡ, như vậy hữu dụng nhất khen thưởng, liền hẳn là khối này tuyệt phẩm tinh thạch mẫu tinh. Ta hiện tại hiện tại cho rằng đỉnh cấp bảo vật, có lẽ đến rộng lớn hơn thế giới, càng mạnh cường giả trước mặt, nói không chừng đều là chút không đáng giá nhắc tới đồng nát sát vụn, duy chỉ có mẫu tinh, vô luận lúc nào đều sẽ đối ngươi tu luyện có trợ giúp rất lớn. Một tiên khác đạo sư cười nói, bởi vì cái gọi là có tiền có thể sai khiến quỷ thần, ta nghĩ đạo lý này ở nơi nào đều phải nói đến thông a. Đinh Hiểu hít sâu một hơi. Tại những đạo sư này trong mắt, có lẽ mẫu Tinh chỉ là không ngừng sinh sản tuyệt phẩm tinh thạch tạo tiền máy móc. Thế nhưng bọn họ không biết, Đinh Hiểu thập Tam Linh cung, là có thể trực tiếp hấp thu tinh thạch. Một khối tuyệt phẩm tinh thạch, liền có thể để Đinh Hiểu thực lực tăng lên một màn lớn. Xác thực không có so cái này càng tốt khen thưởng. 343 hảo, Quỷ Vương sớm nhất nửa năm sau liền sẽ như thế, mà lần này tiên kiếp về sau, còn sẽ có mới phương ấn bị mở ra. Chúng ta ai cũng không biết có thể hay không vượt qua cửa hải này, thế nhưng chúng ta cũng không thể từ bỏ hy vọng. Mà các ngươi những người tuổi trẻ này, cuối cùng rồi sẽ đứng tại thời đại sân khấu trung tâm. Chúng ta không cần ngươi ghi nhớ chúng ta, nhưng xin nhớ kỹ, ngươi đến từ Tam Quái Linh viện, trên người ngươi gánh vác chúng ta những lao da hỏa này hy vọng cuối cùng. Đinh Hiểu thu hồi mẫu tinh, cũng quyền đối ở đây tất cả đạo sư sâu sắc bái một cái. Đệ tử tuyệt sẽ không quên. Cái này cái thế giới vô luận bao nhiêu hám, thế nhưng tổng có một ít người vẫn là lòng mang hy vọng, mà Tam Quái Linh viện cũng để cho những người này thả xuống cửa ra vào tranh, thế lực tranh, cộng đồng bồi dưỡng tuổi trẻ tài tuấn trở lại chỗ ở phía sau, Đinh Hiểu lập tức tiến về thập bắt động. Khoảng cách tam quái linh viện đóng lại còn xuất lại 5 ngày, Đinh Hiểu nhất định phải mau đem thập bắt động bảo vật lấy đi. Bây giờ Đinh Hiểu cảnh giới là bát tinh linh huy cảnh, mà còn tiểu gia hỏa cùng ma thần linh tướng thực lực được đến biên độ lớn tăng lên. Đinh Hiểu năng lực thực chiến tăng thêm một bước. Diệp Lam Phong cùng nguyện Nguyệt riêng phần mình từ thập bắt động thu được một kiện bảo vật. Diệp Lam Phong cầm tới chính là một bản địa cấp cao đẳng kiếm pháp, nguyện nguyện cầm tới chính là một kiện chiêu bút pháp khí. Đinh Hiểu thì bắt đầu đem còn lại có thể khiêu chiến hang động toàn bộ đánh xuyên qua trong động thủ hộ linh sắt đẳng cấp không có cao bao nhiêu cũng chính là bốn ngũ tinh ma sát cảnh đối địch hiểu uy hiếp cũng không tính quá lớn tổng cộng 10 kiện bảo vật một bản địa cấp D đẳng kiếm pháp một bản địa cấp D đẳng côn pháp một kiện cực phẩm dự đỉnh một bản thất giai công kích loại phù phổ một bản phụ trợ loại phù phổ một cái thu vương hóa huyết đan ba cái thất giai cực phẩm vũ khí theo thứ tự là kiếm kiếm côn cùng với một kiện huyền vũ hộ tâm giáp đinh hiệu đem địa cấp kiếm pháp tặng cho sở luyện dù sao chỉ có hắn không có lấy được, được thưởng sở luyện vừa bắt đầu còn không chịu thu diệp lam phong vũ sở luyện bả vai đứng bất tích ngươi nếu không thu vậy sau này cùng chúng ta trên lệnh nhưng là càng lúc càng lớn sở luyện lệnh hư một tiếng đinh hiệu ta liền không nói cùng các ngươi hai so ta có thể không cảm thấy so với các ngươi kém huyền nguyệt che mặt cười một tiếng thất hoàng tử cùng ngươi nói đùa ba người chúng ta không kém nhiều bất quá chúng ta sau khi trở về có thể phải cố gắng không phải vậy thật sẽ bị đinh hiệu càng vùng càng xa diệp lam phong lắc đầu muốn rút ngắn cùng đinh hiệu trên lệnh trừ phi chúng ta đột phá linh hoàng cảnh linh hoàng cảnh cùng linh thánh cảnh có bản chất khác nhau điểm này không thể nghi ngờ đinh hiệu khẽ mỉm cười vậy các ngươi có thể phải cố gắng lên thiên hạ đều tàn bội thiệt Đan quái linh viện kỳ hạn 2 năm tu luyện cuối cùng phải kết thúc. Lúc này, Triều Thiên Sơn bên trên chỉ còn lại 7 tên đệ tử, 6 7 vị đạo sư. Rất nhiều đạo sư đã tiến về đại tần cảnh nội, chấn thủ thâm nguyên. Làm 2 năm kỳ đệ thời điểm, Triều Thiên cổ trận bị một tầng khói bao trùm, thật bất động động khẩu chậm rãi bị cự thạch phong bế, các đệ tử cho ở bên ngoài tướng lực hộ bích dần dần rút đi sát thái. Tất cả lại về tới lúc trước bộ dạng. Đinh Hiểu, Diệp Lam Phong, Sở Luyện, Uyển Nguyệt đứng tại sườn núi một chỗ tam soa chỗ nga ba. Đinh Hiểu nhìn xem Diệp Lam Phong giắt quyển ngửa tay, không khỏi vui mừng cười một tiếng. Xem ra Diệp Lam Phong đã biết chân quý người bên cạnh. Sở Luyện đưa tay phải ra, nhìn hướng Đinh Hiểu cùng Diệp Lam Phong, "Huyện Nguyệt Đinh Tử, lão Diệp, huyện Nguyệt, Thanh Sơn thường tại, nước biết không thay đổi, hy vọng sau này chúng ta thời điểm gặp lại, vẫn là kề vai chiến đấu huynh đệ." Đinh Hiểu hít sâu một hơi, đem để tay tại Sở Luyện trên tay. Diệp Lam Phong thu hồi nụ cười, trùng điệp gật đầu, "Người sống một đời, có thể có mấy cái ý hợp tâm đầu bằng hữu, đời này không tiếc." Huyện Nguyệt đem để tay tại Diệp Lam Phong trên mu bàn tay, "Đáng tiếc Mộ Tuyết không tại, còn thiếu một cái." Diệp Lam Phong cười nhìn hướng Đinh Hiểu, "Đinh Tử, ngươi có thể nhất định phải đem Mộ Tuyết trở về, chúng ta năm cái, một cái cũng không thể ít." Đinh Hiểu trùng điệp gật gật đầu. Ba con đường, bốn người hướng đi ba phương hướng. Nơi xa chuyển đến sở luyện âm thanh. Đinh Hiểu, ta đổi kịp Lão Diệp là một bữa ăn sáng. Ngươi thế nhưng đến nhanh lên tu luyện, cẩn thận bị ta đổi kịp. Kết quả Đinh Hiểu cùng Diệp làm phong đồng thời hô, lao sở, trước tìm lao bà a. Sở luyện bên kia một hồi lâu không có hồi âm, một lát sau mới nghe được sở luyện hô to. Bằng hữu này thật không có cách nào làm. Bốn phía chuyển đến một trận tiếng cười. Nhưng mà tiếng cười lại càng lúc càng xa. Tám, đi tới dưới chân núi, Đinh Hiểu quay đầu nhìn hướng Ngụy Na Triệu Thiên Phong. Tại chỗ này hai năm, chính mình trưởng thành rất nhiều. Cảnh giới. Học thức, năng lực thực chiến đều được đến biên độ lớn tăng lên, hơn nữa còn được đến không ít bảo vận. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là hắn tìm tới Mộ Tuyết. Đinh Hiểu gọi ra Tiểu Dạ, vỗ vỗ tiểu Dạ đầu to. "Tiểu Dạ, ngươi ăn thú vương hóa huyết đan về sau, có vẻ giống như không có gì thay đổi, a Đinh Hiểu cũng không biết rõ tiểu Dạ tình huống, dù sao người này cũng không phải chiến sủng, không là thông qua chiến đấu đến nghiệm chứng nó năng lực. Có thể còn chưa kịp có hiệu lực a." Đinh Hiểu lắc đầu, cũng không thèm để ý. "Tiểu Dạ, chúng ta muốn đi lang tiêu điện, Mộ Tuyết khẳng định sốt ruột chờ." Nói xong, Đinh Hiểu cho tiểu Dạ nhìn một chút bản đồ bọn họ là từ Đại Hoang một mực hướng phía đông đi đường xa xa xôi có thể muốn hai tháng mới có thể đến một đến một về chính là bốn tháng lại thêm hai tháng về Đại Hoang Thành chỉ là ở trên đường liền muốn dùng thời gian nửa năm vừa vặn khi đó Quỷ Vương có khả năng xuất thế thời gian rất gấp chúng ta phải nắm chặt thời gian Tiểu Dạ nghe hiểu Đinh Hiểu đang vì thời gian cấp bách gấp gáp lung lay đầu cọ sát Đinh Hiểu nhưng đột nhiên Tiểu Dạ thống khổ nổi giận gầm lên một tiếng sau đó nằm trên đất cuộn thành một đoàn cái này có thể đem Đinh Hiểu sợ hãi vội vàng hỏi thăm Tiểu Dạ tình huống Tiểu Dạ cố nén thống khổ tiếp tục dùng đầu cọ sát Đinh Hiểu Đinh Hiểu vốn là vốn cho rằng Tiểu Dạ là vì khó chịu, có thể trong lúc vô tình hắn nhìn thấy Tiểu Dạ nghẹt tâm tiêu ký, luôn cảm giác như trước kia khác biệt. Hắn cẩn thận đến một lần, đột nhiên trừng to mắt, 8, 8 quá sao? Tiểu Dạ biến thành Bát Tinh Ngọc Dạ Tuyết Sư, Bát Tinh Ngọc Dạ Tuyết Sư, Đinh Hiểu xem như Ngọc Dạ Tuyết Sư nơi sản sinh, đại thương của người đều chưa từng nghe nói qua. Chẳng lẽ Tiểu Dạ tại tiến gia? Chương 446 Phiêu Miểu Thành, Chương 446 Phiêu Miểu Thành, Tiểu Dạ thống khổ có giúp ở nơi đó, Đinh Hiểu lại không giúp được gì, lo lắng bảo vệ ở một bên. Không bao lâu, tiểu dạ thân thể lấy tốc độ rõ rệt bành trướng. Bộ lông của nó duỗi dài, bắp thịt trứng lên, thể tích càng ngày càng khổng lồ. Nguyên lai tiểu dạ đại khái là cao hơn 4 mét, dài 10 mét, mà trải qua một trận co rút bản thân thể bành trướng, tiểu dạ hình thể một đường sinh trưởng tốt. Càng làm cho người ta lấy làm kỳ chính là, tiểu dạ phía sau vậy mà mọc ra một đôi cánh chim màu trắng. Đinh Hiểu cuối cùng biết tiểu dạ vì sao thống khổ như vậy, cái này liền tương đương với một lần thoát thai hoán của ta. Cũng không biết qua bao lâu, tiểu dạ cuối cùng đình chỉ lớn lên, nó đứng lên lung lay đầu cùng một người không, có chuyện gì giống như, đi tới đinh hiệu trước mặt, dùng đầu của nó túi cọ sát đinh hiệu. Bất quá, hiện tại tiểu dạ, hình thể so trước đó lớn một lần. Thân cao đạt tới 8 mét, thân dài đạt tới 20 mét trở lên, vậy đối với to lớn cánh lông vũ khép kín lúc, núp ở nó phần lưng hai bên, khó mà phát giác. Đinh hiệu bị tên to xác này đuổi mấy lần, suýt nữa không có đứng vững. Hán Khiếp sợ nhìn lên trước mặt cái này sư tử lớn, trừng to mắt, khá lắm, lớn như vậy. Tiểu dạ tiến giai phía sau, bụng kêu lên ùng ục, đinh hiệu tranh thủ thời gian lấy ra một chút thịt tươi. Lớn như vậy cường tráng một đầu đuôi bò, tại tiểu dạ trước mặt cùng đồ ăn vặt giống như, bất quá yếu hầu liền trực tiếp xuống bụng. Đinh Hiểu không khỏi hít sâu một hơi, người này dài lớn nhiều như vậy, lượng cơm ăn cũng lật gấp mấy lần a. Linh viện đã không có, trên người ta đồ ăn chỉ đủ ngươi ăn 10 ngày, trên đường chúng ta nhìn xem có hay không thành trì, đến lúc đó mua một chút dê bỏ cho ngươi dự săn a. Tiểu dạ ăn no nê phía sau, liếm liếm môi mướt, trong sửa lại một chút bên miệng vết máu, sau đó gù gù linh hiểu, ra hiệu hắn có thể xuất phát. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, nhảy lên, nhảy lên tiểu dạ sau lưng. Tốt, xuất phát. Tiểu Dạ ánh mắt thay đổi đến lăng lệ, nó hướng về phía trước vọt mạnh mấy bước. Đinh Hiểu chỉ cảm thấy bên thay sinh phong. Sau đó Tiểu Dạ mở ra cánh chim, trực tiếp phóng hướng chân trời. Đinh Hiểu chứ đã từng có một lần chính mình gián khinh vũ phù bị người làm chơi diều thả ở trên trời, cái này còn là lần đầu tiên ngồi phi hành tòa kỵ. Hắn nhìn xem dưới chân cây cối, sườn núi dần dần thay đổi đến nhỏ bé, mà đỉnh đầu mây trắng bắt đầu thay đổi đến có thể đụng tay đến, kích động không thôi. Ha ha ha, Tiểu Dạ, dựa theo tốc độ của ngươi bây giờ, chúng ta trong một tháng liền có thể đến Lang Tiêu Thịnh. Tiểu Dạ phi hành vô cùng ổn định, mà còn tại cao như vậy không chung gần như không có khả năng gặp phải linh sát. Đinh Hiệu rứt khoát ngồi xếp bằng, nắm chặt thời gian tu luyện. hắn lấy ra một khối tuyệt phẩm tinh thạch, lập tức hấp thu đến linh cung, thần tốc tăng lên cảnh giới. Tuyệt phẩm tinh thạch độ tinh khiết so trung phẩm tinh thạch cao tam cấp, Đinh Hiệu linh cung chỉ cần mấy giờ liền có thể hoàn thành đối tuyệt phẩm tinh thạch hấp thu, cái tốc độ này so trước đó nhanh gấp 5 lần trở lên. Phía trước Đinh Hiệu đoán chừng chính mình cần 5 tháng mới có thể đến cựu phẩm linh ý cảnh, khấu trừ phía trước đã tu luyện hơn một tháng, Đinh Hiệu hiện tại chỉ cần ba cái tuần lễ liền có thể đạt tới cựu tinh linh ý cảnh. Mà còn, hắn trước đây càng quét qua thập bất động, tiểu gia hỏa dự trữ đồ ăn cũng rất đầy đủ không biết có thể hay không trong hai tháng đột phá đến linh thánh cảnh. Linh thánh cảnh đối đinh hiểu đến nói, phi thường màu chốt. Chẳng những tiểu gia hỏa sẽ lại đưa ra một cái bộ vị, mà còn tấm kia thiên ngục phù cũng cần đạt tới linh thánh cảnh về sau mới có thể học tập. 8. Tiểu Dạ tốc độ so đinh hiểu đoán chừng càng nhanh, dù cho bọn họ ở trên đường tiếp tế qua hai lần đồ ăn, thế nhưng tiểu Dạ vẫn cứ tại 25 ngày sau, liền mang theo đinh hiểu đến phiêu miểu thành bên ngoài 10 giảm. Lăng Tiêu điện nằm ở đại ngu quốc Lấy Đông, trong phạm vi thế lực chỉ có 5 tòa thành trì, theo thứ tự là chủ thành Lăng Tiêu thành. Cùng với năm ở Lăng Tiêu thành đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, Khanh Vân thành, Phiêu Miệu thành, Trường An thành, Tiên Châu thành. Lăng Tiêu điện có thể đứng hàng cựu quốc tam điện liệt kê, đủ thấy thực lực cường hãn, mà chỉ có năm tòa thành, còn có thể có thực lực như thế, như vậy khả năng duy nhất chính là nơi này mỗi một tòa thành bên trong đều là cao thủ tụ tập. Không nói đến Lăng Tiêu thành, chính là mặt khác bốn tòa thành trì, mỗi một tòa thành trì đều có thể sánh ngang đại thương lương kinh thành. Mà còn Lăng Tiêu thành chỉ tiếp thu linh tướng sư vào thành, đẳng cấp nhất định phải tại linh uy cảnh bên trên. Năm tòa thành trì Toàn bộ là linh uy cảnh trở lên cao thủ, cho nên dù cho Lăng Tiêu Điện chỉ là điện mà không phải là quốc như thường tại toàn bộ đại lục có địa vị vô cùng quan trọng. Thậm chí Lăng Tiêu Điện địa vị còn tại Cửu Quốc bên trên. Mặt khác, Lăng Tiêu Điện như vậy cường thế, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Lăng Tiêu Điện địa chủ, Âu Dương Tuân, là hiện nay toàn bộ lớn lục minh trên mặt đệ nhất cường giả. Đương nhiên, hơn 100 trong nước có hay không so Âu Dương Tuân lợi hại người đâu, có lẽ có, dù sao hận sĩ cao nhân cũng là nhìn mãi quen mắt, thế nhưng trên mặt nổi tối cường, đã đầy đủ để người kính sợ chúng chỉ ẩn sĩ cao nhân bên trong đến cùng có người hay không có thể đánh bại Âu Dương Tuân, cái đề tài này bản thân liền có rất lớn tranh luận. bất kể nói thế nào, Âu Dương Tuân thực lực không thể nghi ngờ, mà nâng lên Lăng Tiêu Điện, còn không phải không nhắc lên nó vị trí địa lý. bọn họ khu không chế vực rất lớn, xa không chỉ năm tòa thành trì, chỉ là bọn họ không có ý định ở địa bàn của mình xây dựng càng nhiều thành trì mà thôi. bọn họ cũng không cùng Đại Hoang giáp giới, thế nhưng Lăng Tiêu Điện mặt phía Bắc lại có so Đại Hoang càng nguy hiểm khu vực, nơi đó tên là Phong ấn Chi địa. Phong ấn Chi địa có đại lượng linh sắt cùng hung mạnh gia thú chỉ là phong ấn chi địa cùng lăng tiêu điện ở giữa con đường chỉ có một đầu, mà lăng tiêu điện tiền nhân sớm đã đem con đường này phong ấn, bởi vậy lăng tiêu điện đến nay đều không có nhận đến phong ấn chi địa ảnh hưởng. Lúc này, đinh Hiểu triệu hồi tiểu dạng, người này hình thể quá lớn, ở trong thành hành động có chút không tiện. Muốn đi lăng tiêu thành, liền cần từ một tòa thành trì xung quanh tiến vào, mà đinh Hiểu hiện tại liền chính trước khi đến lăng tiêu thành phía đông phiêu miệu thành. xa xa, đinh Hiểu liền có thể nhìn thấy đám đông, chính tại tiến vào phiêu miệu thành. lăng tiêu điện nghe nói có đệ tử trăm vạn, mà bọn họ rộng lớn lăng địa bên trong lại chỉ có năm tòa thành trì, có thể nghĩ mỗi một tòa thành trì. Người ra vào tất nhiên rất nhiều. Liền xung quanh người qua đường đều là linh uy cảnh đinh hiểu lập tức cảm giác được một cô áp lực từ lớn. Khó trách mộ tuyết cảnh giới cao như vậy đâu, 23 tuổi liền tam tinh linh thánh cảnh. Xem như Lăng Tiêu điện công chúa, nàng đây đều là tính toán người bịa a. Lam đinh hiểu chuyển vào đám người phía sau, xung quanh không ít người đều kinh ngạc nhìn hướng đinh hiểu, từ con mắt của bọn hắn chỉ riêng bên trong có thể thấy được, những người này tựa hồ cũng rất cảnh giác. Đinh hiểu rất nhanh phát hiện, xung quanh đại bộ phận người trước ngực đều có một cái hung chương, hung chương nhan sắc khác nhau, trên đó viết Lăng Tiêu điện mấy chữ cư dân chửi màu xanh chính là tam đẳng chân dân, màu xanh là nhị đẳng cư dân, màu cam là nhất đẳng tử dân, màu vàng là quý dân, còn có một loại màu tím là lăng tiêu điện đệ tử. cũng không ít hung chương chữ hơi có khác biệt, ví dụ như tam đẳng chân khách, nhị đẳng tá khách, nhất đẳng tân khách, màu vàng thì là quý tân. quân phòng thủ nhìn thấy có dạng này hung chương người, chỉ là đơn giản kiểm tra một chút hung chương thật giả, liền sẽ thần tốc cho qua. mà những cái kia không có hung chương, thì đều sẽ bị kéo qua một bên. hiện nay bên kia đã tụ tập mười mấy cái không có hung chương người, đám người di động rất nhanh, lập tức liền đến đinh hiểu. quân phòng thủ vừa nhìn thấy đinh hiểu. Lập tức cảnh giác lên, ngươi không phải người địa phương. Đinh Hiểu Đáp: Không phải. Có hay không nhận đến mời? Cái này, không có a. Đinh Hiểu xác thực không có nhận đến mời. Vậy là ngươi tới làm gì? Đến tìm người. Đinh Hiểu Đáp. Quân phòng thủ lấy ra cảnh giới khắp bản, kiểm tra một hồi đinh hiểu cảnh giới, Cửu Tinh Linh nguy cảnh. Đinh Hiểu gật gật đầu, hắn liền tại mấy ngày trước đột phá đến Cửu Tinh Linh nguy cảnh. Cảnh giới đủ rồi, thế nhưng thực lực làm sao chúng ta còn không biết? Lãng Tiêu Điện Thự Võ, Ngũ Đại Thành trì cũng là như thế, ngươi không phải bản địa cư dân, cũng không có nhận đến mời, thế nhưng nếu như ngươi thực lực để chúng ta tôn trọng, ngươi liền có thể trở thành khách nhân của chúng ta." Trong coi quân tướng sĩ giải thích nói. Đinh Hiệu gật gật đầu, "Vậy ta muốn làm cái gì?" "Cái kia quân phòng thủ thu hồi cảnh giới các bạn, đi đến Đinh Hiệu bên cạnh, ngươi muốn tới một bên khách tới thăm chỗ ghi danh đăng ký, hoàn thành đăng ký chính là có thể vào phiêu miểu thành." Đinh Hiệu thở dài một hơi, "Chỉ là đăng ký lời nói, vậy quá đơn giản." "Bất quá, Đinh Hiệu nghĩ lại một cái nghĩ. Không đúng, thật sẽ đơn giản như vậy sao? Cái kia đứng bên cạnh một đống người là làm gì? Sẽ không liền đăng ký cũng sẽ không á chương 447, tân khách đăng ký, chương 447, tân khách đăng ký." Đinh Hiểu đàng hoàng ra khỏi hàng, đi theo cái kia quân phòng thủ đi tới một bên, cùng cái kia mười mấy người cùng nhau chờ đợi. Khả năng là nhân số gấp đủ, mấy tên quân phòng thủ đẩy ra một tảng đá lớn. Vừa nhìn thấy khối này tự thạch, chính không có việc gì, hết nhìn đông tới nhìn tây đinh hiểu, đột nhiên trong lòng chầm xuống. Không, không muốn như vậy đinh hiểu thì thầm trong miệng. Hắn lập tức liền nghĩ đến rất nhiều không tốt hồi ức. Lính phòng giữ giới thiệu tảng đá kia thời điểm, đinh hiểu nghe đến đặc biệt nghiêm túc. Khối này trên tảng đá lớn, tổng cộng có 7 đạo trưởng ấn, trừ cái đó ra, đồng thời không có bất kỳ cái gì phản hồi thành tích công năng. Cái này 7 đạo trưởng lớn đều là linh hoàng cảnh cường giả lưu lại. Cái gọi là đăng ký trên thực tế chính là muốn tại tảng đá kia bên trên lưu lại một đạo trưởng ấn. Lính phòng giữ nói, đây là Huyền Vũ tinh thiết thạch, nhận đến lúc công kích sẽ tự động tạo thành một đạo Huyền Vũ tương lực hộ bích, cho nên muốn lấy đơn trưởng đánh xuyên tướng lực hộ bích, đồng thời ở trên đây lưu lại giấu tay cũng không phải là chuyện dễ. Cho dù là linh hoàng cảnh cường giả, chân chính tại cái này trên đá lưu lại trưởng ấn, cũng chỉ có bảy người mà thôi. Nhưng mà phạm tại nên khách thạch bên trên lưu lại trưởng ấn người, sẽ được đến Phiêu Miểu thành chí tôn tân khách không trường, tại Phiêu Miểu thành bên trong mua sắm, phách mại hành đầu giá, có thể hưởng thụ giảm 50% ưu đãi. Đinh Hiểu nghe xong, đột nhiên có loại động tâm cảm giác. Nhắc tới, hắn là đến cầu thân, nhưng vấn đề là, hắn hiện tại là tay không đến. Nào có cầu hôn không sẵn sàng xính lễ. Lùi một bước nói, liền tính cũng cưới. Lần thứ nhất gặp Mộ Tuyết người nhà, tay không đến cũng không thích hợp à? Trên người hắn những vật này, cũng có cực phẩm bảo vật như tiên Công Khai Vật Cảnh, mộ Tinh, hai món bảo vật này để ở nơi đâu đều sẽ để người trông mà thèm. Thế nhưng những vật này Đinh Hiểu còn muốn dùng, không có khả năng đưa người. Lấy Âu Dương tuân loại này thân phận người, đưa đồ vật lại không thể quá kém, như vậy phế mại hành chính là lựa chọn tốt. Tiểu dạ trước thời hạn hơn một tháng đến phiêu Miệu thành, cho Linh Hiệu đầy đủ thời gian, chính ngắm nghĩa cẩn thận có thể hay không làm tới vật gì tốt. Nếu có thể làm tới chi tôn tân khách hung trường, cái kia liền có thể tỉnh một nửa tiền a. Lính phòng giữ tiếp tục nói, các ngươi cũng không cần cẩn trường, liền tính không để lại trưởng ấn, chúng ta cũng có thể căn cứ các ngươi đăng ký tình huống cấp cho lâm thời khách qua đường hung trường. Thật sự là đáp lính phòng giữ câu nói kia, Lang Tiêu Điện dừa võ. Người xung quanh nhìn thấy cái này vừa bắt đầu đăng ký rất nhiều người cũng không có gấp gáp vào thành, có chút hang hái vây quanh. Xung quanh lập tức bị vây quanh cái bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng. Những này chờ đăng ký nhân viên cũng xếp thành hàng, Đổi với bắt đầu kiểm tra. Người thứ nhất là cái nam tử hơn 40 tuổi. Hắn nhìn một chút nên khách thạnh, nhẹ hư một tiếng. Các ngươi phiêu miệu thành có phải là tại nói đùa? Liên tảng đá kia chỉ có 7 tên linh hoàng cảnh cường giả lưu lại trưởng ấn Ta xem là cao thủ cũng không nguyện ý đến các ngươi cái này a. Cái khác linh thánh cảnh ta không biết, nhưng với ta mà nói, bất quá là cái trang trí mà thôi. đều cho ta xem trọng. Vận lực, tương ngã tương dung. Hắn linh tướng là trường mau manh mã, am hiểu lực lượng, ngoài ra còn có hai cái long huyết thần thú phụ trợ linh tướng gia trì mà hắn cảnh giới cũng đạt tới bắt tinh linh thánh cảnh. nhưng mà người kia một trưởng vô gia phía sau thanh thế kinh người. nhưng mà bàn tay của hắn còn chưa chạm đến nên khách thạch, nên khách thạch đột nhiên bộc phát một trận cực kỳ hùng hậu tướng lực, trực tiếp đem người kia đánh bay ra ngoài xa mười mấy mét. lập tức có lính phòng giữ đi lên xem xét. người kia đứng lên, một bên vô vô bụi đất trên người, một bên khiếp sợ nhìn hướng tảng đá kia. lính phòng giữ ngược lại là rất lạnh nhạt, nói kết quả khảo nghiệm, ngươi có thể cầm tới nhị đẳng tạm khách lâm thời hung chương. chỉ là nhị đẳng. người kia có chút không tin lô hai của mình. đối nhị đẳng công kích của ngươi liền nên khách thạch phản kích hiệu quả đều không có phát động, ngươi chỉ có ba cái linh tướng, tổng hợp cân nhắc nhị đẳng. người kia nhìn một chút xung quanh quân phòng thủ, hắn một cái bắt tinh linh thánh cảnh, cuối cùng không dám ở phiêu miệu thành Dương Oai, chỉ có thể túi đầu đến qua một bên, nhận lấy một cái màu xanh thẻ tên. cái thứ hai người kiểm tra điệu thấp rất nhiều, hắn chỉ là ngũ tinh linh lôi cảnh, càng thêm không cách nào đánh vỡ nên khách thạch tướng lực hộ bích. bất quá hắn cũng lấy được một cái nhị đẳng tạm khách huy hiệu. tiếp xuống người, từng cái kiểm tra kết thúc, có người cầm tới nhị đẳng hung trường, có người cầm tới tam đẳng hung trường. Đinh Hiệu chú ý tới. Người xung quanh đối phía trước mấy người cũng không quá quan tâm, bọn họ đều nhìn chằm chằm trước người mình cái kia hai vị nam tử. Đó là Thiết trưởng Linh Hoàng Vân Vạn Lý cùng Huyết trưởng Vân Thiên Thu. Có người nhỏ giọng thầm thì, bọn họ có thể cầm tới chi tôn tân khách hung chương sao? Vân Thiên Thu treo, khối này nên khách thạch khảo nghiệm linh hoàng cảnh, không có 200 cũng có 180, đến nay chỉ có 7 người lưu lại trưởng ân. Vân Thiên Thu mặc dù thanh danh tại ngoại, nhưng sợ rằng không tính là cấp cao nhất linh hoàng cường giả. Cũng không phải, phiêu miểu thành đấu giá sau 4 ngày bắt đầu, những ngày này không ít cao thủ tới, trong đó không thiếu linh hoàng cường giả, cũng chỉ có một người lưu lại trưởng ân a. Vân Bạt Lý có lẽ có thể, nghe nói hắn đã tu luyện tới Tam Tinh Linh Hoàng, tại đại lục tất cả linh hoàng cường giả bên trong cũng là ít có nhân vật. Nghe cái này tên của hai người, tựa hồ là hai người huynh đệ, như vậy chỉ cần có một người cầm tới chi Tôn Tân Khách hung chương, kỳ thật hai người đều có thể hưởng thụ được hậu đãi đái nộ. Đinh Hiểu cũng không nghĩ tới, cái này chỉ là mười mấy người bên trong, lại có hai tên linh hoàng. Mà chính mình, thế mà đứng tại hai tên linh hoàng sau lưng. Phía trước khảo nghiệm tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền đến Vân Thiên Thu. Vân Tiên Thu chỉ là tùy ý đánh ra một chưởng, cũng không lưu lại chút lớn. Trải qua lính phòng giữ thẩm tra quyết định, hắn lấy được nhị đẳng hùng trương. Vân Thiên Thu quay đầu nhìn thoáng qua Vân Vạn Lý, liền ở một bên chờ. Ai nấy đều thấy được, Vân Thiên Thu không có hết sức, hoặc là nói, hắn biết chính mình đánh không xuất trường ấn, dứt khoát lưu chút khí lực, đem hy vọng ký thác vào Vân Vạn Lý trên thân. Lúc này, cuối cùng đến Vân Vạn Lý khảo nghiệm, hắn rõ ràng so Vân Thiên Thu nghiêm túc phải nhiều. Vận lực, Trúc Long chủ linh tướng, Quỷ Sa phụ trợ linh tướng, Kỳ Lân phụ trợ linh tướng, mà cánh tay phải của hắn hoàn toàn bị một tầng kim loại bao trùm. Phía trên điện tích giao thoa, Đinh Hiểu mặc dù chưa từng thấy. Nhưng có thể suy đoán, đây cũng là kim nguyên tố linh tương cùng lôi nguyên tố linh tương. Trúc long, kỳ lân, quỷ sa, kim nguyên tố, lôi nguyên tố, tổng cộng 5 cái linh tướng, ba thú vật 20 nguyên tố. Đây đại khái là linh hoàng cảnh cường giả đỉnh cấp linh tướng phối trí tiêu chuẩn. Mà còn, người này ngoại hiệu Thiết trưởng, cường hạng chính là Trừ Pháp. Lam Vân Vạn Lý xuất trường lúc, xung quanh điện tích nảy vọt, đông đúc loạn hưởng, cánh tay phải của hắn tráng kiện lại bao khoa kim loại, hung hăng đánh phía nên khách thạch. Ngay một tiếng tiếng vang, nên khách thạch mặt ngoài lập tức xuất hiện một đạo tương lực hộ thuẫn. Nhưng mà, tại Vân Vạn Lý cường công phía dưới, tương lực hộ thuẫn trực tiếp bị đánh nát mà vân vạn lý bàn tay lớn sâu sắc khắc ở nên khách thạch bên trên xung quanh chuyển đến rối loạn tương mừng không hổ là thiết trưởng linh hoàng lưu lại trưởng lớn thật quá mạnh Linh phòng giữ lập tức tiến lên đo đạc sau đó cao giọng tuyên bố vào thạch năm điểm chí tôn tân khách hung trường vân vạn lý có chút nhấc lên cái cằm, nhận lấy viên kim màu đen hung trương hiện tại kiểm tra đội ngũ liền chỉ còn lại một cái đinh hiểu rất nhiều người vừa nhìn thấy đinh hiểu đều lắc đầu linh huy cảnh không có gì đáng xem rồi đi dạo như thế tuổi trẻ liền đến linh huy cảnh là cái nhân tài bất quá khảo nghiệm, nhiều nhất nhị đẳng hung trương. Con nhị đẳng. Đừng nói giỡn, ngươi nhìn hắn, rõ ràng rất dáng vẻ khẩn trương, xem xét chính là không có thấy qua việc đời, nhiều nhất tam đẳng. Đinh Hiểu xác thực có chút khẩn trương. Đứng tại nên khách thạch phía trước, Đinh Hiểu nhìn lên trước mặt tảng đá không khỏi ngẩn người thật lâu. Cảm giác đã từng quen biết, cảm giác gấp bách mạnh mẽ, nhịp tim đập loạn cào cào, thở hổn hển. Đinh Hiểu thật lâu không có khẩn trương như vậy qua. Cuối cùng, hắn lấy dũng khí, hỏi thăm một bên lính phòng giữ. Cái kia, vị đại ca này, ta chính là hơi hỏi một chút, thứ này đánh hỏng lời nói, không cần bồi a. Chương 448 Thiên Tôn khách huấn trường, chương 448, Thiên Tôn khách huấn trường. Đinh Hiểu mới vừa nói xong, mười mấy tên quân phòng thủ liền đã cười đến, hẳn không thể lăn lộn trên mặt đất. Ha ha ha ha, ngươi là muốn cười chết ta sao? Ta tại Phiêu miệu thành 7 năm, từ trước đến nay chưa từng nghe qua như thế có ý, còn đánh hỏng nên khách thạch. Tiểu tử, ngươi có thể mò lấy nên khách thạch liền tính ngươi bản lĩnh. Nhìn thấy phía trước cái kia tam tinh linh hoàng không có, nhân gia cũng bất quá vào thạch năm điểm, ngươi nói với ta đánh hỏng. Đinh Hiểu biết đám người này khẳng định sẽ cười nhạo hắn, không có cách nào, người khác làm sao có thể biết sự lo lắng của hắn đâu? xung quanh những người vây xem kia, lúc đầu rất nhiều người đều chuẩn bị đi, nhưng nghe đến đinh hiểu tình huống bên này, không khỏi đều dừng bước. liên vân vạn lý đều hiếu kỳ ngừng lại. vân thiên thu nhìn về phía đinh hiểu, xem xét chỉ là một cái linh huy cảnh, lắc đầu nói, đại ca, đừng tại đây chậm trễ thời gian, đấu giá hội muốn bắt đầu, chúng ta còn phải chuẩn bị một chút. lần này có thể là có đồ tốt, trên người chúng ta tiền đoán chừng không đủ. vân vạn lý khẽ mỉm cười, cũng không cần nóng lòng nhất thời, rất lâu không thấy được như thế không biết trời cao đất rộng người, nhìn xem náo nhiệt. vân thiên thu cũng không có cách nào, chỉ có thể không nhịn được chờ ở một bên. đinh hiệu thở dài một hơi. Không ai có thể hiểu hắn, thật sự là bi ai. Tiểu tử, ngươi yên tâm, ngươi nếu thật có thể đánh hỏng nên khách thạch, tuyệt đối sẽ không để ngươi bồi thường. Đúng, không những không muốn ngươi bồi, ngươi trưởng ấn nếu có thể vượt qua phía trên 8 cái trưởng ấn, còn có thể được đến Thiên Tôn Hưn Trường. Cái này cái hung chương từng cái thành trì đều chỉ cấp cho một cái, là tất cả tân khách bên trong thân phận kẻ cao nhất mới có tư cách đeo. Mọi người xung quanh vừa nghe đến Thiên Tôn Hưn Trường cũng không khỏi nghĩ luận lên. Nhắc tới, chúng ta phiêu miệu thành Thiên Tôn Hưn Trường còn tại Đao Kiếm Linh Hoàng trên tay a. Một năm trước, lúc trước Đao Kiếm Linh Hoàng đến chúng ta phiêu miệu thành. Lưu lại một đạo vào thạch 20 điểm trừ ấn, cầm xuống tiên tôn huân chương. Tiên tôn huân chương có thể hưởng thụ giảm 30% ưu đãi. Nghe được câu này, Đinh Hiểu cũng tới hào hứng. Giảm 30. Xem ra là Phiêu Miểu thành giúp đỡ đem còn thừa bộ phận thanh toán tiền, nếu không thương ra đều là muốn thua thiệt chết. Không cần bồi thường, còn có thể hưởng thụ trên phạm vi lớn được ưu đãi, Đinh Hiểu lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Đứng tại nên khách thạch trước mặt, Đinh Hiểu hít sâu một hơi. Thông qua vừa rồi quan sát, kỳ thật không khó phát hiện, nên khách thạch sở dĩ khó mà lưu lại trừ ấn, mấu chốt ở chỗ tương lực hộ thuẫn mang nên khách thạch bản thân, độ cứng kỳ thật cũng không có khoa trương như vậy. Vấn bạn lý một trường kia, tại trạm đến nên khách thạch bản thể thời điểm, kỳ thật đã là nỏ mạnh hết đà, không có bao nhiêu lực công kích. Làm rõ mạch suy nghĩ phía sau, Đinh Hiểu trực tiếp mở ra tương ngã tương dung. Cánh tay phải của hắn lập tức ma hóa, trên cánh tay phương giống như dung nham mạch máu có quy luật chảy lên. Rất nhiều người nhìn thấy Đinh Hiểu cánh tay phải, cũng không khỏi kinh ngạc. Đó là cái gì linh tướng? Tương ngã tương dung biến thân biên độ rất lớn, kỳ quái, cánh tay này cùng linh tướng đồ trí bên trên ghi chép linh tướng đều không ăn khớp. Đinh Hiểu không quản những người khác nghị luận, lực chú ý toàn bộ tập trung ở nền khách thạch bên trên. Đệ nhị tương kỹ, nhất trọng tiến giai, ngũ trọng tiến giai, ngũ trọng tiến giai có thể cùng phía trước tứ trọng tiến giai cùng tồn tại, mà khi ngũ trọng tiến giai dùng đến về sau, Đinh Hiểu quanh thân buốt lên quần quần hắc vụ, nửa cái sân kiểm tra bao phủ tại một mảnh hắc vụ bên trong. Vân Thiên Tu trước đây hoàn toàn là bị ép ở lại chỗ này, nhưng khi hắn nhìn thấy Đinh Hiểu bên cạnh hắc vụ, đã trừng to mắt, gắt gao nhìn chăm chăm Đinh Hiểu. Hắc Ám Nguyên Tố Linh tướng sao? Vân Vạn Lý có chút nhéo mắt lại, không phải, đây cũng là tướng lực phóng ra ngoài biểu hiện, thế nhưng. Ta chưa bao giờ thấy qua loại này hắc vụ. Ta có thể thấy được hắc vụ, nhưng không cảm giác được hắc vụ tồn tại. Tất nhiên là tướng lực phóng ra ngoài, cái kia những cao thủ này nên có thể cảm giác được, nhưng lúc này, liền tam tinh linh hoàng vân và lý cũng vô pháp dựa vào cảm giác đi cảm thụ hắc vụ. Hắc vụ ẩn giấu đi tiểu tử này tướng lực phóng ra ngoài. Vân Thiên Thu cao mày nói, cao thủ đối chiến, hứa lâu dài là thông qua đối thủ chiêu thức, thần thông tiết lộ ra tướng lực, tiến tới phán đoán công kích của đối phương. Nếu như có thể đem tướng lực lộ ra ngoài hoàn toàn tận tảng, vậy liền không cách nào dự đoán đối thủ hành động. Cùng lúc đó, Đinh Hiệu đã xuất thủ. Hắn một trường đánh phía lên Nên Khách Thạch. Tại hắn xuất thủ nháy mắt, Hắc vụ lập tức đem cánh tay phải của hắn bao vây lại. Mà xuống một màn, Nên Khách Thạch tại cảm nhận được uy hiếp phía sau, lập tức tạo thành một đạo tương lực hộ thuẫn. Nhưng mà, đinh hiểu cánh tay vậy mà trực tiếp xuyên qua tương lực hộ thuẫn, một trường này, không có bất kỳ cái gì hao tổn, trùng điệp đập vào Nên Khách Thạch bên trên. "Oanh" một tiếng tiếng vang, đinh hiểu tay phải trực tiếp đánh xuyên Nên Khách Thạch. Đinh hiểu cánh tay phải ma hóa phía sau, so trạng thái bình thường lâu một chút, chiều dài đại khái tại 1.56 bộ dạng. Lúc này, hắn chỉnh cánh tay, hoàn chỉnh chui vào Nên Khách Thạch. Đinh hiểu thở dài một hơi. Tốt tệ, lần này hắn không có hủy nên khách thạch, nên khách thạch trên bản chất cũng không phải là kiểm tra thạch. Nếu như là kiểm tra thạch, như vậy liền có kiểm tra hạn mức cao nhất, vượt qua phía sau rất dễ dàng hủy hoại. Nhưng nên khách thạch lại khác, không có kiểm tra hạn mức cao nhất, nhiều nhất chính là bị đánh xuyên mà thôi. Đinh Hiểu từ nên khách thạch đem cánh tay rút ra, sau đó phủi phủi trên cánh tay cho bụi, rút đi tướng ngã tướng dung trạng thái. Hắn nhìn hướng lính phòng giữ, vị đại ca này ta đó tốt. Nhưng mà đối phương rất lâu không có trả lời, hắn chỉ là trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn xem Đinh Hiểu. Không riêng gì lính phòng giữ, người xung quanh cũng từng cái toàn bộ bị hóa đá. Lúc này mỗi một cái trong đầu cũng giống như vừa vận bị lôi điện đánh kích qua đồng dạng, tạm thời đánh mất năng lực suy tính. Có lầm hay không, chỉ là rút tay ra cánh tay, hắn đều dùng trọn vẹn 2 giây. Đến cùng là quái vật gì, nếu không phải cánh tay hắn chỉ có dài như vậy, nên khách thạch sợ là phải bị hắn đánh xuyên qua đi. Nên khách thạch tương lực hộ thuận đâu? Tại tiểu tử kia trước mặt, làm sao cùng giấy giống như. Tại Đinh Hiểu thúc dục bên dưới, hơn nửa ngày mới có một tên quân phòng thủ lấy lại tinh thần. Trong tay hắn một cái thước gỗ, run run dậy dậy đi tới. Hắn nhìn một chút Đinh Hiểu, lại nhìn một chút nên khách thạch bên trên chuẩn hắn. Toàn bộ nên khách thạch bên trên Tổng cộng có 9 đạo trường ấn, địa phương khác trường ấn, sâu nhất cũng có thể liếc nhìn dưới đáy. Nhưng mà, đinh Hiểu lưu lại trường ấn, nhìn qua đen như mực. Người kia đè xuống thước gỗ thâm nhập thâm khanh. Một lát sau mới lung tung nói, thay cái dài một chút. Thước gỗ không có đụng đến phần đáy. Lập tức có người mang tới một cái trường xích. Theo trường xích từng tấc từng tấc thâm nhập, mỗi thâm nhập một tấc, xung quanh người đứng xem liền muốn hít vào một hơi. Cuối cùng, trường xích cuối cùng chạm đến phần cuối. Người kia nhìn một chút trường xích bên trên ức, hoảng sợ không thôi. Vào thạch một trượng năm. Xung quanh một mảnh xôn sao. Đinh Hiểu trực tiếp tại nên khách thạch bên trên, lưu lại 5 mét sâu thâm khanh. Cánh tay của hắn chỉ có hơn 1 mét, cũng chính là nói, có 3 mét 5 là dựa vào tướng lực bên ngoài lực lượng tạo thành. Vân Thiên Thu Hoàng sợ nói, "Ôi trời ơi, người này đến cùng là cái gì yêu quái?" Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, nhìn hướng quân phòng thủ, các ngươi mới vừa nói cái kia Tiên Tôn hơn trường, hiện tại có thể cho ta sao? Chương 449, người có tiền, chương 449, người có tiền. Một đội nhân mã từ Phiêu miệu thành vội vã ra khỏi thành, chạy tới tân khách đăng ký vị trí. Một tên tướng quân không đợi chiến mã dừng lại, chứ tiếp quay người xuống ngựa, mấy bước liền đi đến nền khách thạch trước mặt. Trước mặt hắn nền khách thạch, tổng cộng có 8 cái trưởng ấn cùng một cái hắc động. Tướng quân kia nhìn chăm chăm cái kia hắc động nhìn rất lâu, biểu lộ thân thể cũng đi theo cứng ngắc lại rất lâu. Cái kia hắc động tại mấy cái trưởng ấn bên trong lộ ra tương đối khác loại. Cuối cùng, tướng quân lấy lại tinh thần, đối một bên quân phòng thủ tra hỏi, đây thật là một trưởng đánh đi ra. Mấy tên quân phòng thủ đều liên tục gật đầu. Vây cự tướng quân, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, đúng là một trưởng đánh đi ra, mà còn xung quanh bách tính cũng đều thấy được. Xung quanh người vây xem lập tức hưởng ứng, không quản kết quả bao nhiêu để người không thể tưởng tượng. Thế nhưng toàn bộ quá trình bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy. Đúng là Đinh Hiểu một trưởng đánh đi ra. Cự tướng quân vội vàng xoay người, hướng đi chờ ở một bên Đinh Hiểu, hắn ôm quyền nói, tại Hạ Phiêu miểu thành quân phòng thủ đại tướng quân Cự Linh, để khách quý đợi lâu. Đinh Hiểu ôm quyền, cự tướng quân hành lễ, làm phiền tiền bối đích thân chạy một chuyến, thực tế băn khoăn. Cự Linh trong lòng có chút không nói ra được tư vị, người trẻ tuổi này làm ra như thế chuyện kinh thế hãi tục, nhưng vẫn là gọi hắn tiền bối, luôn cảm giác không dám nhận a. Không qua người ta niên kỷ sắc thực rất nhỏ, thoạt nhìn cũng chỉ 23, 24 tuổi, tuổi thật nhiều nhất sẽ không vượt qua 28 tuổi. Cự tướng quân, cái kia, vị này lính phòng giữ đại ca nói, cự tướng quân sẽ đem thiên tôn huy chương mang tới, không biết hiện tại có thể cho ta sao? Đinh Hiểu thử hỏi. Bên cạnh cái kia lính phòng giữ bắp chân mềm luôn, người này còn tiêu hắn đại ca. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người nào không thích như thế một cái có thực lực, lại như thế khiêm tốn người trẻ tuổi đâu? Cự linh khẽ mỉm cười, đã mang đến. Dứt lời, liền lấy ra một cái màu đỏ hùng trường, nhưng không có giao cho Đinh Hiểu. Tiểu huynh đệ, ta còn cần hỏi thăm ngươi một việc. Đinh Hiểu nói, tướng quân mời nói, ngươi không là dùng thủ đoạn nào đó? Nếu không, lấy cựu tinh linh uy cảnh thực lực, không có khả năng vượt qua những này đỉnh cấp linh hoàng cảnh cao thủ nhiều như thế. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, xác thực có một ít thủ đoạn đặc thủ, bất quá, các ngươi cũng không có nói muốn thế nào kiểm tra, như vậy ta chỉ cần lưu lại chứng ấn, liền không có vi phạm các ngươi quy tắc a. Cự Linh cười ha ha, ha ha ha, tiểu huynh đệ quả nhiên lối lạc. Kỳ thật, tiểu huynh đệ không cần có chỗ lo lắng, chúng ta phiêu miệu thành tự võ, mà võ giả tuyệt không phải cái dũng của thất phu, sử dụng quy tắc cho phép bất kỳ thủ đoạn nào chiến thắng, vậy liền có thể không thẹn với Lương tông. Còn không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào. Đinh Hiểu Đinh Hiểu cười nói, Cự Linh trong mắt rất có thưởng thức ý vị, bất quá nói một lời chân thật, ta còn thực sự là hiếu kỳ, Đinh Lão đệ là làm được bằng cách nào? Bất quá Cự Linh hiển nhiên cũng là một cái minh bạch đạo lý người, hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không truy hỏi. Sau đó hắn đem hung chương đưa cho Đinh Hiểu, cười nói, đây là thiên tôn hung chương, Đinh Lão đệ, hoan nghênh ngươi đến chúng ta phiêu miệu thành. Đinh Hiểu tiếp nhận hung chương, khẽ mỉm cười, nhiều tạ tướng quân. Đúng, tất nhiên ngươi trở thành phiêu miệu thành thiên tôn khách quý, như vậy dựa theo đạo lý, thành chủ đại nhân muốn đích thân tiếp đái ngươi, chỉ là thành chủ đại nhân hôm nay tiến về Lang Tiêu thành cùng bàn đại sự, cho nên nếu là Đinh lão đệ không ngại ở trong thành dừng lại lâu mấy ngày. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, nói, cái kia thật là có chút tiếc lui, ta có thể tại Phiêu Miểu thành chờ không được mấy ngày. Dạng này a, tốt ta, đây là ta truyền âm phù, xem như tiên tôn khách quý, Đinh lão đệ nếu như gặp phải bất cứ chuyện gì, có thể sử dụng tiên tôn huân chương trực tiếp điều khiển 500 tên quân phòng thủ, cũng có thể tùy thời truyền âm cho ta. Thụ linh đem một tấm truyền âm phù đưa cho Đinh Hiểu. Đinh Hiểu lần nữa nói cảm ơn. Cự Linh Thoạt nhìn rất bận rộn, rất nhanh liền có người đến tìm hắn, hắn cũng chỉ có thể cùng Đinh Hiểu tạm biệt, dẫn người trước một bước trở về trong thành. Đinh Hiểu thu hồi truyền âm phủ, suy nghĩ một chút, Đinh Hiểu đi tới lính phòng giữ đại ca trước mặt. Vị đại ca này, ta có thể muốn một cái nhị đẳng tạm khách huy hiệu sao? Chính ta dùng. Người kia kinh ngạc nói, đương nhiên có thể, chỉ là đây là vì sao? Đinh Hiểu nói, ta đi qua nơi đây, không muốn lần nữa chỉ hoãn. Cái kia quân phòng thủ lập tức minh bạch, mang theo thiên tôn huân chương đích thật là thân phận tượng trưng. Thế nhưng, chính vì vậy, đến lúc đó cũng liền thiếu không được muốn các loại xã giao, cái gì nội thành quan to hiền quý, cái gì thành chủ quan viên. Nếu là Đinh Hiểu chỉ là đi qua nơi đây, không muốn vì những chuyện này trì hoãn, Cái kia tốt nhất vẫn là không muốn mang theo thiên tôn huân chương khắp nơi loạn đi dạo. Đinh Hiểu rất thuận lợi cầm tới một cái nhị đẳng tạp khách huy hiệu, đem đường tại ngực, thần tốc tiến vào phiêu miểu thành. Sau lưng còn có người đi theo hắn, những người này khả năng là xuất phát từ Hiếu Kỳ, Đinh Hiểu tăng nhanh bước chân, vòng qua mấy cái giao lộ, đem theo ở phía sau người vứt bỏ. Đinh Hiểu cuối cùng tiến vào phiêu miểu thành. Nghe nói lăng tiêu điện ngũ đại thành trì, bất luận cái gì một tòa đều có thể sánh ngang cửu quốc bên trong đế đô. Nhưng tại Đinh Hiểu xem ra, nơi này so lương kinh thành còn muốn lớn mấu chốt nhất một điểm, một cái chỉ cho phép Linh Uy cảnh trở lên Linh tướng sư tiến vào thành trì, chiến lược đến cùng khủng bố đến mức nào, khó trách mặt khác các quốc gia từ đệ nhìn thấy Mộ Tuyết đều muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Trừ Mộ Tuyết bản thân thực lực bên ngoài, lang tiêu điện thực lực, sắp thực khủng bố a. Trên đường phố đi rất nhiều người, mà còn mỗi người thoạt nhìn đều là khí độ bất phàm, liền bên đường cửa hàng bên trong nhận đái khách nhân tiểu nhị thái độ đều cùng địa phương khác khác biệt. Mặc dù không thể nói do ngạo mạn, nhưng cũng không giống địa phương khác nhân viên cửa hàng như vậy ân cần. Khi đi ngang qua một cái bên đường quán nhỏ thời điểm, Đinh Hiểu trong lúc vô tình nghe đến hai người mặc cả. Há miệng chính là mấy trăm vạn linh ngụ. Khá lắm, không hổ là Phiêu Miểu Thành a." Đinh Hiểu cảm thán nói. Trải qua một phen hỏi thăm, Đinh Hiểu biết được Phiêu Miểu Thành đấu giá hội sẽ ở sau 4 ngày cử hành. Hắn liền tìm một gian nhà trọ, tạm thời trước ở lại. Nơi này ở một đêm bên trên muốn 10 vạn linh ngụ. Bất quá phòng ốc ngược lại là lịch sự tao nhã, dù sao tiền nào đồ nấy. Mấy ngày kế tiếp, Đinh Hiểu thiếu không được muốn ở trong thành dạo chơi. Hắn rất nhanh liền phát hiện một cái kỳ lạ hiện tượng. Phát bảo cửa hàng, vũ khí cửa hàng, linh phụ cửa hàng các loại, nhưng phẩm là quy mô lớn hơn một chút cửa hàng, đều chỉ bán một chút vật phẩm tầm thường. Hỏi một chút đến còn có hay không càng tốt đối phương liền sẽ nói, có quan hệ tốt, chờ đấu giá hội kết thúc. Rất hiển nhiên, các nhà tựa hồ cũng tính toán đem nhà mình bảo bối thả tới đấu giá hội bên trên. Theo đấu giá hội tới gần, càng ngày càng nhiều cường giả tiến vào Phiêu miệu Thành. Liên một ngày này, nghe nói tân khách chỗ ghi danh, lại có 3 người lưu lại trưởng ấn. Nếu biết rõ cái này 100 năm trước, khối kia nên khách thạch bên trên cũng liền lưu lại bảy đạo trưởng ấn. Đinh Hiểu ngồi trong phòng, nhìn ngoài cửa sổ phi thường náo nhiệt Phiêu miệu Thành, có chút nheo mắt lại. Quỷ Vương sắp hiện thế, xem ra không ít cao thủ cũng tính toán đến Phiêu Miểu Thành thử thời vận. Như vậy, tại đấu giá hội tìm tới đồ tốt sát suất cũng nhất định sẽ càng cao ha. Đinh Hiểu kiểm tra một hồi chính mình tuyệt phẩm tinh thạch Mẫu Tinh. Mặt trên còn có mấy chục viên tuyệt phẩm tinh thạch, đây đều là Mẫu Tinh ngày trước tạo ra tinh thạch. Tiền ngược lại là không cần lo lắng, ta hiện tại cũng coi là người có tiền. Dựa theo một cái 25 ức giá cả, trên người mình tiền vốn có lẽ đầy đủ, lại thêm hắn có thiên tôn khách huấn trường, lại đánh giảm 30. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, lấy ra một cái tuyệt phẩm tinh thạch, không chút hoang mang bắt đầu tu luyện. Chương 450, Quy Mô chưa từng có đấu giá hội, chương 450, Quy Mô chưa từng có đấu giá hội. Sau 4 ngày, trên đường đám người đều tại hướng Phiêu Miểu thành trung tâm di động, Đinh Hiểu cũng gia nhập trong đó. Hôm nay chính là Phiêu Miểu thành mỗi năm một lần đấu giá hội. Đồng thời, cũng có người nói năm nay có thể là Quỷ Vương đến thế gian phía trước cái cuối cùng đấu giá hội. Chính vì vậy, khóa này đấu giá hội có thể nói rầm rộ chưa bao giờ có. Có người không xa vạn dặm chạy đến, chính là muốn nhìn xem có thể hay không tại chỗ này tìm tới thích hợp bản thân đồ tốt. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người là hướng về phía tinh thạch đến, đồng thời thiên kiếp đi qua hơn 2 năm, các quốc gia cục diện tuy nói tạm thời ổn định, nhưng xa còn lâu mới có được đạt tới trước đây trình độ trước đây có thể dùng linh huyết phủ hồi đoái tài nguyên nhưng bây giờ khắp nơi đều là linh sát đã không có người lại quản cái gì linh huyết phủ đối với rất nhiều linh tướng sư mà nói tài nguyên tu luyện thiếu thốn là hiện nay gấp vấn đề cần giải quyết không ít người cũng quyết định cầm ra bản thân áp đáy hòm bà bối lần này đấu giá hội là tại phiêu miểu thành quân bộ đại doanh tổ chức bởi vì tham gia nhân số quá nhiều chỉ có thể đổi dùng lộ thiên diễn võ trường tổ chức người xung quanh đều lộ ra rất kích động nghị luận trận này rầm rộ chưa bao giờ có đấu giá hội ta phế mại hành bằng hưu nói lần này không ít linh hoàng cảnh đều tới bọn họ muốn xuất thủ rất nhiều đồ tốt đâu thiên kiếp về sau Linh hoàng cảnh giới hạn mức cao nhất bị đánh vỡ, mà bọn họ trước đây đều đã không định tiếp tục tu luyện, đột nhiên lại muốn tiếp tục tu luyện, khẳng định là linh bùi không đủ dùng. Trước đây đồ tốt đều tại linh hoàng cường giả trong tay, hiện tại bọn hắn nguyện ý xuất thủ, đối chúng ta đến nói là chuyện tốt ta. Đinh Hiểu suy nghĩ, trừ sính lễ, nếu là nhìn thấy vật gì tốt, chính mình cũng có thể mua lại. Đi tới quân bộ lâm thời xây dựng phách mại hành bên ngoài, cửa ra vào thủ vệ dựa theo thân phận của mỗi người, chỉ dẫn bọn họ tiến vào đối ứng khu vực. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, phách mại hành cũng là đấu trí đấu dũng địa phương, nếu muốn dùng giá thấp mua được đồ tốt, tốt nhất đừng quá lộ liễu. Sau đó Đinh Hiểu bị phân đến nhị đẳng cư dân cùng nhị đẳng tạm khách vị trí khu vực. Đinh Hiểu vị trí ở giữa, khoảng cách biểu hiện ra đài rất xa, bất quá Đinh Hiểu chú ý tới đỉnh đầu bọn họ có một đạo linh phù lơ lửng tại cái kia, mà trong đó một đạo vừa lúc là tại Đinh Hiểu bên cạnh phía trước, tựa như là thiên mục phù. Vậy ta vị trí này cũng không tệ lắm, có thể từ nơi này quan sát bảo vật. Đinh Hiểu bên tay trái là một đôi trên dưới 30 tuổi phu phụ, tuổi thật có thể tại 35-36 tuổi, bên kia là một tên đầy mặt dữ tợn đại hán. Mỗi người bọn họ trên tay đều có một cái một bài, cái này là dùng để đấu giá dùng. Chờ hơn 1 giờ, Đấu giá hội bên trong đã không còn chỗ ngồi, ít nhất cũng có mấy vạn người. Như thế lớn đấu giá hội, Đinh Hiểu còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Rất nhanh, diễn võ tràng trung tâm trầm trầm dâng lên một khối bình đài, một hơi có vẻ gầy gò lão giả đi nhanh cưỡi trên bình đài. Một đoạn ngắn gọn lời dạo đầu phía sau, lão giả cấp tốc tiến vào chính đề. Hôm nay muốn đấu giá bảo vật tương đối nhiều, ta liền không nhiều dài dòng, bây giờ lập tức bắt đầu đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất. Lúc này, các nơi mấy trăm cái thiên mục phủ đồng thời có hiệu lực, người ở ngoài xa có thể trực tiếp thông qua thiên mục phủ khoảng cách gần quan sát bảo vật. Đinh Hiệu ánh mắt vô cùng lý tưởng. Xuyên thấu qua thiên mục phù nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Kiện thứ nhất bảo vật là một bộ kim thi giáp. Bộ này đồ phòng ngự tính chất khinh bạc, giống như một đoạn lụa mỏng, thế nhưng tại người chủ trì biểu hiện ra bên dưới, lại cho thấy cực mạnh tính bền lẹo. Bộ này kim thi giáp từ thâm hải giao long ngân cốt, Nam Man chi địa đặc thù huyền ti kim tầm phun ra huyền kia biên chế mà thành, có thể ngăn cản một tên nhất tinh linh hoàng cảnh cường giả một kích, phòng ngự hiệu quả có thể đến 100 vạn đạo. Trong 3 ngày liền có thể khôi phục, một lần nữa sử dụng. Dưới đại lập tức rối lò lên. 100 vạn đạo tướng lực. Cái này tướng lực phòng ngự cường độ, đã có thể so sánh ma linh cấp linh sát. Cái này tuyệt đối là bảo mệnh thân khí, không biết muốn bao nhiêu tiền. Rất nhanh người chủ trì liền nói, Hắc Giáp Huyền Ti giáp giá bắt đầu 50 khối trung đẳng tinh thạch. Mỗi lần tăng giá ít nhất là một cái tinh thạch. Đinh Hiểu sau khi nghe được, không khỏi cảm thán, khá lắm, nhân gia nơi này là trực tiếp dùng trung đẳng tinh thạch là tính toán đơn vị. 50 khối trung đẳng tinh thạch chính là 25 ức, vừa vặn tương đương một khối tuyệt phẩm tinh thạch. Chỉ có thể ngăn cản nhất tinh linh hoàng một lần công kích sao? Âu Dương Gia khẳng định trướng mắt cái này kim tí giáp. Đinh Hiểu suy nghĩ một lát, từ bỏ đấu giá. Trải qua một phen tranh đấu, Cuối cùng có người lấy 68 khối tinh thạch giá cả, cầm dưới đệ nhất kiện vật đấu giá. Phía sau vật đấu giá, liên tục mấy món đều là hộ giáp, đinh hiểu cũng một mực không có xuất thủ. Tiếp xuống xuất hiện một chút linh châu, các loại nguyên tố đều có, phẩm giai rất cao, thấp nhất đều là thất giai. Đương nhiên, đồ vật là đồ tốt, nhưng giá cả cũng không một chút nào mập mờ, mờ. Đinh hiểu tính toán một cái, còn không bằng nhiều mua một chút cấp thấp linh châu, lại dùng thiên công tạo vật cảnh tăng lên phẩm chất. Ở phía dưới thì là vũ khí. Nhìn thấy vũ khí thời điểm, đinh hiểu đã có chút ngồi không yên. Nơi này vũ khí giá khởi điểm so bên ngoài trực tiếp mua muốn tiện nghi một phần ba, một cái lục giai cũng liền một đến hai khối trung đẳng tinh thạch, thất giai tương đương với bốn khối đến sáu khối trung đẳng tinh thạch, từ lục giai đến bát giai đều có. Mà còn, đinh hiệu còn hưởng thụ giảm 30% ưu đãi. Dù sao đều là dùng để tăng lên phù đồ phẩm chất, không quản là cái gì đao thương côn động, nơi này vũ khí phẩm chất không tệ, giá cả tiện nghi, đinh hiệu liền liên tục xuất thủ. Trải qua một phen tranh đấu, đinh hiệu tài đại khí thu trực tiếp đập xuống hơn 90 đem vũ khí. Đấu giá hội hiện trường phát ra một lần lại một lần kinh hô. Tiên đi mua như vậy nhiều vũ khí làm cái gì? hắn mua đại bộ phận là lục giai vũ khí, chút ít thất giai, bát giai càng ít, nhưng cộng lại cũng đủ cho người, đoán chừng muốn lên 400. Người này là nhị phẩm đặc khách, có thể là đến chuyên môn quái rối. Bên cạnh phu phụ dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem Đinh hình, ý kia là, tiểu tử ngươi đập nhiều như thế vũ khí làm cái gì? Lại nói, liền tính vũ khí không đắt, Đinh Hiểu đập xuống hơn 90 kiện, cộng lại cũng đã là hơn mấy trăm khối tinh thạch. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, cũng không đáp lời, yên lặng đem chính mình đấu giá hạ vũ khí từng cái làm đi chép. Phía dưới xuất hiện linh phù phù phổ đấu giá. Đinh Hiểu đối đồng dạng linh phù đã không có hứng thú, trừ phi gặp phải tinh thần loại, nếu không trên cơ bản không chú ý đấu giá tiến độ. Đúng vào lúc này, nam tên nam tử xuyên qua đám người, đi tới đinh Hiểu bên cạnh. "Vị tiên sinh này, ngươi vừa vận đập xuống 94 đem vũ khí, tổng giá trị là 323 khối trung đẳng tinh thạch." Đinh Hiểu gật gật đầu, "Đúng vậy a, hiện tại phải trả khoản sao?" Bất quá đấu giá còn không có kết thúc đâu. Năm người kia bên trong, cầm đầu một tên nam tử lạnh lùng nhìn xem Đinh Hiểu, ánh mắt lại rơi vào hắn hung trương bên trên. "Ngươi một cái nhị đẳng tập khách, liền tinh linh huy cảnh, ngươi xác định ngươi mua được nhiều như thế vũ khí?" Đinh Hiểu khen như mày, ta tất nhiên đọc xuống, tự nhiên là mua được. Người kia lạnh gừ một tiếng, ta biết ngươi khẳng định sẽ nói như vậy, thế nhưng có mua hay không đến lên không phải dựa vào ngoài miệng nói. Ngươi bây giờ lấy ra một kiện, ngươi cảm thấy có thể đại biểu ngươi tài lực vật phẩm, chỉ cần xác nhận qua chúng ta liền không lại quấy rầy tiên sinh. Đinh Hiểu tóc mày đứng lên nhìn hướng ba người, đi ra bên ngoài, tại không thể để lộ ra. Một người khác không nhịn được nói, nếu như ngươi cái kia ra không được, vậy coi như đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí. Đinh Hiểu lông mày khóa chặt, suy nghĩ một chút, hắn từ mẫu tinh bên trên lấy khối tiếp theo tuyển phẩm tinh thạch, đại biểu tài lực thứ này hẳn là đủ đi. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, nhìn lên trước mặt đã trợn mắt ốc mồm ba người. chương 451, hoa lăng tiêu điện một năm thu vào. chương 451, hoa lăng tiêu điện một năm thu vào. Đinh Hiểu chỉ là lấy ra một cái tuyệt phẩm cấp tinh thạch, mấy cái kia đầu giá hội người liền suýt nữa nhìn ngốc. tuyệt phẩm cấp tinh thạch, thứ này có thể là phi thường hí hữu, đối với những cái kia cần tài nguyên tu luyện người mà nói, tuyệt phẩm cấp tinh thạch giá trị so trung đẳng tinh thạch cao không biết bao nhiêu lần. một cái tuyệt phẩm cấp tinh thạch có thể tương đương với năm đến sáu khối trung đẳng tinh thạch. mấu chốt là. Có thể lấy ra tuyệt phẩm tinh thạch người, bản thân liền đại biểu nào đó loại năng lực." Đinh Hiểu nói, "Không cần lo lắng, ta không phải tới quấy rối, ta đúng là nghĩ đến mua một chút đồ tốt." Những người kia nhìn nhau, thái độ cùng phía trước hoàn toàn khác biệt, lạ thường khách khí. "Thiên sinh, ngươi có bao nhiêu khối dạng này tinh thạch?" Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, "Tóm lại đầy đủ thanh toán phí tổn." Một người trong đó hỏi, "Ngượng ngùng tiên sinh, vừa vặn là chúng ta lô mang rồi. Cái kia, không biết ngài có phải không có ý bán ra trong tay tinh thạch, ta tin tưởng linh hoàng cảnh cường giả đuổi tuyệt phẩm tinh thạch đều hết sức cảm thấy hứng thú." Đinh Hiểu khẽ nhíu mày, những này tuyệt phẩm tinh thạch có thể là chính mình tu luyện nhất định mẫu tinh 49 tiên tài có thể thay nén một khối chính mình tự nhiên là muốn tiết kiệm một chút ngượng ngùng ta không có ý định xuất thủ thúc ta vậy chúng ta sẽ không cấy giày tiên sinh tiếp tục đấu giá đinh hiểu có chút gật gật đầu một lần nữa về tới châu ngồi phiêu miểu thành người đến tìm hắn kỳ thật cũng tại tình lý bên trong dù sao hắn một hơi mua nhiều như thế vũ khí thật có chút khác thường có tiền cường giả chứng mắt những này cấp thấp vũ khí không có tiền lại mua không nổi cho nên đinh hiểu dạng này tuyệt đối là cái khác loại chính là bởi vì như vậy đinh hiểu mới không có làm khó mấy người kia Trở lại châu ngồi, Đinh Hiểu tiếp tục thông qua thiên mục xem xét đấu giá tình huống. Đấu giá hội bên trên bảo vật càng ngày càng nhiều, nhất là xuất hiện các loại pháp bảo phía sau, Đinh Hiểu nhìn đến đều muội phần trông mà thèm. Có giống Mộ Tuyết Viên kia Hàn Băng Châu đồng dạng bảo châu, những này bảo châu không thể tăng cường võ kỹ, phù kỹ, nhưng lại có thể đơn độc phụ trợ chiến đấu. Bọn họ bản thân liền cố có nhất định đơn độc năng lực tác chiến. Giống như Kim Cương Chấn Ma Kính dạng này phòng ngự pháp bảo, có đại từ bi thủ hoàn, có thể suy yếu đối thủ tướng lực cường độ, có càn khôn quyển dạng này có thể buộc chặt địch nhân phụ trợ loại pháp bảo. Nhìn đến Đinh Hiểu lòng ngứa ngáy khó nhịn. Không thể mua. Những này pháp bảo giá cả đều không tiện nghi, đều là muốn lên trăm tinh thạch. Đinh Hiểu về sau chính mình cần đại lượng tuyệt phẩm tinh thạch, tăng lên cảnh giới một mực là nhiệm vụ thiết yếu, mà 49 tiên nhất cái tinh thạch, đến phía sau khẳng định không thỏa mãn được Đinh Hiểu cần. Trên đời này bảo vật nhiều, nhịn xuống, phải nhịn ở. Mãi đến nhìn thấy công pháp thời điểm, Đinh Hiểu thực sự là nhịn không được. Diệt thần cựu liệt chỉ là linh cấp thấp đẳng công pháp, hiện tại rất nhiều người sử dụng đều là địa cấp công pháp, Diệt thần cựu liệt lộ ra đẳng cấp có chút thấp. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, Đinh Hiểu một hơi mua hơn 60 vốn công pháp, lại tốn 300 trung đẳng tinh thạch. 680. Đánh cái giảm 30% cũng muốn 4 khối tuyệt phẩm tinh thạch. ra. Đinh Hiểu một trận tức đau. Không đúng, xính lễ còn không có mua đâu. Đinh Hiểu đỡ cái chán, vì chính mình nhất thời xúc động hối hận. Đúng vào lúc này, cái tiếp theo vật đấu giá lại lần nữa hấp dẫn Đinh Hiểu chú ý. 10 cái ma thạch cùng nhau bán ra, giá khởi điểm 400 trung đẳng tinh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 cái tinh thạch. Nhìn thấy ma thạch, Đinh Hiểu lý trí đã triệt để đánh mất. Tựa hồ cần ma thạch rất nhiều người, lần này cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Trải qua 10 vòng tăng giá, Đinh Hiểu lấy 800 tinh thạch giá cả, cầm xuống cái này 10 cái ma thạch lại là năm khối tuyệt phẩm tinh thạch không có a. Đinh Hiểu còn đang trách móc chính mình quá xúc động thời điểm, cái tiếp theo vật đấu giá, Địa Tâm Hỏa Trủng để Đinh Hiểu triệt để mất đi lực không chế. Đối tại bình thường người mà nói, hỏa chủng có mấy loại công dụng? Chế tạo hỏa tương linh châu, tăng lên hỏa nguyên tố phẩm giai. Mà đối với Đinh Hiểu mà nói, hỏa chủng là Trích Dương Chân Hỏa đột phá bình cảnh lưu yếu phẩm. Hiện tại hắn Trích Dương Chân Hỏa cũng cắm ở 10 cửu cấp, đẳng cấp đã thấp hơn Ma Thần Linh Tướng 20 cửu cấp. Cái này điệu Tâm Hỏa Trủng giá cả kỳ cao, trực tiếp ra giá 680 tinh thạch, Đinh Hiểu trải qua một phen tranh đấu, lấy 1400 tinh thạch mới cầm xuống hỏa chủng. Cái tiếp theo, U Minh Hỏa trùng, giá khởi điểm cách 700 tinh thạch. Đinh Hiểu lập tức gia nhập vào cạnh tranh bên trong, cuối cùng lại lần nữa lấy 1400 tinh thạch cầm xuống U Minh Hỏa trùng. Cầm xuống cái thứ 2 Hỏa trùng phía sau, Đinh Hiểu lại tiêu phí 2800 tinh thạch, tương đương với 15 khối tuyệt phẩm tinh thạch. Thêm tiến về phía trước 9 khối, Đinh Hiểu đã dùng 21 khối. Đinh Hiểu mặc dù trong lòng đau, thế nhưng người xung quanh nhìn xem Đinh Hiểu ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Thế kia, còn có chút mấy sao? Ta giúp hắn tính toán một cái, hắn hoa 4300 nhiều khối tinh thạch. Năm ngoái chúng ta lăng tiêu điện hình như 1 năm mới đào đến 4000 khối tinh thạch. Ra. Đinh Hiểu chi tiêu tương đương với lăng tiêu điện 1 năm linh thạch thu vào. Đừng quản cái gì hảo môn hiền quý, tại Đinh Hiểu trước mặt cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Đương nhiên, bọn họ là không biết Đinh Hiểu có thể hưởng thụ giảm 30% ưu đãi. Đinh Hiểu tuyệt phẩm tinh thạch chỉ còn lại 21 cái, những này là đi qua mấy năm mẫu tinh tổng sản lượng, Đinh Hiểu lập tức hoa một nửa Tốt tại cuối cùng không có hỏa trùng bán ra, Đinh Hiểu chính mình cũng thở dài một hơi. Tăng thêm vạn đạo tiên lộ được đến tiên ngoại hỏa trùng Đinh Hiểu hiện tại còn có điệu tâm hỏa chủng, minh giới hỏa chủng, có thể cam đoan chích dương chân hỏa tăng lên tới 40 cự cấp, đã đủ đấu giá hội còn xa xa không có kết thúc. Tốt ở phía sau đồ vật đều không phải đinh hiệu nhất định tài liệu, hắn cuối cùng là thu tay lại. Những thứ kia mặc dù thiên kỳ bất quái, phẩm chất rất cao, thế nhưng Âu Dương Tuân xem như đại lục đệ nhất cường giả, những vật này sợ là khó vào pháp nhãn của hắn. Trọng yếu nhất chính là, đinh hiệu căn bản không hiểu do Âu Dương Tuân khẳng định không biết hắn đến cùng cần muốn cái gì. Đinh hiệu phát hiện muốn dựa vào lễ vật quý giá hấp dẫn Âu Dương ra chú ý, có thể có chút không thực tế. Nếu không trực tiếp cho tuyệt phẩm tinh thạch. Trải qua mấy canh giờ đấu giá, đấu giá hội cuối cùng tiến vào hồi cuối. Đinh hiệu đã chuẩn bị đi giao tiền đem đồ vật thu hồi. Đúng vào lúc này, người chủ trì đột nhiên nói: Đại gia chờ, bên này có một vị tiền bối nâng ta lâm thời gia tăng một kiện vật đầu giá. Nói xong, người chủ trì lấy ra một khối đá, trên mặt có chút khó xử. Đây là. Khúc cụ. Đây là một khối linh tướng ma đao thạch. Vừa nghe đến cái tên này, dưới đài thật chuẩn bị rời sân người đều nháy mắt dừng bước. Linh tướng ma đao thạch. Thật sự có loại này đồ vật? Không thể nào. Thế nhưng tú loại linh tướng có thể thông qua thần huyết tăng lên phẩm giai, nguyên tố linh tướng có thể thông qua nguyên tố khác bản nguyên tăng lên, thần minh linh tướng có thể thần thạch ma thạch tăng lên, duy chỉ có khí loại linh tướng chỉ có thể tăng lên đẳng cấp, không thể tăng lên phẩm giai, điểm này thật có chút không hợp lý. Cái này có cái gì không hợp lý? Khí loại linh tướng đều là dĩ vãng thần khí sinh ra khí linh phía sau tạo thành, những thần khí kia thực thể gần như liền tính lưu truyền tới nay, lấy trước mắt luyện khí trình độ, đã không có khả năng tăng lên phẩm chất, cái kia khí linh tự nhiên cũng sẽ không tăng cường. Ta nhìn hơn phân nửa là giả dối. Người chủ trì nói, rất xin lỗi, chúng ta không cách nào bảo đảm cái này linh tướng ma đao thạch thật giả, tại cái này đặc biệt tinh minh, mua đấu giá người cần phải thận trọng cân nhắc. Dựa theo vị tiền bối này yêu cầu, Giá giá 800 tinh thạch, thấp nhất tăng giá là 10 khối tinh thạch. Người chủ trì chính mình cũng có chút không có lực lượng. Phía trước đầu giá đồ vật đều là trải qua kiểm tra, tuyệt đối hàng thật giá thật. Duy chỉ có cái này một khối ma đao thạch, liền chính hắn đều nói không biết thật giả. Bất quá tất nhiên là tiền bối nhơ vả, liền tính bán không xong cũng muốn đi cái đi ngang qua sân khấu. Đinh Hiểu có chút meo mắt lại, tăng lên khí loại linh tướng phẩm giai. Tay của hắn lại không chế không nổi muốn sở về phía chính mình một bài. Bất quá Đinh Hiểu coi như lý trí, mọi người đều nói thứ này không biết thật giả, tốt xấu hắn muốn kiểm tra một cái. Đinh Hiểu lặng lẽ lấy ra thiên công tạo vật cảnh. Đối với thiên mục bên trong biểu hiện ra tảng đá kia chiếu đi, không bao lâu, dưới đài đột nhiên có người giơ lên phía gỗ. Đinh Hiểu lại lần nữa ra giá, 810 linh thạch, chương 452, chọn rẻ, chương 452, chọn rẻ. Thiên công tạo vật cảnh hoặc là không quen biết, chỉ muốn nhận thức, vậy liền tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Vừa vận thiên công khai vật liền cho ra đáp án, tảng đá kia tên là linh tướng lợi binh thạch nhưng trực tiếp tăng lên khí loại linh tướng phẩm giai. Danh tự mặc dù khác biệt, nhưng hiệu quả không sai. Đinh Hiểu lập tức giơ bảng. Ở trong mắt những người khác, Đinh Hiểu quả thực chính là tiêu tiền như nước, hữu dụng vô dụng hắn đều muốn mua. Lục giai vũ khí, lục giai công pháp đều mua, hơn nữa còn là một cái cảnh giới không cao nhị giai tặng khách, có thể chưa từng thấy cái gì các mặt của xã hội. Đinh Hiểu giơ bảng phía sau, những người khác do do dự dự, có ít người cũng là khí loại linh tướng, mà đạo thạch đối với bọn họ đến nói, quả thực chính là tha thiết ước mơ bảo vật. Chỉ là, thứ này khó phân thật giả, giá cả lại như thế cao, bọn họ không thể không thận trọng liên thủ. Không bao lâu, có người giơ bảng, đề cao giá cả. Thế nhưng Đinh Hiểu không chút do dự, lại lần nữa giơ bảng. Vừa rồi Đinh Hiểu biểu hiện đã chứng minh, hắn trên đấu giá hội liền là người điên, chỉ cần là hắn muốn mua đồ vật, tăng giá lúc gần như từ không do dự dưới loại tình huống này dơ bảng người cuối cùng từ bỏ được rồi được rồi cho ngươi cho ngươi ta liền chưa nghe nói qua có tăng lên khí loại linh tướng đồ vật chờ ngươi mua về mài dao phay đi thôi Liên ngươi chủ trì đều nhìn về đinh hiểu vị tiểu huynh đệ này vừa rồi ta nói tình huống ngươi nghe rõ ràng à một khi ngươi đập xuống vật này liền không được trả lại đinh hiểu khẽ mỉm cười lớn tiếng nói nghe rõ ràng bất quá ta liền thích những này vật ly kỳ cổ quái có tiền liền là như thế tùy hứng người chủ trì liên tục căn dặn đều vô dụng cuối cùng đinh hiểu được như nguyện lấy 830 khối trung cấp tinh thạch, cầm xuống khối này mà đào thạch. Đấu giá hội cuối cùng kết thúc, Đinh Hiểu đi theo nhân viên công tác đi tới hậu trường. Đinh Hiểu xuất hiện, lập tức hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Người này hoa 5.000 nhiều tinh thạch, cái kia tinh thạch cũng không cần tiền giống như. Trong nhà là mượn tinh thạch hầm mỏ, thật có tinh thạch hầm mỏ, cũng là từ các quốc gia đào móc, mặc cho Hà gia tộc đều không có quyền chiếm hữu. Người này một cái nhị đẳng đặc khách, có thể có loại này bối cảnh sao? Sẽ không phải là tới quấy rối a. Đinh Hiểu cũng không nói hoài tới xung quanh lưu nôn vị ngữ, hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm cầm tới chính mình mua như vậy nhiều bảo vật. Tại giao hàng chỗ, đối phương từng cái từng cái kiểm kê đinh hiệu đập xuống vật phẩm, đồng thời bỏ vào chữ vật đại. Thiên sinh, tổng cộng là 5110 khối trung đẳng tinh thạch." Người kia gắt gao nắm lấy chữ vật đại, mà đinh hiệu phía sau đã có mười mấy người xuống tới. Có người tại nhỏ giọng thầm thì: "Nếu như hắn không bỏ ra nổi nhiều như thế tinh thạch, lập tức độc thủ." Rất rõ ràng, đối phương là sợ đinh hiệu chạy. Đinh hiệu khẽ mỉm cười, đánh cái giá 30. "Ân, Các hạ là có ý gì?" Người kia có chút không có minh bạch. Đinh hiệu lắc đầu, từ chính mình chữ vật đại bên trong lấy ra một khối hung trường, đặt lên bàn, đánh giám 30. Màu đỏ hung trương bên trên, chỉ có bốn chữ Thiên tôn khách quý. Nhìn thấy cái này cái hung trương, mọi người khiếp sợ không thôi. Phiêu miệu thành đồng thời chỉ có thể tồn tại một khối Thiên tôn khách hung trương, mà ai có thể nghĩ tới khối này hung trương sẽ xuất hiện tại cái này hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi trong tay? Ngươi, ngươi từ nơi nào cầm tới cái này miếng lệnh bài? Đương nhiên là các ngươi phiêu miệu thành cho. Đinh Hiểu đương nhiên nói, làm sao? Không tin? Các ngươi có thể nghiệm chứng một chút. Người kia hít sâu một hơi, hắn lập tức đối người bên cạnh nói, đi mời Cự Linh tướng quân. Lời còn chưa dứt, cửa ra vào liền có người hô to một tiếng, đừng tìm ta tới." Đinh Hiểu kinh ngạc quay đầu, quả nhiên Cự Linh đã tới. "Cự Linh tướng quân, sao ngươi lại tới đây?" Đinh huynh đệ. Cự Linh đối Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, "Nghe người ta nói có người tại đấu giá hội hoa chúng ta lăng tiêu điện một năm tinh thạch sản lượng, ta đương nhiên muốn tới." "Quả nhiên, người kia chính là ngươi a." Nói xong, Cự Linh nhìn thấy tính tiền lúc viết tay tờ đơn. "5110 khối tinh thạch." Cự Linh vẻ mặt cầu xin, tội nghiệp nhìn xem Đinh Hiểu, liền tính đánh giảm 30% những này cũng muốn 1500 khối tinh thạch." Đinh Hiểu biết, Cự Linh khẳng định là trong lòng đau phiêu miểu thành hồ bao. "Hắn hoa 1500" phiêu miểu thành phải tốn 3500, bất quá Đinh Hiểu có thể không cần quan tâm nhiều, tất nhiên bọn họ cho ra giá đãi nộ như vậy, cái kia còn lại sự tình liền không phải là chính mình cần quan tâm. Đánh xong gãy, tổng cộng là 1533 khối tinh thạch. Đinh Hiểu nói, hiện nay thị trường bên trên 1000 khắc tuyệt phẩm tinh thạch hối đoán 5000 khắc trung đẳng tinh thạch, tỷ lệ là 1 khối đổi 50 khối. Nói xong, Đinh Hiểu lấy ra 30 khối tuyệt phẩm tinh thạch, mặt khác lại lấy ra 33 khối trung đẳng tinh thạch. Những này có lẽ vừa vận a. Cự Linh Kiếp sợ nhìn xem trên bản những cái kia tản ra ánh sáng yếu ớt mũi nhọn tinh thạch, trừng to mắt, kích động cầm lấy một khối tinh thạch. Tuyệt phẩm. Đinh lão Đệ, ngươi là từ đâu làm tới nhiều như thế tuyệt phẩm tinh thạch? Gặp Đinh Hiểu không đáp lời, Cự Linh mới phát hiện chính mình quá mức kích động, có chút lỡ lời. Nhân gia có thể nói cho hắn ở đâu làm sao? Hiển nhiên không có khả năng. Xin lỗi, Đinh lão Đệ, ta là nhất thời có chút kích động. Đúng, ngươi nói hồi đó giá cả là 3 năm trước giá tiền, hiện ở đây, tuyệt phẩm tinh thạch đặc biệt khan hiếm, hồi đó tỷ lệ đã biến thành một khối đội 60 khối. Mà còn chính là như vậy giá cả, cũng là có tiền mà không mua được. Nói xong, Cự Linh lấy ra 4 khối tuyệt phẩm tinh thạch, còn cho Đinh Hiểu. Đinh Hiểu không khỏi quan sát một chút Cự Linh. Người này thế mà như thế chính trực, rõ ràng chính mình tu thiệt rối tinh rối mù, thế mà cũng không chiếm chính mình tiện nghi, thực tế khó được. Đồ vật đều thẩm tra đối chiếu qua sao?" Cự Linh đối người phụ trách nói. "Hồi tướng quân, đã xác minh qua." Cự Linh gật gật đầu, đem chữ vật đại từ người phụ trách trong tay nhận lấy, đích thân giao cho Đinh Hiểu. Có Cự Linh ra mặt, Đinh Hiểu giảm bớt rất nhiều phiền phức, sự tình làm tốt phía sau, hai người cùng nhau rời đi phách mại hành. "Đinh lão đệ, thật sự là đáng tiếc, lúc đầu ta còn nói lần này trở về" Thật tốt chiêu đãi ngươi một phen, nhưng ta muốn đi tới phong ấn chi địa, tối nay liền muốn xuất phát, vẫn là không, có mấy sẽ thật tốt cùng lao để uống mấy chén. Đinh hiểu cao mày nói, ngươi muốn đi phong ấn chi địa? Cự Linh gật gật đầu, những năm này phong ấn chi địa một mực không yên ổn, trước đây phong ấn dần dần buông lỏng. Điện chủ cùng tứ đại thành chủ đều cho rằng, có thể phong ấn chi địa bên trong, trải qua nhiều năm như vậy phong ấn phía sau, có khả năng xuất hiện cái gì cường vật lớn, dung chuyển phong ấn. Điện chủ cùng tứ đại thành chủ ngay tại chủ bị Mộ Tuyết công chúa chọn rể, không cách nào tiến về, cho nên liền để ta xuất quân tiến về xem xét. Đinh Hiệu trừng to mắt, Mộ Tuyết đã bắt đầu chọn rể. Cự Linh có chút kinh ngạc nhìn hướng Đinh Hiểu, lão đệ nhận biết Mộ Tuyết công chúa. Nếu không làm sao như nhưương hô này? Đinh Hiểu hít sâu một hơi, nào chỉ là nhận biết. Lần này ta đến Lăng Tiêu Điện chính là vì nàng. Cự Linh tướng quân, đa tạ ngươi còn có phiêu miểu thành khoản đãi, ngươi tiến về phong ấn chi địa vụ phải cẩn thận, ta hôm nay cũng muốn đi tới Lăng Tiêu Thành." Cự Linh cao mày nói, "Đinh lão đệ, ngươi sẽ không phải là muốn đi tham gia chọn rể a? Bất quá ta nghe nói điện chủ chỉ tuyển ba cái người ứng cử, lúc này đều đã tại Lăng Tiêu Thành." Đinh Hiểu thở dài một hơi, thật sự là hắn không tại người ứng cử liệt kê. Cự Linh hình như nhìn ra Đinh Hiểu bất đắc dĩ. Vô Vô Đinh Hiểu bà vai, ta hiểu được. Lão đệ, lần này ba cái người ứng cử đều là người bên trong chân lòng, cảnh giới cũng đều là linh hoàng cảnh, mà ngươi, ngươi mặc dù có chỗ hơn người, nhưng cảnh giới vẫn là quá thấp. Đinh Hiểu ánh mắt băng lãnh xuống, không quản là cái gì cảnh giới, ta đều nhất định muốn đoạt lại Mộ Tuyết. Chương 453, Âu Dương Tuân, chương 453, Âu Dương Tuân. Lăng Tiêu thành thành chỉ một nửa dựa vào Lăng Vân Sơn, mà Lăng Tiêu điện bị đứng sừng sững ở Nguy Nga Lăng Vân Sơn đỉnh. Lăng Tiêu điện Lăng Vân Các, tứ đại thành chủ vừa vặn đi về nghỉ, liên tục mấy ngày đàm phán phía sau. Hiện nay vẫn chưa lấy ra một cái sách lược vẹn toàn, ứng đối cái này rất nhiều kỳ biến. Âu Dương Tuân một người ngồi tại lang Vân Các phía trên vạn tướng thần tọa bên trên, một tay chống đỡ cái chán, xoa nắn lấy mi tâm. Thiên kiếp, tứ đại quỷ vương, phong ấn chi địa cái này và sự kiện chung vào một chỗ, bất kể là ai đều sẽ cảm thấy đau đầu. Âu Dương Tuân thân hình cao lớn khôn ngô, mặc xanh chiến bào màu xanh lam, chiến bào bên trên vẽ lấy minh nhật vân hải. Cái này cái nam nhân chính là đại lục đệ nhất cường giả. Thiên kiếp về sau, hắn cảnh giới uy nguyên nhiên ép chúng sinh, vượt qua tất cả cường giả, dẫn đầu đạt tới tứ tinh linh hoàn cảnh. Nhưng mà dù cho là như vậy siêu cấp cường giả nhưng lúc này cũng có thể thấy được hắn có một chút hề bài. lúc này hai người đi vào đại điện vắng vẻ đại điện bên trong quên quần tiếng bước chân của hắn cho đến bọn họ đi tới Âu Dương Tuân trước mặt Âu Dương Tuân đều không có ngần đầu bất quá mặc dù Âu Dương Tuân không có ngần đầu nhưng hắn đã biết người đến là ai Tiên Ngọc Phi Tiếu Mộ Tuyết sự tình sắp xếp xong xuôi sao Âu Dương Tuân cúi đầu hai mắt khép hở nán bớt mi tâm Âu Dương Tiên Ngọc nhìn xem Kaka dáng vẻ mệt mỏi không khỏi đau lòng trong ấn tượng của nàng Kaka chưa bao giờ giống bây giờ dạng này rã rời hắn nhưng là đại lục đệ nhất cường giả gặp qua khiêu chiến vô số kể, đánh bại cao thủ, tùy tiện nhắc tới lên một cái, đều là uy chấn một phương siêu cấp cường giả. Nhưng chính là như vậy, những người kia cuối cùng đều muốn bại tại cái này trong tay nam nhân cây đại đao kia bên dưới. Có thể gần nhất khoảng thời gian này, liền Âu Dương tuân dạng này giống như thép như sắt thép nam nhân, thế mà cũng có chút bất lực. Phong ấn chi địa còn không tính là uy hiếp lớn nhất, mấu chốt nhất là tứ đại quỷ vương, vì có thể làm cho mình có lực đánh một trận. Âu Dương tuân tại 2 năm rưỡi bên trong, tăng lên tam tinh cảnh giới. Nếu biết rõ Kaka cũng không phải linh đủ, linh sĩ, hắn là linh hoàng. Hai năm rưỡi tăng lên tam tinh cảnh giới. Quả thực không thể tưởng tượng. Có thể là, dù cho Âu Dương Tiên Ngọc đau lòng ca ca, nhưng nàng vẫn là muốn nhiều nói vài lời, bởi vì hắn đã đáp ứng một người khác, cho hắn một cơ hội. Ca, Đinh Hiểu đã hướng Lăng Tiêu thành tới, đại khái trong vòng ba ngày liền có thể đến. Tiên Ngọc nói, chờ hắn vừa đến liền có thể bắt đầu. Nhìn thấy Âu Dương Tuân không có bao nhiêu phản ứng, Mục Phi Tiếu con mắt đi lòng vòng, nói, tiểu tử kia tại Phiêu miệu thành lấy được tiên tôn khách huấn trường, đúng là cái hiếm, có tiên tài à. Âu Dương Tuân ngẩng đầu nhìn hướng Mục Phi Yên, lạnh hừ một tiếng, đầu cơ trục lợi mà thôi. Mục Phi tiểu vốn nghĩ giúp Đinh Hiểu nói vài lời lợi lức. Ai ngờ Âu Dương Tuân lại chỉ là khịt mũi coi thường. Nhìn thấy Tiên Ngọc cùng Phi Yên đều có chút thất vọng, Âu Dương Tuân thở dài một hơi. Các ngươi lặp đi lặp lại tại bên thay ta nhắc lên cái kia Đinh Hiểu, ta đáp ứng cho hắn một cơ hội, nhưng cũng chỉ thế thôi. Các ngươi có thể nói cho Mộ Tuyết không muốn ôm có hy vọng. Mục Phi tiểu ca mày, Âu Dương Tuân nói như vậy, tựa hồ là tại ám thị bọn họ. Kỳ thật để Đinh Hiểu tới, không là thật để hắn tham gia chọn rể, mà vừa vặn là để bọn họ đều hết hy vọng. Tại Âu Dương Tuân trong lòng sớm đã có kết luận, Đinh Hiểu không có thể trở thành con rể của hắn. Tiên Ngọc tự nhiên cũng nghe được câu Dương Tuân ý tứ, cao mày nói, ca, kỳ thật tiểu tử kia thật sự không tệ, liền tính hắn sinh ra bần hàn, nhưng nhân phẩm, tiềm lực, thực lực, thật không có có thể bắt bẻ. Mấu chốt nhất là, Mộ Tuyết Nha đầu kia, thật là thích hắn, liền xem như vì Mộ Tuyết về sau hạnh phúc, cũng có thể. Âu Dương Tuân khoát tay chặt lại, đánh gãy Tiên Ngọc lời nói, các ngươi đều là ta trí thân đến tin người, các ngươi có lẽ rất rõ ràng, hiện tại lăng Tiêu Điện cần không phải một thiên tài, mà là một cái cường đại minh hiếu. Đông Hải, Nam Cương, Bắc Quốc cái này ba thế lực lớn chưa từng cùng ngoại giới tranh bá, cũng cực ít tại bên ngoài đi lại mặc dù không tại cựu Quốc Tam Địa Liệt Kê, nhưng kỳ thật lực cực kỳ cường hãn. Mà còn, cái này ba chỗ địa giới đều có tấm chắn thiên nhiên, có thể lấy phòng ngự vong hồn quỷ vương. Đông Hải có Lôi Đình Hải vực, Nam Cương có Vạn Lý Độc Trướng, Bắc Quốc có Thiên Lý băng Phong. Cái này ba cái ẩn thế cường quốc có khả năng mang tới hỗ trợ, xa hoàn toàn không phải một cái đinh hiệu có thể so. Chúng ta cần muốn lấy được bọn họ hỗ trợ mới có thể vượt qua lần này thiên kiếp. Mục Phi thiếu vội la lên, cái kia mộ Tuyết đầu, ngươi cân nhắc qua mộ Tuyết cảm thụ sao? Người khác không biết, nhưng ta biết ngươi thương yêu nhất mộ Tuyết, ngươi nhận tâm để nàng gả cho một cái chính mình không thích người sao? Nói đến Mộ Tuyết, Âu Dương Tuân chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia tỉnh táo đến gần như vô tình hai mắt bên trong, hiếm thấy toát ra vô hạn thủy mị, cùng với ấy nãy. Nếu như ta là một người bình thường, vậy ta có thể nói, chỉ cần Mộ Tuyết thích, ta tuyệt sẽ không can thiệp nàng quyết định. Thế nhưng, ta không phải người bình thường. Âu Dương Tuân nhìn hướng mục Phi Tiếu, ta là Lăng Tiêu Điện điện chủ. Lăng Tiêu Điện ngàn năm cơ nghiệp đều tại ta một cái quyết định ở giữa. Ta có một loại dự cảm, chúng ta những người này, sợ rằng cũng không ngăn nổi Quỷ Vương xâm lấn. Ngươi muốn để ta chớ mắt nhìn xem Lăng Tiêu Điện ngàn năm cơ nghiệp, nhìn xem Lăng Tiêu Điện ngàn vạn cư dân Vì Mộ Tuyết hạnh phúc hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Lần này, liền xem như Mục Phi Tiếu đều đã không phản bắt được. Bọn họ yêu thương Mộ Tuyết, nhưng là lại có ai đi tìm hiểu Âu Dương Tuân? Hắn mới là cái kia đau lòng nhất người. Đợi thêm năm ngày, đây là ta danh giới cuối cùng. Tốt, ta mệt mỏi, các ngươi đi xuống trước đi. 8. Đinh Hiểu lúc này đang chạy về Lăng Tiêu Thành. Tiểu Dạ năng lực phi hành, có thể để Đinh Hiểu tiết kiệm đại lượng thời gian, một ngày rưỡi nội ứng nên liền có thể đến Lăng Tiêu Thành. Cự Linh nói cho hắn, dùng bốn thành hung chương đều có thể tiến vào Lăng Tiêu Thành, cái này liền giảm bất không ít phiền phức. Ai, vẫn là không có mua được thích hợp xính lễ, xem ra chỉ có thể dùng biệt phẩm tinh thạch. Đinh Hiểu nhìn một chút trong tay còn lại tinh thạch, hiện nay còn sót lại 18 cái. Đúng vào lúc này, một cái diều hâu tại tiểu dạ đỉnh đầu xoay quanh. Nếu không phải Đinh Hiểu ngăn đón, tiểu dạ cũng nhịn không được muốn đi vồ xuống nó, mở cái tiểu táo. Đinh Hiểu nhận ra cái này diều hâu chính là côn bằng ứng vương trùng vật. Cái kia diều hâu chao ở giữa năm lấy một tấm linh phủ sau đó nó đem linh phủ vứt xuống liền chạy. Đinh Hiểu tiếp lấy linh phù, phát hiện đây là một tấm truyền âm phù. Xem bộ dáng là ứng vương có lời muốn tự nhủ, Đinh Hiểu liền kích hoạt lên linh phù. Tiểu tử rối lần này chọn rể ngươi chiến thắng khả năng cực kỳ bẽ nhỏ muốn cưới mộ tuyết lời nói đến lăng tiêu thành chứ không muốn đi lăng tiêu điện trực tiếp tới ương vương phụ tìm ta đinh hiểu cao mày từ ương vương bình thường biểu hiện đến xem hắn hẳn là đứng tại mộ tuyết một phương hắn lời nói hơn phân nửa là có thể tin tưởng kỳ thật hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng lần này chọn rể khẳng định không có đơn giản như vậy âu dương tuân cố ý đẩy ra mộ tuyết tùy ý nàng đi tam quái linh viện chính là vì có nàng vì nàng chọn rể từ một điểm này không khó coi ra âu dương tuân là không hy vọng chính mình chiến thắng. Âu Dương Tiên Ngọc cùng Mục Phi Tiếu cũng không phải là người quyết định, quyết định sau cùng quyền cuối cùng vẫn là tại Âu Dương Tuân trong tay. Thêm chút suy tư, Đinh Hiểu quyết định lúc trước hướng ưng Vương phủ. Tiểu Dạ, nhanh. Chương 454, ưng Vương thư phòng. Chương 454, ưng Vương thư phòng. Tiểu Dạ lập tức tăng nhanh tốc độ, nguyên bản một ngày dưới lộ trình, Tiểu Dạ trong một ngày liền đem Đinh Hiểu đưa đến Lăng Tiêu Thành. Lăng Tiêu Thành xem như Lăng Tiêu Điện Chủ Thành, ngoài thành không có tân khách đăng ký, có hung chương liền có thể tiến vào, không có liền không thể tiến vào. Đinh Hiệu biểu hiện ra hắn nhị đẳng tạm khách huy hiệu, thuận lợi vào thành. Nghe được Dương Vương phủ vị trí. Đinh Hiểu liền chạy thẳng tới nơi đó. Còn chưa tới Ưng Vương phủ, liền có hai tên nam tử bước nhanh theo sau. "Đinh Hiểu, chúng ta là Ưng Vương phủ người, cùng chúng ta đến." Hai người kia nói xong, liền lập tức tăng nhanh bước chân, vượt qua Đinh Hiểu. Đinh Hiểu lập tức đi theo. Hai người đem Đinh Hiểu mang vào Ưng Vương phủ. Cho tới bây giờ, Đinh Hiểu đều có chút nghi hoặc, không biết cái này Ưng Vương hồ nào chính là cái kia ra. Chỉ là, hắn tựa hồ cũng có thể cảm nhận được một loại cảm giác cấp bách, tựa hồ Ưng Vương vô cùng gấp gáp muốn gặp hắn. Đinh Hiểu được đưa tới thư phòng, sau đó dẫn đường người để hắn tại chỗ này chờ, chính mình liền lui xuống. Đinh Hiểu cau mày, Nào có đem khách nhân một người lưu trong phòng. Gian này thư phòng có chút giả, trên giá sách đông đảo sách vở cũng là mài mòn nghiêm trọng, xem xét tướng Vương chính là lập đi lập lại nghiên cứu. Đinh Hiểu không khỏi cảm thán, tướng Vương cũng là đại lục nổi tiếng nhân vật, quả nhiên, cường giả phía sau đều trả giá qua người bình thường không thể nào hiểu được giang khổ. Tất nhiên nhân gia đem chính mình đưa đến thư phòng, có thả một mình hắn tại cái này, Đinh Hiểu trong lúc rảnh rỗi, liền nhìn một chút trên giá sách sách. Tầm Hoan bi tịch xuân cung duyên thời thuật danh ký chí các quốc hoa lâu bản điểm thải hoa đại đạo tự truyện bí ẩn, sát công tử dạ sấm nữ nhĩ quốc. Đinh Hiểu trừng to mắt, khá lắm, trong sách này mặt còn mang phối đồ văn hay chữ đẹp chiêu thức miêu tả cực kỳ tỉ mỉ thậm chí có tướng lực hướng dẫn quả thực làm người ta nhìn mà than thở đinh hiểu vốn là không muốn xem phần ngoại lệ bên trong nội dung sát thực hơi gợi lên hắn hứng thú bất chi bất giác không nhịn được liền bắt đầu là xem không bao lâu có người đẩy cửa vào đinh hiểu ngẩng đầu nhìn lên giật này mình kém chút không có đem tầm hoan bí tịch ném ra tương vương khen những mày nhìn thấy đinh hiểu trong tay tầm hoan bí tịch nháy nháy mắt bản này tương đối giả ngươi muốn nhìn ta đây còn có mới nhất bản nơi đó có không ít mới chiêu thức đinh hiệu suýt nữa thổ huyết tương vương không ngại cơ cổ để hắn tìm đến mình chính là vì truyền thụ những kinh nghiệm này. Đinh Hiểu vội vàng đột nhiên đem tầm hoan bí tịch khép lại, cứng rắn nói, phía trước, tiền bối, không cần, ta, ta chính là trùng hợp nhìn thấy. Đinh Hiểu trong lòng kỳ thật rất muốn nói ra bản thân ý tưởng chân thật. Trùng hợp. ưng Vương trong thư phòng tất cả đều là loại này sách, không trùng hợp cũng không thể. ưng Vương dùng một loại lao phu đều hiểu ánh mắt nhìn xem Đinh Hiểu, ngươi tiểu tử này vẫn là quáng đốc, cái này có cái gì xấu hổ mở miệng, đều là người trưởng thành rồi. Ngươi nếu là lấy Mộ Tuyết, khẳng định là muốn nắm giữ một chút kỹ xảo. Đinh Hiểu sắc mặt càng ngày càng khó coi, vội vàng nói, tiền bối, ngươi tới tìm ta. Còn có chuyện khác sao?" Ưng Vương đi tới trước kệ sách, chọn lấy một bản bí ẩn, sắc công tử dạ sấm nữ nhi quốc nhét vào đinh hiệu trong tay, bản này đẹp mắt nhất, "Đưa ngươi, đến, cùng ta đi vào." Nói xong, Ưng Vương chuyển động trên giá sách hốc tối, giá sách xoay chuyển, lộ ra bên trong mật thất. Ưng Vương dẫn đầu đi vào mật thất. Đinh hiệu cầm trong tay bản kia dạ sông nữ nhi quốc, cũng không biết là nên ném đi, vẫn là phải cầm. Đang tại Ưng Vương mặt đem sách ném, quả thật có chút không thích hợp, bất đắc dĩ, Đinh Hiểu đem quyển sách này tạm thời bỏ vào chứa vật đại phía sau, đi vào theo. Trong mật thất thông đạo không tính là quá lâu, mật đạo hai bên có bó đuốc có thể nhìn đến trong này tu chỉnh đến 10 phần chính tề đại khái đi năm sáu mét liền đến mật đạo phần cuối một gian cửa sắt cái này trên cửa sắt vẽ lấy một bức hình hoa sen án thoạt nhìn có chút cũ kỹ mà còn cực kỳ nặng nghề Ưng vương ngươi đây là muốn mang ta đi đâu đinh Hiểu không hiểu hỏi còn có thể đi đâu đây là tu luyện mật thất Ưng vương một mặt nói xong một mặt đưa bàn tay đặt tại hình hoa sen án trung tâm chuyển vào tướng lực không bao lâu cửa liền mở ra tương vương quay người nhìn hướng đinh hiệu tiểu tử ta cùng âu dương điện chủ làm mấy chục năm sinh tử chi giao ta dẫn ngươi đến đã làm trái ý nguyện của hắn thế nhưng ta là nhìn xem mộ tuyết lớn lên, có lúc ta so với nàng cha càng giống phụ thân nàng. Ta thực tế không đành lòng nhìn xem nha đầu kia khó chịu. Lần này chọn rể, điện chủ sẽ đồng ý ngươi tham gia, thế nhưng ngươi trên cơ bản không có hy vọng. Mặt khác ba người ta gặp qua đều là linh hoàng cảnh siêu cấp thiên tài, linh hoàng cảnh cùng linh thánh cảnh khác biệt, không có thể đem làm phía trước lớn cảnh giới trên lệnh để cân nhắc, đây là trên bản chất trên lệnh. Mà điện chủ cũng nhất định sẽ lựa chọn bọn họ cường hạng, ngươi yếu hạng, cho nên ngươi rất có thể vòng thứ nhất liền bị đào thải. Đinh Hiểu tóc mày, quả nhiên lần này chọn rể không phải là công bằng. Ngươi bây giờ cảnh giới là cựu tinh linh uy cảnh. Ta chỗ này có một cái Thiên Tuyển Đan, có thể để ngươi trực tiếp tăng lên tới linh thánh cảnh. Thật vất vả làm tới viên đan dựng này, lúc đầu ta là nghĩ chính mình ăn, nói không chừng cũng có thể tăng lên tới tứ tinh linh hoàng. Ai? Tính toán, ta linh tướng đã sắp đến đẳng cấp hạn mức cao nhất, thành tựu cũng cứ như vậy cao, chỉ có thể tiện nghi ngươi. Thế nhưng Thiên Tuyển Đan chỉ có thể tăng lên cảnh giới, không thể tăng cao thực lực, ngươi hiểu ý của ta không? Đinh hiểu thêm chút suy tư, nói, tiền bối nói là tướng lực hạn mức cao nhất, võ kỹ, nhục thân cường hóa những này năng lực thực chiến, không thể thông qua Thiên Tuyển Đan tăng lên. Tưởng Vương gật gật đầu, đối ngươi vượt cấp năng lực chiến đấu rất mạnh, có lẽ minh bạch cảnh giới cũng không phải là tất cả. Tiếp xuống 4 ngày, ngươi muốn ở chỗ này tận lực tăng lên chính mình thực lực. Đinh Hiểu cau mày nói, "Tiền bối, trong 4 ngày, ta chỉ là một cái nhục thân cường hóa liền muốn hơn 1 tháng, tăng thêm phụ trợ linh tướng tăng lên, 4 ngày căn bản tăng lên không có bao nhiêu thực lực." "Ta biết, thế nhưng nơi này 4 ngày, cùng ngoại giới 4 ngày khác biệt." Tường Vân nói, "Nơi này tồn tại một chỗ thời kỳ viễn cổ lưu lại thời gian phong ấn." "A? Cái gì phong ấn?" "Thời gian phong ấn?" Tường Vân nói, "Nguyên lý lời nói, ta cũng nói không nên lời, ngươi chỉ cần biết Tại chỗ này thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp, nơi này nhiều nhất chỉ có thể tu luyện bốn ngày, nhưng nơi này bốn thiên tướng làm tại ngoại giới bốn tháng. Mặt khác, bên trong có ta tu luyện lúc dự trữ cao đẳng tinh thạch, ngươi có thể tùy tiện dùng. Đinh Hiểu Trừng to mắt, trên đời này vậy mà còn có thời gian phong ấn loại này đồ vật. Bất quá Đinh Hiểu xác thực rất muốn cho chính mình tăng lên tới linh thánh cảnh, hắn rất rõ ràng, chỉ cần đến linh thánh cảnh, chính mình thực lực cũng đem có một lần tăng lên trên địa lượng. "Tiểu tử, ta có thể giúp cũng chỉ có nhiều như vậy." Ưng Vương than nhẹ một tiếng, "Ta biết cái này rất khó, nhưng nếu như ngươi thật thích mộ Tuyết" vậy liền đem nàng từ bất hạnh vận mệnh bên trong cứu thoát ra nàng không phải quân cờ đinh hiểu ánh mắt lạnh lùng trung điệp gật gật đầu nhiều tạ tiền bối ta nhất định sẽ đem mộ tuyết cơ về chương 455, lại hồi tưởng pháp tắc sinh tồn chương 455, lại hồi tưởng pháp tắc sinh tồn ương vương lại lần nữa nhìn hướng đinh hiểu vỗ vỗ bờ vai của hắn sau đó đem một viên đan dược giao cho đinh hiểu tiểu tử cái này đan dược ăn hết sẽ phản ứng rất lớn bất quá ta tin tưởng ngươi có thể chịu nổi còn lại sự tình cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi đinh hiểu tiếp nhận đan dược nói nhiều tạ tiền bối ngươi nếu thật cảm ơn ta Vậy liền chiếu cố tốt bộ Tuyết, nhà đầu kia, tựa như nữ nhi của ta, tốt, đi vào đi." Đinh Hiểu gật gật đầu, đi vào trước mắt đen nhánh ra phòng. Sau lưng cửa sắt lại lần nữa đóng lại, nhìn một chút trong tay đan rượi, Đinh Hiểu khẽ nhíu mày. Nếu như uống vào viên đan dược này, như vậy chính mình cảnh giới có khả năng trực tiếp đột phá tới linh thánh cảnh. Thế nhưng một phương diện khác, nếu như nơi này thật tương đương với 4 tháng thời gian tu luyện, như vậy Đinh Hiểu chính mình tu luyện. Thế nhưng, có thể người khác không biết, bằng vào còn lại tuyệt phẩm tinh thạch, cùng với xung quanh cao đẳng tinh thạch, Đinh Hiểu cũng có hy vọng chính mình đột phá linh thánh cảnh chỉ bất quá tăng lên năng lực khác thời gian sẽ cực kỳ giảm, thậm chí không kịp tăng lên. Suy đi nghĩ lại, đinh hiệu trong đầu đột nhiên vang lên tú tài chuyển thụ đại hoang sinh tồn phát tắc. 8. Ưng Vương lúc này đã trở về lăng tiêu điện. Vắng vẻ ưu ám lăng vân các bên trong, vạn tướng thần tọa bên trên, một tên nam tử ngồi ngay ngắn bên trên. Đó là toàn bộ đại lục cao nhất vương tọa, không biết bao nhiêu người đổ vào thần tọa trước mặt, mà cuối cùng, chỉ có Âu Dương Tuân có tư cách ngồi ở chỗ đó. Ưng Vương đi đến nam nhân kia trước người, ôn quy nói, đan dược đã cho hắn. Âu Dương Tuân nói, ngươi nhìn xem hắn uống bảo sao? Không có. Ưng Vương đáp, bất quá ta tin tưởng hắn không có khả năng ngăn cản dạng này dụ hoặc. Ân, biết. Âu Dương Tuân Tử tuôn nói, chuyện này, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Uy Vương sâu sắc thở dài một tiếng, bất đắc dĩ cười cười. Âu Dương Tuân căn bản không cần nhắc nhở hắn, chuyện này một khi bị Mộ Tuyết biết, nàng sẽ thấy thế nào chính mình người sư phụ này. Sợ rằng nàng sẽ hận cả đời mình. Âu Dương Tuân đã sớm giữ lại mệnh mạch của mình, không cần nhiều lời, hắn đều sẽ miệng kín như bưng. Đột nhiên, Uy Vương ngẩng đầu hỏi, ngươi nói qua, chỉ cần hắn không được tuyển chọn, sẽ bỏ qua đi hiểu. Âu Dương Tuân khẽ mỉm cười, làm sao, ngươi không tin ta? Uy Vương lạnh hừ một tiếng nhiều năm như vậy, ngươi là ghét bỏ ta không hiểu rõ ngươi sao? Âu Dương Tuân đột nhiên cười ha ha, ha ha ha ha, Mục Phi Tiếu a Mục Phi Tiếu, quả nhiên vẫn là ngươi hiểu rõ ta nhất. Dứt lời, hắn trực tiếp đem một viên đan dược ném cho ưng Vương, đây là giải dược, chờ hắn không được tuyển chọn, ngươi liền có thể cho hắn. ưng Vương đem giải dược thu hồi, cô đơn hướng đi cửa lớn. Tại gặp muốn rời khỏi lúc, hắn quay đầu nhìn hướng đại điện phần cuối, một bò ánh mặt trời xuyên thấu qua nóc nhà cửa sổ mái nhà rơi xuống, đánh vào vương tọa bên trên nam nhân kia trên thân. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, có thể ngồi ở vị trí đó, nam nhân kia dưới chân đạp bao nhiêu hải cốt liên hắn cũng không nhớ rõ. mộ tuyết quá đơn thuần, phụ thân hắn có thể trở thành đại lục tối cường, trừ thực lực, dựa vào càng là cổ tay. lén lút tiến về tam quái linh viện. không phải âu dương tuân không biết, mà đó chính là hắn cho vui lòng nhìn thấy, nếu không hắn ở đâu ra thời gian trọn rẽ, cho đinh hiệu một cơ hội. hắn là cho, nhưng đinh hiệu nhất định thất bại. lúc trước, ương vương ái mộ âu dương tiên ngọc, nhưng hắn chính là thấy rõ âu dương tuân diện mạo thật sự, mới cuối cùng buông tay. hắn thả rằng hy sinh tình yêu, cũng không hy vọng để chính mình trở thành âu dương tuân khôi lỗi, hoàn toàn nghe lệnh của âu dương vân. nhưng mà ai có thể nghĩ tới? Âu Dương Tuân vậy mà dùng chính mình nữ nhi, triệt để buộc lại chính mình. Từ nhỏ Mộ Tuyết liền theo Ung Vương tu luyện, mặc dù Mộ Tuyết không phải nữ nhi của hắn, nhưng ở trong mắt hắn, Mộ Tuyết đã thành chính mình thân nhân duy nhất. Nhưng nếu như để Mộ Tuyết biết chính mình từng làm qua sự tình, nàng sẽ thấy thế nào chính mình. Cuối cùng, chính mình vẫn là biến thành Âu Dương Tuân chó săn. Nghĩ tới đây, Mục Phi Tiếu hung hăng bay đầu, giận dữ rời đi cái này tối tăm không mặt trời lang vân cát. 8. không quản Ung Vương có hay không lừa gạt mình, thế nhưng Linh Hiểu xác định Âu Dương gia nhất định sẽ cho chính mình một cơ hội, cho nên về thời gian có lẽ sẽ không xuất hiện vấn đề. Tại Hoàng đế pháp giới cùng tuyệt phẩm tinh thạch trợ giúp bên dưới, Đinh Hiểu tốc độ tu luyện có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Mà còn tại chỗ này, hắn có thể bỏ đi tất cả tạp niệm, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện. Tại chỗ này không có chính xác thời gian khái niệm, Đinh Hiểu hoàn toàn đắm chìm tại tu luyện bên trong. Bất quá lớn cảnh giới đột phá cũng không phải dễ dàng như vậy, tại kinh lịch gần tới 4 tháng tu luyện phía sau, Đinh Hiểu cuối cùng là hoàn thành linh thánh cảnh đột phá. Lần này đột phá cảnh giới phía sau, Đinh Hiểu thập tam linh cung bên trong, trừ bản mệnh linh cung, mà các thập nhị linh cung đều có thể làm đến tướng lực tràn đầy, hắn tướng lực bạo phát Dự trữ, nhục thân cường hóa hạn mức cao nhất đều được đến biên độ lớn tăng lên. Khoảng cách 4 tháng kỳ hạn còn có 3 ngày, đinh hiểu không khỏi có chút nóng nảy, cũng không biết lần này quyết định đúng hay không, nếu như thiên huyền đàn không có vấn đề, lúc ấy ta liền muốn vào, lúc đó ở mọi phương diện năng lực đều đã có đầy đủ thời gian tăng lên. Kết quả hiện tại, chỉ có 3 ngày thời gian có thể tăng lên năng lực khác. Đúng vào lúc này, tiểu gia hỏa âm thanh đột nhiên vang lên. "Chủ nhân, ta có thể phá bích." Đinh hiểu cũng không ngoài ý muốn, hắn sợ di gấp gáp đột phá đến linh thánh cảnh, rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì hắn biết đến linh thánh cảnh Tiểu gia hỏa có cực lớn có thể lại lần nữa phá bích. Phiên phước ngươi đem một cái chân khắc vươn ra, ta đã chịu đủ nhảy tới nhảy lui. Đinh Hiểu phàn nàn nói: "Chủ nhân, ta nhất định sẽ cố gắng." Nghe đến tiểu gia hỏa lời thề son sắt cam đoan, Đinh Hiểu luôn cảm thấy trong lòng không chắc chắn. "Cũng được, tiểu gia hỏa phá bích không phải hắn có thể không chế, chỉ có thể dựa vào tiểu gia hỏa chính mình cố gắng." Trước đây tiểu gia hỏa phá bích có thể cần phải mấy ngày thời gian, thế nhưng lần này, tiểu gia hỏa phá bích thuận lợi đến kỳ lạ, không đến nửa canh giờ liền đã hoàn thành. Đinh Hiểu suy đoán, khả năng là hắc vụ bị bộ phận suy yếu phía sau. Tiểu gia hỏa gặp phải lực cản trên phạm vi lớn giảm xuống. Lam Đinh Hiểu linh thai đỉnh chóp vị trí xuất hiện khe hở, trong lòng mắt lạnh. Chỗ kia khẳng định không thể nào là chân trái a. Song, không phải chân trái, liền cánh tay trái đều không phải đinh hiệu một bộ sinh không thể luyến bộ dạng. Giang rắc giang rắc, linh thai cuối cùng nữa ra. Ngay sau đó, vỡ vụn linh thai bích bị người từ nội bộ đẩy ra. Lập tức, một đôi lỗ thai nhỏ từ linh thai bên trong xung ra. Không phải chứ, lỗ thai. Đinh Hiểu suýt nữa sụp đổ. Tiểu gia hỏa lỗ thai lại nhỏ lại nhọn, bên trong khung lông, giương ngoài bao trùm một tầng gai sắt đồng dạng lông. Ai, đi ra một đôi lô hai, ý tứ này bên trên để ta có thuận phong như sao. Nói xong Cam Đoan ra chân, kết quả đi ra một hai cái lô hai, lô hai đối thực chiến có thể có cái gì trợ rút, chỉ có thể coi là một cái trang trí. Đinh Hiểu thất lạc khó mà nói nên lời. Lấy hiện tại trạng thái đi cùng linh hoàng cảnh đối thủ cạnh tranh, tương đương với tự lấy khuất nhục a. Nhưng mà, còn không đợi Đinh Hiểu tiếp tục phàn nàn, theo Lý thuyết, cũng đã bình tĩnh trở lại linh Thái bích, đột nhiên lại bắt đầu động. Đinh Hiểu trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm linh thai. Chẳng lẽ lần này đi ra không chỉ một bộ vị? Chương 456, niềm vui ngoài ý muốn trương 456, trăm vui ngoài ý muốn tiểu gia hỏa toát ra một đôi lỗ thay phía sau linh thay còn tại kịch liệt lắc lư đinh hiệu liền thợ mạnh cũng không dám gắt gao nhìn chằm chằm chính mình linh thay chẳng lẽ lần này muốn duy nhất một lần đi ra hai cái bộ vị chân trái chân trái cánh tay trái cũng được cánh tay trái đinh hiệu ở trong lòng cầu nguyện giang dắc giang dắc linh thay bích dưới đấy nước ra khe hở tiểu gia hỏa chân trái trực tiếp đá văng ra linh thay bích đưa ra ngoài đinh hiệu tâm tình lúc này quả thực khó mà nói nên lời cuối cùng may mắn một lần quá tốt rồi lần này ta cũng có thân pháp Ta Đinh Hiểu không còn là không có có Thân Pháp Nam Nhân. Đinh Hiểu còn đang bận bịu gieo họ, có thể là càng thêm đáng sợ một màn phát sinh. Linh Hai còn tại kịch liệt lăn lư, xung quanh Hắc Vũ đã bắt đầu cuồng bạo, dẫn động bát thập nhất đạo kim phủ đối nó điên cuồng công kích. Hắc Vũ cùng Linh Hai đang tiến hành kịch liệt đánh cờ. Đinh Hiểu rốt cuộc mới phản ứng, Tiểu Gia Hỏa còn đang nỗ lực lại lần nữa phá bích, hắn đương nhiên không thể ngốc như vậy nhìn xem, nhất định phải trợ giúp Tiểu Gia Hỏa. Đinh Hiểu lập tức đem tứ giai kim cương phục ma chú đánh vào trong cơ thể mình, có thể là lần này Hắc Vũ dị thường hung mãnh, liền kim phủ đều không thể hoàn toàn ngăn cản hắn. Đinh Hiểu lập tức để chính mình tất cả linh tướng, bảo vệ tiểu gia hỏa phá bích. Tình nhân ti lập tức nổ tung, từ một đoàn hắc cầu, biến thành vô số xúc tu, sau đó bao trùm linh thai. Trích Dương chân hỏa hóa làm một đạo hỏa vòng, cố gắng bức lui hắc vụ. Mấu chốt nhất là ma thần linh tướng, nó cầm trong tay chiến phủ, đứng tại hỏa vòng nội bộ, chỉ cần có hắc vụ tới gần, nó liền sẽ dùng tự thân hắc vụ chống lại. Ma Đinh Hiểu chính mình cũng tại điên cuồng vận chuyển thập tam linh cung, thông qua mặt khắc linh cung dự trữ linh tướng, thần tốc bổ sung các đại linh tướng tướng lực. Tiểu gia hỏa, nhanh lên, muốn không chịu nổi. Đinh Hiểu giận dữ hét. Răng rắc. Tiểu gia hỏa cánh tay trái đưa ra ngoài, chủ nhân, ta không còn khí lực, không cách nào tiếp tục phá bích. Tiểu gia hỏa hư nhược nói, cùng lúc đó, Hắc Vụ cũng triệt để xông phá đinh hiệu phòng tuyến, lại lần nữa bao phủ đến linh thai xung quanh. Nhưng mà, lúc này linh thai đã yên tĩnh trở lại, mà Hắc Vụ lại không cách nào đánh vỡ linh thai, chỉ có thể đang tràn ngập ở mỗi bên. Tiểu gia hỏa không còn khí lực, thế nhưng Hắc Vụ cũng không còn khí lực, gặp linh thai bình tĩnh trở lại, Hắc Vụ dần dần tàng ra, làm nhạt. Trải qua một phen tranh đấu, đinh hiệu cho Tiểu gia hỏa tranh thủ đến nhiều thời gian hơn, cuối cùng để đưa ra cánh tay trái. Cứ như vậy, lần này phá bích. Tiểu Gia Hỏa tổng cộng phá bích ba cái vị trí, một đôi lỗ tay, chân trái, cánh tay trái. Đinh Hiểu chính mình cũng không thể tin được, lần này phá bích thu hoạch có khoa trương như vậy. "Tiểu Gia Hỏa, ngươi lần này làm sao có thể đột phá nhiều như thế bộ vị?" Đinh Hiểu khiếp sợ hỏi. "Chủ nhân, Linh Thai Bích đã xuất hiện nhiều chỗ lỗ thủng, ta phá bích độ khó so trước đó nhỏ rất nhiều. Tăng thêm hắc vụ nhận lấy rất nhiều hạn chế, đối ta áp chế hiệu quả kém xa lúc trước, cho nên lần này mới có thể đưa ra ba cái bộ vị." Linh Thai Bích hoàn chỉnh thời điểm, đột phá khẳng định vô cùng khó khăn. Nhưng nếu như phía trên một khi có vết rách, như vậy đột phá linh thai bích liền thay đổi đến đặc biệt đơn giản. Đinh Hiểu cái hiểu cái không gật gật đầu, bất kể nói thế nào, tình huống hiện tại đã vượt xa khỏi đinh hiểu mong muốn. "Chủ nhân, nếu như ngươi đến linh hoàng cảnh, ta đoán chừng ta liền có thể triệt để phá bích. Tiểu gia hỏa lại mang đến một tin tức tốt. Đinh Hiểu trợn lớn hai mắt, "Linh hoàng cảnh? Hoàn toàn phá bích. Hiện tại đinh hiểu thậm chí có trực tiếp nuốt vào tiên huyền đan, sớm một chút tăng lên tới linh hoàng cảnh ý nghĩ. Tiểu gia hỏa quá độ mệt mỏi, mà đinh hiểu tứ đại linh tướng tiêu hao cũng là lực lớn. Bất quá tốt ở xung quanh lưu lại đại lượng cao đẳng tinh thạch khôi phục bọn họ tướng lực vẫn là không thành vấn đề hai tay hai chân cái đuôi ha ha ha ha ta hiện tại đã nắm giữ gần như hoàn chỉnh đủ thân đinh Hiểu kích động nói đúng ma đao thạch thiên ngục phủ còn có phủ kỹ khống phủ đinh Hiểu chỉ hận không thể có thể đem thời gian tách ra đến dùng hắn còn có quá nhiều năng lực có thể biên độ lớn tăng lên chỉ tiếc để lại cho đinh Hiểu thời gian đã không có mấy ngày hắn liền hưng phấn thời gian đều không có bao nhiêu liền lập tức bắt đầu tu luyện thực lực bản thân ba ngày sau chuẩn xác mà nói là tại thời gian phong ấn chi địa bên trong ba ngày sau bốn tháng thời gian tu luyện đã toàn bộ dùng xong. Ưng Vương thật sớm chờ ở bên ngoài. Coi hắn mở ra cửa sắt, nhìn thấy Đinh Hiểu Đinh Hiểu từ một vùng tầm tối bên trong đi ra phía sau, có chút nheo mắt lại, nhất tinh linh thánh cảnh. Điều này nói rõ Đinh Hiểu có khả năng rất lớn đã uống vào viên đan dược kia. Ưng Vương than nhẹ một tiếng. Đinh Hiểu có thể còn không biết, chính mình đã không có khả năng thắng được lần này cho dễ. Ưng Vương tiền bối. Đinh Hiểu ôm quyển nói. Ưng Vương lấy lại tinh thần, nhìn một chút Đinh Hiểu, có chút không đành lòng nhìn thẳng Đinh Hiểu con mắt, hắn trực tiếp quay lưng lại, vội vàng nói, cái kia, thời gian không nhiều lắm, đi thôi. Đinh Hiểu vội vàng đi theo Ưng Vương. 8 Sa Sa, dinh hiệu liền thấy tòa kia đứng sừng sững ở Lăng Vân Sơn đỉnh núi nguy nga kiến trúc. Lăng Vân Phong không có triều thiên phong cao, thế nhưng diện tích lại so triều thiên phong rộng lớn mấy không chỉ gấp 10 lần. Lăng Tiêu Điện giống như một tòa cổ xưa thành trì, sừng sững sừng sững, lộ ra thần thánh trang trọng. Trên tường thành, tường thành bên ngoài chỉ có linh tinh vài bóng người tại tuần sát. Lăng Tiêu Điện từ một cái khác trên ý nghĩa nói, là Lăng Tiêu thành mặt phía bắc cửa thành, tuy nói nó là đứng sừng sững ở Lăng Vân Phong bên trên, nhưng cũng không bài trừ từ cái hướng kia có địch nhân xâm lấn. Nhưng mà nơi này lại liền lính phòng giữ đều không có mấy cái. Lăng Tiêu Điện lớn nhất lực lượng và ngự Từ trước đến nay đều không phải quân phòng thủ, mà là bên trong ở vị kia. Đương kim tối cường, Âu Dương Tuân. Đại khái cũng không có người nào sẽ nghĩ quẩn, đi tiến đánh Lăng Tiêu Điện. Đinh Hiểu bọn họ vừa tới đạt trước cửa thành, cửa thành liền chậm rãi từ nội bộ mở ra. Một cái quần áo hoa mỹ, tiên tử nhân vật, tự tay là Đinh Hiểu mở ra cửa lớn. Âu Dương Tiên Ngọc nhìn thấy Đinh Hiểu, khẽ mỉm cười, ta nói qua, ta sẽ đích thân nên đón ngươi đến Lăng Tiêu Điện. Đinh Hiểu cười ôn quyền, đà tạ tiền bối. Âu Dương Tiên Ngọc cười nói, ngươi nói ngươi tiên tiểu tử tối này, nhất định muốn đợi đến cuối cùng một ngày mới đến. Mộ Tuyết mấy ngày nay đều là trà không nhớ cơm không nghĩ. Tiên bối, ta có thể gặp mặt Mộ Tuyết sao? Âu Dương Tiên Ngọc lắc đầu, Mộ Tuyết hiện tại có thể là chờ gả thân, cái kia có thể để các ngươi tùy tiện nhìn thấy. Thân ẩn Tam Quốc thái tử cũng không thể gặp, ngươi đương nhiên cũng không thấy được. Đinh Hiểu than nhẹ một tiếng, những ngày này hắn một mực kiềm chế trong lòng nhớ, kết quả thật vất vả tới lang Tiêu Điện, vẫn là không thể nhìn thấy Mộ Tuyết. "Tốt, đi theo ta, hiện tại liền kẻ ngươi." Đinh Hiểu gật gật đầu, đi theo Âu Dương Tiên Ngọc cùng Ưng Vương, cùng nhau đi vào Lăng Tiêu Điện. Nơi xa một tòa trong lầu tháp Mộ Tuyết tựa tại bên cửa sổ, nhìn phía xa, Đinh Hiểu đang cùng theo nhị cô cô tiến vào chiến thần chiến trường, song tay thật chặt nâng ở lòng bàn tay, vảy mắt ờ nước. Hắn rốt cuộc đã đến, mà một ngày này chính là quyết định hai người bọn họ tương lai vận mệnh một khắc. Chương 457, chọn rẻ, chương 457, chọn rẻ. Âu Dương Tiên Ngọc cùng ứng vương đem Đinh Hiểu đưa đến chiến thần chiến trường. Chiến thần chiến trường bốn phương tám hướng, đông nam bắc ba phương hướng đều đã đứng đầy người. Đinh Hiểu chú ý tới cái này ba phương hướng mặc không giống nhau. Phía đông trang phục lấy màu xanh màu xanh làm chủ, một bên là một chút hảo môn quý tộc, khác một bên thì là một đội đội kỵ mã đội kỵ mã phía trước nhất mấy cái vậy mà là mấy đầu cao bốn, 5 mét thủy kỳ lân. Từng chiếc trên xe ngựa tràn đầy to to nhỏ nhỏ dương. Phía nam cùng cánh bắc đội hình cùng phía đông tương tự, thế nhưng quần áo trang phục lại khác biệt rất lớn. Phía nam lấy ám sắc làm chủ, trong đội xe có mấy cái ngoại hình khác nhau lớn đại giáp trùng, những này giáp trùng đồng thời không phải bình thường giáp trùng, cái đầu thế mà không thể so thủy kỳ lân nhỏ. Cánh bắc thì lại lấy màu trắng, màu lam nhạt làm chủ, trong đội xe có mấy cái lạnh băng giật lòng, băng xương thiên mã. Đinh Hiểu thì đứng cô đơn ở phía tây, bên cạnh cũng không có đội kỵ mã. Tương Vương hướng Đinh Hiểu giới thiệu một chút cái kia bà phệ nhân mã phía đông là đông hải phía nam là nam cương cánh bắc là bắc quốc ngươi nhìn thấy cái kia ba vị công tử sao? tương vương ánh mắt nhìn hướng ba đội nhân mã bên trong vị trí bắt mắt nhất ba người trẻ tuổi đông hải long vương chi tử đông vương minh nam cương cổ hoàng chi tử quản kinh chậm bắc quốc băng hoàng chi tử lãnh dã đông hải long vương nam cương cổ hoàng bắc quốc băng hoàng đều là chúa tể một phương thực lực cùng lăng tiêu điện không kém bao nhiêu chỉ bất quá đám bọn hắn cực ít tham dự các quốc gia tranh đoạt cũng được xưng là tam đại thần ấn quốc đinh hiệu cao mày quả nhiên như lý ngôn đại nhân nói tới vị trí khác biệt tầm mắt liền sẽ khác biệt khi đó hắn nhìn thấy thi bộ cùng cái này lại thiên thế giới so ra, quả nhiên là một góc của băng sơn, càng khiến người ta cảm thấy kinh khủng lạ, thiên kiếp xuất hiện, để đinh Hiểu còn chưa kịp hiểu rõ cái này cái thế giới, liền phát hiện hắn vị trí thế giới cũng chỉ là người mù sơ vôi, hết ngồi đáy giếng. cái kia ba vị công tử, mỗi một cái đều là phong độ nhẹ nhàng, khí vũ hiên ngang, liên ngoại hình mà nói, đinh Hiểu ở bên trong thực sự là quá không đáng chú ý. chớ nói chi là nhân gia mang theo đại lượng xính lễ, thành ý mười phần. Âu Dương Tiên Ngọc hỏi, đinh hiệu, tất nhiên là cầu hôn, ngươi không mang xính lễ sao? Đinh hiệu buông tay, rất hiền nhiên hắn là cái gì đều không mang. Tính toán, đến lúc đó nói sao đi, tiếp xuống cần chính ngươi ứng đối, chúng ta đi trước." Âu Dương Tiên Ngọc nói. Đinh Hiểu cùng hai vị tiền bối tạm biệt. Tương Vương lúc rời đi, đột nhiên dừng bước, hắn mấy lần muốn nói lại thôi, nhất rồi nói ra, "Đi nhớ kỹ, không nên miễn cưỡng chính mình." Đinh Hiểu trong lòng nghi hoặc, trước đây Ưng Vương còn cổ vũ chính mình hết sức nỗ lực, làm sao hôm nay lại để cho chính mình không nên miễn cưỡng? Bất quá không đợi Đinh Hiểu đặt câu hỏi, Ưng Vương đã cùng Âu Dương Tiên Ngọc cùng nhau trở về quan chiến đài. Quan chiến đài nằm ở chiến tần chiến trường phía đông, lúc này, quan chiến đài bên trên đứng gần trăm người mà thực lực của những người này, đoán chừng đều tại linh hoàng cảnh. Ở trong đó có mấy người vô cùng dễ thấy, vị trí cũng đứng ở chính giữa. Trừ Hưng Vương cùng Âu Dương Tiên Ngọc bên ngoài, Đinh Hiểu suy đoán bọn họ khả năng là tứ đại thành chủ, cùng với Âu Dương Tuân một chút tướng tài đất lực. Lang Tiêu điện thực lực, càng tại Cửu Quốc bên trên, Âu Dương Tuân thủ hạ cao thủ vô số kể. Tấm này cảnh tượng, để Đinh Hiểu không khỏi nhớ tới Đại Hoang Thành, không biết sau này có thể hay không có một ngày, Đại Hoang Thành cũng có thể có như thế quy mô. Bất quá, Đinh Hiểu đến bây giờ còn không thấy được Âu Dương Tuân cùng Âu Dương Mộ Tuyết, đang muốn đến hai người, quan chiến đài bên cạnh, một tên dị thượng khôi ngô nam tử Tay giắt một tên thịnh trang nữ tử, đi lên đại cấp, từng bước một đi tới quan chiến đài chính giữa. Nam tử kia thân cao vượt qua 2 mét, dáng người trắng kiện, bả vai rộng rộng, hắn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, một đôi mắt giống như mắt ưng, ánh mắt sắc bén. Nam tử một thân chiến bào màu bạc, phía sau có màu đỏ áo choàng, phối hợp hắn vóc người khôi ngô, cương nghị khuôn mặt, dị thường uy vũ. Dù cho đinh hiểu khoảng cách ghế quan chiến mấy trăm mét, nhưng hắn y nguyên có thể cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách mạnh mẽ. Đây chính là đương kim đệ nhất cường giả, Lãng Tiêu địa chủ, Âu Dương Tuân. Mà bên cạnh hắn nữ tử, tại Âu Dương Tuân như vậy vóc người khôi ngô phụ trợ bên dưới, thì lộ ra mảnh mai tinh tế. Hôm nay Âu Dương Mộ Tuyết mặc vào một thân màu đỏ chót tơ chất váy dài, trên váy dài tơ vàng thêu lên ký vượng, màu vàng nai lưng bên trên, lại vẽ lấy màu đỏ chú tước. Tóc dài bên dưới, nàng cặp kia trong suốt vô cùng hai mắt, nhìn không ra hỉ nộ. Hôm nay Mộ Tuyết hóa nhàn nhạt xót phấn, không chút nào không lộ vẻ yêu diễm, để nàng vốn đã hoàn mỹ dung mạo càng thêm dễ thấy. Nàng nhẹ nhàng rời bước bộ dạng, tác động tới mỗi người ánh mắt. Nàng thật giống như trong hỏa mỹ nhân, trên trời thi tử, rực rỡ như xuân hoa, rào như thu nguyện, dung nhan tuyệt thế, một cái nhan mẩy một nụ cười đều để người trầm luân. Đinh Hiểu có chút hoài nghi mình có phải là mắt bị mù, thế mà không biết Âu Dương Mộ Tuyết có thể đẹp như vậy. Âu Dương Tuân đem Mộ Tuyết đưa đến trên đài, sau đó Tiên Ngọc dắt Mộ Tuyết tay, đứng thẳng một bên. Thẳng đến lúc này, Âu Dương Mộ Tuyết mới nâng lên đôi mắt, nhìn hướng phía dưới. Đương nhiên, nàng ánh mắt chỉ rơi vào Đinh Hiểu trên người một người. Nhìn thấy Đinh Hiểu xuất hiện, Mộ Tuyết khẽ mỉm cười. Nụ cười này có thể là đem một đám người thấy cho mắt. Quá đẹp Đông Phương Minh mất hồn mất vía nói, có vợ như thế, còn cầu mong gì? Quản Kinh chậc làm luốt nước miếng một cái, ca ngợi nói, thật là thiên tiên hạ phàm, ta Quản Kinh chấp một lòng tu luyện, không hỏi chuyện nam nữ. Có thể hôm nay gặp mặt Mộ Tuyết cô nương, mới biết thế gian này lại có như thế phong cảnh. Lãnh giả không nói gì, hắn bộ dáng cho người một loại cự người ngàn dặm cao lãnh cảm giác, chỉ là hắn nhìn xem Mộ Tuyết ánh mắt lại vô cùng cực nóng. Âu Dương Tuân nhìn một chút dưới lại, bốn vị câu hôn người, lúc này ánh mắt đều đã bị Âu Dương Mộ Tuyết một mực hấp dẫn lấy. Âu Dương Tuân khẽ mỉm cười, mở miệng nói ra, "Các vị hiền chất, hôm nay chọn lễ sự tình, ta tin tưởng bốn vị đều đã vô cùng rõ ràng, vậy ta tại cái này liền lại không lắm lời." Bốn vị đều là người bên trong chân long, tiềm lực vô hạn, muốn ta từ bốn vị làm bên trong tuyển chọn một người, thực tế quá mức hao tổn tâm trí như vậy tiếp xuống chúng ta liền tiến hành ba lần tỉ thí mỗi vòng so tài phía sau đều sẽ căn cứ các ngươi thành tích lấy được được điểm số cuối cùng điểm số kẻ cao nhất liền có thể cưới mộ tuyết đương nhiên không có tuyển chọn cũng không cần chú ý các ngươi cũng đều rất trẻ trung ta tin tưởng về sau các ngươi đều có thể tìm được chính mình người yêu nhìn ra được Âu Dương Tuân vẫn là rất bận tâm những người trẻ tuổi này mắt mũi trừ Linh Hiểu bên ngoài ba người khác thế lực sau lưng thật không đơn giản Âu Dương Tuân không có khả năng bởi vì một lần chọn rẻ chọn một cái đắc tội hai cái tốt vậy ta trở lại chuyện chính lần này chọn rẻ so tài tổng cộng ba lượt Cái này ba lượt theo thứ tự là duyên như võ ba phương diện thử thách. Như vậy hiện tại bắt đầu vòng thứ nhất, Phi Tiếu, ngươi đến nói một chút quy tắc. Mục Phi Tiếu tiến lên một bước, Hồng Thanh nói, tiếp xuống, mỗi người các ngươi lựa chọn ba kiện bảo vật, ba kiện bảo vật đem có cho Mộ Tuyết cùng địa chủ, Ngọc Hoàng ba người thưởng thức, ba người bọn họ sẽ tại không biết bảo vật chủ nhân dưới tình huống thưởng thức những bảo vật này. Cuối cùng, ba người bọn họ sẽ chọn ra riêng phần mình yêu thích nhất một kiện bảo vật, mà bảo vật chủ nhân cũng sẽ được đến cao hơn điểm số. Phía dưới, mời địa chủ, Ngọc Hoàng, Mộ Tuyết tạm thời đến dưới đài nghỉ ngơi, mà các vị cũng có thể bắt đầu chọn tốt bảo vật phía sau. Không được làm bất luận cái gì ký hiệu, thả tới trung tâm chiến trường gian hàng liền có thể. Đinh Hiểu nghe đến cái này quy tắc, không khỏi cau mày. Cái thứ nhất kiểm tra, lại là so bảo vật. Nhân gia đều là thái tử à, đồ tốt có thể ít sao? Chương 458, bảo vật so đấu, chương 458, bảo vật so đấu. Đinh Hiểu tại chữ vật đại bên trong tìm kiếm lấy thích hợp bảo vật. Hắn nơi này có vũ khí, công pháp, có phụ chú, pháp bảo các loại, gia tài cũng không phải ít. Có thể chân chính xưng là cấp cao nhất bảo vật, cũng có mấy dạng. Thiên công tạo vật cảnh, truyền phẩm tinh thạch mộ tinh, thiên ngục phù phổ, lại thêm bắt tinh tiểu gia. Cái này bốn dạng bảo vật đều là cực kỳ hiếm thấy trí bảo. Bất quá, thiên công tạo vật cảnh, Đinh Hiểu không nghĩ gặp người, Thiên Ngục Phủ phổ cần luyện chế ra linh phủ, mà còn mấu chốt là, Thiên Ngục Phủ tuy nói uy lực kinh người, nhưng muốn luyện chế ra linh phủ mới có tác dụng. Tuyệt phẩm Mẫu Tinh là tam quái linh viện trung cực hiếm thượng, cho nên những người khác cũng không khó tra đến Mẫu Tinh tại Đinh Hiểu trên thần, mà Âu Dương Tuân bọn họ khẳng định nhận biết tiểu dạ, vừa nhìn liền biết tiểu dạ là hắn Đinh Hiểu. Dựa theo Đinh Hiểu suy đoán, Chư Mộ Tuyết có khả năng sẽ chọn bảo vật của hắn, hai người khác nếu là biết bảo vật là hắn, hơn phân nửa là không biết chọn. Có chút khó chọn a. Đinh Hiểu lắc đầu, Suy nghĩ một chút, Đinh Hiểu cắn răng một cái, tính toán, tất nhiên biết rõ bọn họ không biết chọn ta bảo vận, cái kia Hà Tất xoắn xuýt, tùy tiện cầm ít đồ bên trên đi là được. Một đoạn thời gian chuẩn bị sau đó, Đông Phương Minh, Quảng kim chập, Lãnh Dạ ba người đã đã tính trước đi đến chiến thần chiến trường. Đinh Hiểu cũng đi theo. Bốn người là lần đầu tiên tiếp xúc gần uý, Đinh Hiểu nháy mắt cảm nhận được lẫn nhau ở giữa căng thủ. Ba người kia đều là cầm Y ngọc Bảo, vừa nhìn liền biết thân phận bất phàm, chỉ có Đinh Hiểu quần áo mộc mạc, mà còn cũng chỉ có hắn không có dẫn người tới, lẻ loi chờ chờ một người đứng tại lôi đài phía tây. Đông Phương Minh híp mắt nhìn xem Đinh Hiểu. Lạnh giọng nói, ngươi chính là cái kia đinh hiểu. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi đừng nghĩ con quắc ăn thị thiên a. Thức thời một chút sớm một chút cút ngay cho ta. Quan Kinh chập ở một bên nhẹ hừ một tiếng, nghe nói ngươi cùng Mộ Tuyết Cô Nương cũng coi như quen biết, nhìn xem ngươi cái này đức hạnh, đến cùng là dùng cái gì hèn hạ thủ đoạn để Mộ Tuyết Cô Nương mắt nhìn thẳng ngươi. Muốn thực lực không có thực lực, muốn bối cảnh không có bối cảnh, muốn tướng mạo không có tướng mạo, cần tiền không có tiền, ngươi đứng ở nơi đó, không cảm thấy mất mặt sao? Ta cùng ngươi đứng chung một chỗ đều cảm thấy mất mặt. Đông Phương Minh nói, ta nghe nói là hắn quỳ cầu Tiên Ngọc Tiền Bối, cầu Ngọc Hoàng cho hắn một cơ hội. Tiên Ngọc Tiền Bối không đành lòng mới đáp ứng hắn. Một mực không nói gì lánh dạng, đột nhiên mở miệng, "Phía trước hai vòng ngươi nếu là còn muốn cùng chúng ta tranh, vòng thứ ba, ta muốn mạng của ngươi." Đinh Hiểu lạnh lùng nhìn xem ba người, "Chính muốn nói gì?" Bên Tiêu Lăng Tiêu Điện người nhìn đến nơi đây cảm xúc tương đối kích động, tranh thủ thời gian kéo ra bốn người, để bốn người đem bảo vật trình lên. Mỗi người bọn họ đem chính mình lựa chọn bảo vật, thả trên lôi đài 12 cái trên sân khấu. Những bảo vật này trình tự đều là xáo trộn, một bên có Lăng Tiêu Điện người ghi chép mỗi người bảo vật vị trí, bảo đảm giám bảo kết thúc phía sau bọn họ có thể thu hồi bảo vật chỉ chốc lát trên bàn liền để lên 12 cái bảo vật những bảo vật này đều không phải phàm phẩm đều có hổ gỗ chữ vật đại chứa bảo vật chính lên về sau bốn người liền trở lại chính mình trong đội ngũ mà Âu Dương Tuân Mộ Tuyết Thiên Ngọc lại lần nữa trở về đồng thời đi tới 12 cái sản gỗ phía trước Âu Dương Tuân cười nhìn một chút Đông Phương Minh bọn họ nói cửa này tên là duyên như vậy cuối cùng lựa chọn bảo vật kỳ thật không nhất định nhất định muốn là đỉnh cấp bảo vật thậm chí không nhất định là cùng tu luyện tương quan bảo vật mẫu chốt nhất là các vị có nguyện ý hay không vì Mộ Tuyết hao tốn sức lực như vậy hiện tại liền bắt đầu a Lập tức có người từ thứ một cái đài bằng gỗ bắt đầu. Thứ một cái đài bằng gỗ bên trên để đó một cái hộp gỗ, mở ra hộp gỗ phía sau, bên trong để đó chính là tay cớ bản tay Dạ Minh Châu. Tiên Ngọc vừa nhìn thấy cái này cái Dạ Minh Châu, không khỏi con mắt liền phát sáng lên. Âu Dương Tiên Ngọc khẽ mỉm cười, Thâm Hải Long Châu, màu sắc thuần khiết, trong suốt long lanh, nội bộ giống như óng ánh tinh hồng, huyền quang lưu chuyển, đẹp không sao tả xiết, thật sự là cực phẩm trong cực phẩm. Đông Vương Minh khệ miệng có chút nâng lên. Hắn đã sớm biết trận đầu kiểm tra, không phải so với ai khác pháp bảo lợi hại, mà là so với ai khác bảo vật càng có thể đánh động ba người tâm. Âu Dương Tiên Ngọc yêu thích nhất chính là ngọc thạch Bảo Châu, mà như thế lớn dạ minh châu, đúng là hiếm thấy. Âu Dương Tiên Ngọc nhìn không động tâm mới là lạ. Cho dù là Mộ Tuyết, nhìn thấy như vậy, cũng là nữ nhân, sợ cũng cầm giữ không được. Từ ba người ánh mắt bên trong, có thể rõ ràng cảm giác được ba người đối kiện này bảo vật đều vô cùng yêu thích. Bất quá bởi vì mỗi người chỉ có thể lựa chọn một kiện yêu thích nhất vật phẩm, cho nên còn cần tiếp tục nhìn xuống. Cái thứ hai trên sàn gỗ, cũng để đó một cái hộp gỗ, mở ra phía sau, bên trong để đó một cái mẫu tím năng lượng. Âu Dương Tuân đi đến đan dược trước mặt, xuê bàn tay ra tại đan dược phía trên nhẹ nhàng phẩy phẩy để đan dược đan hương và mũi. Đây là thiên độc hóa thanh đan. Âu Dương Tuân khẽ mỉm cười, dùng viên thuốc này, chẳng những có thể để công kích ôm co kỹ độc, có thể dồn người vào chỗ chết, nhưng nếu là hiểu được làm sao luyện hóa, lại có thể để tự thân bách độc bất sâm, đã là độc linh sư tha thiết ước mơ trí bảo, lại là bọn họ sợ hãi nhất đồ vật, được vinh dự tối cường độc đan. Độc linh sư xem như linh tướng sư bên trong tương đối đặc thù một cái chi nhánh, cũng là nhất có chút khó giải quyết một cái chi nhánh, bởi vì cái gọi là minh tương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, cho dù là lại cao thủ lợi hại, cũng là sợ bị độc chết, mà có thiên độc hóa thanh đan liền có thể một lần vất vả suốt đời nhả nhã nhưng mà thiên độc hóa thanh đan luyện chế cực kỳ rầm rà cần một ngàn loại dược liệu lại lấy cực kỳ tinh xảo luyện dược kỹ nghệ đem cái này một ngàn loại dược liệu dược tính dung hợp có thể nói luyện đan dưới khó khăn nhất luyện chế đan dược vô luận từ luyện chế hao tài độ khó luyện chế vẫn là đan dược công hiệu ngàn đầu độc linh đan đều là cực phẩm trong cực phẩm trước đây hai kiện bảo vật đẳng cấp đều vô cùng cao vô luận là thâm hải long châu vẫn là thiên độc hóa thanh đan đều là ở trên thị trường không mua được thứ ba kiện bảo vật chứa ở một cái màu bạc kim loại trong hộp bên trong là một viên băng hệ bảo châu làm hộp sắt mở ra một sắt na hơn phân nửa trong sân, ngay mắt ngưng tụ ra vô số băng hoa. liên quan chiến đài bên trên mấy tên siêu cấp cường giả, nhìn thấy phía sau cũng không khỏi nghị luận. cực hàn huyền băng châu, huyền băng châu là hiện nay công nhận băng hệ bảo châu bên trong chế tạo đóng băng hiệu quả tối cường, nhiệt độ thấp nhất, duy trì liên tục thời gian dài nhất phụ trợ bảo châu. theo ta được biết, toàn bộ đại lục chỉ có một cái cực hàn huyền băng châu. mộ tuyết vừa vặn liền có một cái băng châu, món bảo vật này rõ ràng là hướng về phía mộ tuyết đi. không thể không nói, mộ tuyết nhìn thấy cái này cái băng châu, xác thực có chút quan tâm. chính nàng có một cái băng châu, tên là xương tuyết băng linh châu, phẩm giai cũng rất cao vô luận là chiến đấu, bảo mệnh đều vô cùng tinh tay. Mà Băng Linh Châu cùng Huyền Băng Châu so ra, lạnh băng chi lực, tướng lực đều kém xa tí tắc. Âu Dương Tuân nhìn thoáng qua Mộ Tuyết phản ứng, khẽ mỉm cười. Cuối cùng nữ nhi còn là sẽ động tâm a, bảo vật này quá hợp Mộ Tuyết tâm ý, người nào có thể ngăn cản như vậy phù hợp chính mình tâm ý bảo vật. Mộ Tuyết có xác suất rất lớn sẽ lựa chọn món bảo vật này. Đến thứ tư kiện bảo vật, bên trong là một cái chữ vật đại. Một tên binh sĩ cẩn thận đem bàn tay vào chữ vật đại, coi hắn mò lấy chữ vật đại bên trong vật phẩm lúc, lông mày đã vặn thành một đoạn. Đóng gói là sao như thế lớn sơ, vì sao còn không đem bảo vật lấy ra? Ưng Vương chất vấn. Người kia cắn răng một cái, đem đồ vật bên trong đem ra. Binh sĩ kia lấy ra một cái dùng để phô phộ thông thông bình nhỏ. Chính hắn đều có chút không biết làm sao, sửng sốt một hồi lâu, mới đưa cái kia bình sứ đặt ở trên sàn gỗ. Chương 459, gấp chết người, chương 459, gấp chết người. Bình này liền hoa văn đều không có, bên ngoài trồi lủi. Âu Dương Tuân có chút nheo mắt lại, không biết cái này thường thường không có gì lạ bình sứ đến cùng có khác biệt gì chỗ. Hắn đi đến bình sứ phía trước, xòe bàn tay ra nhẹ nhàng phẩy phẩy. Ân. Nghe được hương vị phía sau, Âu Dương Tuấn nhất thời biểu lộ cực kỳ nghi hoặc mặc dù cũng rất thơm, thế nhưng hắn có thể khẳng định, trong này tuyệt đối không phải đan hương. Âu Dương Tiên Ngọc cũng đi đến bình sứ tiền quán xem xét, đây là. Mộ Tuyết bước nhanh đi đến bình sứ phía trước, mở ra bình sứ, nhìn thấy đồ vật bên trong, nàng có chút xuất hận. là dưa muối. Nàng có thể mười phần xác định, bình này dưa muối chủ nhân, tuyệt đối chính là Đinh Hiểu. Ai sẽ tại trọng yếu như vậy trường hợp, cầm một bình dưa muối cho đủ số. Nhưng mà, làm bình sứ bên trong mùi thơm truyền đến, Mộ Tuyết viền mắt lại có chút tập bức. Bọn họ lần thứ nhất gặp nhau thời điểm, nhìn thấy chính mình không có đồ ăn, Đinh Hiểu trừ cho nàng lương thực còn tặng kèm nửa bình sứ dương muối, xem như lăng tiêu điện công chúa đệ nhất cường giả Âu Dương Tuân Nữ Nhi, Âu Dương Mộ Tuyết từ nhỏ ăn đều là sơn chân hải vị, nếu là bình thường tự nhiên là chứa mắt cái này nửa hộp dương muối, có thể là đó là tại bắt đầu mùa đông đại hoang, nàng cái kia lúc sau đã thật lâu không có ăn đồ ăn, liền xem như bình thường nhất cháo loãng dương muối, cũng so bất luận cái gì sơn chân hải vị càng ngon miệng, cũng chính là từ khi đó bắt đầu vận mệnh của nàng liền cùng tiểu tử kia đan vào với nhau, nhưng mà liền xem như ương vương cũng không biết bọn họ ở giữa đoạn này quá khứ, cho nên là Mộ Tuyết nói ra bình này bên trong đồ vật phía sau xung quanh lại bạo phát ra một trận cười vang ha ha ha ha nói đùa cái gì cầm một bình dưa muối cùng thâm hải long châu thiên độc hóa thanh đan cực hàn huyền băng châu so đây không phải là muốn để người cười đến rụng răng khẳng định là thứ tiểu tử nghèo đó ta nhìn hắn nghèo nhưng không nghĩ tới hắn nghèo thành dạng này ta cảm thấy đây là đối lăng tiêu điện vũ nổ muốn dùng một bình dưa muối tới đón cưới mộ tuyết tiểu thư hắn đem mộ tuyết tiểu thư trở thành cái gì đối mặt các phe cười nhạo, đinh hiểu chỉ là nhàn nhạt nhìn xem mộ tuyết đây là chỉ có hai người bọn họ biết rõ bí mật những người khác đương nhiên không biết bọn họ cũng không cần biết cái kia hộp dưa muối ở phía trước mấy món trí bảo phụ trợ bên dưới lộ ra đặc biệt keo kiệt, thật giống như đinh hiệu thân phận cùng ba người kia so sánh. hắn không phải hoàng cung quý tộc, hắn chỉ là một giới thảo dân, hắn có tất cả đều là hắn từng bước một chính mình tự tay tranh thủ đến. Mộ Tuyết đối với đinh hiệu khẽ mỉm cười, long lanh trong hai con ngươi có chút tấp bức, lại tràn đầy thủy mỹ. đột nhiên, Mộ Tuyết nói, ta lựa chọn món bảo vật này. lời này vừa nói ra, vừa vẫn còn đang cười nhạo đinh hiệu người, tiếng cười im bặt mà dừng. nếu biết rõ ba vị này dám bảo người bên trong, ý kiến quý báu nhất chính là Mộ Tuyết cố đương. tuy nói bọn họ quyền trọng là giống nhau nhưng là ai không hy vọng được đến mộ Tuyết Phương Tâm phía trước rõ ràng có cực Hàn Huyền Băng Châu vô cùng phù hợp mộ Tuyết tâm Ý mà còn hiện tại mới chỉ nhìn bốn cái bảo vật có thể là mộ Tuyết cô nương lại đơn độc lựa chọn cái này một bình Dương Mối không có nửa điểm do dự mộ Tuyết lựa chọn bất khả tư nghị nhất bảo vật Đinh Hiểu đối với mộ Tuyết khẽ mỉm cười nếu như vòng thứ nhất khảo hạch là duyên phận như vậy bọn họ duyên phận cũng sớm đã chú định Âu Dương Tuân trong lòng đã có đáp án xem ra nữ nhi vẫn là khăng khăng muốn lựa chọn Đinh Hiểu tốt tại hắn đã sớm làm ăn bài nếu không cũng sẽ không cưỡng ép đem chính mình cùng muội muội kéo đi vào cùng một chỗ dám bảo mục đích đơn giản chính là để thấp mộ tuyết quyền trọng cho những người khác cơ hội. Âu Dương Tuân đã sớm nói, bọn họ đưa lên bảo vật cũng không phải là đơn giản nhìn uy lực cùng công hiệu, mấu chốt là một cái duyên chữ, cho nên mộ tuyết vô luận lựa chọn cái gì, những người khác không lợi nào để nói. Nói không chừng nhân gia liền thích ăn dưa muối đâu. Âu Dương Tuân ánh mắt đảo qua Đinh Hiểu, tựa hồ có chút bất mãn, dùng một bình dưa muối liền lừa gạt đi chính mình nữ nhi, hắn đương nhiên không cao hứng. Bất quá giám bảo vẫn còn tiếp tục, tại về sau giám bảo bên trong, Đinh Hiểu không có cầm ra bản thân tốt nhất bảo vật, dù sao Âu Dương Tuân cùng Âu Dương Tiên Ngọc cũng không có khả năng lựa chọn bảo vật của hắn. Mà Âu Dương Tuân cùng Âu Dương Tiên Ngọc phân biệt lựa chọn Vạn niên Huyền Băng Trùng cùng Thâm Hải Long Châu. Vạn niên Huyền Băng Trùng ký sinh trên cơ thể người bên trong, có thể để nhục thân có cực mạnh hàn băng thuộc tính. Loại này nguyên tố năng lực không cách nào lấy tướng lực hình thức phát ra, nhưng lại có thể cực tốt tăng cường nhục thân cường độ, đạt tới vượt qua nhục thân cực hạn mục đích. Trải qua cuối cùng tuyên bố, Đinh Hiểu, Đông Phương Minh lãnh dạ các thu hoạch một điểm, mà quản kinh chập lần này không có đạt được. Quản công tử bảo vật thế mà không có được tuyển chọn. Một tên nam cương trong đội ngũ lão giả tựa hổ đối với kết quả vô cùng bất mãn. Quản kinh chập lại phản tới an ủi nói, không sao, người đều có riêng phần mình yêu thích chỉ nói là thời điểm, quản kinh chợp ánh mắt một mực gắt gao nhìn chằm chằm lĩnh hiểu. Âu Dương Tuân cùng Âu Dương Tiên Ngọc lựa chọn cái gì đều không quan trọng, duy chỉ có Mộ Tuyết cô nương, thế mà lựa chọn cái kia hộp dương mối. Chỉ cần không ngốc, người nào đều có thể nhìn ra, Mộ Tuyết cô nương đối tiểu tử kia tình cảm tuyệt không tầm thường. Chuyện khác có thể tha thứ, nhưng chuyện này tuyệt không thể từ bỏ ý đồ. Bên kia Đông Phương Minh cùng lãnh giả mặc dù cũng phải đến một điểm, nhưng lúc này biểu hiện cùng quản kinh chợp cực kỳ tương tự, mắt của bọn hắn bên trong dần dần lên sắc cơ. Chân thứ 2 so tài, chủ đề làm lưu, đã làm lưu lực, mà có thể nhất thể hiện nhu lực, tự nhiên chính là kỳ nghệ. Quy tắc tranh tài là 22 giao chiến, cuối cùng thứ nhất thu hoạch được 2 phần, thứ hai cùng thứ ba các thắng một trận, đều thu hoạch được 1 phần, thứ tư không đạt được. Nghe rõ ràng quy tắc phía sau, Đông Vương Minh ba người đều là trong lòng âm thầm mừng thầm. Khó trách Đâu Dương Tuân Tiền bối bên trên lần gặp gỡ về sau, liền để bọn họ trở về nghiên cứu kỳ phổ. Nguyên lai like đây chính là trận thứ 2 khảo hạch nội dung. Đinh Hiểu cau mày. Hắn căn bản liền sẽ không đánh cờ a. Trước đây cũng không có người sẽ báo cho chính mình, chọn dễ muốn so kỳ nghệ. Đánh cờ đó cũng đều là chưa từng thiếu tài nguyên, không thiếu tu luyện phụ trợ. Không cần là tu luyện quan tâm con em nhà giàu mới có thể có khả năng. Hắn trước đây vì sinh kế bôn ba, phàm là có một chút trống không thời gian, liền toàn bộ dùng tới tu luyện, làm sao có thời giờ đánh cờ giải trí? Cái này vòng khảo hạch, căn bản một điểm phần thắng đều không có a. Mộ Tuyết nhìn thấy Đinh Hiệu biểu lộ, trong lòng cũng là mát lạnh. Phụ thân chưa hề nói cho chính mình chọn rẻ khảo hạch nội dung, nàng đương nhiên cũng không nghĩ ra sẽ khảo sát kỳ nghệ. Nàng rất rõ ràng Đinh Hiệu tình huống, hắn không phải loại kia có thời gian nghiên cứu người đánh cờ, từ hắn bất đắc dĩ thần sắc cũng có thể chứng thực điều này. Trên cơ bản có thể khẳng định Đinh Hiệu là một tên sau cùng, một điểm không cầm được một vòng này, người chiến thắng có thể thu hoạch được hai cái điểm tích lũy. Vòng thứ nhất Đinh Hiểu thành tích cũng không tính nổi bật, cuối cùng rất có thể bị thua. Âu Dương Tôn Tựa Hổ là trong lúc vô tình nhìn thấy Đinh Hiểu thần sắc, khoẹt miệng có chút nâng lên, nhưng nụ cười rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa. Dương Vương nói, ván cờ như chiến cuộc, ván cờ bên trên, lưu lượng hiển thị rõ. Tốt, các vị rút thăm quyết định đối thủ, chúng ta cũng nhìn xem các vị công tử, đến tột cùng người nào cao hơn một bậc. Đinh Hiểu lắc đầu, lên đài tùy tiện rút cái cái thẻ. Đối thủ của hắn là Đông Phương Minh, đương nhiên, Đinh Hiệu cũng không để ý đối thủ của mình là ai, dù sao đều là thua nhà chỉ có thể nói là tiện nghi Đông Phương Minh mà thôi. Đông Phương Minh nhìn thấy Đinh Hiểu phía sau, cười lạnh một tiếng. Ngươi loại này dân đen, biết đánh cờ không? Đinh Hiểu sắc mặt băng lãnh. Ha ha ha, xem ra là sẽ không. Đúng vậy à, mắng phu một cái, làm sao hiểu được ván cờ chi diệu? Lại nói ngươi học cũng vô dụng, ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội mang binh sao? Thật muốn khai chiến, ngươi hẳn là bị mang cái tia a. Đối mặt Đông Phương Minh phách lối dáng vẻ bệ vệ, Đinh Hiểu nổi giận trong bụng, lại cũng không có chỗ phát tiết. Hai người ngồi ngay ngắn ở bàn cờ phía trước, kết quả rút thăm vẫn là Đinh Hiểu cầm đen đi trước. Đinh Hiểu liền quy tắc cũng không biết, nắm viên kia màu đen quân cờ, nhìn lên trước mặt quy tắc bàn cờ, nhất thời không có trôi xuống tay. Cuối cùng Đinh Hiểu đem hắc tử tùy tiện đặt ở game chơi bài Thiên Nguyên vị trí. Hư Vương. Đông Phương Minh cười lạnh mấy tiếng, nghèo kết hủ lậu thì cũng thôi đi, vẫn là ngốc nết hạng người, tiên cơ Thiên Nguyên, ngươi là để ta một tử. Ta nhìn, ngươi là đang tìm cái chết. Đông Phương Minh ánh mắt lập tức gầm lên xuống. 8. Đinh Hiểu bản mệnh linh cung bên trong, một đôi mắt chính chăm chú nhìn bàn cờ. Tiểu tử này hoàn toàn sẽ không đánh cờ, thật sự là gấp chết người. Chương 460, vô cùng kỳ diệu kỳ nghệ, chương 460, vô cùng kỳ diệu kỳ nghệ. Nhìn thấy Đinh Hiểu đi cái kia mấy bước cờ, thật sự láng lãng ưu đầu không đối ngựa miệng, không có kết cấu gì. Đinh Hiểu sẽ không đánh cờ. Âu Dương Tiên Ngọc nhíu mày hỏi thăm Ưng Vương. Ưng Vương nhún núm bay, ta không biết ta, bất quá, ngươi nhìn hắn mấy bước này, khắp nơi ném loạn, vậy khẳng định là không một chút nào biết. Ghế quan chiến bên trên, một người đàn ông tuổi trung niên nhíu mày lắc đầu. Hắn là Phiêu miệu thành thành chủ lý thành hòa, không những thực lực cường hãn, tài đánh cờ của hắn thậm chí so Âu Dương Tuân còn cường một chút nhìn thấy đinh hiểu mấy lần hạ cờ, người bên cạnh đã tại nghị luận người này, xem ra là hoàn toàn sẽ không bên dưới, cái này đi đều là cái quỷ gì ngựa đồ chơi, nhìn đến ta chán nản không thôi. Mấu chốt là sẽ không đi thì cũng thôi đi, hắn mấy bước này đều trùng hợp đi tại bắt đầu phiên giao dịch bố cục cấm kỵ bên trên. Ai, đây là cái gì vận khí à? mù mờ có thể được chuẩn như vậy cũng là hiếm thấy à? Mộ Tuyết nghe đến xung quanh nghị luận, đau lòng nhìn xem đinh hiểu, nàng rõ ràng nhất đinh hiểu ra cảnh, hắn muốn chiếu cố muội muội, muốn chính mình tu luyện, tại không có bất kỳ cái gì bối cảnh rưới tình huống, có thể đi đến hôm nay tình trạng, quả thực là kỳ tích. Chẳng ai hoàn mỹ. Dạng này còn đi quá nghiêm khắc hắn sẽ phải kỳ nghệ, cái này cũng quá làm khó. Đinh Hiểu lúc này đã hoàn toàn là đi loạn, hắn liền kỳ phổ đều nhìn không hiểu, hoàn toàn chính là tùy tâm sử dụng. Giờ phút này, Đinh Hiểu nắm hất tử đang chuẩn bị hạ cờ, hắn đột nhiên nghe đến một thanh âm giận dữ mắng ngỏ, ngươi cho bản tọa dừng tay. Đinh Hiểu một cái liền nghe được, người nói chuyện là Hắc Vũ. Đinh Hiểu một mặt không hiểu, hắn gần nhất không có đột phá ma thần linh tương a, Hắc Vũ làm gì kích động như vậy? Bất quá Hắc Vũ cái này một cũng họng, thật đúng là để Đinh Hiểu sững sờ tại cái kia, cũng không hạ cờ. Ai Hắc Vũ thở dài, cũng được, chỉ là thú thêm mà thôi cùng ngươi trưởng thành đồng thời không quan hệ, tu luyện ở chỗ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, mà lấy vợ sinh con vừa vặn để ngươi có làm mật tâm. Nói như vậy, ta giúp hắn, trên thực tế chính là tại ngăn cản hắn trưởng thành. Đinh Hiểu cũng không biết Hắc Vụ chính mình đang nói thầm cái gì đó. Một lát sau, Đinh Hiểu đột nhiên nghe đến Hắc Vụ nói, rơi đi vị tám chín đường. A, Đinh Hiểu một mặt mê man, ta dạy cho ngươi làm sao bên dưới a. Hắc Vụ vội la lên, ngươi đi tiếp như vậy, tất thua không thể nghi ngờ, ta đến thay ngươi bên dưới. Đinh Hiểu càng khiếp sợ, ngươi làm gì muốn giúp ta? Ta là không nhìn nổi, lại nói cưới lao bà mà thôi, ta không cần thiết tại loại này sự tình bên trên cản trở ngươi. Đinh Hiểu nhất thời não có chút chuyện không đến, Hát Vụ muốn giúp mình, cái này không phù hợp hắn định vị a. Bất quá Đinh Hiểu nghĩ lại, phản chính tự mình vốn là không nghĩ qua một thắng. nghe Hát Vụ, nhiều nhất chính là thua mà thôi, không có khả năng càng hỏng bét. Cái kia đi vị là cái kia, tám chín đường lại là cái kia. Hát Vụ cũng là không còn cách nào khác. Bất quá Đinh Hiểu hoàn toàn sẽ không đánh cờ, muốn để hắn không phạm sai lầm, liền nhất định phải để hắn làm rõ ràng những kiến thức căn bản này. Hát Vụ tức giận nói, ngươi đem bàn cờ chia làm bốn bộ phận, bình vị là bên trái bên dưới bên trên vị góc trái trên cùng, đi vị góc trên bên phải, vào vị dưới góc phải. Tám chín đường chính là đối ứng, dây, tám là đường kẻ ngang, 9 là phóng túng, dây. Đinh Hiểu cái hiểu cái không gật gật đầu. Sau đó trên bản cờ tìm một hồi, là cái này sao? Cuối cùng không phải quá ngu. Hát Vũ lập tức tinh thần tỉnh táo, liền đối diện cái này cờ dở cái sọt còn dám cùng bản tọa đánh cờ. Không biết bản tọa danh sương kỳ thánh. Đinh Hiểu, nhìn ta giết hắn cái không trượt mày giáp. Hiện nay trên bản cờ số không nhiều, Đông Vương Minh cũng không nhìn ra Đinh Hiểu một bước này có cái gì kỳ lạ, chỉ cảm thấy cùng hắn phía trước không có gì khác biệt tiểu tử, ngươi có thể cùng ta đánh cờ là vinh hạnh của ngươi, nhớ kỹ, về sau cút cho ta đến xa xa. Đông Phương Minh lạnh giọng nói, dứt lời lại rơi xuống một tử. Hắc Vụ đánh cờ tốc độ rất nhanh, Đinh Hiểu vừa bắt đầu không biết rõ bàn cờ, hạ mấy phía sau cũng liền càng ngày càng thành thục. Hắn cứ dựa theo Hắc Vụ gọi hắn trình tự, chỉ để ý hạ cờ. Đến bên trong bàn, Đông Phương Minh ngày càng ít nói, hạ cờ tốc độ cũng dần dần chậm lại. Hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu, dùng một loại cực kỳ cổ quái ánh mắt nhìn Đinh Hiểu. Chuyện gì xảy ra? Rơi xuống rơi xuống, đối phương cờ thế liền nối liền cùng nhau, toàn bộ không giống lúc bắt đầu như thế, tất cả quân cờ lẹ lẹ phân bố lúc này hất tử giống như hất long tại trung bộ gắt gao cắn bạch long mà còn hất tử bên trong bản đại long cùng bốn góc hô ứng lẫn nhau có thể công có thể chịu chiếm cứ tuyệt đối chủ động đông phương minh chính mình cũng không biết làm sao rơi xuống rơi xuống hắn lại đột nhiên rơi hạ phong lý thành hòa cao mày trong đầu không ngừng phục bản đinh hiểu hạ cở đây là cái gì cách đi rõ ràng bắt đầu phiên giao dịch mấy không có kết cấu gì nhưng vì sao nhưng bây giờ có thể cùng bên trong bản đại long mơ hồ hô ứng cái này thật là không thể tưởng tượng liền lý thành hòa đều khiếp sợ như vậy chớ đừng nói chi là những người khác tương vương long mày đã vận thành một đoàn Tiểu tử này kỳ nghệ quả thực là thần a, bắt đầu nhìn như là không có kết cấu gì, nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn là đã tính tới bên trong bàn giai đoạn, cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Mộ Tuyết khiếp sợ so tất cả mọi người máy liệt. Đinh Hiểu thế mà lại đánh cờ, mà con cái này tài đánh cờ quả thực không thể tưởng tượng, hắn là lúc nào học. Đông Phương Minh biểu lộ càng ngày càng khó khăn, vừa bắt đầu hắn bên dưới đến tốc độ rất nhanh, có thể đến lúc này, mỗi một lần hạ cờ, hắn đều cần suy tư thật lâu. Trái lại Đinh Hiểu bên này, chỉ cần Đông Phương Minh hạ cờ, hắn liền lập tức đuổi theo, quả thực cũng không cần suy nghĩ giống như. Không bao lâu, Đinh Hiểu rơi xuống một tử. Mà cái này một tử để mọi người tại đây cũng không khỏi hít sâu một hơi. Xong, Hắc Tử Đại Long đã thành, Bạch Long hai mặt thủ địch, lại khó lập bàn. Cái này một tử quá tuyệt, một chiêu khóa tử đối thủ sinh cơ. Đông Phương Minh khiếp sợ nhìn xem bàn cờ, hiện tại hắn đã không còn có thể bên dưới, triệt để thảm bại. Mà Đinh Hiểu thế mà còn cầm Hắc Tử trên tay thưởng thức, trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động. Lý Thành Hòa chú ý tới Đinh Hiểu biểu lộ, từ đấy lòng ca ngợi nói, thắng mà không tiêu, tâm cảnh ổn định, thật sự là khó được. Đình Hiểu đương nhiên thắng mà không tiêu hắn hiện tại liền chính mình đã thắng cũng không biết. Đông Phương Minh đứng lên, hung hăng nhìn chằm chằm Đình Hiểu. Tiểu tử, ta thừa nhận tài đánh cờ của ngươi tinh xảo. Thế nhưng ngươi muốn lấy được Mộ Tuyết Cô Nương, đó chính là đang nằm mơ. Cuối cùng một cuộc tỉ thí, ta sẽ để cho ngươi hối hận tới đây. Đinh Hiểu cao mày, chính mình thắng. Ta thắng. Hắc Vũ lạnh hừ một tiếng, là ta thắng. Tiểu tử kia chính là cái cờ dở cái sọ, cùng bản tọa kém cách xa và giảm. Ta nhắm mắt lại đều có thể thắng hắn. Tốt, còn có một cục, nhanh lên kết thúc. Hắc Vũ không nhịn được nói. Ván đầu tiên so tài đã kết thúc, Đinh Hiểu chẳng biết tại sao chiến thắng Đông Phương Minh. Trận tiếp theo chính là cùng Quản Kinh chập đánh cờ. Đinh Hiểu lại lần nữa rút đến Hắc Tử, cầm quân cờ. Hỏi thăm hai vụ, tùy đi đâu bên trong, tùy ngươi đi. Bình thường hạ lời nói, quá không có khó khăn, ta để ngươi tùy tiện đi ngũ tử, về sau ta đến. Đinh Hiểu nhẹ gật đầu, đem hắc tử rơi vào góc trên bên phải nhất nơi hẻo lánh vị trí. Vừa nhìn thấy Đinh Hiểu hạ cờ vị trí, Quản Kinh chập liền căm tức nhìn Đinh Hiểu, dám như thế khinh thị ta, ngươi vẫn là thứ nhất. Tiểu tử, ta để ngươi biết cái gì gọi là kỳ thánh. Chương 461 Đối Linh Hoàng Cảnh, Chương 461 Đối Linh Hoàng Cảnh. Sau nửa canh giờ, Quản Kinh chập nhìn xem trên bàn cờ kỳ phổ, thật lâu không cách nào hạ cờ ván này, hắn vô luận đi một bước kia, đều đã là thua không nghi ngờ. Âu Dương Tuân cao mày, đối tiên ngọc nhỏ giọng nói, tiểu tử này kỳ nghệ, liền ta đều nhìn không hiểu. liên quốc cờ của hắn lực, ta thậm chí cảm thấy đến càng tại cờ hoàng hiên viên tử bên trên. Âu Dương Tiên ngọc cũng là đầy mắt khiếp sợ. chẳng lẽ tiểu tử này vẫn là cái kỳ nghệ thiên tài? cuối cùng, quản kinh chập không thể không con rơi nhận thua, thực lực của hai bên trên lệ quá xa. Hát vụ khẽ mỉm cười, ai nha, buồn chán là nhảm chán một chút. hai người này hạ thứ đồ gì, quả thực khó coi. bất quá ngược lại để ta nhớ tới đã từng cùng người đánh cờ tình hình. Đinh Hiểu cũng không quản hắc vụ không có tận hứng, dù sao hắn thắng hai người kia. Trận thứ hai so tài xuống, Đinh Hiểu đã tính gộp lại ba cái điểm tích lũy, trở thành toàn trường đệ nhất. Tường Vương tuyên bố thành tích cuối cùng phía sau, Đông Phương Minh, quản kinh chập cùng lãnh giả nhìn xem Đinh Hiểu ánh mắt, đã lửa giận bốc lên. Tường Vương tiếp tục nói, hai vòng so tài đều đã kết thúc, như vậy tiếp xuống chính là cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất so tài, võ thí. Quy tắc rất đơn giản, các người bốn người đồng thời leo lên chiến thần chiến trường, đánh bại một người, liền có 2 cái điểm tích lũy. Hiện nay bốn người điểm tích lũy là, Đinh Hiểu 3 phần, lãnh dạ 2 phần, Quản kinh chập cùng Đông Phương Minh đều là một phân. Cũng chính là nói, nếu như Đinh Hiểu tại sao cùng Võ Thi bên trong không có đạt được, hắn còn là sẽ mất đi tư cách. Mà trận chiến cuối cùng là thực chiến luận bàn, cái này một hạng đối với Đông Phương Minh ba người đều có ưu thế cực lớn. Dù sao Đinh Hiểu cảnh giới chỉ có nhất tinh linh thánh cảnh. Trận chiến cuối cùng, đây mới là liên quan đến kết quả cuối cùng một trận chiến. Đinh Hiểu xa xa nhìn xem Mộ Tuyết, nàng chính khẩn trương nhìn xem chính mình, lộ ra rất khẩn trương. Đinh Hiểu đối Mộ Tuyết khẽ mỉm cười, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Sau đó, bốn người cùng nhau leo lên chiến thần chiến trường. Cùng lúc đó, Đông Vương cũng lộ ra rất nôn nóng, không ngừng xoa xoa tay trưởng. Viên Đan dược kia chỉ cần đinh hiểu uống vào, như vậy hắn rất nhanh liền sẽ phát hiện chính mình cảnh giới mặc dù tăng lên, thế nhưng chiến lực của hắn lại nghiêm trọng giảm xuống. Hắn cũng không muốn ám toán đinh hiểu, thế nhưng đây là Âu Dương Tuân Y tứ, hắn cũng vô pháp làm trái. Vừa lên đại phía sau, Đông Vương Minh ba người liền gắt gao nhìn chằm chằm đinh hiểu. "Tiểu tử, phía trước so tài đây là món ăn khai vị, hiện tại mới là bữa ăn chính." Đông Vương Minh hung hăng nói, "Ta tin tưởng trải qua sau cùng đó thí, Mộ Tuyết Cô nương tất nhiên đối ta lau mắt mà nhìn." "Đối ngươi lau mắt mà nhìn?" Quảng Kinh chợt lạnh hừ một tiếng. Điểm này ta giữ nguyên ý kiến, nhưng là trước kia ta đã nói, muốn trước diệt tiểu tử kia." Lãnh giả Từ Tốn nói, trong mắt đặc biệt tâm lãnh, trên đài bốn người, ba cái linh hoàng, một cái linh thánh, tiểu tử, ngươi loại này thực lực tham dự cao cường như vậy độ chiến đấu, cẩn thận chết ở chỗ này." Đinh Hiểu lạnh hừ một tiếng, "Có đúng không? Yên tâm, ta không chết được, nhưng ta nhắc nhở các ngươi một câu, nếu là cùng ta lộ bản, ta liền cũng là cùng ngươi lộ bản, nếu là muốn giết ta, cái kia ngượng ngủng, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình." Trên đài dưới đài một trận cười vang, nhất là Tam đại công tử phía sau những người kia, cười đến ngựa tới ngựa lui, mười phần khoa trương. Linh Thánh Cảnh uy hiếp Linh Hoàng Cảnh, ta tuổi đã cao vẫn là lần đầu nghe nói, thật sự là không biết sống chết, chờ chút hắn thật chết trên đài, đều không có người vì hắn nhận xác. Âu Dương Tuân đột nhiên mở miệng, trong miệng hắn mặc dù nói chạm đến là thôi, nhưng là lại nói quyền cước không có mắt. Đinh Hiểu lạnh lùng nhìn xem Âu Dương Tuân, người này bố trí ba trận khảo hạch, không có một hạng là đối với chính mình có lợi, có thể thấy được hắn là không có nhiều muốn để Mộ Tuyết gả cho chính mình. Nếu không phải là bởi vì Mộ Tuyết, hắn đối Âu Dương Tuân phản cảm quả thực đến đỉnh điểm. Bất quá, nếu như Mộ Tuyết có thể gả cho chính mình, đó cũng là cùng chính mình về đại hoan thành, nghĩ tới đây. Đinh Hiểu bao nhiêu dễ chịu một chút. Cuối cùng một cuộc tỷ thí cuối cùng bắt đầu. Võ thí vừa bắt đầu, Đông Vương Minh chờ ba tên linh hoàng cường giả, đồng thời nhào về phía linh Hiểu. Đinh Hiểu lạnh hừ một tiếng, ba cái linh hoàng cảnh còn muốn liên thủ, đây chính là Tam đại thần ẩn quốc thái tử. Bớt nói nhảm. Quản Kinh chập giận quát một tiếng, từ xưa được làm vua thua lầm dạ, ngươi cái này ngu dân, há có thể minh bạch đế vương chi đạo. Tương ná tương dung. Quản Kinh chập sau lưng hiện lên một cái to lớn bọ cánh cứng màu đen, cấp tốc dung nhập thân thể của hắn, thân thể của hắn mặt ngoài thế mà bao trùm lên một tầng áo giáp màu đen. Lạnh giá quanh thân bị rét lạnh băng khí bao trùm cánh tay cùng trước ngực, bao trùm lấy một tầng băng xương. phía trước hắn lấy ra vạn niên huyền băng trùng, hiện tại xem ra, hắn trong cơ thể mình đã dung hợp một cái vạn niên huyền băng trùng. Đông Phương Minh lúc trước biểu hiện thường thường, thế nhưng tại cái cuối cùng phân đoạn, nhưng biểu hiện ra thực lực kinh người. hắn linh tướng là Thâm Hải Thương Long, chân chính Long Tộc, cấp cao nhất linh tướng. ba đại linh hoàng cảnh đồng thời xuất thủ, trạng diện này, không nhịn được để mộ tuyết một trái tim, suýt nữa muốn nhảy đến ngực bên ngoài. đối phương đã xuất kiếm, liền tính một người nào đó không muốn đinh hiệu mệnh, thế nhưng ba người liên thủ, đinh hiệu sợ là liền tính tính mạng còn không giữ nổi. nhưng mà, ngay tại lúc này. Đinh Hiểu giận quát một tiếng, từng ngã từng rung. Vây một tiếng, một cái to lớn da thú thân thể chợt lóe lên, lập tức dung nhập Đinh Hiểu trong cơ thể. Đinh Hiểu cánh tay phải cấp tốc ma hóa, đầu kia ma bích bốc lên cuồn cuộn hơi nước, trong mạch máu chảy xuôi dung nham, đem xung quanh hơi nước bốc hơi. Cái gì phá linh tướng? Nhìn lao tử giết ngươi. Quản Kinh Chập giận quát một tiếng, đệ nhị tương kỹ, tuyệt mệnh Hựu Thi Độc. Thiên Lý Kiếm Ý quyết. Quản Kinh Chập một kiếm hung hăng đâm về Đinh Hiểu, đồng thời tướng lực tuôn ra, hiện ra đại lượng màu xanh sương mù. Mộ Tuyết la hét, Đinh Hiểu, cẩn thận có độc. Lúc này Đông Phương Minh cùng Lãnh Dã cũng đã đồng thời giết tới. Đệ Tam Tương Ký, Bích Hải Thủy Vực, Tỷ Thủy Kiếm, Đệ Tam Tương Ký, Cực Hàn Phong Bạo, Bá Vương Cuồng Phong Kiếm. Ba người này đều là linh hoàng cảnh, xuất kiếm lóe mắt, đồng thời cho thấy phụ trợ linh tướng hư ảnh. Từ ba người linh tướng hư ảnh quan sát, ít nhất đều nắm giữ bốn cái linh tướng. Ba kiếm đều tới, trong đó bao hàm nước, băng, độc ba loại nguyên tố lực lượng, toàn bộ diễn võ chẳng, ba phủ tại hàn băng, hơi nước, độc vật bên trong. Ba người này thật đúng là nói được thì làm được, cái thứ nhất liền muốn trước hết giết đinh hiểu. Đinh hiểu mắt đỏ chợt lên, hung hăng nói, ta nói, ta đinh hiểu lư nhân, không phải là các ngươi có thể nhũng chạm đệ nhị tương kỹ nhị trọng tiến dài ngũ trọng tiến dài đột nhiên đinh hiệu quanh thân bị vô tận hắc vụ bả phủ đồng thời đinh hiệu quanh thân 50 đạo linh phủ giống như hai cái xiềng xích lơ lửng tại đinh hiệu quanh thân ngay sau đó hắc vụ bên trong một thanh khổng lồ chiến phủ hung hăng đập về phía quản kinh chậm đinh hiệu quát lên một tiếng lớn thiên vũ phá hiệu phủ thiên ngục linh phủ cái này một bữa bước lên lửa cháy hung hực đồng thời một cái cự đại ma thần linh tướng mở ra đỏ tươi hai mắt cầm trong tay chi vu chiến phủ cùng đinh hiệu phủ đồ cùng nhau bổ về phía đối phương cái này một bữa những nơi đi qua nước đá độc nộn nhịn nẹt tránh Cùng lúc đó, đinh hiểu quanh thân linh phù, phân ra 10 năm nói, hướng về ba người kích bắn đi. Chiến thần chiến trường, lúc này đã một mảnh hỗn độn, bốn loại nguyên tố, các loại linh phù, đại lượng linh tướng trong nháy mắt này, ầm vang chạm vào nhau. Vang một tiếng tiếng vang, toàn bộ Lăng Tiêu điện cũng vì đó chấn động. Chương 462, không, có đem hết toàn lực, chương 462, không, có đem hết toàn lực. Linh hoàng cảnh cường giả, vô luận là từ tướng lực bạo phát, tướng lực dự trữ, võ khí cường độ, nhục thân cường độ, linh phù đẳng cấp các loại, rất nhiều phương diện đều là toàn bộ phương hướng nghiền ép linh thánh cảnh. Mà lúc này đinh hiểu lấy 13, đối mặt ba đại linh hoàng cảnh cương giả, Chính độ hung hiểm quả thực khiến người khó có thể tưởng tượng. Tương Vương nhìn xem trong chảng cái này một tí, toàn thân run rẩy. Đinh Hiểu nếu như dùng viên đan dược kia, lần này đột nhiên sử dụng kinh khủng như vậy tướng lực, tất nhiên dẫn phát dư hiệu. Hắn có khả năng sẽ chết ở chỗ này. Tương Vương chỉ là dựa theo Âu Dương Tuân mệnh lệnh, để Đinh Hiểu đánh mất trọn dề tư cách, nhưng hắn tuyệt không có nghĩ qua muốn giết chết Đinh Hiểu. Không, vì sao lại dạng này? Vì cái gì không né tránh, tại sao muốn chính diện cùng ba người xung đột? Tương Vương thân thể không khỏi hướng về sau rút lui nửa bước. Âu Dương Tiên Ngọc thống khổ nhắm mắt lại. Kỳ thật nàng từ trong lòng tưởng tức Đinh Hiểu đã từng chính mình ái mộ nam nhân chuyện không dám làm, Đinh Hiểu làm đến, hắn vì mộ Tuyết liều mạng, vì mộ Tuyết đi tới Lăng Tiêu Thành, nhưng mà, cái này chẳng lẽ chính là Đinh Hiểu sau cùng hạ chẳng sao. Đinh Hiểu, người sai liền sai tại, ngươi thích một cái cùng ngươi không phải một cái thế giới nữ nhân. Âu Dương Tiên Ngọc run giọng nói, bọn họ cái này cái thế giới đều là quyền lợi Đinh Phong, mà Đinh Hiểu đâu, bất quá là một người bình thường từng bước một đi đến hôm nay. Hắn cuối cùng dung nhập không đến cái này cái thế giới. Các ngươi nhìn, dưới đại đột nhiên có người hô to một tiếng, bọn họ khoảng cách vị trí chiến đấu gần nhất, cũng là trước hết nhất nhìn thấy Hàn Băng. Sương độc cùng hắc vụ thoáng tản ra phía sau, chiến trường tình huống. Khói dần dần tản ra, giờ phút này mọi người cũng nhìn thấy trên chiến trường tình hình. Trên chiến trường, bốn người đồng thời bị đánh bay ra ngoài, Đông Phương Minh ngã trên mặt đất, trên thân quần áo bị trấn nát, lộ ra áo ăn vào long lân. Quản kinh chập trên thân màu đen giáp xác hoàn toàn tan vỡ, lúc này chính đỡ ngực, khiếp sợ nhìn hướng đối diện. Lãnh Dạ tình huống xem như là tốt nhất, hắn lúc này quỳ một chân trên đất, dùng trường kiếm chống đất, hắn cánh tay trái kết thành băng tinh trận thái, trên thân không có rõ ràng thương thế, có thể là khóe miệng của hắn rỉ ra huyết dịch, nói rõ hắn vừa vặn cũng rất khó chịu. Ba người này trên thân đều có đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo hoặc là thủ đoạn đặc thù. Vậy mà lúc này bọn họ phòng ngự con bài chưa lật thế mà toàn bộ bị hao tổn. Bên kia, Đinh hiểu Đồng Dạng bị đẩy lui, trong miệng thốt ra đại lượng máu tươi. Một màn này làm cho tất cả mọi người cảm thấy bất khả tư nghị. Ta, ta không nhìn nhầm à? Một cái linh thánh cảnh ngăn lại ba tên linh hoàng cảnh hợp lực một kích, chẳng những không có chết, còn đồng thời trọng thương ba người. Bất khả tư nghị, Đông Phương Minh, Quảng Kinh chập, Lanh Dạng là Tam Đại Thần Hận Quốc Thái Tử, bọn họ được đến tài nguyên có thể nói là dùng mãi không hết, mà còn trên thân bảo vật càng là cấp cao nhất bảo vật. Kết quả. Thế mà chỉ là đánh một cái ngang tay. Ưng Vương nhìn thấy Đinh Hiểu còn sống, như chút được cái nặng, hắn lúc này mới phát hiện, vừa vận chính mình trong lúc vô tình, lại nhưng đã mổ hơi, hơi nẽ ngại. Mộ Tuyết lúc này đã khẩn trương đến nói không ra lời, nàng chăm chú nhìn Đinh Hiểu. Cái này cái nam nhân lại một lần nữa nói cho nàng, hắn nguyện ý dùng sinh mệnh bảo hộ nàng. Âu Dương Tuân có chút nheo mắt lại, hắn biết Đinh Hiểu rất mạnh, tại đồng cấp bên trong chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ. Thế nhưng, hiện tại Đinh Hiểu là nhảy một cái lớn cảnh giới, hơn nữa còn là linh thánh cảnh đến linh hoàng cảnh cái này công nhận chênh lệch lớn nhất lớn cảnh giới. Lấy 1 đi 3, hắn vậy mà vẫn như cũng bất bại cái này, tiểu tử này, đến cùng là quái vật gì? Liên Âu Dương Tuân đều khiếp sợ như vậy, không chi là những người khác. lúc này quan chiến đài bên trên một đám linh hoàng cảnh cường giả đều giống như nhìn xem quái dị nhìn xem Đinh Hiểu. vượt cấp chiến đấu ta thấy cũng nhiều, nhưng là cái này người, quá kinh khủng. Đinh Hiểu hơi khẽ nâng lên đầu, lao đi vết máu ở khoe miệng, đối ba người khẽ mỉm cười, không phải mới vừa nói muốn giết ta sao? làm sao? ba người các ngươi liên thủ cũng chỉ có loại này trình độ. ai, ta cái này không biết lăng Tiêu Điện Chủ là coi trọng các ngươi điều nào, hắn sẽ không cảm thấy muốn đối kháng Quỷ Vương, là dựa vào nhiều người liền có thể thắng a. Âu Dương Tuấn sắc mặt đại biến, đinh hiểu vậy mà tại chào phun hắn. Đinh Hiểu lạnh hư một tiếng, sau đó khế cười một tiếng, người bình thường làm sao vậy? Nếu như các ngươi tháo xuống các ngươi danh hiệu, các ngươi đặc quyền, các ngươi có tư cách gì đánh với ta một trận? Muốn giết ta Đinh Hiểu, chỉ bằng các ngươi, cũng xứng. Lãnh dạ trong mắt đã lên cơn giận dữ, hắn cắn răng đứng lên, Đinh Hiểu, muốn quá càng hắn rỡ, vừa vặn ta có thể còn không có đem hết toàn lực. Đông Vương Minh cùng quản kinh chập cũng đứng lên. Tốt, ta thừa nhận phía trước là ta chủ quan, thế nhưng ngươi muốn tại trước mặt chúng ta phải lối, ngươi còn kém xa lắm. Đinh Hiểu ta muốn để ngươi xem một chút linh hoàng cảnh cùng ngươi linh thánh cảnh trước lệnh. ta muốn giết ngươi. Đông Vương Minh đã gọi ra mặt khác bốn cái linh tướng, tất cả đều là thuần một sắc cựu dài long cùng nhau, thủy nguyên tố hắc long, tam chảo kim long, tam chảo lôi long, cùng với một đầu ngự thủy bạch long. quản kinh chập linh tướng đều là một chút hình thù kỳ quái giáp trùng. đương nhiên, những này giáp trùng hiển nhiên không là bình thường giáp trùng. nam cương thịnh hành vu cổ chi thuật, bọn họ nhất tôn sùng cũng không phải là thanh long, mà là một chút cổ vương. quản kinh thập linh tướng cũng đều là các loại cực phẩm cao giai cổ trùng linh tướng. lãnh giả từ chữ vật đại lấy ra một thanh trường kiếm. Rút ra thanh trường kiếm này thời điểm, không khí xung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống. Đinh Hiểu cũng không nhận ra thanh này thần khí, nó không tại linh tướng đồ chí bên trong. Hắn linh tướng cùng nguyên tố linh tướng làm chủ, mà càng khiến người ta kinh ngạc là lãnh dã năm cái linh tướng bên trong, có một cái khí loại linh tướng, mà cái kia linh tướng ngoại hình, thế mà cùng hắn sử dụng trường kiếm giống nhau như đúc. Cũng chính là nói, hắn chẳng những nhận được cái này khí loại linh tướng, còn được đến thần khí bản thể. Đinh Hiểu nhớ tới tại trong sách nhìn thấy qua, nếu như khí loại linh tướng là ngoại lai lấy được phụ trợ linh tướng, mà chủ nhân lại tìm đến thần khí bản thể như vậy thần khí linh tướng đem có thể trở thành thần khí chủ linh tướng. đương nhiên, kỳ thật một khả năng khác kỳ thật càng lớn, đó chính là lãnh giả tìm tới thần khí, về sau thu phục thần khí linh tướng. Mộ Tuyết giữ chặt phụ thân ống tay áo, câu khẩn nói, cha, nhanh để bọn họ dừng tay, bọn họ sẽ giết Đinh Hiểu. Âu Dương Tuân Tử tôn nói, Mộ Tuyết, Đinh Hiểu thân phận ngươi rất rõ ràng, người như hắn muốn cưới ngươi vốn là người si nói ngọng, nếu là hắn có thể biết khó mà lui, ta có thể hiện tại đình chỉ so tài. thế nhưng, nếu ta đoán không lầm, hắn nên sẽ không phải chính mình thu tay lại. tất nhiên hắn như cũ đối ngươi ôm có hy vọng, như vậy. Tự nhiên là muốn đợi đến cuối cùng kết quả đi ra, đến mức đến lúc đó hắn sống hay chết, cái kia đều là chính hắn lựa chọn. Bằng không, Mộ Tuyết ngươi đến thay hắn làm quyết định này, chỉ cần ngươi nói cho cha, ngươi không gả cho hắn, ta hiện tại liền đình chỉ xóa so tài. Mộ Tuyết lo lắng nhìn hướng trên sân, ba người kia đều đã làm thật, Đinh Hiểu tình cảnh vạn phần nguy cấp, thay hắn làm quyết định này. Mộ Tuyết đột nhiên nhớ tới, bọn họ từ quen biết hiểu nhau, đến yêu nhau, hắn tận mắt thấy Đinh Hiểu sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích. Cho tới nay, Đinh Hiểu đều là một cái phổ thông tiểu nhân vật, có thể là con đường của hắn đều là hắn từng bước một đi ra. Có lẽ chính mình có lẽ cho đinh hiểu, không phải hướng phụ thân cầu xin tha thứ, nàng rất rõ ràng, đây không phải là đinh hiểu nguyện ý nhìn thấy, nàng phải làm, vừa vặn là tin tưởng đinh hiểu. Đây mới là đối đinh hiểu tôn trọng, mới là một thê tử phải làm. Âu Dương Mộ Tuyết đỏ hứng mắt, trầm mặc một lát phía sau, đi về phía trước mấy bước. Nàng đối với chiến thần chiến trường hô lớn, uy, thẳng lốc. Ta chờ ngươi tới cưới ta. Đinh hiểu khẽ nhíu mày, ghé mắt đảo qua quan chiến đài, thoáng ngây người phía sau, nhịn không được khóe miệng nâng lên. Thực tế không có lý do để Mộ Tuyết chờ đợi thêm nữa. Lập tức, đinh hiểu quay đầu, cười lạnh nói: Các ngươi nói, các ngươi vừa vặn đều không có đem hết toàn lực. Rất tốt, vừa vặn, ta cũng là. Dứt lời, đinh Hiểu thu hồi đồ cười, âm thanh lạnh lùng nói, ta nói các ngươi mấy cái, nhìn thấy đối diện linh tướng không có, các ngươi mấy cái cũng đừng nhàn rỗi, nên làm việc. Câu nói này hiển nhiên là đối hắn mấy cái linh tướng nói. Hôm nay, ta chính là muốn nói cho các ngươi, cảnh giới ưu thế trong mắt ta, không đáng giá nhất tới. Chương 463, lấy 1 điểm 3, chương 463, lấy 1 điểm 3. Đinh Hiểu cánh tay trái bắt đầu bành trướng, màu da biến thành màu đen, mặt ngoài bao trùm như là nham thạch cứng rắn lan ra. Trâu cánh tay sinh ra một cái hướng về sau con cốt thứ, hai chân của hắn bắp thịt trương lên, xuyên thấu qua quần áo tỏa ra đại lượng hơi nước. Mộ Tuyết nhìn thấy Đinh Hiểu hiện tại trạng thái, một mặt khó có thể tin. Nàng chỉ biết là Đinh Hiểu cánh tay phải có thể tương ngã tướng dung, nhưng bây giờ, Đinh Hiểu tứ chi đã toàn bộ có thể tiến vào tướng ngã tướng dung trạng thái. Đã từng, Đinh Hiểu lấy một đầu cánh tay phải, một đầu cái đuôi tàn khuyết linh tướng vượt mọi trung gai, từ từng cái không có tiếng tâm gì bối quan nhân, cuối cùng trở thành thiên bộ tối cường đệ tử, chấn thiên đại thiên tướng. Tại Tam Quái Linh viện, lực hấp các quốc gia lớn nhất tiềm lực đệ tử, thành là mạnh nhất. Nếu biết rõ Đinh Hiểu chủ Linh tướng có thể là có thể xông qua vạn đạo thiên lộ đệ cửu tầng. Nói ngắn gọn, vẹn vẹn một cánh tay cùng một đầu cái đuôi, Đinh Hiểu Linh tướng chính là vạn tướng đại lục 1500 năm qua, tối cường linh tướng. Như vậy, bây giờ coi hắn tứ chi đều có thể tiến vào tướng ngã tướng dung trạng thái phía sau, hắn thực lực đến cùng sẽ là cái dạng gì? Âu Dương Mộ Tuyết thậm chí đã không dám tưởng tượng. Âu Dương Tiên Ngọc cũng chừng to mắt, người này linh tướng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải nói chỉ có một cánh tay cùng một đầu cái đuôi sao? Ưng Vương mặt sắc mặt u ám, ánh mắt bên trong có khiếp sợ, cũng có kinh hỉ. Tiểu tử kia không có uống vào viên kia thiên tiền đan mà hắn theo dựa vào chính mình thực lực, lại đạt tới một cái khác độ cao. "Hảo tiểu tử, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào, thế mà có thể trải qua được thiên tuyển đan dụ hoặc? Dù cho đinh hiểu mỗi lần tăng lên tinh cấp, độ khó đều so đồng cấp cao hơn trăm lần, nhưng hắn từ trước đến nay không cảm thấy tốc độ tu luyện của mình chậm. Thiên tuyển đan đối hắn lực hấp dẫn cũng không có ưng vương trong tưởng tượng lớn như vậy. Tăng thêm đinh hiểu bản tính, bắt đầu từ lúc 7 tuổi đến bây giờ, hắn gặp phải người tốt, cũng đã gặp qua hiểm ác người, tại đại hoàng kinh lịch, càng thêm để hắn không dám tùy tiện tin tưởng người xa lạ." Nếu như Ương Vương chỉ là Mộ Tuyết sư phụ, như vậy Đinh Hiểu chắc chắn sẽ tin tưởng hắn, thế nhưng Đinh Hiểu vô cùng rõ ràng, Ương Vương còn có một thân phận khác. Âu Dương Tuân Sinh tử chi giao. Hai cái này thân phận dưới đại bộ phận tình huống không có xung đột, nhưng duy chỉ có tại Mộ Tuyết chọn dè chuyện này, để Đinh Hiểu không cách nào triệt để tin tưởng Ương Vương. Trên chiến trường, Đinh Hiểu đã biểu hiện ra xa siêu việt hơn xa ngày trước từ lực, nhưng đối với Đông Phương Minh bọn họ mà nói, đồng thời không cảm thấy Đinh Hiểu có cái gì dị thường. Ngươi phá linh tướng liền chút bản lãnh này. Tại ta Long Vương Đông Phương Minh trước mặt, quả thực chính là trò cười. Âu Dương Tiên Ngọc xấu hổ nhìn hướng Đông Phương Minh. Tiểu tử này ở đâu ra dũng khí tự xưng Long Vương, Long tộc tối cường mấy cái linh tướng, hắn có thể một cái đều không có. huống chi, tứ đại thần thú đều là đinh hiểu chủ linh tướng bại tướng dưới tay. Cơ hội duy nhất, đại khái chính là hắn linh tướng đẳng cấp so đinh hiểu cao. Nhưng mà, từ vừa rồi song phương giao thủ tình huống đến xem, ba người bọn họ tướng lực bạo phát, hạn mức cao nhất có thể đều không có ngăn chặn đinh hiểu. Tướng lực không có ưu thế, loại kia cấp liền chỉ là một con số, lại cao thì có ích lợi gì? Cao phẩm giai linh tướng, ưu thế càng đến hậu kỳ biểu thị đến càng rõ lộ ra, hiện tại tiểu tử kia linh tướng cuối cùng bắt đầu phát huy. Âu Dương Tiên mộp nói, Đinh Hiểu nhìn xem tràn đầy tự tin Đông Phương Minh, không nhịn được cười. Long Vương, Hư Vương. Đáng tiếc, Đinh Hiểu cũng không có muốn nắn Đông Phương Minh ý nghĩ. Đinh Hiểu trong tay nắm chặt trong tay chiến phủ. Bởi vì thời gian quá gấp, Đinh Hiểu chưa kịp cường hóa phù đồ chiến phủ, bất quá hắn dùng linh tướng ma đao thạch cường hóa chi vũ chiến phủ. Cứ như vậy phù đồ chiến phủ chiến lược tự nhiên cũng sẽ có được biên độ lớn tăng lên. Mà Đinh Hiểu quanh thân linh phủ đã không tại xoay quanh Đinh Hiểu toàn thân, mà là toàn bộ vòn quanh tại Đinh Hiểu cánh tay trái. Chậm thoạt nhìn, Đinh Hiểu cánh tay trái bị mấy chục tấm linh phủ bao trùm đầu dạng. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười. Uy, ba người các ngươi dùng tối cường chiêu thức. Đông Phương mặt ba người nhìn nhau, trong mắt sát ý đã lên. Không cần ngươi nói cho chúng ta biết, hiện tại liền đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Ba người thân ảnh kích xả mà đến. Chính như Linh Hiểu hy vọng, ba người vậy mà đều dùng ra đệ ngũ tướng kỹ, phối hợp địa cấp công pháp, lục giai linh phủ nào về phía Linh Hiểu. Bọn họ năm cái linh tướng toàn bộ hiện hình, trên phạm vi lớn tăng cường chiêu thức uy lực. Trong lúc nhất thời, chiến thần chiến trường bên trên sấm sét vang, rội băng tuyết đầy trời, xương độc cuộn. Linh Hoàng cảnh một kích toàn lực, uy lực sao mà khủng bố? Hùng Chi vẫn là ba người đồng thời xuất thủ đối mặt với đối phương ba người sát chiêu, Đinh Hiểu khẽ mắt có vào, nhẹ nói, đệ tam tướng kỹ, thiên ma hóa hư, tại đưa ra chân trái phía sau, tiểu gia hỏa nắm giữ chính mình đệ tam tướng kỹ, cả người pháp tướng kỹ, cái này thân pháp tướng kỹ không cách nào bị chi vu chiến phủ, tình nhân ti dung hợp, trích dương chân hỏa những này ngoại lai linh tướng cường hóa, nhưng lại có thể cùng ma thần linh tướng hoàn mỹ phù hợp. Đinh Hiểu thân ảnh trực tiếp biến mất tại hắc vụ bên trong, ba người cường công, hung hăng đánh phía hắc vụ, một tiếng vang thật lớn, ba đạo hùng hậu tướng lực tại hắc vụ bên trong nổ tung, nhưng mà lần này mọi người lại không nhìn thấy Đinh Hiểu có bất kỳ phản kích hành động trong chàng nổ tung một đạo khủng bố tướng lực về sau, mọi người rất nhanh phát hiện ba người công kích, thế mà toàn bộ thất bại. quản kinh chập lệnh hừ một tiếng, giả thần giả quỷ, vạn vật truy hình. hắn linh tướng bên trong lập tức có một cái lớn đại giáp trùng sông vào một bên hắc vụ, là truy hồn cổ vương. lý thành hòa có chút nheo mắt lại, chỉ cần bị truy hồn cổ vương khóa chặt, bất luận cái gì thân pháp đều không thể chạy trốn, nó có thể truy ngươi đến chân trời góc biển, liền huấn phách. nếu là không có tiến vào mình dưới, nó đều có thể tìm tới ngươi. nhưng mà lời còn chưa dứt, truy hồn cổ vương đột nhiên trở về quản kinh chập bên cạnh. hắn ở đâu? lãnh giả hỏi. Quản kinh chập thần sắc hơi khất thượng, không tìm được. Cái gì? Đông Vương Minh bất khả tư nghị nhìn hướng quản kinh chập, đây chính là truy hồn của vương, có người có thể từ trước mặt nó chạy mất. Đúng vào lúc này, một cái ung dung âm thanh tại ba người bọn họ sau lưng vang lên. "Đừng tìm, ta tại cái này." Trong lòng ba người dần mình, đinh hiểu lúc nào chạy đến phía sau bọn họ. Lúc này, đinh hiểu xung quanh xoay quanh cái này nồng đậm hắc vụ, từ hắc vụ bên trong lờ mờ có thể nhìn thấy cũng một thân ảnh mơ hồ. Đinh hiểu tay trái vung lên, 50 đạo thiên ngục linh phù bắn ra, trực tiếp đánh phía đối phương ba người. Đinh hiểu Linh Phủ cố có số lượng bên trên ưu thế tuyệt đối, thế nhưng Đông Phương Mặt ba người cũng không phải ăn chay, bọn họ mặc dù sẽ không cùng lúc dùng ra nhiều nói Linh Phủ, thế nhưng bọn họ Ra Phủ tốc độ cực nhanh, ba người xuất thủ như điện, từng đạo Linh Phủ cùng Thiên Ngục Phủ phát sinh mãnh liệt va chạm. ầm ầm ầm ầm, trên bầu trời bỗng phát ra từng đợt bạo tạc. Thừa dịp ba người ngăn cản Linh Phủ, Đinh hiểu đột nhiên rơi lên phủ đầu cự phủ, ba người còn chưa thấy rõ hắn là như thế nào di động, Đinh hiểu liền đã đến ba người trước mặt. Thiên Vũ phá hiểu, đệ tứ trọng. Đinh Hiệu nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay chiến phủ bị hừng hực liệt hỏa bao khoả đồng thời đinh hiệu sau lưng ma thần linh tướng toàn thân buốt lên hắc vụ, liệt diễm tay nắm một thanh mới tinh to lớn chiến phủ, cùng đinh hiệu đồng bộ đánh phía ba người chương 464 ta nhặt vua chương 464 ta nhặt vua cùng ngày trước khác biệt chính là đinh hiệu lần này là hai tay cầm bữa đông vương minh ba người hoảng sợ nhìn xem đinh hiệu một chiêu này bọn họ sợ hãi thán phục cùng đinh hiệu tốc độ vậy mà như thế không thể tưởng tượng hắc vụ ẩn giấu đi hắn di động vết tích dạng này liền không cách nào dự phán hắn bước kế tiếp hành động mà cấp tốc di động năng lượng để bọn họ liền cơ hội né tránh đều không có Mà đồng thời, đinh hiểu cái này một đũa bên trong lẫn chứa tướng lực, quả thực khó có thể tưởng tượng. Phía trước Thiên Ngục phù đã hao phí bọn họ đại lượng đỉnh cấp linh phù, mà đinh hiểu cái này một kích, so Thiên Ngục phù còn khủng bố. Cái này ba người trước hộ thân pháp bảo, thủ đoạn đã bị đinh hiểu phá hư, lần này không biết còn có thể ngăn trở hay không. Sinh tử tồn vong ném mắt, ba người làm ra khác biệt lựa chọn. Đông Vương Minh cùng quản kinh chập đồng thời sử dụng linh tướng hộ thể. Năm cái linh tướng lập tức ngăn tại chủ nhân trước người. Chỉ có Lãnh Dạ, giơ lên trường kiếm của hắn ngăn cản. Khác biệt lựa chọn, cũng đưa đến hoàn toàn kết quả khác nhau. Song vương va chạm lấy mắt, Đông vương Minh cùng quản kinh chập hai người linh tướng hộ thể. Tại đinh Hiểu trước mặt tùng rông kêu to, hai người trực tiếp bị hung hăng đánh bay, sẽ khoan hồng rộng chiến thần chiến trường, bay ra sân bãi, đâm cháy chiến trường bên cạnh một tòa kiến trúc. Lãnh dã tính toán ngăn lại đinh Hiểu cái này một kích, mà hắn quyết định không thể nghi ngờ là chính xác nhất. Dù sao đinh Hiểu công kích không nhìn linh tướng hộ thể, giữa hai người buộc phát mãnh liệt tướng lực va chạm, một đạo khí hỏng trực tiếp ở trong sân nổ tung, nhấc lên cồn phong, tác động đến toàn bộ lăng tiêu điện. Lãnh dã trong tay thanh trường kiếm tia tương đối mơ hồ, đinh hiệu có thể cảm giác được, trường kiếm bên trong tự có một cỗ hùng hậu tướng lực tăng thêm lãnh dã tự thân tướng lực đối kháng chính diện hai người vậy mà là song song đẩy lui bất quá hai người trạng thái hiển nhiên có chỗ khác biệt đinh Hiểu phun ra một cái nứt huyết mà hắn phủ đồ chiến phủ mặt ngoài thế mà bị mẹ mở một cái lỗ hổng lãnh dã trường kiếm không có bất kỳ cái gì tổn thương thế nhưng sắc mặt hắn trắng bệnh thở hổn hển xem ra là tướng lực tiêu hao nghiêm trọng ngươi ngươi thật lạ, linh thánh cảnh lãnh dã không thể tin nhìn xem đinh hiệu ta không tin đinh hiệu đứng thẳng người nhàn nhạt, nhạt nhìn hướng lãnh dã có thể tiếp lấy ta hai tay một kích ngươi cái này linh hoàng cảnh còn tính là hợp cách đến mức ta cảnh giới đã từng có một vị tiền bối nói cho ta, chúng ta trong miệng cảnh giới, tại chính thức đại năng trong mắt, giống như trò trẻ con, lãnh dạm như thế một cái linh hoàng cảnh, thế mà bị đinh hiệu phê bình, thực tế để người mở rộng tầm mắt, muốn nói đồng cấp bên trong, thực lực sai biệt lớn nhất, không phải là nhất tinh linh hoàng cảnh không ai có thể hơn. dù sao trước đây một đoạn thời gian rất dài, cái này cảnh giới chính là linh tướng sư cực hạn, tựa như hai năm, để đông phương minh bọn họ cùng Âu Dương Tuân giao thủ, Âu Dương Tuân có lẽ một chiêu liền có thể bại ba người. đương nhiên, hiện tại cũng không thể nói lãnh dạm nhất định so đông phương minh cùng quản kinh thập cường. Hai người kia thua liền thua ở quyết sách bên trên, ai có thể nghĩ tới Đinh Hiểu công kích sẽ trực tiếp xuyên qua linh tướng hộ thể? Lãnh giả thừa cơ uống vào một viên đan dược, khởi sắc chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Đinh Hiểu, ngươi chưa hẳn có thể thắng ta. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, sau đó, Đinh Hiểu dùng ngón tay cạo cạo lưỡi búa bên trên lỗ hổng. Phù đồ làm bạn hắn rất nhiều năm, nhìn thấy phù đồ tổn hại, Đinh Hiểu tự nhiên đau lòng. Lãnh giả thanh kiếm kia có thể là thần khí, phù đồ mặc dù cũng rất mạnh, nhưng tuyệt đối còn chưa đạt tới thần khí tình trạng, không địch lại cũng rất bình thường. Xem ra trở về phải tranh thủ thời gian cường hóa một cái. Bất quá không biết cái này lỗ hổng có thể hay không sửa xong. Sau đó, Đinh Hiểu thế mà trực tiếp thu hồi phù đồ chiến phủ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Dạ, ngươi nói ta chưa hẳn có thể thắng ngươi. Có thể a? Bất quá, ta hình như cũng cần phải cùng ngươi tiếp tục đánh rơi xuống. Lãnh Dạ nhíu mày nhìn hướng Đinh Hiểu, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cho rằng ta sẽ từ bỏ? Ngươi sai, vô luận là vì Bắc Quốc danh dự, vẫn là vì Mộ Tuyết cô nương, ta tuyệt sẽ không dừng tay. Ngươi hiểu lầm. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, ngươi không nhận thua không quan hệ, ta nhận thua. Lãnh Dạ cả người đều ngây dại. Hắn thấy, hắn cùng Đinh Hiểu một trận chiến. Kỳ thật hiểu chết vào tay ai còn trơn đến có biết. Lãnh dạ thực lực là ba người bên trong tối cường, tăng thêm hiện tại hắn biết đinh hiểu công kích đặc điểm, phần thắng lại lớn một điểm. Có thể lời tuy như vậy, nhưng đinh hiểu đã biểu hiện ra thực lực kinh người, nói hắn nhất định sẽ thua ở chính mình, cái kia càng thêm không hợp lý. Kết quả, đinh hiểu chủ động nhận thua. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Lãnh dạ cả giận nói. Đinh hiểu khẽ mỉm cười, ta nói lãnh dạ, ngươi đừng quên chúng ta là tới làm gì. Chúng ta là đến chọn rể a, không phải đến tỉ võ. Đông Vương Minh cùng quản kinh chập đã bị ta đánh bại, vậy ta lại được 4 phần, tăng thêm phía trước 3 phần. Hiện tại ta nhận thua, để ngươi đến hai phần, cái kia ta vẫn là so ngươi điểm số cao a. Đinh Hiệu lắc đầu thở dài, vũ khí của ta tổn hại, tiếp tục đánh xuống, ta sợ phù đồ chiến phụ thật báo hỏng. Nghe đến Đinh Hiệu giải thích, lãnh giả cả người đều ngây dại. Đinh Hiệu nhận thua, thế nhưng cuối cùng hắn nhưng là người thắng cuối cùng. Âu Dương Tiên Ngọc lắc đầu, cảm thán nói, tiểu tử này đến bây giờ còn có thể bảo trì như thế đầu hốc tỉnh táo, đúng là không dễ. Uy Vương nhẹ hừ một tiếng, hắn, ngươi là không hiểu rõ tiểu tử kia, hắn so với ai khác đều tinh, thấy không, thắng về sau, thật lãng phí một điểm tướng lực đều không làm, đây mới là Đinh Hiệu a. Lãnh dạ hiện tại là nổi giận trong bụng, không chỗ phát tiết, có thể tất nhiên đinh hiểu nhận thua, hắn cũng không thể tiếp tục động thủ, trong lòng là lại giận lại biệt khuất. Nơi xa, có người đem Đông Phương Minh cùng quản kinh chập nhất đi qua, lập tức có người kiểm tra thương thế của hai người. Không thể không nói, trên thân hai người bảo mệnh pháp bảo là thật nhiều. Đông Phương Minh lúc này xung quanh bị một đoàn thủy cầu bao vây lấy, hắn nằm ở bên trong chậm rãi di động. Đông Hải Hải thần tục mệnh thiên lộ. Lý Thành Hòa trừng to mắt, nghe nói, cho dù là tại chỗ tắc thở, chỉ phải kịp thời tiến vào Hải thần tộc mệnh thiên lộ bên trong, liền có thể đem người từ quỷ môn quan lôi trở lại. Lại nhìn quản kinh chập. Lòng ngực của hắn bị đổi một cái đạo lớn, có thể nhìn thấy bên trong có một cái màu đỏ tươi hấu trùng, có rúc ở buồng tim của hắn vị trí. Tục mệnh của vương có thể tái tạo được thân bất luận cái gì bộ vị có người nhận ra cái kia hấu trùng. Bất quá Đinh Hiểu cũng không để ý bọn họ có hay không chết. Lúc này, hắn quay người nhìn về phía bên sân cái kia lệ rơi đầy mặt nữ hải. Hắn triệt hồi ma hóa cánh tay, khôi phục bình thường dáng dấp, từng bước một đi tới mộ tuyết trước mặt. Đinh Hiểu đưa tay lau đi mộ tuyết nước mắt trên mặt, kết quả không cẩn thận cầm trên tay máu nhộn tại mộ tuyết trên mặt. Nhìn thấy trên mặt bị bôi hoa mộ tuyết, Đinh Hiểu sững sốt một chút, lập tức lúng túng. Hắn vốn là nghĩ xoáy khí đi tới, sau đó Thâm Tình nói một câu, "Mộ Tuyết, để cho ngươi chờ lâu." Tiêu Sái lại lãng mạn. Kết quả sự tình đột nhiên liền làm hỏng. Đinh Hiểu mau từ trên thân xé khối tiếp theo góc áo, ách, ngượng ngùng, quên trên tay còn có máu. Nhìn xem Đinh Hiểu vụng về bộ dáng, Mộ Tuyết nín khóc mà cười, hắn đẩy ra Đinh Hiểu tay, nào tới Đinh Hiểu trong lực. Chương 465, chỉ có hướng về phía trước, chương 465, chỉ có hướng về phía trước. Âu Dương Tuân nhìn xem hai người, rất lâu không có mở miệng, cũng không biết lúc này hắn đang suy nghĩ gì. Không bao lâu, Âu Dương Tuân than nhẹ một tiếng, yên lặng quay người rời đi. Theo Âu Dương Tuân rời đi, lang Tiêu Điện mọi người cũng đều lần lượt rời đi. Lý Thành Hòa đi đến Đinh Hiểu trước mặt, ôn nhu nói, "Đinh Hiểu, ta là Phiêu Miểu Thành thành chủ Lý Thành Hòa, ta nghe Cự Linh nhắc qua ngươi, chúc mừng ngươi có cơ hội đến Phiêu Miểu Thành, ta nhất định định tự mình tiếp đãi, đến lúc đó chúng ta thật tốt bên dưới một và trước." Đinh Hiểu cũng không nhận ra Lý Thành Hòa, nhưng mà, như thế nhiều người cũng chỉ có người xa lạ này đưa lên chúc phúc. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, "Đa tạ Lý thành chủ, nhất định có cơ hội." Âu Dương Tiên Ngọc đi đến Đinh Hiểu trước mặt, nàng nhìn một chút Mộ Tuyết, cầm da khăn đem nàng máu trên mặt nước đọng lau sạch sẽ. Kỳ thật Đinh Hiểu có thể nhìn ra Tiên Ngọc trong lòng là yêu thương Mộ Tuyết, từ trong mắt nàng có thể nhìn thấy vui mừng, chỉ là nàng không có nói ra mà thôi. Âu Dương Tiên Ngọc đối Đinh Hiểu nói, Đinh Hiểu, thật tốt đối Mộ Tuyết, nếu như ngươi nếu là giảm bớt hiếu nàng, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, Tiền Bối yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Mộ Tuyết, mặt khác, nhiều tạ Tiền Bối vì ta tranh thủ đến cơ hội lần này. Âu Dương Tiên Ngọc lắc đầu, không cần cảm ơn ta, cơ hội lần này là chính ngươi tranh thủ đến. Mặc dù chúng ta chỉ có hai mặt duy vật, thế nhưng cái này hai lần, ngươi đều dùng kỳ tích để ta đối ngươi lau mắt mà nhìn. "Tốt, mấy ngày nay ngươi muốn lưu tại Lăng Tiêu Điện, sau đó phải thương lượng thành hôn chi tiết." Đinh Hiểu nhìn một chút đi xa Âu Dương Vân, cao mày nói, "Có thể là điện chủ hắn hình như không muốn nói chuyện cùng ta." Âu Dương Tiên Ngọc cũng nhìn hướng Kaka đi xa bóng lưng, thở dài một hơi, "Hắn đối ngươi kỳ thật không có ý kiến, chỉ là trên người hắn lưng chịu trách nhiệm quá nặng." Lăng Tiêu Điện ngàn năm cơ nghiệp, mấy trăm vạn cư dân tính mệnh, ngươi nói ngươi là hắn, nên lựa chọn như thế nào? Đinh Hiểu một chút suy tư, không thể không trầm mặc. Tính toán, không nói hắn, tất nhiên hắn đã đem lời nói nói ra ngoài, cái kia rủ cho hắn lại không muốn, cũng sẽ không lật lọng. Đinh Hiểu gật gật đầu cuối cùng đi tới, là Ưng Vương. Mộ Tuyết nhìn thấy Ưng Vương là vui vẻ nhất. "Sư phụ, Đinh Hiểu thắng." Ưng Vương chỉ là đờ đẫn gật đầu, sau đó nhìn hướng Đinh Hiểu, "Thiên Tuyển Đan không muốn ăn, tương đương với uống rượu độc giải khác." Đinh Hiểu sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh hiểu được là có ý gì. Mộ Tuyết kỳ quái nhìn hướng Đinh Hiểu, "Cái gì Thiên Tuyển Đan?" Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, nói, "A, ta trong lúc vô tình được đến một viên đan dược." Ưng Vương hơi kinh ngạc, Đinh Hiểu không có nói cho Mộ Tuyết tình hình thực tế. Hắn tất nhiên là đến nói cho Đinh Hiểu tình hình thực tế, vậy liền chuẩn bị xong Mộ Tuyết sẽ không còn tha thứ chính mình. Nhưng mà Đinh Hiểu lại che giấu khâu mấu chốt nhất, Viên kia Thiên tuyển đan là hắn cho Đinh Hiểu. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, Ưng Vương Tiền Bối, đa tạ ngươi để ta đi tu luyện, nếu không hôm nay ta không thắng được. Ưng Vương trong đầu có chút loạn. Đinh Hiểu cười vỗ vỗ Ưng Vương bả vai, tất nhiên Tiền Bối đặc biệt đến nói cho ta chuyện này, như vậy, đến lúc đó ta sẽ đem Thiên tuyển đan ném đi, liền coi như chưa từng có qua viên đan dược này. Cái kia, Ưng Vương nếu như thuận tiện, có thể mang ta ở chỗ nghỉ ngơi một chút. Ưng Vương cái này mới lấy lại tinh thần, vội vàng nói, đi, ta dẫn ngươi đi. Đinh Hiểu chính muốn rời khỏi, sau lưng đột nhiên có người mở miệng. Đinh Hiểu, Đinh Hiểu quen người, phát hiện người nói chuyện chính là Lãnh Dạng. Có chuyện gì sao? Chúng ta còn không có phân ra thắng bại. Lãnh Dạng nói, Đinh Hiểu cao mày nói, đã kết thúc, thắng bại còn có ý nghĩa sao? Có. Lãnh Dạng khẳng định nói, trừ những cái kia sớm đến linh hoàng cảnh người, ngươi là ta qua nhiều năm như vậy gặp phải cái thứ nhất, có thể để cho ta dùng băng hà tinh vẫn kiếm chủ kết hợp lại một người. Đinh Hiểu nhìn một chút Lãnh Dạng, mặc dù Đông Phương Minh cùng quản kinh chập thua ở thời khắc mấu chốt, sử dụng linh tướng hộ thể, thế nhưng Đinh Hiểu rõ ràng có thể cảm giác được, Lãnh Dạng thực lực cao hơn hai người khác một mảng lớn. Đinh Hiểu khe những mày. Suy nghĩ một chút, nói: "Nếu như Quỷ Vương về sau, trên đời này còn có ngươi ta, đến lúc đó chúng ta tái chiến, ngươi xem, coi thế nào?" Lãnh Dạ trầm mặc một lát, nói: "Tốt, Quỷ Vương về sau, còn có ngươi ta, ngươi nếu là không tìm đến ta, ta đi Đại Hoang Thành tìm ngươi." Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, người này ở nhưng đã biết mình là đến từ Đại Hoang Thành, xem ra mới vừa rồi là hỏi thăm qua lai lịch của mình. Có thể. 8. Đinh Hiểu tạm thời ở tại Lăng Tiêu Điện bên trong. Ưng Vương mang đến Âu Dương Tuân lời nói, 3 ngày sau, để Đinh Hiểu đi lang vân các gặp hắn. Khoảng thời gian này, Đinh Hiểu đều không thấy Mộ Tuyết, Ưng Vương nói: Dù sao hiện tại Mộ Tuyết còn chưa xuất giá, mỗi ngày buổi tiếp đinh hiểu có chút không thích hợp. Ba ngày sau, đinh hiểu đi theo Ưng Vương đi tới Lăng Vân Các. Ưng Vương đem hắn đưa đến phía sau, liền tự động rời đi. Xem ra chính mình cái này nhạc phụ, là tính toán cùng chính mình đơn độc hàn huyên một chút. Đinh hiểu trực tiếp đẩy cửa vào. Âu Dương Tuân ngồi tại vạn tượng thần tọa bên trên, đơn tay vịn cái chán, yên tĩnh chờ lấy đinh hiểu. Đinh hiểu đi tới Âu Dương Tuân trước mặt, ôn quyến nói, đinh hiểu gặp qua Lăng Tiêu địa chủ. Đinh hiểu, ta thật sự là đánh giá thấp ngươi vừa lên đến, Âu Dương Tuân liền có vẻ hơi không giỏi. Đinh hiểu cũng không biết nên như thế nào trả lời chỉ là nghe hắn nói tiếp. Âu Dương Tuân đứng lên, đi xuống bậc thang, đi tới đinh hiệu trước mặt. Đứng tại Âu Dương Tuân trước mặt, Đinh Hiểu còn muốn thấp nửa cái đầu. Đại lục đệ nhất cường giả, giờ phút này liền đứng tại đinh hiệu trước mặt, Đinh Hiểu có thể cảm nhận được cỗ này khó mà hình dung cảm giác các bách. Nhưng mà, Đinh Hiểu lại cũng không lui lại nửa bước, nhìn thẳng Âu Dương Tuân con mắt. Trong mắt của hắn có sát khí. Hai người rằng co trọn vẹn 3 phút, Đinh Hiểu thậm chí đã làm tốt động thủ chuẩn bị, nhưng đột nhiên, Âu Dương Tuấn trong mắt sát ý lập tức tàn đi. Hắn thở dài một hơi, cũng được, có lẽ đây chính là thiên ý a. Đinh Hiểu, ta biết ngươi đối ta có ý kiến. Đinh Hiểu nhìn xem Âu Dương Tuân, hắn cũng không phản bác, tương đương với chấp nhận. "Ta không trách ngươi." Âu Dương Tuân nói, chọn rể ba cái phân đoạn, nguyên bản ngươi có lẽ nhiều nhất cẩm tới một điểm, mà ta lại để cho mục phi tiếu cho ngươi thiên tuyền đan, chỉ cần ngươi uống vào đang lưỡng, một khi đại lượng sử dụng tướng lực, liền sẽ xuất hiện nghiêm trọng tướng lực tán loạn hiện tượng. "Ta vì mộ tuyết, đáp ứng cho ngươi cơ hội, nhưng ta lại phải bảo đảm ngươi không có khả năng thắng. Nhưng ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà thắng được như vậy dứt khoát. Kỳ thật, nếu như không có thiên kiếp, ta đoán chừng 3 đến 5 năm bên trong, ngươi liền sẽ vượt qua ta, trở thành vạn tướng đại lục người thứ nhất." Âu Dương Tuân ung dung nói không có thiên kiếp, Mộ Tuyết lại thích ngươi, mà ngươi cũng sát thực rất ưu tú, ta tuyệt sẽ không ngăn cản các ngươi. Ngươi cho rằng ta không hy vọng hạnh phúc sao? Thế nhưng ngươi thấy tận mắt tứ đại quỷ vương, ngươi có lẽ so ta rõ ràng hơn quỷ vương thực lực. Đó là đủ để hủy diệt vạn tướng đại lục thực lực. Ta liều mạng tu luyện tới tứ tinh linh hoàng, cũng không phải đối thủ của bọn chúng. Đinh Hiểu gật gật đầu, đã từng có một vị tiền bối nói qua, tứ đại quỷ vương thực lực vừa xa quá nhất tinh linh hoàng, như vậy suy đoán, có thể là linh hoàng bên trên cái nào đó cảnh giới. Ta cũng là cảm thấy như vậy, linh hoàng nguyên lai là chúng ta cái này cái thế giới cực hạn. Bây giờ lớp phong ấn thứ nhất bị mở ra, nói thế nào cũng có thể mở ra kế tiếp lớn cảnh giới mới đối. Tứ đại quỷ vương tất nhiên là người mạnh nhất, bọn họ rất có thể chính là cái kia cảnh giới cường giả. Một cái lớn cảnh giới trên lệch bên dưới, tứ đại quỷ vương có thực lực hủy diệt toàn bộ vạn tướng đại lục. Chỉ có Tam đại thần ẩn quốc, mượn nhờ đặc thù địa lý phòng ngự mới có thể ngăn cản. Đinh Hiểu thở dài một hơi, có thể a, nhưng cũng có thể ngăn không được. Bất quá, liên tính có thể ngăn cản lại như thế nào? Lần này thiên kiếp kết thúc, còn sẽ có mới thiên kiếp, mới phong ấn bị mở ra, càng mạnh đối thủ, càng lớn nguy cơ xuất hiện. Bằng vào Tam đại thần ẩn quốc, điện chủ cho rằng Các ngươi di chuyển đi qua về sau liền có thể bình an vô sự. Điện chủ, từ lần thứ nhất thiên kiếp giáng lâm bắt đầu, chúng ta liền đã không có bất kỳ đường lui nào. Cơ hội duy nhất chính là không ngừng hướng về phía trước. Chương 466, giết ra khỏi chúng đây, chương 466, giết ra khỏi chúng đây. Âu Dương Tuân nhíu mày nhìn hướng Đinh Hiểu. Tiểu tử này thật đúng là dám nói, thế mà tại tự đủ dạy. Thế nhưng, lời hắn nói lại cùng Âu Dương Tuân suy nghĩ trong lòng không như mà hợp. Đinh Hiểu đột nhiên nở nụ cười. Võ đế không để ý bách tính chết sống, thế nhưng hắn cũng hiểu được muốn tìm đột phá thiên kiếp phương pháp, mà điện chủ là cư dân suy nghĩ, nhưng lại lựa chọn nhìn như ổn thỏa phương thức. Hai người các ngươi, đến tột cùng ai đúng ai sai? Âu Dương Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu, loạn thế bên trong, chúng sinh muôn màu, không quản lựa chọn phương thức gì, đều chẳng qua là đang tìm kiếm đường ra mà thôi. Toàn bộ thế giới, tựa như là ngay tại trở về đến một loại vô tự trạng thái. Chúng ta xem sao thầy nói, nhiều nhất 5 năm, lần thứ 2 thiên kiếp liên muốn tới. Quỷ vương mặc dù cường, nhưng chỉ có 4 cái, chúng ta có lẽ còn có thể có như vậy một tia phần thắng, có thể lần thứ 2 thiên kiếp đâu? Phong ấn giải ra phía sau, phía ngoài thế giới là dạng gì? Linh Hoàng, Linh Hoàng tại thế giới kia, Đoan chừng chính là như kiến cỏ tồn tại. Lúc trước lần thứ nhất Thiên Kiếp tiến đến phía trước, tất cả xem sao thầy đều nói qua đồng dạng lời nói, nhân loại vận mệnh đã đi đến cuối con đường. Chúng ta không có khả năng ngăn cản được khủng bố như vậy Thiên Kiếp. Hiện tại chúng ta sợ tác sở vi, phải hình dung như thế nào? Đại Khái chỉ có thể coi là vùng vây dây chết mà thôi. Đinh hiểu các mày, đây là hắn lần đầu tiên nghe được liên quan tới lần thứ hai Thiên Kiếp thông tin. Năm năm, khi hỏa tiền bối nói tứ đại quỷ vương ba đến trong vòng mười năm khẳng định sẽ ra ngoài, thế nhưng lần thứ hai thiên kiếp đối quỷ vương đến nói có phải là cũng là một trả nguy cơ bọn họ nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế mau chóng tăng cao thực lực như vậy bọn họ rất có thể ngay lập tức xuất quan từ vạn tướng đại lục hấp thu càng nhiều lực lượng lấy nên đối với bọn họ thiên kiếp điện chủ không quản ngươi làm sao nhìn nhưng ta tuyệt không buông tha đinh Hiểu nói mười năm con quan tài đinh Hiểu liền chưa hề buông tha hắn sớm đã thành thói quen trùng điệp ngăn cản âu dương tôn nhíu mày có chút không hiểu nhìn xem đinh Hiểu ngươi cảm thấy cố gắng của chúng ta còn có ý nghĩa sao ngươi có phải hay không biết cái gì đinh hiệu ánh mắt kiên định điện chủ biết sao Nhật Nguyệt chỉ là một chút đại năng linh tướng. Âu Dương Tuân lập tức sửng sốt, cái này. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười. Lúc trước ta để Nhật Nguyệt quý vị gặp một vị tiền bối, nàng tên là Hí Hòa, mà mặt trời liền chỉ là nàng một cái linh tướng mà thôi. Âu Dương Tuân nghe đến trợn mắt há hốc mồm. Mộ Tuyết cùng Đinh Hiểu cùng nhau đi qua cựu trọng quỷ môn, thế nhưng chỉ có Đinh Hiểu tiến vào cái kia động sâu, nơi đó sự tình chỉ có Đinh Hiểu biết. Điện chủ đã từng linh tướng sư cực hạn, chỉ là linh hoàng cảnh, thế nhưng từ khi nhìn thấy Hí Hòa tiền bối, ta hiểu được một việc. Linh tướng sư cực hạn xa hoàn toàn không phải linh hoàng cảnh, chân chính cường đại đại năng, có thông thiên triệt địa đại thần thông mà chúng ta đều chẳng qua chỉ là hết ngồi đáy giếng. Linh hoàng cảnh mỗi tăng lên nhất tinh, có thể đề cao 10 năm thọ mệnh, như vậy linh hoàng cảnh bên trên cảnh giới đâu, lại bên trên cảnh giới đâu. Võ đạo không mở, tiềm lực của con người cũng không có cực hạn. Thiên kiếp mang đến tai nạn, mang đến không cách nào dự báo cường đại đối thủ, thế nhưng phong ấn giải trừ, cũng đồng thời mở ra linh tướng sư chân chính thông thiên chi lộ. Có thể chiến thắng thiên kiếp, không phải phòng thủ, mà là kích phát nhân loại tiềm lực vô cùng, chỉ có dạng này mới có thể rớt ra khỏi chúng đây. Đột nhiên, Âu Dương Tuân trong đầu giống như bị ngũ lôi vành đỉnh. Đinh hiểu lời nói, triệt để đem hắn vốn có tư duy đánh vỡ. Tất cả mọi người nói muốn thế nào phòng ngự thiên kiếp, mà Đinh Hiểu nói là giết ra khỏi chúng đây. Trầm mặc rất lâu, Âu Dương Tuân lại lần nữa dò xét trước mặt người trẻ tuổi. Linh tướng sư thoạt nhìn phổ biến so với tuổi thật vốn nhỏ, Đinh Hiểu nhất là như vậy, hắn thoạt nhìn tựa như một cái 23, 24 tuổi người trẻ tuổi. Thế nhưng hắn trên trận, cũng không cùng tuổi người nên có non nớt, táo bạo. Ngược lại, Đinh Hiểu lộ ra đặc biệt trầm ổn, tỉnh táo. Tại giờ khắc này, Âu Dương Tuân đột nhiên có một loại cảm giác, tựa hồ Đinh Hiểu thoạt nhìn, cũng không có như vậy không vừa mắt. Tốt một cái giết ra khỏi chúng đây, đây là ta nghe qua ngông cuồng nhất lời nói. Thế nhưng ta rất thưởng thức. Âu Dương Tuân cuối cùng nói, "Có lẽ, Mộ Tuyết gả cho ngươi mới là lựa chọn chính xác nhất." Đinh Hiểu không nghĩ tới Âu Dương Tuân thế mà lại nói ra những lời này, tựa hồ lần này trò chuyện, để cái này nhạc phụ đại nhân tương lai thay đổi đối cái nhìn của mình. Bất kể nói thế nào, ta tất nhiên đáp ứng đem Mộ Tuyết gả cho ngươi, như vậy liền sẽ không lật lọng, thế nhưng còn có hai chuyện. Không, ba chuyện, ta nhất định phải cùng ngươi nói rõ ràng." Điện chủ mời nói. "Chuyện thứ nhất, nếu như ngươi dám bạc đãi Mộ Tuyết, ta san bằng ngươi đại hoàn thành." Đây chính là lời nhường thay, vì cùng Mộ Tuyết thành hôn, Đinh Hiểu đã lần lượt bị uy hiếp rất nhiều lần đương nhiên, Âu Dương Tuân nói nghiêm trọng nhất, tốt tại Đinh Hiểu cũng không có ý định bạc đái Mộ Tuyết. chuyện thứ hai, có một việc nhất định phải nói cho ngươi, Mộ Tuyết Mâu Thân từ khi sinh ra Mộ Tuyết phía sau liền đột nhiên mất tích, những năm này ta một mực đang hỏi thăm tung tích của nàng, có thể là vẫn luôn mịt mù không tin tức. chuyện này cho tới nay đều là Mộ Tuyết tâm bệnh, nếu có thể lời nói, hy vọng ngươi cùng một chỗ tìm kiếm Mộ Tuyết Mâu Thân. tên của nàng Tiêu Tô Ninh, mặt khác bối cảnh hoàn toàn không biết, ta nhớ kỹ chúng ta quen biết thời điểm, nàng cảnh giới đã đạt tới linh hoàng cảnh, thực lực thâm bất khả chấp. Đinh Hiệu trừng to mắt, hai năm trước chính là linh hoàng cảnh. Đây chẳng phải là so Âu Dương Tuân sớm hơn đạt tới linh hoàng cảnh, bọn họ tất nhiên thành thân, vậy đã nói do niên kỷ tương tự. Mộ Tuyết mẫu thân, xem ra thân phận không hề tầm thường. Chuyện thứ ba Âu Dương Tuân tiếp tục nói, Mộ Tuyết thể chất có chút đặc thù, đừng để nàng sử dụng hoàn chỉnh linh tướng, một khi sử dụng, nàng sẽ xuất hiện mất khống chế tình huống. Những năm này ta tìm khắp danh ý cũng tìm không ra nguyên nhân, tóm lại người ghi nhớ điểm này chính là Đinh hiểu cao mày, khó trách cho tới nay, Đinh Hiệu đều cảm thấy Mộ Tuyết tử chưa đem hết toàn lực qua. Ta đều nhớ kỹ. Đinh Hiệu đáp. Âu Dương Tôn gật gật đầu, tuất, để Mộ Tuyết gả cho ngươi. Mặc dù cũng không phải là ta vốn nguyện, nhưng cũng không phải chuyện xấu. Ngươi tiểu tử này à, nói thật ra, Phi Tiếu cùng Tiên Ngọc, Mộ Tuyết bọn họ tại bên thai ta nói qua không ít lời nói, dứt bỏ những thư không nói khác, ta đối ngươi vẫn là hài lòng. Đinh Hiểu nháy nháy con mắt, Âu Dương Tuân đây là tiếp thu thực tế à. Ta nghe nói, ngươi tại Phiêu Miểu thành đấu giá hội mua một chút thượng vàng hạ cám đồ vật. Hiển nhiên không phải làm sính lễ, cho nên, ngươi có lẽ không chuẩn bị sính lễ à. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút nói, ta có một ít tuyệt phẩm tinh thạch. Ha ha ha, cũng có thể, dù sao cuối cùng vẫn muốn làm đổ cưới cùng đi qua. Hai ngày này ngươi chuẩn bị một chút 3 ngày sau, ăn bại các ngươi hôn lễ. 3 ngày. Điện chủ làm muốn tại Lăng Tiêu thành cử hành hôn lễ. Sợ ta là nhận ngươi ở rể. Yên tâm đi, sở dĩ tại Lăng Tiêu điện cử hành hôn lễ, thứ nhất là thuận tiện, mà đến, ta nghĩ để ngươi tại Lăng Tiêu điện lưu thêm 1 tháng. Vì cái gì? Đinh Hiểu hỏi. Âu Dương Tuân khẽ mỉm cười, phi thiếu nơi đó có một chỗ thời gian phong ấn chi địa, bất quá Lăng Tiêu điện lớn nhất thời gian phong ấn chi địa, không tại hắn cái kia. Ở ta nơi này. Chương 467, phong bạo đêm trước, chương 467, phong bạo đêm trước. Cho dù là tại thiên kiếp về sau, Tứ Đại Quỷ Vương rất có thể mấy tháng phía sau liền muốn hiện thế, thế nhưng Mộ Tuyết hôn lễ vẫn như cũ mười phần long trọng. Lăng Tiêu điện bên trong răng đèn kết hoa, chữ hỉ treo trên cao. Toàn này bình thường hơi có vẻ băng lãnh thành trì, thay đổi đến vui mừng hớn hở. Bất quá Đinh Hiểu lúc này ngay tại thời gian phong ấn chi địa tu luyện. Thời gian phong ấn chi địa, một năm chỉ có thể góp nhặt hai ngày thời gian tu luyện, trước đây Âu Dương Tuần đã dùng hết một bộ phận, hiện tại để lại cho Đinh Hiểu thời gian, vừa vặn có 43 ngày. Âu Dương Tuần nói, sở dĩ để Đinh Hiểu đi tu luyện, chủ yếu là hắn hay là có chút ghét bỏ Đinh Hiểu cái giới. Xem như con rể của mình, đại lục đệ nhất cường giả nữa thế. Thế mà chỉ có nhất tinh linh thánh cảnh, nói ra thực tế không còn mặt mũi. Bất quá Đinh Hiểu cũng biết, Âu Dương Tuân mục đích thực sự có lẽ còn là hy vọng hắn có thể có đủ thực lực đi bảo vệ Mộ Tuyết. Đinh Hiểu đối Âu Dương Tuân thái độ, bởi vì việc này cũng có chỗ hòa hoãn. Nói tóm lại, Đinh Hiểu hiện tại ngay tại toàn thân toàn ý ném vào đến tu luyện bên trong. Không những như vậy, Âu Dương Tuân còn chuẩn bị 100 cái tuyệt phẩm tinh thạch, đại lượng cao đẳng tinh thạch, để Đinh Hiểu không cần bởi vì tài nguyên tu luyện chậm chệ tiến độ tu luyện. Đường đường một cái lăng tiêu điện, cũng chỉ có thể lấy ra 100 khối tuyệt phẩm tinh thạch, cũng từ bên cạnh chứng minh tuyệt phẩm tinh thạch khan hiếm đáng nhắc tới chính là, tại thời gian tu luyện không gian, Đinh Hiểu tuyệt phẩm mẫu tinh, cũng tại lấy giống nhau tốc độ, dựng dục tuyệt phẩm tinh thạch. 43 ngày, tương đương với 43 tháng, cũng chính là 3 năm rưỡi. Đinh Hiểu có thể tại chỗ này trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện 3 năm rưỡi thời gian. Lần này hôn lễ không có mời những người khác, dù sao hiện tại các quốc gia quan tâm trung tâm đều tại Đại tần Thâm uyên. Dựa theo Âu Dương Tuân ý nghĩ, lăng tiêu thành làm một lần, sau đó bọn họ lăng tiêu thành tinh anh sẽ cùng Đinh Hiểu, Mộ Tuyết cùng nhau đi tới Đại Hoan thành, lại làm một lần tử cưới. Sau đó bọn họ liền muốn tiện đường chạy tới lại tần chuẩn bị ứng đối Quỷ Vương hiện thế. Hiện tại Lăng Tiêu thành khưa chieng gõ chống chủ bị hôn lễ thời điểm, lúc này đại lục thế lực khắp nơi cũng đều tại chuẩn bị ứng đối Quỷ Vương hiện thế. Đại tần phương diện, bọn họ tại Thâm Nguyên bên ngoài tu luyện công trình thật lớn công sự phòng ngự, đồng thời bố trí nói nhiều vô số kẻ phòng ngự linh phủ. Đệ tử các quốc gia hơn 2300 tên linh hoàng cảnh cường giả đã canh giữ ở công sự phòng ngự phía sau. Dựa theo thỏa thuận, các quốc gia ít nhất phái ra cung phụ viện một nửa nhân số trước đến chi viện, hơn 140 cái thế lực, tổng cộng hơn 1600 người. Mà đến từ các nơi ẩn sĩ cao nhân cũng là không ngợi mà đến, số lượng đạt tới 700 người cái này 700 người bên trong, không thiếu một chút thanh danh tại ngoại đỉnh cấp cường giả. trước đây chán ghét tranh đấu, hiện tại cũng lại xuất hiện ra hồ. có thể nói, ngàn năm qua, chưa hề có như thế nhiều linh hoàng cảnh cường giả tụ tập tại một chỗ. trừ cái đó ra, các quốc gia cũng cần phái ra buồn quốc một nửa binh lực hiệp trợ phòng thủ. dù sao trừ quỷ vương bên ngoài, có thể còn sẽ có không ít vong hồn, bị vong hồn khống chế linh sát xuất hiện, cũng cần đầy đủ binh lực tương đối. đồng thời, các quốc gia cũng đang gia tăng thu phục cảnh nội dạo chơi vong hồn, trong đó phật pháp lượng đạo đưa đến tác dụng cũng càng lúc càng lớn. trước đây gần như không tham dự tranh đấu phần môn, đạo gia. Hai thế lực lớn cuối cùng nổi lên mặt nước. Theo Quỷ Vương hiện thế thời gian càng ngày càng gần, đại lục các quốc gia tất cả tranh đấu, toàn bộ hành quân lặng lẽ, không quản là vương công quý tộc vẫn là bình dân bách tính, lúc này toàn bộ ánh mắt tập trung vào cựu trọng quỷ môn phía sau cái kia bốn vị quỷ vương. Phản phất một cái đảo ngược sao quý các bạn, Ghi chép vạn tướng đại lục cuối cùng vận mệnh đến ngược. 8. Đại Thương quốc, một chỗ bên trong dãy núi bộ. Hoàng phủ Tuyên Minh nhìn thấy tập võ trưởng bên trên cái kia mạnh mẽ thân ảnh, hài lòng gật đầu. Linh Nhi, đến nghỉ ngơi một chút đi." Đinh Linh nói, "Sư phụ, ta không mệt." Võ kỹ ở chỗ luận nhiều, suy nghĩ nhiều. Dùng nhiều, ngươi luyện đến đã đủ nhiều. Đến đây đi, sư phụ có chuyện cùng ngươi nói. Đinh Linh gặp sư phụ kiên trì, thu hồi trường kiếm đi tới. Lúc này, thiên bộ đệ tử chỉ có ba người. Thiên bộ tứ hào ném qua một cái khăn lông. Đinh Linh sau khi nhận được lau mồ hôi nước. Bây giờ Đinh Linh xương hào đã biến thành thiên bộ ngũ hào. Sư phụ có chuyện gì không? Hoàng Phủ Tuyên Minh lúc cởi lên, nếp nhăn trên mặt chất thành một đống. Thoạt nhìn muội phần quỷ dị. Cả ca ngươi muốn thành thân. A. Đinh Linh sững sờ một chút. Hắn hơn một tháng sau, đem cùng Âu Dương Mộ Tuyết tại Lang Tiêu Điện thành hôn. Hoàng Phủ Tuyên Minh từ từ nói. Đinh Linh trừng to mắt, "Ca ca cuối cùng muốn thành thân, là mộ tuyết sao? Chính là bị nàng thân qua cái cô nương kia." "Linh Nhi, ta biết ngươi một mực nhớ ca ca ngươi, thế nhưng Quỷ Vương hai tháng sau có khả năng liền muốn xuất hiện, đến lúc đó nếu như cần ngươi xuất thủ, ta hy vọng ngươi có thể còn sống sót, cho nên." Linh Nhi nói, "Sư phụ, ta biết." Hoàng phủ Tuyên Minh Hải lòng gật đầu, sau đó nhìn hướng Thiên Bộ Tứ Hảo, "Hôm nay đến ngươi cho Linh Nhi chuyển công." Thiên Bộ Tứ Hảo cung kính đứng ở một bên, "Là, Ngô Hạo, chúng ta đi truyền công ta." Linh Nhi nhìn một chút Thiên Bộ Tứ Hảo, bộ kia dưới mặt nạ Không nhìn thấy hắn bất kỳ biểu lộ gì. Đi thôi." Thiên Bộ Tứ Hào nói. "Đinh Linh đi theo." Hai người tiến về truyền công thất. Thời gian dài như vậy, Đinh Linh đã trải qua mấy chục lần truyền công, nàng đã biết rất nhiều sự tình. "Sư huynh, truyền công về sau, các ngươi sẽ như thế nào?" Đinh Linh đột nhiên hỏi. Số bốn bước chân rõ ràng chậm nửa nhịp. Sau đó liền nói, "Ngươi tại thiên bộ lâu như vậy, có lẽ đoán được mà, vì cái gì còn muốn hỏi ta? Là chết, vẫn là bị vứt bỏ." Linh Nhi truy hỏi. "Không có giá trị người, là chết vẫn là bị vứt bỏ, không đều là giống nhau sao? Vậy các ngươi vì sao không phản kháng?" linh nhi hỏi phản kháng số bốn dừng bước lại nhìn hướng linh nhi chúng ta vì cái gì muốn phản kháng nghịch thiên cải mệnh là bậc nào hành động vĩ đại thiên bộ tồn tại lâu như vậy không phải là vì tìm tới một cái có thể nhận trọng trách này người sao hiện tại thật vất vả tìm tới chúng ta tự nhiên là cam tâm tình nguyện cho dù đánh đổi mạng sống cũng không chối từ đinh linh than nhẹ một tiếng sư minh nghịch thiên cải mệnh thật trọng yếu như vậy sao dưới mặt nạ mảy may mắn ánh mắt nhìn về phía phương xa không phải có trọng yếu hay không mà là chúng ta không có tuyển chọn lần trước thiên kiếp chỉ là bắt đầu nếu như chúng ta không cách nào đột phá tự thân Như vậy chờ đối đài chúng ta chỉ có diệt vong. Trên đời này, có rất nhiều người cũng không nguyện ý ngồi chờ chết, cực võ đế nghiên cứu khống chế linh sát phương pháp, thiên bộ đại tế tự bồi dưỡng người, đại ngu quốc thành lập tu la trường, đại hạ quốc nghiên cứu chế tạo bắt giai linh phủ, các quốc gia khởi động lại tam quái linh viện. Kỳ thật rất nhiều người đều đang tìm kiếm thay đổi hiện trạng biện pháp. Nhân tộc vận mệnh tuyến, kỳ thật đã đến điểm cuối cùng, chỉ có nghịch thiên cải mệnh mới có thể thay đổi tất cả những thứ này. Đinh Linh thở dài một tiếng. Từ lúc trước tinh bộ tiên đoán bắt đầu, cái này cái thế giới liền đã thay đổi đến cùng ngày trước khác biệt. Chỉ bất quá lúc trước là chậm rãi biến hóa, mà bây giờ Cái này cái thế giới thì thay đổi đến càng thêm rõ ràng, để người e ngại. Linh Nhi, số 4 từ trước đến nay không phải như xưng hô này đinh linh, đây là hắn lần thứ nhất kêu Linh Nhi danh tự. Chúng ta thân ở thời đại dung chuyển, tất cả quá trình đều không trọng yếu, trọng yếu là kết quả. Loại này thuyết pháp cùng ca ca trước đây quan điểm trái ngược, thế nhưng đinh linh tựa hồ càng ngày càng tán đồng loại này thuyết pháp. Có thể là trong lòng nàng một cái khác đinh linh, mười phần hỗ trợ loại này thuyết pháp, để nội tâm của nàng dần dần sản sinh biến hóa. Chương 468, bế quan tu luyện, chương 468, bế quan tu luyện Tại thời gian phong ấn chi địa, Đinh Hiểu Thiên công tạo vật cảnh, lại đem tại Phách Mại Hành mua vũ khí từng kiện lấy ra ngoài. Lần này thiên công tạo tăng lên so trước đó chậm chạp rất nhiều, thả mười mấy món, kết quả thiên công tạo mới tăng trưởng không đến một phần hai. Có thể là lần này Đinh Hiểu đầu nhập vũ khí đều là lục giai. Lần trước Đinh Hiểu đầu nhập vào mười mấy thanh vũ khí liền lấp kín thiên công tạo, lần này chẳng những cần là số lượng càng nhiều, mà còn phẩm chất cũng tăng lên. Tốt tại Đinh Hiểu tại Phách Mại Hành một trận lớn mua, vũ khí trên tay tổng cộng có hơn 80 đem. Hắn hiện tại bỏ vào đều là phẩm giai tương đối thấp, trên tay hắn còn lại đều là thất giai, còn có 5 6 thanh bát giai. Đinh Hiểu cũng không do dự, lại bỏ vào năm thanh thất giai vũ khí. Cuối cùng đấy, Đinh Hiểu thở dài một hơi, đem phủ đồ chiến phủ bỏ vào. Không bao lâu, phủ đồ chiến phủ hoàn thành rèn lỗ. Thanh này chiến phủ chỉnh thể màu sắc là đỏ thấm giao nhau, bảo trì dáng dấp ban đầu, cán búa chắp lên, lưỡi búa so trước đó càng hẹp. Thế nhưng lưỡi búa cùng lưỡi búa ở giữa, có một đạo thật dài đường vòng cung, lưỡi búa chiều dài so trước đó càng dài. Thoạt nhìn, thanh này mới chiến phủ so trước đó thanh kia gầy một chút, thế nhưng cái kia trưởng dài hơn hai mét mũi nhọn so trước đó càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Phủ đồ chiến phủ phía trước xuất hiện lỗ hổng, tại lần này rèn đúc bên trong cũng chữa trị tốt. Đinh Hiểu đem phủ đồ chiến phủ lấy ra, lại lần nữa đầu nhập mới vũ khí. Lần này hắn đầu nhập vũ khí phần lớn là thất bại, thế nhưng Thiên Công tạo tăng lên tốc độ để người có chút lo lắng. Cuối cùng Đinh Hiểu đem trên tay 4 thanh bát dài vũ khí đều bỏ vào, cái này mới lấp kín Thiên Công tạo. Lại thăng một cấp. Đinh Hiểu cắn răng một cái, đem phủ đồ chiến phủ bỏ vào. Thiên Công tạo chậm rãi hạ xuống, trong khi triệt để hao hết thời điểm, một cái mới tinh chiến phủ từ tạo vật cảnh bên trong hiện ra. Đối mặt thê này dài hơn 4 mét, to lớn chiến phủ. Đinh Hiệu chỉ cảm thấy chính mình tại trước mặt nó đều có vẻ hơi thấp bé. Chiến phủ lưới búa dài đến 2 mét 5 trở lên, cái kia lưới búa nhìn như giống như là lưới búa, to lớn lưới búa nếu là đứng ở Đinh Hiệu trước mặt, đủ để đem cả người hắn ngăn ở phía sau. Búa thân là một đoạn màu đen gỗ, Đinh Hiệu cũng không biết cái này gỗ là cái gì chủng loại. Cắn búa chẳng tiện, Đinh Hiệu không tiến vào tướng ngã tướng dung trạng thái, đã một cái tay cầm không được, làm mở ra tương ngã tướng dung phía sau, tay cầm cắn búa, chỉ cảm thấy xúc cảm rất tốt, cắn búa con góc độ, có thể trình độ lớn nhất đem lực lượng toàn bộ truyền đến lưới búa. Mặt trái bên trên điêu khắc mấy cái xuống núi bạch hổ, mỗi một cái đều là sinh động như thật, đem bạch hổ thần ý hiện ra đến Lâm Ly cực trí. Hiện tại phù đồ chiến phủ, phẩm giai cũng đã là bát giai vũ khí, chỉ có đến cửu giai vũ khí mới có tư cách trở thành thần khí, thế nhưng từ phù đồ chiến phủ chất liệu đến xem, nếu là lại gặp phải Băng Hà tinh vân kiếm, phù đồ chiến phủ tuyệt sẽ không dễ dàng tổn hại. Phù đồ lập tức tăng lên hai cái phẩm giai, nhưng cũng hao hết đinh hiệu dự trữ vũ khí. Bất quá thăng liền hai cấp, đinh hiệu cũng có thể tu luyện thiên vũ phá hiệu đệ ngũ trọng, thậm chí đệ lục trọng. Vũ khí tăng lên, võ khí lĩnh hội, cảnh giới tăng lên, linh tưởng tăng cấp. Đinh Hiểu không nhanh không chậm từng bước một tăng lên chính mình cảnh giới. Trước đây Đinh Hiểu cả ngày đều tại tu luyện, nhưng là bây giờ có Hoàng Đế pháp giới, hắn có thể trực tiếp hấp thu tuyệt phẩm tinh thạch. Bình thường chính mình tu luyện hiệu quả, cái kia còn kém cách xa và giảm, còn không bằng nghiên cứu võ kỹ phụ kỹ. Đến mức linh tướng bọn họ cho chúng tài nguyên để chính bọn chúng tăng lên là được rồi. Tuy nói Đinh Hiểu cần muốn tăng lên năng lực rất nhiều, thế nhưng hắn lại phát hiện thời gian của mình hình như so trước đây đầy đủ. Đại khái đây chính là người có tiền cùng người bình thường khác nhau a. Một hơi tu luyện ba năm rưỡi cũng quá mức đơn nhất, có lúc Đinh Hiểu sẽ dành thời gian cùng Hắc Vũ Hạ lên một bàn cờ. Nhắc tới, chậm chế Đinh Hiểu tu luyện, đây là hắc vụ chủ yếu trước trách, Đinh Hiểu cùng hắc vụ đều rất rõ ràng, như vậy Đinh Hiểu tìm hắc vụ đánh cờ, liền thuận lý thành chương. Tại linh cung bên trong, hắc vụ dùng xương mù hóa thành hắc tử, mà Đinh Hiểu trong tay không có hắc tử, liền dùng trích dương chân hỏa thay thế, hóa thành đỏ. Cờ vây là nhập môn dễ, tinh thông khó, Đinh Hiểu rất nhanh học được quy tắc, chỉ là luôn là bị hắc vụ ngự sát đến thương tích đời mình. Cái này hắc vụ toàn bộ không đem Đinh Hiểu làm người mới học, dùng bất cứ thủ đoạn nào, luôn là hơi một tí đem Đinh Hiểu ăn đến còn dư lại không có mấy. Ha ha ha ha, Đinh Hiểu, ngươi lại thua. Người người đều nói ngươi thông minh. Ta nhìn ngươi chính là thằng ngu." Đinh Hiểu nhìn xem trên bàn cờ, chính mình đỏ tựa như một đám tàn binh bại tướng, bị đế hoa rơi nước chảy, bất đắc dĩ bắt đầu. Nghe lấy Hắc Vũ trả phúng, Đinh Hiểu bất đắc dĩ bắt đầu. Trước đây hắn không biết Hắc Vũ kỳ nghệ rốt cuộc mạnh cỡ nào, hiện tại học được đánh cờ, hắn cuối cùng biết Hắc Vũ thực lực. Liên cung linh hoàng cảnh đánh linh đồ cảnh giống như hoàn toàn ngờ sát. Tài nghệ không bằng người, Đinh Hiểu cũng là không lời nào để nói. Ngăn cách một ngày, Đinh Hiểu lại tìm đến Hắc Vũ đánh cờ. Đối với đánh cờ, Hắc Vũ quả thực là xin gì được nấy, thật sớm vẽ xong bàn cờ. Lần này, Hắc Vũ vẫn như cũ thắng được không có chút hồi hộp nào chỉ bất quá trên bản cờ còn lại đỏ so mấy ngày trước đây nhiều gấp đôi không chỉ liên hắc vụ tiếng cười đều không có hai ngày trước lớn tiếng như vậy trong một năm đinh hiểu chỉ cần hoàng đế pháp giới nghỉ ngơi đinh hiểu tất nhiên sẽ tìm hắc vụ bên dưới lên mấy bảng dần dần hắc vụ bắt đầu phát hiện hắn hình như không cách nào giống như trước đồng dạng nhẹ nhõm ngược sát đinh hiểu cùng đinh hiểu đối chiến hắn cần thoáng động não năm thứ hai trường hợp này thay đổi đến càng thêm nghiêm trọng cuối năm thời điểm hắc vụ đã cần phải nghiêm túc đối chiến đinh hiểu đến năm thứ ba bởi vì hắc vụ một lần chủ quan đinh hiểu cướp chiếm tiên cơ sau đó càng là thận trọng từng bước vững vàng Thắng Hắc Vũ con rể. Ha ha ha ha, ngươi cũng không gì hơn cái này đi. Đinh Hiểu đắc ý cười ha ha. Thu hai năm, cuối cùng là cho hắn thắng một lần, Đinh Hiểu khó nén trong lòng kích động. Ngươi, ngươi tiểu tử này, cùng ngươi đánh cờ quá nhàm chán, ta để ngươi một lần mà thôi. Ngươi khoan hãy đi, lại đến một cục, ngươi nhìn ta không đem ngươi giết khóc. Đinh Hiểu khép cười một tiếng, một lần nữa tới qua. Lần này Đinh Hiểu khí thế như hồng, liên tiếp mấy lần rượu, đánh đến Hắc Vũ liên tiếp con rơn rơi, cuối cùng bản thế mà so một ván trước ưu thế càng thêm rõ ràng. Ha ha ha, ngươi thua a. Đinh Hiểu cười lạnh, ai Nghe nói ngươi trước đây là cái gì kỳ thánh? Ngượng ngùng, đó là bởi vì ta trước đây sẽ không bên dưới. Hắc Vũ tức giận đến kém chút hiện hình. Tiểu tử ngươi đừng phép lối, vừa rồi đúng là ta chủ quan. Ngươi có gan trở đi, chúng ta lại đến một cục. Hôm nay không được, ta còn phải tu luyện. Còn suất lại một năm dưới, đến thêm chút sức. Thắng liền đi, ngươi người này cũng quá hèn hạ. Hắc Vũ vội la lên. Đinh Hiểu cười nói, ta cũng không phải là ngươi, ngươi cả ngày không có việc gì, ta còn phải tu luyện, chờ ta đi ra. Quỷ Vương cũng kém không nhiều muốn đi ra, đến lúc đó mệnh đều không có, còn bên dưới cái gì cờ? Không được. Qua mấy ngày lại tới tìm ngươi bên dưới, hôm nay ta đi luyện thiên Vũ Phá Hiểu cùng Tinh Lạc Cựu Liệt. Tinh Lạc Cựu Liệt đã có thể tu luyện tới thức thứ 8, thế nhưng thiên Vũ Phá Hiểu đệ lục trọng rất khó khăn lĩnh ngộ, ta thật hoài nghi bản này công pháp không là thế giới này công pháp. Diệt Thần Cựu Liệt cuối cùng bốn thức đã tăng lên tới địa cấp trung đẳng, biến thành Tinh Lạc Cựu Liệt. Địa cấp trung đẳng công pháp mặc dù độ khó rất lớn, nhưng còn không đến mức học không được. Ngược lại là thiên Vũ Phá Hiểu, liền hiện tại đinh hiểu đều khó mà lĩnh hội, vậy trước kia nhất Tinh Linh Hoàng, sợ là cũng không thể. Mà nhất Tinh Linh Hoàng, đã từng cho tới nay đều là vạn tướng đại lục tự hạn. Chớ đi chớ đi. Hát Vụ vội vàng nói, ngươi đi, ta làm sao bây giờ? Ta không đi, ngươi dạy ta. À? Đinh Hiểu cười nói, ta Hát Vụ vừa muốn mở miệng, đột nhiên bừng tỉnh, không đối, kém chút chứng kế. Chương 469, ta biết tương lai của ngươi. Chương 469, ta biết tương lai của ngươi. Nói xong qua mấy ngày liền trở về, cái này đều đi qua một tháng. Đinh Hiểu một mực không có tới. Hát Vụ nhìn xem chính mình vẽ xong bàn cờ, phía trên còn để đó lúc trước ván thứ hai chiến bại ván cờ, đó là hắn không biết lần thứ mấy phục bàn phía trước hai ván chiến bại kỳ phổ lưu lại. Đinh Hiểu kỳ lộ có một cái đặc điểm, một khi cho hắn nắm lấy cơ hội. Hắn có thể để ngươi tại biết rõ hắn bước kế tiếp muốn đi vị trí nào dưới tình huống, lại làm cho ngươi không cách nào phá giải. Cái này cùng hắn lúc đối chiến phong cách phi thường giống, chỉ cần cho hắn nắm lấy cơ hội, chờ ngươi phát hiện thời điểm, liền đã không có bất cứ cơ hội nào lập bàn. Đánh cờ đã thành ngăn cản đinh hiệu tu luyện bên ngoài, hắc vụ 30 năm qua duy nhất giải trí hoạt động, kết quả đối thủ chậm chạp không chịu xuất hiện, để hắn có chút cô đơn. Lại nhìn đinh hiểu, lúc này còn tại lĩnh hội thiên vũ phá hiểu đệ lục trọng. Hắn hiện tại cảnh giới tăng lên đâu vào đấy, chủ phụ linh tướng đẳng cấp đều đội theo, chi vu chiến phủ hoàn thành phẩm giai tăng lên, khống phủ thủ pháp ngày càng thành thục. Tinh lạc cửu liệt đệ bắt thức đã luyện thành, đệ cửu thức uy lực tăng lên không lớn. Hắn muốn chờ cơ hội lại để thăng một cái tinh lạc cửu liệt phẩm giai, nhìn xem có thể hay không tăng lên tới tiên cấp công pháp. Về sau lại tu luyện. đương nhiên, trong thời gian này ma thần linh tướng đột phá 30 cấp bình cảnh thời điểm, lại thiếu không được thôn vệ đại lượng hắc vụ. Đáng tiếc hắc vụ đối với cái này cũng bất lực, chỉ có thể bung xuôi bỏ mặc. Duy chỉ có cái này thiên vũ phá hiểu, hắn hiện tại gần như không có tiến triển. Tiểu tử này còn đến hay không? Hắc vũ suốt ruột không thôi. Nhìn đinh hiệu trạng thái, hình như đem đánh cửa sự tình quên. Lại đợi mấy ngày, đinh hiệu quả nhiên không có lại xuất hiện. Chẳng lẽ ta cùng tiểu tử kia giao thủ, cuối cùng muốn lấy ta liên tiếp bại hai ván kết thúc? Hắc Vũ càng nghĩ càng là không cam tâm. Cuối cùng nhịn không được nói, "Uy, vận dụng Thiên Tướng thập tam linh cung a, mồm độc." Đinh Hiểu ngay tại Linh hội Đệ Lục Trọng Thiên Vũ phá hiểu, đột nhiên nghe đến Hắc Vũ gọi hàng, lập tức hiểu ra. Hắn lập tức vận chuyển toàn thân linh cung. Bách hội huyệt linh cung tác động toàn thân thập tam linh cung, lẫn nhau liên hệ, đinh hiểu trong cơ thể tướng lực lập tức bốn phương thông suốt, tràn ngập toàn thân mỗi một cái mạch máu, bát thịt, lỗ chờ lông. Quá trình này cần ước chừng 10 mấy giây. Làm toàn thân đạt tới chưa từng có cân đối phía sau, Đinh Hiểu đột nhiên vùng ra một đứa To lớn phù đồ chiến phủ nháy mắt bổ ra, giống như một đạo hồng quang chợt lóe lên, ngay sau đó, một đạo hình cùng tướng lực phóng ra ngoài lưỡi đao quét ngang mà ra. Văng một tiếng tiếng vang, toàn bộ thời gian phong ấn chi địa truyền đến nổ vang. Đinh Hiểu cũng không biết cái này một đũa đánh vào địa phương nào, nhưng tốt tại chỗ này cũng không lún. Đã rất gần. Đinh Hiểu rõ ràng cảm giác được một kích này công kích, uy lực so đệ ngũ trọng cường hắn mấy lần. Nói tới khoảng cách công pháp bên trên nói tới, gấp 20 lần tại ngũ trọng thiên vũ phá hiểu còn kém không ít. Thế nhưng, cái này dù sao cũng là hắn vừa vận linh nộ, rất nhiều nơi đều không có làm đến hoàn mỹ. Có tiến triển phía sau, Linh Hiểu lại lần nữa tụ lực, không ngừng luyện tập. Nửa tháng sau, Linh Hiểu tiến về Linh Cung, lại tìm đến Hát Vụ đánh cờ. Người rốt cuộc đã đến. Hát Vụ đã thật sớm chờ tại cái này. Đinh Hiểu trực tiếp ngồi tại bàn cờ phía trước, trực tiếp đem đỏ đặt ở Thiên Nguyên Vị. Sau đó nhìn hướng trước mặt Hát Vụ, tới đi. Hát Vụ lạnh hừ một tiếng. Ngươi lần thứ nhất đánh cờ chính là rơi ở chỗ này, cùng ta bên dưới, ngươi cũng dám như thế đi? Ta sẽ để cho ngươi hối hận. Song Phương trải qua hơn nửa canh giờ giao phong, cuối cùng Linh Hiểu thắng nửa điểm. Không có khả năng. Hát Vụ hoảng sợ nói, ngươi, ngươi cả ngày vội vàng tu luyện. Làm sao có thời giờ suy nghĩ ván cờ? Ta không có suy nghĩ ván cờ, quy tắc minh bạch, cơ bản kỳ lộ học được, vậy chỉ cần tùy cơ ứng biến liền có thể. Đinh Hiểu trực tiếp đứng dậy, "Ai, kỳ thánh không gì hơn cái này, ta thật yếu kỳ, ngươi có phải hay không đều là cùng một chút cờ dở cái xọt đánh cờ, cái này mới thắng được kỳ thánh xương hảo." "Ta đi, qua mấy ngày lại đến." Hát Vũ gắt gao nhìn chằm chằm bàn cờ, trong miệng thì thào nói, "Chính là từ một bước này bắt đầu, ta liền rơi vào bị động." Hắn sau đó không có cho ta nửa điểm lật bàn cơ hội, đoán chắc ta mỗi một bước quân cờ vị trí, cho đến bên trong bàn đều tại hắn tính toán bên trong. Người này Suy nghĩ vậy mà như thế kỳ nào. Không được, ta muốn một lần nữa tới qua, xem hắn là như thế nào bắt lấy một bước này cơ hội. Hắc vụ lại bắt đầu phục bản kỳ phổ. 8. 3 năm 6 tháng sau đó, Đinh Hiểu bây giờ cảnh giới đã đạt tới Thất Tinh Linh Thánh cảnh. Ngũ đại linh tướng, trừ Ma Thần linh tướng là 30 cựu cấp, Trích Dương chân hỏa linh tướng 40 cựu cấp, mặt khác linh tướng toàn bộ tăng lên tới 57 cấp. Đáng tiếc Đinh Hiểu như cũ không có tăng lên đến Linh Hoàng cảnh. 3 năm rưỡi thời gian quá ít, liền tính Đinh Hiểu tốc độ tu luyện cực nhanh, nhưng hắn mỗi tăng lên nhất tinh tiêu hao là những người khác mấy chục hơn trăm lần, hắn lại nhanh cũng không kịp tăng lên tới Linh Hoàng cảnh ngay cuối cùng, Đinh Hiểu không lại tu luyện, hắn đi tới Linh Cung, cùng, cùng Hắc Vụ lại và ăn kế tiếp. Hôm nay Hắc Vụ thế mà hiện ra một cái hình người, thế nhưng hắn toàn thân đen nhánh, căn bản nhìn không ra chẩn dung, thật giống như một cái hắc ảnh. Hắc Vụ ngồi tại Đinh Hiểu đối diện, cầm cờ đen đi trước. Cái này một đĩa, Hắc Vụ hạ đặc biệt nghiêm cẩn, mà Đinh Hiểu cũng cực kỳ nghiêm túc. Hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Công thủ chuyển đổi, bố cục mưu lược đều là giọt nước không loạn. Cái này một bàn cờ, chọn vẹn hạ một cách dở. Cuối cùng ván cờ xuất hiện tam kiếp tuần hoàn, kiếp số vòng vòng đan sen, bất kỳ bên nào từ bỏ ăn cướp thì thất bại, nhưng một người nâng kiếp, một người khác phản ngầm, vô hạn tuần hoàn. Đinh Hiểu tiếc nuối lắc đầu, cái này muốn bên dưới tới khi nào? Hát vụ cau mày, trầm mặc một lát rồi nói ra, là cùng gặp kỳ ngộ. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, cờ hòa a. Hắc vụ ngẩng đầu, nhìn hướng Đinh Hiểu, không nghĩ tới ngươi học 3 năm, lại có thể cùng ta bên dưới thành cờ hòa. Đinh Hiểu khinh thường nói, gần nhất ta tựa như là thắng nhiều thua ít ta. Hắc vụ có chút xấu hổ. Nửa năm qua này, Đinh Hiểu đúng là thắng nhiều thua ít, hai người đại khái là 6-4 mở, Đinh Hiểu 6 Hàn muốn. Thú vị là 3 năm dưới này đến nay, hai người chỉ đánh cờ, không nói mặt khác. Đinh Hiểu không hỏi Hắc Vụ thân thế của mình, Hắc Vụ lai lịch, Kim Phủ lai lịch, tựa như là hai cái đối thủ bị giam tại cùng một chỗ trong lồng giam, không hỏi qua đi, chỉ là đánh cờ làm tham mọn. Nhìn xem Đinh Hiểu đứng dậy, Hắc Vụ cũng đứng lên. Ngươi cảm giác được các ngươi có thể ngăn cản tứ đại quỷ vương? Hắc Vụ lần đầu nâng lên cờ bên ngoài chủ đề. Đinh Hiểu sững sốt một chút, đáp, không biết, ngươi không phải một mực hy vọng ta chết sao? Quan tâm cái này làm gì? Hắc Vụ trầm mặc một lát, đột nhiên thở dài một hơi kỳ thật một người bảo thủ bí mật cũng là một kiện rất vất vả sự tình. Ta biết quá khứ của ngươi, tương lai của ngươi, ta cũng biết ngươi linh tướng. Kết quả lại cái gì cũng không thể nói. Đinh Hiểu cười nói, ta có một vấn đề. Nếu như ta chết, ngươi có phải hay không liền tự do? Hắc Vụ từ thuở nói, không phải. Đinh Hiểu như mày, vậy ngươi vì cái gì nhất định muốn ngăn cản ta? Ta không phải mới vừa nói, bởi vì ta biết tương lai của ngươi. Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại, đây cũng không phải là Hắc Vụ lần thứ nhất nhắc tới mình tương lai. Tương lai hắn lại biến thành cái gì? Trầm mặc một lát, Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, tốt, ta đi. Nếu là ta có thể còn sống sót. Có cơ hội lại tìm người đánh cờ, chỉ đánh cờ, không nói tương lai. Chương 470, lực áp chúng thú vật, chương 470, lực áp chúng thú vật. Dựa theo Âu Dương Tuân nói tới, tại Lăng Tiêu điện chỉ đón dâu uống rượu, không bãi đường thành thân. Lúc này lại chính vào Quỷ Vương xuất thế đêm trước, đặc thù thời kỳ, Lăng Tiêu điện cũng không mời mặt khác tân khách. Dù vậy, đón dâu một ngày này vẫn là phi thường náo nhiệt. Đinh Hiểu từ Phiêu Miểu thành điều dụng 500 người, tạo thành đón dâu đội ngũ, làm bọn họ đến Lăng Tiêu thành lúc, ngoài thành liền vang lên phô thiên cái địa pháo chúc cấm thành. Đinh Hiểu mặc một thân tân lang trang, ngồi người cao lớn đi ở trước nhất. Cự Linh bọn họ vội vàng cho cư dân tỏa ra kẹo cưới, trên đường đi tiếng chiêng chống này, vui mừng hớn hở. Đội ngũ đến Lăng Tiêu Điện, dựa theo tập tục, Lăng Tiêu Điện người ngăn lại cửa lớn, Đinh Hiểu nhét không ít linh bụi cái này mới tiến vào. Đặc tu thời kỳ, bởi vì không có bãi đường thành thân cái này phân đoạn, thành thân quá trình cũng cùng bình thường có chút khác nhau. Lam Đinh Hiểu đi tới Mộ Tuyết quê phòng phía trước, tại mọi người ồn ào âm thanh bên trong, đẩy cửa vào. Mộ Tuyết che kín khăn cô dâu, tại thị nữ cùng đi, ngồi ngay ngắn ở bên giường. Mới vừa đi tới Mộ Tuyết trước mặt, Mộ Tuyết liền tức giận nói, ngươi làm sao muội đến? Đinh Hiểu gãi đầu một cái, trên đường muốn đường quá nhiều người. Một bên thị nữ buồn cười, đây chính là Lăng Tiêu điện cô gia, cảm giác có chút mê lốc. Thị nữ nâng lên Mộ Tuyết, đem tay của nàng đặt ở đinh hiệu trên tay. Làm cầm Mộ Tuyết tay lúc, Đinh Hiểu cảm giác tim đập rộn lên. "Cô gia, về sau ngươi có thể phải chiếu cô thật tốt tiểu thư, thật không nghĩ tới, tiểu thư thế mà cũng có thể đụng tới thích người." Nói xong, thị nữ kia liền viền mắt ấp. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, "Yên tâm đi, ta biết." Sau đó Đinh Hiểu cùng Mộ Tuyết cho Âu Dương Vân, Âu Dương Tiên Ngọc, Mục Phi tiểu kính trà chạy qua quá trình phía sau, liền muốn chiêu đãi tân khách tham gia tiệc cưới. Đáng tiếc bởi vì không có chính thức bái đường thành thần, Đinh Hiểu một mực không thể vén lên Mộ Tuyết Khanh Cô dâu, càng không có cơ hội vào động phòng. 8. Ngày thứ hai, Âu Dương Tuân, Ưng Vương liền mang mấy chục tên linh hoàng cảnh cao thủ, mang theo Mộ Tuyết đồ cưới, cùng Đinh Hiểu Mộ Tuyết cùng nhau đi tới Đại Hoan Thành. Những này linh hoàng cảnh cao thủ tọa kỵ từng cái bất phàm, Thất tinh tích huyết thần cũ, Thất tinh bạch ngọc thanh tượng, Thất tinh hắc văn bạch hổ, phóng tầm mắt nhìn tới, tràn diện cực kỳ hùng vĩ. Chỉ có Âu Dương Tuân một người ngồi chính là một cái bắt tinh kiếm sĩ báo. Cái kia kiếm sĩ báo thân dài đạt tới 17, 18 mét, thân cao 6, 7 mét, tại một đám thất tinh tọa kỵ bên trong, lộ ra huy phong lấm liệt. Nó đứng ở nơi đó, ngẩng đầu dẫn ngực, một bộ duy ngã độc tôn dáng dấp. Đương nhiên, Âu Dương Tuân tọa kỵ khẳng định không tầm thường, mặt khác tọa kỵ e ngại cũng là nên. Chỉ là đinh hiểu nhìn thấy kiếm sĩ báo phía sau, không khỏi có chút hao tổn tâm trí. Nếu là đem tiểu dạ thả ra, ngày đầu tiên liền ép nhạc phụ danh tiếng, có phải là có chút quá mức. Mộ Tuyết ngồi chính là một thất thất tinh bạch lộc, mặc dù ở bên trong không tính là nh nhất, bất quá bạch lộc toàn thân trắng như tuyết, lộ ra cực kỳ yêu nhã. Đội ngũ sắp xuất phát, không ít người đều lén lút quan tâm Đinh Hiểu. Nghe nói Đinh Hiểu tọa kỵ là thất tinh Ngọc Dạ Tuyết Sư, đó cũng là cực phẩm tọa kỵ à? Ta vẫn luôn muốn làm một cái. Ngọc Dạ Tuyết Sư nhất làm cho người thích chính là, cả đời chỉ nhận chủ một người. Mộ Tuyết nhìn thấy Đinh Hiểu một mực không có gọi ra tọa kỵ, có chút kỳ quái hỏi, tiểu gia đâu? Đinh Hiểu nhìn một chút Âu Dương Tuân tọa kỵ, suy nghĩ một chút, nói, ta có thể cùng ngươi cưới một con sao? Mộ Tuyết nghe xong, lập tức gương mặt xinh đẹp xinh hạ, cúi đầu, một mặt u ám nhìn xem Đinh Hiểu, trước đây làm sao không có phát hiện ngươi hư hỏng như vậy? Như thế nhiều người đâu, nhiều ngượng ngùng. Nhìn thấy mộ tuyết thẹn thùng bộ dáng, Đinh Hiểu nhất thời có chút nhìn ngốc, đều quên giải thích. Đúng vào lúc này, Ương Vương cưỡi hắn Thất Tinh Minh Vũ Thú đi tới Đinh Hiểu bên cạnh. "Uy, mặc dù các ngươi hiện tại cũng coi là phu thê, nhưng dù sao còn không có bãi đường thành thân, tiểu tử ngươi nghĩ gì thế?" Đinh Hiểu cái này tài hoan quá thần. Tính toán, vẫn là chính mình cưới chính mình a. Đinh Hiểu mở ra bách Thú Đại, đột nhiên từ bách Thú Đại bên trong thoát ra một cái trắng như tuyết cự thú. Cái này cự thú thân dài đạt tới 23 mét còn chừng, thân cao 8 mét, dáng người to lớn. Tiểu dạ mới vừa ra tới, nhìn thấy xung quanh nhiều như thế toạc kỵ, ngựa mặt nổi giận gầm lên một tiếng. Giống. Như thế rất tốt, những này linh hoàng cảnh cường giả tọa kỵ vừa nhìn thấy tiểu dạng, thế mà nhột nhịp cúi đầu, không dám lên tiếng. Liên Âu Dương Tuấn kiếm sĩ báo nhìn thấy tiểu dạng, khí thế đều so trước đó yếu mấy phần, cái cổ kéo dài cũng không có phía trước dài, thân thể đứng đến cũng không có phía trước thẳng. Con báo tại sư tử trước mặt, nào dám phép lối. Mọi người xung quanh nhìn thấy tiểu dạng phía sau, nhột nhịp trừng to mắt. Cái này, đây là Ngọc Dạ Tuyết sư. Làm sao sẽ lớn như vậy? Nhìn kỹ, đây không phải là thất tinh, đó là bát tinh ngọc dạ tuyết sư. Bát tinh. Đại thương quốc có bát tinh ngọc dạ tuyết sư. Không phải nói cao nhất chỉ có thất tinh sao? Tại một đám tọa kỵ bên trong, tiểu dạ không lọt vào mắt mặt khác tọa kỵ, phối hợp lắc lắc lông bẩm, túi đầu xuống dùng đầu to thân mật cọ sát đinh hiểu, thế mà cùng đinh hiểu bắn lên manh tới. Bị tiểu dạ như thế chắp tay, đinh hiểu suýt nữa không có đứng vững, hắn thuận thế sờ lên tiểu dạ đầu, nói: "Tiểu dạ, chuẩn bị về nhà." Tiểu dạ cũng lộ ra rất vui vẻ, túi người xuống, để đinh hiểu càng dễ dàng cười đi lên. Mộ Tuyết Bạch Lộc đứng tại tiểu dạ bên cạnh run lẩy bẩy, mặc dù mọi người đều là tọa kỵ, thế nhưng nếu là tại dã ngoại gặp phải, đại khái chính mình sẽ trở thành đầu náy tự sư trong bụng món ăn a bất quá tiểu dạ nhìn thấy mộ tuyết phía sau, thế mà rũi quay đầu lại, nhẹ nhàng uể uể mộ tuyết. mộ tuyết trừng to mắt, đối đinh hiểu nói, tiểu dạ là mời ta. đinh hiểu khẽ mỉm cười, hẳn là a, tiểu dạ biết ngươi là thê tử của ta, tới sao? mộ tuyết lần này cũng không quản nhiều như vậy, sờ lên có chút bị hoàng sợ bạch lộc, đem thu vào bách thú đại, đẩy lên tiểu dạ sau lưng. Ưng vương bất đắc dĩ lắc đầu, ta nói lúc trước đoán chừng tiểu tử này đến lăng tiêu thành thời gian, làm sao hắn sẽ nâng hai ngày trước liền đến? nguyên lai like là có bát tinh ngọc dạ tuyết sư. thất tinh ngọc dạ tuyết sư vốn lại ít, tòa kỵ tiến giai đàn cũng cực kỳ thừa thớt, mẫu chút là. Rất nhiều thất tinh pháp kỵ, chính là liên phục dùng tọa kỵ tiến giai đan cũng vô pháp tiếp tục tăng lên, chỉ có cực kỳ cá biệt có thể hoàn thành đột phá. Mấy cái này điều kiện cộng lại, để những này linh hoàng cảnh cường giả đều chỉ có thể ngồi thất tinh tọa kỵ. Kết quả đinh hiểu lại có một cái bát tinh tọa kỵ, không thể không để mọi người ghen tị vô cùng. Âu Dương Tuân có chút xấu hổ, hắn phía trước cho nên lựa chọn kiếm sĩ báo trở thành tọa kỵ của mình, là vì 10 cái tọa kỵ tiến giai đan, chỉ có cái này một cái hoàn thành đột phá. Liên tính kiếm sĩ báo chủng loại không tính cao nhất, thế nhưng thắng tại nó là bát tinh pháp kỵ. Có thể tại Ngọc Dạ Tuyết sư trước mặt, kiếm sĩ báo ưu thế đã không còn sót lại chút gì. Đội ngũ lên đường phía sau, tất cả tọa kỵ thế mà toàn bộ đi theo đinh hiệu phía sau, liền kiếm sĩ báo cũng không ngoại lệ. Đinh hiệu rõ ràng đã để tiểu dạ hãm lại tốc độ, nhưng mặt khác tọa kỵ chính là không dám vượt qua tiểu dạ. Không có cách nào, đinh hiệu chỉ có thể gánh vác dẫn đường trước trách. Đội ngũ hướng về Đại Hoang thành xuất phát. Hai tháng sau, đội ngũ đến Đại Hoang thành. Xa xa, miêu tầm đám người đứng tại trên tường thành phóng tầm mắt tới lúc, liền thấy đinh hiệu bọn họ. Trở về, tiểu linh tử trở về. Nhanh thông báo nguy đại nhân bọn họ. Đinh tử ca quá mạnh đi, thế mà đem Âu Dương Mộ Tuyết cho cười đến. Hồng nhãn trong mắt tràn đầy cái gì. Đây chính là đại lục đệ nhất cường giả nữ nhi à, cũng chính là nói, hiện tại Đinh Tử Ca là đại lục đệ nhất cường giả con ông rể, chương 471, Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, chương 471, Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim. Rời đi đại hoang thành hơn 2 năm, làm Đinh Hiểu lại lần nữa nhìn thấy đại hoang thành thời điểm, đều có chút không nhận ra tòa này to lớn thành trì. Đại hoang thành bên ngoài, rũ tốt mênh mang, tường thành cao ngất. Thành cửa mở ra phía sau, Đinh Hiểu liền nghe đến rất nhiều người la lên tên của hắn. Đinh Tử, ngươi có thể tính trở về. Đại thiên tướng trở về rồi. Từ khi Đinh Hiểu rời đi Nam Lâm thành, đại hoang thành liền trở thành Đinh Hiểu chân chính nhà. Ngụy Vô Kỵ đám người bước nhanh tiến lên đón. Đinh Hiểu đám người thu tọa kỵ, lôi kéo Mộ Tuyết bước nhanh đi tới, Ngụy đại nhân, doanh hữu giả, lôi bá, hổ ca, Sở Tiên Bối, Phương Tiên Bối, Lăng đại nhân, Võ đại ca. Mộ Tuyết, ta đến giới thiệu cho ngươi." Ngụy đại nhân cười nói, "Tiểu tử ngốc, ngươi cái này từng cái chào hỏi, nhưng muốn chậm trễ rất lâu à. Ngụy Vô Kỵ mới vừa nói xong, vài bóng người liền lao đến. Miêu Tầm đi lên chính là một quyển, tên tiểu tử thối nhà ngươi, vừa đi chính là 2 năm rưỡi, còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới." Đại ca." Đinh Hiểu kích động không thôi. Tôn Húc sợ Hầu nghĩa nhào lên liền nhảy đến đinh hiệu trên thân, lão tứ, nhưng muốn giết chúng ta, đinh tử ca, ngươi quá lợi hại, thế mà cho ngươi ngoặt về tới một cái như thế xinh đẹp tẩu tử, mau nói, ngươi dùng thủ đoạn gì? Liêu phi yên cao mày, các ngươi mấy cái có thể hay không có chút chính hành? Mộ Tuyết cô nương còn ở chỗ này đây, để người ta nhìn thấy, thành bộ dáng gì à? Mộ Tuyết nhìn thấy mấy người này, che mặt cười trộm, không có việc gì, ta biết các ngươi mấy cái. Đinh Hiểu thật vất vả để tôn hút sở cùng hầu nghĩa xuống. Linh nhi đâu? Đinh hiệu hỏi. Nói chuyện đến linh nhi, doanh giả tiến lên một bước nói, linh nhi đi ra. Bất quá ta đã tham dò được tung tích của nàng, nàng hiện tại rất an toàn, mà còn thực lực tăng lên rất nhiều. Đinh Hiểu một mặt kinh ngạc, Linh Nhi không tại. Bất quá tốt tại Doanh luôn nói Linh Nhi không có việc gì, nhìn những người khác thần sắc đều không có lo lắng Linh Nhi an nguy, hơn phân nửa là không có có nguy hiểm. Lôi Ba nói, Đinh Tử, đừng ngấp đứng, tranh thủ thời gian giới thiệu một chút, đừng lánh đạm cách nhân. Đinh Hiểu vội vàng là song phương lẫn nhau dẫn tiến. Lang Tiêu Điện chủ đại danh, nhưng phàm là vạn tướng đại lục linh tướng sư, tám thành đều biết rõ. Lúc này Âu Dương Văn Đích thân trước đến, lập tức đưa tới Doanh động. Song Phương gặp mặt qua phía sau, Ngụy vô kỵ liền nói, Điện Chủ, ta nhìn xem hai đứa bé cũng đợi lâu như vậy, nếu không chúng ta cũng đừng kéo, mau đem sự tình xử lý đi. Âu Dương Tuân khẽ mỉm cười, ta cũng đang có ý này. Đại Hoang Thành trước sớm nhận được tin tức, sớm liền chuẩn bị xong, tất cả đều là có sẵn. Liêu Phi Yên, Hoa Thị lôi kéo Mộ Tuyết đi trang điểm, thay quần áo chuẩn bị. Đinh Hiểu cũng đổi lại Tân Lang trang. Đinh Hiểu không cha không mẹ, mà Đại Hoang thôn chính là Đinh Hiểu nhà, liền do lôi bá thay mặt thay cha vị trí, Hoa Tỷ thay thế mẫu thân vị trí. Mộ Tuyết bên này thì là Âu Dương Tiên Ngọc thay thế mẫu thân vị trí. Túi đầu tiên địa miêu tầm lớn rộng, hẳn không thể có thể truyền đi mấy giọng. Nhị bãi cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng. 8. Đưa đi ổ nào động phòng người, Đinh Hiểu lắc đầu đóng cửa phòng lại. Trong phòng hiện tại chỉ có Đinh Hiểu cùng Mộ Tuyết hai người. Mộ Tuyết ngồi tại bên giường, che khăn cô dâu, không lúc nhích. Đinh Hiểu hiện tại tim đập tốc độ vượt qua ngày trước bất cứ lúc nào. Có thể đi đại tần thâm nguyên, đó cũng đều là tấm thân xử nữ, đầy đủ nói rõ Đinh Hiểu kinh nghiệm là không. Thật vất vả, Đinh Hiểu cuối cùng lấy hết dũng khí, đi đến Mộ Tuyết bên cạnh. Mộ Tuyết ngón tay đều nhanh đem mép váy cuốn thành hoa. Đinh Hiểu ngồi tại Mộ Tuyết bên cạnh, đem khăn cô dâu đẩy ra. Bốn mắt nhìn nhau, hai người khẩn trương trong lòng đều so trước đó làm dịu rất nhiều. Đinh Hiểu lấy dũng khí, đem Mộ Tuyết ôm vào trong ngực. Phía dưới nên làm cái gì? Đinh Hiểu trong lòng đang suy nghĩ, loại này sự tình hắn chỉ có nghe thấy, chưa bao giờ qua tự mình kinh nghiệm a. Cái này ôm một cái chính là mười mấy phút. Đúng vào lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên có người hô to, hai người các ngươi đến cùng đang làm gì, cũng đã lâu, một điểm động tĩnh đều không có. Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim a. Đinh tử, ngươi ngược lại là nắm chặt thời gian a. Ngay sau đó bên ngoài truyền đến một trận cười vang. Đinh Hiểu nghe xong liền biết là nhị ca, người này ngay tại nghe lén. Đinh Hiểu trực tiếp đem một cái thú vương đại ném ra ngoài, từ bên trong đột nhiên thoát ra một cái cự thú. Người bên ngoài lập tức truyền đến một trận té lên, một đám người toàn bộ đều chạy trốn. Mộ Tuyết nằm tại Đinh Hiểu trong lực, nhẫn không ngừng cười trộm, ngươi không sợ tiểu dạ an bọn họ. Đinh Hiểu nói, tiểu dạ biết bọn hắn sẽ không làm loạn. Cái kia, chúng ta Mộ Tuyết đột nhiên hỏi. Hiện tại Đinh Hiểu cũng không dám nhiều như vậy, Mộ Tuyết phấn nộ bờ môi tựa như là đỏ tươi anh đào, hắn túy người xuống hôn lên. Vạn sự khởi đầu nan, có bắt đầu, chuyện về sau liền thuận lý thành chương. Đang lúc hai người vong tình trên mi lúc, Đinh Hiểu trong ngực không cẩn thận rơi xuống một quyển sách. Mộ Tuyết kinh ngạc nhặt lên sách xem xét. Bí ẩn, Sắc công tử Dạ Sấm nữ nhi quốc Mộ Tuyết kinh ngạc nhìn hướng Đinh Hiểu. Đinh Hiểu cả người như bị điện giật. Cái này, đây không phải là ta. Quyển sách này tại sao lại xuất hiện ở trên người ta? Đây là sư phụ ngươi? Ân. Mộ Tuyết một mặt không tin. Thật, thật là ngươi sư phụ. Đinh Hiểu khả năng giúp đỡ Ưng Vương ẩn tàng thiên tuyển đan sự tình, thế nhưng Sắc công tử sự tình, không chút do dự đem Ưng Vương cung cấp đi ra. Có thể là mặt trên còn có phiếu tiến sách, ngươi đều nhìn một nửa trong này đến cùng viết cái gì a ta xem một chút đừng nhìn đinh hiểu một cái gắt gao đệ lại xếp vở trong này có tranh minh họa tốt nam nhân các ngươi quả nhiên đều là giống nhau sắc mộ tuyết đem sách kín đáo đưa cho đinh hiểu đinh hiểu gãi đầu thực tế xấu hổ. mộ tuyết nhìn xem đinh hiểu ngượng ngùng bộ dáng đột nhiên nói vậy ngươi đến cùng là học được không có đinh hiểu sửng sốt một chút mộ tuyết đây là ám thị chính mình a không thể lại như thế thẹn thùng đều đã là phu thê, nhất định phải học để sử dụng đoạn này khúc nhạc dạo ngắn ngược lại là để hai người nhẹ nhõm rất nhiều ít đi rất nhiều gò bó một đêm này Đinh Hiểu đem sắc công tử tuyệt học dùng toàn bộ, cùng Mộ Tuyết hai người một đêm không ngủ, mãi cho đến hừng đông mới ngủ thật say. 8. Hai ngày sau, Âu Dương Vân đám người lên đường tiến về Đại Tần Thâm Viên. Cái này cũng tiêu chí Quỷ Vương xuất thế đã tiến vào giai đoạn sau cùng. Vì suy đoán ra Quỷ Vương xuất thế thời gian chính xác, các quốc gia xem sao thời thường xuyên xem bói xem sao, cho ra kết luận không kém bao nhiêu. Quỷ Vương đem tại một tháng phía sau xuất thế. Cùng lúc đó, các quốc gia cảnh nội vong hồn đột nhiên số lượng giảm mạnh. Đại lượng linh sát trực tiếp càng vào thiên kiếp xuất hiện các nơi thâm viên. Có người nói, Đại Tần Thâm Nguyên có khả năng nối liền các nơi nhỏ thâm nguyên, mà bây giờ vong hồn đại quân ngay tại tập kết, cái này cũng từ bên cạnh xác minh xem sao thời bọn họ dự đoán kết quả. Đại Tần Thâm Nguyên bên cạnh, hơn 2000 tên linh hoàng cảnh cường giả chia bốn đội. Phân biệt có Lăng Tiêu điện chủ Hâu Dương Tuân, Thanh Vân điện chủ Hoa Thiên Hà, La Sát điện chủ Tạ Vân Sung, Đại Ngụy Quốc nhất tinh cung phụng ra cắt Kình Thiên bốn người cầm đầu, gắt gao tiếp cận thâm nguyên. Mấy ngàn vạn các quốc gia đại quân cũng đã bày trận, tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Các quốc gia Phật Pháp lưỡng đạo, mấy chục vạn người, đã chuẩn bị sẵn sàng. Quyết định nhân loại vận mệnh một trận chiến, chính là sắp mở ra, chương 472. Thâm Viên dị Động, chương 472, Thâm Viên dị Động. Âu Dương Tuân đi rồi, Đinh Hiểu cẩn thận hỏi Tham Linh Nhi tình huống. Ngụy Vô Kỵ đích thân vận dụng tại đại thương quan hệ, tra được Đinh Linh hạ lạc. Từ cực võ đến nơi đó biết được, Hoàng phủ Tuyên Minh đã đem Đinh Linh thu làm thần truyền đệ tử, đồng thời ngay tại dốc lòng dạy bảo, ngắn ngủi thời gian 3 năm bên trong, Đinh Linh cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã đạt đến Tam tinh linh hoàn cảnh. Đinh Hiểu đối với cái này khiếp sợ không thôi. Ngụy đại nhân, ngươi được đến thông tin có thể tin được không? Ngụy Vô Kỵ khẽ mỉm cười, đệ tử, ta sao lại tùy ý Linh Nhi rời đi đâu, chính là bởi vì thông tin đáng tin. Những năm này ta mới không có đi phái người tìm kiếm. Kỳ thật, nguồn tin tức ngươi cũng nhận biết. A. Đinh Hiểu thật là kinh ngạc. Ngươi đối cực võ đế bên người Lý Công Công, nhưng còn có ấn tượng. Đinh Hiểu sững sốt một chút, chính là cái kia cho hắn chọn lựa tiểu dạ lý công công. Lúc ấy Lý Công Công đối hắn tương đối hữu hảo, thế nhưng không nghĩ tới hắn là ngụy đại nhân người. Biết được mọi mọi không có có nguy hiểm phía sau, Đinh Hiểu cuối cùng thở dài một hơi. Tốt, đinh tử, ngươi vừa vặn thành thân, nhiều bồi bồi mộ tuyết ta, hiện tại chúng ta chủ yếu nhất sự tình chính là chờ đợi thông nguyên bên kia thông tin nếu có thời gian, ngươi có thể tìm hầu nghĩa bọn họ luận bàn một chút. Hầu nghĩa đi theo viên hoàng tu luyện, miêu tầm đi theo lực hoàng tu luyện. Trước đây, thư Hoài đem phi yên thu vì đệ tử, thương hoàng đem tôn húc sở thu vì đệ tử. Mấy người bọn họ thực lực tăng lên cũng là phi thường lớn. Đinh Hiểu cảm thấy kinh ngạc, khó trách hai ngày này không thấy được hầu nghĩa bọn họ tìm chính mình đâu. Nguyên lai là tại tu luyện. Nghe nói bốn người cảnh giới đều đã đạt đến linh thánh cảnh, trưởng thành sát thực thật nhanh. Đinh Hiểu về đến trong nhà, phát hiện mộ tuyết ngày tại nấu ăn, nhìn xem mộ tuyết tay chân vụng về bộ dạng, Đinh Hiểu đi tới, nhẹ nói, phu nhân, ta tới đi. Mộ Tuyết quay đầu nhìn thấy Đinh Hiểu, vừa muốn mở miệng, đột nhiên nhíu mày, nôn khan mấy tiếng. Đinh Hiểu thấy thế vội vàng tiến lên hỏi vấn: "Mộ Tuyết, ngươi chỗ nào không thoải mái? Ta dẫn ngươi đi tìm Hoa tỷ." Hoa tỷ biết được Mộ Tuyết thân thể có bệnh phía sau, lập tức chạy tới, kiểm tra một phen, Hoa tỷ lúc ra cửa, nhìn xem Đinh Hiểu, thần bí hề hề: "Tiểu Đinh tử, xem ra ngươi thật đúng là không có lãng phí đêm tân hôn a." "A? Hoa tỷ, ngươi, ngươi có ý tứ gì a?" Hoa tỷ cười nói: "Tiểu tử ngốc, Mộ Tuyết đây là có. Thể chất của nàng tương đối mẫn cảm, nôn ọe mà thôi." Đinh Hiểu lập tức trừng vào mắt, Mộ Tuyết mang thai. Nhưng mà, Hoa Tỷ lại hít một tiếng, vành mắt từng đỏ. Nếu là lúc trước, Hoa Tỷ nhất định là vì ngươi vui vẻ. Nhưng bây giờ, Hoa Tỷ cũng không biết là nên vui vẻ, hay là nên lo lắng. Đinh Hiểu lập tức minh bạch Hoa Tỷ ý tứ. Hiện tại, hai tử có thể hay không thuận lợi sinh ra cũng không biết. Buổi tối, Đinh Hiểu cùng Mộ Tuyết ngồi ở trong sân, Mộ Tuyết tựa vào Đinh Hiểu bả vai, hai người nhìn xem ngôi sao đầy trời. Ngươi nói, hai tử của chúng ta về sau tên gọi là gì? Nhưng mà Đinh Hiểu lại không có trả lời. Mộ Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía Trương Phu, hắn đang nhìn cảnh đêm mờ người. Mộ Tuyết lập tức Minh Bạch Đinh Hiểu lo lắng. Rất lâu, Đinh Hiểu đều không nói gì, Mộ Tuyết chậm rãi cúi đầu xuống. Nàng cùng Đinh Hiểu đều gặp Quỷ Vương, chỉ riêng là nhớ tới cái kia tứ đại Quỷ Vương, đều khiến người ta run sợ. Đúng vào lúc này, Đinh Hiểu đột nhiên mở miệng. Mộ Tuyết, vô luận như thế nào, ta đều sẽ bảo vệ tốt ngươi cùng Hải Tử. 8. Đại Tần, lúc này, to lớn Thâm Viên bên ngoài, từng vòng từng vòng đứng vững bốn đạo cao lớn tường thành. Mỗi một đạo tường thành đều trường cao ba mét. Thâm Viên đỉnh trót, các loại tướng lực lưu chuyển, giống như tinh văn biến ảo. Những cái kia hào quang là các loại phòng ngự bùa hộ mệnh tướng lực lưu động tạo thành. Mỗi một đạo trên tường rào, đứng dẩm dẩm chẳng chỉ đám người. Đột nhiên, mọi người cảm nhận được lòng bàn chân một trận chấn động mãnh liệt, ngay sau đó chấn động liền biến mất. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ muốn đi ra, không biết. Thế nhưng tướng lực hộ bích không có nhận đến xung kích. Tứ đại thống xoáy đồng thời hạ lệnh, mọi người đề cao cảnh giác, chuẩn bị tác chiến. Nhưng mà, cái kia một trận chấn động sau đó, xung quanh lại khôi phục bình tĩnh, suốt cả một buổi tối không có lại xuất hiện bất kỳ ba động. Ngày thứ hai đêm kia, lại là giống nhau thời gian, mọi người lại lần nữa cảm nhận được kịch liệt ba động, mà sau đó lại trở nên bình tĩnh như lúc ban đầu. Liên tiếp ba cái ban đêm đều là như vậy. Mãi đến ngày thứ tư buổi tối, lần thứ tư ba động chuyển đến. Nhưng mà lần này chấn động lại một mực tại tiếp tục. Đại địa rung động ầm ầm, phong bế Thâm Nguyên đỉnh chóp tướng lực hộ bích phảng phất bị một cô không rõ lực lượng lập đi lặp lại chấn động. Đột nhiên, có người hô lớn một tiếng, mau nhìn, có hắc khí. Lời còn chưa dứt, trực tiếp to lớn Thâm Nguyên, đột nhiên phun ra một trận hắc khí, bay thẳng tướng lực hộ bích. Bố trí tại chỗ này tướng lực hộ bích ít nhất có mấy ngàn đạo, cuối cùng là chặn lại hắc khí công kích. Thế nhưng hắc khí lại liên tục không ngừng, tiếp tục dâng trào, lúc này Thâm Nguyên phản phất biến thành một cái chính đang phun trào núi lửa, lấy hắc khí xung kích tướng lực hộ bích. Âu Dương Tuấn hít sâu một hơi, đối sau lưng mọi người hô lớn nói: bọn họ muốn tới, đều giữ vững tinh thần, trận chiến ngày hôm nay, việc quan hệ sinh tử, chúng ta không có đường lui nữa. Không quản là linh hoàng cảnh cường giả, vẫn là quân phòng thủ, mọi người gọi ra chính mình linh tướng, trận địa sẵn sàng. Trong lúc nhất thời, cảnh đêm bị vô số linh tướng hư tượng tràn ngập, nơi này phảng phất thành thiên hạ linh tướng căn cứ. đủ kiểu linh tướng, lục giai trở lên linh tướng, thú loại, khí loại, thần minh, nguyên tố, vật loại, cùng với một chút hiếm thấy như tình tự linh tướng, tràn ngập toàn bộ chiến trường. Tăng Lữ cùng đạo sĩ chạy tới đạo thứ nhất phòng tuyến phía trước, đã bắt tay vào làm bố trí phát trận, tụng tụng kinh văn. Một khi có vong hồn xuất hiện, bọn họ liền sẽ ngay lập tức chấn áp vong hồn. Mà số lớn nhân mã chính trong coi ở bên cạnh họ, tùy thời ứng đối bị vong hồn khống chế linh sát. Linh hoàng cảnh những cao thủ gắt gao nhìn chằm chằm Thâm Nguyên xuất khẩu, bọn họ nhiệm vụ là đánh giết tứ đại quỷ vương. Đại chiến còn chưa mở ra, nơi này cảnh tượng đã vượt ra khỏi nhân tộc trong lịch sử bất kỳ lần nào chiến dịch quy mô. Mấy ngàn nói tướng lực hộ bích điệp ra lực phòng ngự khá kinh người. Thâm Nguyên mặc dù đang điên cuồng phun ra hắc khí, nhưng vẫn chưa xông phá tường ốt phòng tuyến. Tình huống như vậy kéo dài dòng dã 3 ngày. 8. Đinh Hiểu bọn họ đã biết được đại tần tình huống bên kia, Thâm viên phun ra hắc vụ, tướng lực hộ bích đau khổ chống đỡ. Hiện tại không có người biết hắc khí là cái gì, là vong hồn, vẫn là bọn hắn tướng lực, cũng không người nào biết trường hợp này sẽ kiên trì bao lâu. Duy nhất có thể xác định là, làm hắc khí xông phá tướng lực hộ bích, chính là vong hồn đại quân xâm lấn thời điểm. Mộ Tuyết nhìn xem mất hồn mất vía Đinh Hiểu, nàng đi đến Đinh Hiểu sau lưng, nhẹ nhàng ôm lấy Đinh Hiểu. "Rất lâu," Mộ Tuyết nói, "ngươi muốn đi có đúng không? Ngươi biết, nếu như không thể ngăn cản tứ đại quỷ vương, Ta cùng hai tử đều sẽ ở vào nguy hiểm bên trong, Linh Nhi, đại hoang thành cũng là khó thoát một kiếp." Đinh Hiểu xoay người, đau lòng nhìn xem Mộ Tuyết. Phụ thân nàng lúc này liền tại Thâm Uyên phía trước, mà bây giờ, chữ phu của hắn cũng tính toán tiến về Thâm Uyên, nếu như bọn họ ngăn không được Quỷ Vương, lúc đó thực đối với nàng mà nói chính là bao nhiêu tản nhẫn sự tình. "Mộ Tuyết." Mộ Tuyết dùng ngón tay ngăn lại Đinh Hiểu bờ môi, "Đồ đần, không cần giải thích, ta là thê tử của ngươi, không phải gánh nặng của ngươi. Nếu như không phải ta có thai, ta nguyện ý đi cùng với ngươi." Đinh Hiểu mím môi thật chặt. Mộ Tuyết trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Ta cùng hài tử chờ ngươi trở về." Đinh Hiểu không có trả lời, chỉ là xít sao đem Mộ Tuyết ôm vào trong ngực. Chương 473, một đạo phòng tuyến cuối cùng, chương 473, một đạo phòng tuyến cuối cùng. Vào lúc ban đêm, Đinh Hiểu một mình ra ngoài. Hắn đi đại ca bọn họ nơi ở nhìn một chút. Đại ca phòng của bọn hắn ở giữa đều đèn sáng, hẳn là tại tu luyện. Đinh Hiểu mới vừa về đại hoang thành phía sau, đã cấy Mộ Tuyết phía sau, liền đem mang về bảo vật phân cho đại ca bọn họ. Hắn đem bốn cái linh tướng thần huyết tiến giai đan cho bốn người, đây là có thể tỷ lệ lớn tăng lên linh tướng phẩm giai đan dược, đối bốn người linh tướng tăng lên đều có chỗ tốt rất lớn. Mặt khác, Đinh Hiểu sẽ tại Tam Quái Linh viện bên trong được đến bảo vật phân cho bốn người. Hầu Nghĩa đi theo Viên Hoàng tu luyện, hiện tại đã đổi dùng trường côn, Đinh Hiểu bên này vừa vẫn có một cái thất giai trường côn cùng địa cấp côn pháp, liền đều cho Hầu Nghĩa. Đại Ca cùng Nhị Tỷ dùng kiếm, Đinh Hiểu một người cho một cái thất giai trường kiếm, Đại Ca tại trong đội ngũ chủ yếu phụ trách chiến đấu, cho nên bản kia địa cấp kiếm pháp liền cho Đại Ca, Đinh Hiểu lại cho Nhị Tỷ một bản lục giai quy hồn phủ phổ. Tam Ca hiện tại dùng thương, Đinh Hiểu bên này không có thích hợp vũ khí cùng võ kỹ, liền đem thất giai công kích phù phổ cho Tam Ca, Mạc Khắc đem cái kia đỉnh tử phẩm dược đỉnh cho hắn. Trong năm người chỉ có tam ca học tập y liệu thuật dù sao chính hắn thường xuyên tụ thương bệnh lâu thành y liệt lập tức được đến nhiều như thế bảo vật bốn người tự nhiên là muốn nắm chặt thời gian tu luyện cuối cùng nhìn thoáng qua cái kia bốn gian phòng đinh Hiểu khẽ mỉm cười từ bọn họ kết bái đến bây giờ mười mấy năm trôi qua bọn họ cũng cùng một chỗ trải qua rất nhiều lần thử thách rất vui mừng tình cảm giữa bọn họ còn giống lúc trước đồng dạng hiện tại duy nhất lo lắng chính là linh nhi hắn thương yêu nhất muội muội đến cùng thế nào đáng tiếc hiện tại đã không có thời gian sau đó đinh hiệu quen người một người ra đại hoan thành vừa đi ra không bao xa Sau lưng liền có người gọi lại hắn, "Lão tứ?" Đinh Hiểu kinh ngạc quay đầu, phát hiện đại ca bọn họ tới. Miêu tầm bọn họ đuổi kịp Đinh Hiểu, "Đêm hôm khuya khoắt, ngươi làm gì đi?" "Ta, đừng có gạt bọn ta." Còn không đợi Đinh Hiểu mở miệng, Tôn Húc Sở liền trước thời hắn nói, Mười mấy năm huynh đệ, bọn họ có thể là hiểu rất rõ Đinh Hiểu. Bọn họ có thể là bị Đinh Hiểu lừa gạt chạy qua nhiều lần." Đinh Hiểu cười lắc đầu, xem ra lần này là lừa gạt không đi qua. "Ta đi đại tần." Liêu Phi Yên chừng Đinh Hiểu một cái, liền biết ngươi khẳng định sẽ đi, "Chúng ta tại cửa nhà ngươi ngồi xổm vài ngày." mới vừa mới nhìn đến ngươi đi tìm chúng ta, liền biết ngươi không thích hợp." Hầu Miên nói, "Vậy thì đi thôi, đừng để sư phụ ta bọn họ phát hiện." Đinh Hiểu nhìn xem bốn người này, trong lòng một hồi cảm động. Từ bọn họ nhận thức đến hiện tại, huynh đệ năm người đều là không rời không bỏ, dù cho lần này là muốn đi lại tần, bọn họ cũng việc nghĩa chẳng từ nan. Lần này, Đinh Hiểu không có lại cự tuyệt. Hắn gọi ra tiểu gia, vỗ vỗ tiểu gia đầu, đối miêu tầm bọn họ nói, "Đi." Các loại. Nơi xa, một người hồ to. Đinh Hiểu năm người hướng người tới nhìn. Doanh gia. Doanh ngư thần tốc xuất hiện ở năm người trước mặt. "Các ngươi muốn đi lại tận?" Năm người đưa mắt nhìn nhau, Miêu Tâm ấp úng nói, Ách, cái kia, chúng ta đi, đừng gạt ta lão đầu tử, ta còn không biết các ngươi mấy cái, các ngươi chờ một chút, ta bên này mới vừa nhận được tin tức, Đại Tần bên kia thỉnh cầu các quốc gia viện trợ. A, bên kia khai chiến sao? Đinh Hiểu hỏi. Còn không có, thế nhưng thâm viên bên ngoài 3,400 đạo phòng ngự phụ trận đã sắp không ngăn được. Doanh ngư nói, nguyên bản chúng ta lưu nửa dưới nhân viên là vì phòng ngự các nơi cỡ nhỏ thâm viên có vong hồn tuân gia, thế nhưng hai ngày này, những cái kia cỡ nhỏ thâm viên lần lượt sụp xuống. Kết hợp hai điểm này đến xem. Vong Hồn Đại Quân hẳn là muốn phát động tổng tiến công, các nước đều chính khẩn cấp điều khiển đội ngũ, gấp rút tiếp viện đại thần. Viên Hoàng cung lực hoàng cũng sẽ đi, mà còn chúng ta lại phái ra ba và người, tối nay liền muốn xuất phát, các ngươi cùng bọn họ cùng đi. Đinh Hiểu năm người nhìn nhau, vong Hồn Đại Quân tổng tiến công. Sự tình tựa hồ thay đổi đến càng ngày càng khó lấy dữ liệu. 8. Thâm viên phun trào đã kéo dài 10 ngày, rất khó tưởng tượng, đến cùng thâm viên phía dưới bộ phát chính là cái gì lực lượng, có thể như vậy bền bỉ. Hiện tại còn có người tại khẩn cấp gia cố phòng ngự tương lực hộ bích, chỉ là gia cố tốc độ rõ ràng theo không kịp tưởng út bị phá hư tốc độ. Tứ đại thống soái lúc này chính tụ tập cùng một chỗ, đàm phán đối sách. Lấy tình huống trước mắt đến xem, nhiều nhất chỉ có thể lại kiên trì 10 ngày. Thanh Vân Điện chủ Hoa Thiên Hà nói, chúng ta không có khả năng một mực sử dụng trận phù phong bế thâm uyên. La Sát Điện chủ Tạ Vân Sung có chút nheo mắt lại, vong hồn bên kia, Đoan Trừng cũng đã vận sức chờ phát động. Đại Ngụy nhất tinh công phụng ra cát kình thiên mặt sắc mặt ưng trọng, các quốc gia cảnh nội thâm uyên lần lượt tụ xuống, xem ra bọn họ cũng là muốn phát động tổng tiến công. Âu Dương Tuấn trầm giọng nói, các quốc gia đã phái ra viện quân, chúng ta nhất định phải chống đến bọn họ chạy đến, để đại gia tiếp tục điệp gia phù trợ, tranh thủ nhiều chống đỡ 10 ngày. Nhưng mà, cái này chuẩn bị trước lâu như vậy, cũng chỉ có thể chống đỡ 20 ngày, hiện tại Lâm Thời tăng thêm phụ trợ, nhiều chống đỡ 10 ngày cũng rất khó khăn. Sau 15 ngày, tướng lực hộ bích xuất hiện khe hở, đã chống đỡ không được bao lâu. Bất quá lúc này, cũng đã có không ít viện quân chạy tới. Tại to lớn Thâm Liên phụ cận, tu tập mấy ngàn và người. Cái này là bực nào con số kinh khủng. Tứ đại phong tuyến, mỗi một đạo đều có hơn 10 giằm dài, trên tường thành đứng đầy người. Mà lúc này tường rào phía sau đều đứng đầy người, phía trước người nếu là ngã xuống, bọn họ sẽ ngay lập tức điền vào chỗ trống, nhất thiết phải giữ vững phong tuyến. Bốn đạo phòng tuyến bên trong, Linh Võ, Linh Uy, Linh Thánh cảnh ba cái cảnh giới lộn xộn, đến lúc đó căn cứ đối thủ tình huống tác chiến. Linh Hoàng cảnh hiện tại đã có 3800 người, phân loại đông nam tây bắc bốn phương tám hướng. Bọn họ không tham dự mặt khác chiến đấu, con mắt của bọn hắn đánh dấu chỉ có Tứ Đại Quỷ Vương. Một khi Quỷ Vương xuất hiện, bọn họ cần đem Tứ Đại Quỷ Vương phân biệt dẫn tới trước thời hạn bố trí tốt đất trống, lập tức mở ra phong lớn đại trận, đem mình cùng Quỷ Vương phong bế, lại nghĩ biện pháp đánh giết Quỷ Vương. Đại tần quốc tướng lĩnh ngay tại an bài những này khẩn cấp chạy tới đội ngũ, lúc này đại địa không ngừng chấn động, phản phất tùy thời có thiên băng địa liệt có thể tăng thêm đếm mãi không hết nhân viên, trang diện cực kỳ hỗn loạn. Ngươi đi đạo thứ hai phòng tuyến, ngươi đi đạo thứ ba. vị đại ca này, chúng ta có thể hay không đi linh hoàng cảnh bên kia? đinh hiểu bên cạnh đầy áp người, chen lấn hắn lắc qua lắc lại, nhưng hắn còn đang cố gắng cùng đối phương câu thông. ngươi một cái linh thánh cảnh, đi linh hoàng cảnh bên kia làm cái gì? làm phiền các ngươi nghe theo an bài, lập tức vong hồn đại quân liền muốn đi qua, đừng quay rối được hay không? tên này đại tần tướng lĩnh đã sứt đầu mẹ chán, nơi nào còn có kiên nhẫn nghe những này? tranh thủ thời gian dựa theo ta phân phối phòng tuyến đi đưa tin, đã không có thời gian đi phòng tuyến cũng có thể, nhưng chúng ta không thể tách ra. Miêu tầm lớn tiếng nói, xung quanh âm thanh quá mức ồn ào. Tôn Húc Sở cùng Hầu Nghĩa che chở Liêu Phi Yên, phòng ngừa năm người bị trên tản. Cái gì cùng một chỗ không cùng lúc, hiện tại không kịp nói những thứ này. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Không nhìn thấy nơi này có nhiều loạn sao? Liêu Phi Yên hô, đại ca, chúng ta là một tiểu đội, muốn kết hợp thực lực tác chiến mới có thể phát huy đi ra. Người kia cao mày, suy tư một lát, nói, cái kia, các ngươi trước đi đạo thứ tư. Đạo thứ tư, vì cái gì không phải đạo thứ nhất? Tôn Húc Sở hỏi, bởi vì đạo thứ tư là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Cái tia tướng lĩnh trong giọng nói mang theo một tia quyết tuyệt. Chương 474, Ma Hoàng, chương 474, Ma Hoàng. Đinh Hiểu năm người đi theo dòng người đi tới đệ tứ đạo phòng tuyến. Nơi này đồng dạng đã kín người hết chỗ, còn có một nhóm lại một nhóm tân nhân tràn vào. Ôi trời ơi, đời này chưa từng thấy như thế nhiều người. Tôn Húc sợ cảm khái nói. Miêu Tầm cười nói, trước đây nhiều nhất là quốc chiến, lần này có thể là thế giới chi chiến, người có thể có thể thiếu sao? Một cái thế giới đối một cái thế giới khác xâm lấn, cái này chính là nhân tộc trong lịch sử kinh khủng nhất một trạng chiến dịch. Đinh Hiểu bọn họ tới không tính sớm, đã không thể lên tường thành, chỉ có thể tại tường thành phía sau xem như hậu viện. Năm người đi thẳng đến lưu động nhân viên ít địa phương, tìm một mảnh đất trống nhỏ, gạt ra ngồi xuống. Tại cái này mấy ngàn vạn người trong biển, bọn họ năm người tựa như là giọt nước trong biển cả, nhỏ bé đến cơ hồ có thể xem nhẹ. Ngày thứ hai, mặt đất chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Đinh Hiểu có thể cảm giác được, bên người mỗi người đều rất khẩn trương. Bọn họ biết, đại chiến liền muốn tới. Ngày thứ tư sáng sớm, rất nhiều người còn đang trong giấc ngủ, đột nhiên đại địa phát sinh một lần mãnh liệt hạ xuống, rất nhiều người từ trong ngủ bị bừng tỉnh. Đáng tiếc, phía trước có cao ngất tường rào ngăn lại, đinh hiệu bọn họ không nhìn thấy thâm nguyên bên kia phát sinh cái gì. Nhưng mà, đột nhiên, một tiếng điếc thai nhức góc tiếng vang, ngay sau đó, tất cả mọi người có thể nhìn thấy một đạo màu đen của sáng, bay thẳng vạn mét không trung, cho đến kéo dài đến cuối tầm mắt. Trận phù bị đột phá. Miêu Tầm Trừng to mắt. Cái kia trụ đen đến cùng là cái gì? Bọn họ ngẩng đầu nhìn trên trời cầm tới trụ đen, mê man mà lại khẩn trương. Đúng vào lúc này, một cái thanh âm trầm thấp vang lên, vang vọng toàn trướng. "Xem ra các ngươi đã chuẩn bị kỹ càng tới đón tiếp bản vương." Đáng tiếc, trong mắt ta các ngươi ngay cả trở thành con dân quyền lợi đều không có, các ngươi chỉ là đồ ăn. Đinh Hiểu lập tức gọi ra Tiểu Dạng, mang theo Miêu Tầm Bốn người bay đến giữa không trung. Lúc này, Phàm Lạp có phi hành pháp bảo, Linh tướng người đều lơ lửng giữa không trung, quan sát đến Thâm Viên phương hướng. Hắc khí im bặt mà dừng, mặt đất chấn động cũng đã đình chỉ, tất cả tựa hồ khôi phục bình tĩnh. Không bao lâu, đột nhiên từ Thâm Viên xuất khẩu, Tuân ra đếm mãi không hết linh sát, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng tuân ra. Chính diện giao chiến, hết sức căng thẳng. Âu Dương Tuân hai mắt trợn lên, sử dụng tướng lực để thanh âm của mình truyền khắp toàn trường. Cái này là địch nhân quân tiên phong không có vong hồn, phát đạo lượng ra lui ra phía sau, đạo thứ nhất phòng tuyến chuẩn bị tác chiến. mặt khác phòng tuyến tại chỗ chờ lệnh, không được sở trường về động. nói là vong hồn thế giới, kết quả dẫn đầu lao ra, lại là linh sát. đại lượng linh sát từ thâm viên bên trong phun ra ngoài, điên cuồng nào về phía linh tướng sư. chỉ thấy những cái kia linh sát giống như nước thủy triều đen kịt, dầm dầm chẳng trị, vô cùng bộ tận. đạo thứ nhất phòng tuyến linh tướng sư lập tức cùng linh sát đại quân mở rộng kịch liệt giao phong. ngàn vạn người linh tướng hiện lên, vô số linh vũ nhấp nháy, các loại pháp bảo đếm mãi không hết, nhiều loại nguyên tố triệt để điểm sáng chiến trường. Những này linh sát thực lực, thấp nhất đều là linh chủ cấp linh sát, cần năm đến 10 tên linh võ cảnh liên thủ, mà những cái kia ma linh, ma sát càng khủng bố hơn. Linh sát phía sau đẳng cấp, mỗi lần tăng lên một cấp thì cùng linh tướng sư trên lệch liền muốn kéo dài một điểm, đến ma sát cấp, cần 50 tên đồng cấp linh tướng sư liên thủ ứng đối. Nhưng mà, nhân loại nhân số ưu thế, tựa hồ cũng không tuyệt đối. Lúc này Thâm Uyên bên trong còn đang phun trào ra đại lượng linh sát, cấp tốc gia nhập vào chiến đấu bên trong. Linh sát số lượng đang lấy tốc độ khủng khiếp tăng lên. Đạo thứ nhất phòng tuyến, những cái kia đứng tại trên tường thành linh tướng sư đã hạ trạng. Tường thành phía sau linh tướng sư cấp tốc bổ vị. Bọn họ đứng tại trên tường thành, sử dụng linh phù điền quẩn công kích linh sát, nếu như nhìn tới chỗ nào cần chi viện, lập tức hạ chẳng. Song phương chiến đấu cực kỳ mãnh liệt, đại lượng linh sát tại nhân loại vây công bên dưới hóa thành điểm sáng tiêu tán, nhưng cũng có đại lượng linh tướng sư bị linh sát thôn phệ, đánh giết. Trong lúc nhất thời, chiến trường khu vực đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Đinh Hiểu nhìn thấy như vậy hùng vĩ chiến đấu, cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Hắn giết chết linh sát mặc dù nhiều, thế nhưng cùng bây giờ thấy được so ra, quả thực là chín châu mất sợi lông. Cho dù là hắn, đối mặt dạng này vô cùng vô tận linh sát cũng vô pháp thủ thắng, tứ đại quỷ vương còn không ra, miêu tầm vội la lên, bắt giặc trước bắt vua, nếu như có thể trước đem tứ đại quỷ vương cầm xuống, đối với bọn họ mà nói, hiển nhiên cơ hội sẽ càng lớn một phần. Nhưng là đối phương hiển nhiên tương đối cẩn thận, rõ ràng thực lực cường hãn, nhưng cũng không nóng nảy lộ diện. Chiến đấu còn tại tiếp tục, thâm niên còn tại dùng ra đại lượng linh sát, bọn họ một có cơ hội, liền sẽ phóng tới tường thành, muốn đánh nát tường thành. Nhưng mà trên tường thành có phòng ngự linh phủ gia trì, không cách nào thần tốc phá hủy. Một khi có linh sát công kích tường thành, lập tức liền có sẽ nhân loại xuống vây công. Âu Dương Tuân hơi hơi hít mắt, quan sát đến chiến cuộc. Hiện nay đến xem, đạo thứ nhất phòng biến còn có thể giữ vững, chỉ là phiền phức chính là, quỷ vương còn không chịu đi ra, những cái kia người chết trận nhất định phải kéo về đi. Có người nhắc nhở, nếu như trễ xử lý, vong hồn sẽ thúc đẩy linh tương phản vệ, đến lúc đó bọn họ đem rơi vào tuyệt cảnh. Âu Dương Tuân nói, đã sớm an bài qua, hiện nay hy sinh nhân viên, có người chuyên kéo về đi, tạm thời lấy Phật gia trí bảo thiên mệnh tỏa hồn tháp chấn trụ hồn phách, để tương hồn không cách nào phản vệ. Hiện tại không có thời gian an hồn hạ táng, chỉ có thể cưỡng ép chấn áp hồn phách, chờ sau đó tại khắc phục hậu quả. Linh sát đại quân đạt tới trăm vạn chúng, nhân tộc bên này ngăn cản đã vô cùng cố hết sức. Điện Chủ, muốn hay không đi xuống giúp bọn hắn. Dương Vương nói: Âu Dương Tuân khẽ nhíu mày, mặt khác ba phương hướng linh hoàng cảnh đã có người ra tay giúp đỡ. Phi thiếu, ngươi mang 500 trăm người đi. Thế nhưng ghi nhớ, một khi phát hiện quỷ vương, nhất định phải ngay lập tức trở về. Là. Nhưng mà, ngay tại Âu Dương Tuân Hạ quyết định phía trước, thâm viên bên trong lóe ra mấy chục đạo hấp ảnh. Âu Dương Tuân thị lực kinh lịch, một cái liền phát hiện bên trong một cái hấp ảnh. Nhìn thấy cái kia hấp ảnh, Âu Dương Tuân trong lòng chính là lộn bộ một tiếng không tốt là phong ấn chi địa vạn ác ma hoàng ứng vương cũng nhìn thấy cái kia mấy thân ảnh vạn ác ma hoàng là phong ấn chi địa thập phương ma hoàng một trong trước đó vài ngày lăng tiêu điện mặt phía bắc phong ấn chi địa phát sinh dị động phiêu miểu thành phái cự linh dẫn binh tiến đến chấn áp rất nhanh liền đem việc này lắng lại nhưng mà không nghĩ tới chính là phong ấn chi địa vạn ác ma hoàng thế mà lại xuất hiện ở đây vạn ác ma hoàng đều xuất hiện mặt khác chín cái sợ cũng ở trong đó ma hoàng ngoại hình đã trên cơ bản loại bỏ linh tướng bề ngoài đặc điểm cùng nhân loại khác biệt rất nhỏ liên cảnh giới mà nói ma hoàng tương đương với linh tướng sư linh hoàng cảnh thế nhưng ma hoàng thực lực có thể là để linh hoàng đều trùn bước tồn tại cũng chính vì vậy đại thương linh sát ma quật chấn linh ti mỗi năm đều muốn đi thanh lý nhưng tối đa cũng chỉ thanh lý đến tầng thứ 2. đại hoang tồn tại hơn ngàn năm cùng đại hoang giáp giới các quốc gia đều sẽ định thời gian thanh lý đại hoang ngoại vi khu vực phong ấn chi điệu từ lăng tiêu điện sáng tạo thời điểm cũng đã tồn tại lăng tiêu điện thực lực cực mạnh đến đâu cũng chỉ có thể phong ấn không thể rời bình chính là chỗ đó đều có ma hoàng tồn tại mà bây giờ những này ma hoàng thế mà đều xuất hiện ở đây song vương vương thì thào nói Quỷ vương còn không có xuất hiện, Ma hoàng liền đã xuất hiện, chương 475, Phật pháp, chương 475, Phật pháp. Ít nhất 40 vị ma hoàng xuất hiện phía sau, hiện trường linh hoàng cảnh cường giả triệt để ngồi không yên. Linh thánh cảnh nghĩ từ ma hoàng trên tay chạy trốn đều là cực kỳ xa vời, chớ nói chi là những cái kia linh uy, linh võ cảnh. Không tốt, nhất định phải đem những này ma hoàng đánh giết. Tứ đại thống soái gần như đồng thời cho ra đồng dạng kết luận. Phi thiếu, mau dẫn người đối phó ma hoàng, 100 người một tổ, quyết không thể để bọn họ xung kích phòng tuyến. Minh Bạch. Hiện tại linh hoàng cảnh cường giả cũng liền 4000 người trở xuống chỉ riêng là đối phó ma hoàng cũng đã đem nhân viên hao hết. Bất quá bây giờ cũng không quản được như vậy nhiều. Một khi ma hoàng không người ứng chiến, kết quả chính là hủy diện tính. Linh hoàng cảnh cường giả triệt để gia nhập vào chiến đấu bên trong. Bởi vì ma hoàng hủy diện tính quá lớn, bọn họ nhất định phải đem những này ma hoàng dẫn vào khắp nơi đất trống. Nơi này vốn là vì tứ đại quỷ vương chuẩn bị, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể trước dùng để xem như ma hoàng chiến trường. Bốn đại chiến trường bên trong, bộc phát ra từng đạo kinh người tướng lực xung kích. Linh hoàng cảnh cường giả linh tướng không có có một cái là kém, đều là cựu giai linh tướng. Các loại thần thú linh tướng. Trong đó không thiếu tứ đại thần thú trực hệ huyết mạch cường đại linh tướng, các loại thần khí phổ bên trên siêu cường khí loại linh tướng, cao giai nguyên tố linh tương. Mọi người không dám để cho Ma Hoàng tùy tiện thoát khỏi, xông vào phòng tuyến, bọn họ không dám đoạn đối Ma Hoàng mở rộng từng vòng không gian đoạn công kích. Mà những cái kia Ma Hoàng thực lực đã chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Hơn trăm tên linh hoàng cảnh cường giả cường công, đánh vào nó trên người chúng, thế mà không cách nào phá mở bọn họ nhục thân phòng ngự. Tốc độ của bọn nó đã nhanh đến mắt thường khó mà phân biệt, cường độ công kích cực kỳ khoa trương, linh hoàng cảnh cũng không dám đỡ, nhất định phải sử dụng nhiều nói thiên giáp phù phối hợp phòng ngự. Dù vậy, như cũ đã có người chúng chiêu, nhưng phạm là bị Ma Hoàng đánh chúng, bọn họ linh tướng hộ thể chỉ có thể giữ được tính mạng, lại không cách nào hoàn toàn ngăn lại tổn thương. Chiến tranh đến đây, Ma Hoàng xuất hiện, nhân tộc từ còn có thể chống cự, lập tức tiến vào cực kỳ bị động tình cảnh. Nơi xa, Đinh Hiểu mắt thấy đạo thứ nhất phòng tuyến tình hình chiến đấu, Thâm Viên đã đình chỉ Tuân gia linh sát, thế nhưng hiện nay đạo thứ nhất phòng tuyến tử thương vô số, nhất là linh hoàng cảnh cường giả đã chín thành bị kiểm chế, hình thức cực kỳ hung hiểm. Cái này mới vừa mới bắt đầu, nhân tộc chiến lược mạnh nhất đã bị kéo vào chiến đấu. Miêu tầm mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Hầu Nghĩa cũng nói, vong hồn lợi dụng linh sắt đến xung phòng, kém chút liền muốn xé ra phòng tuyến của chúng ta, tình huống ở phía sau có thể. Liêu Phi yên nói, chúng ta nếu không muốn đi hỗ trợ. Miêu Tầm lắc đầu, không được. Vong hồn đại quân công kích tuyệt sẽ không chỉ có cái này một đợt, hiện ở phía sau phòng tuyến nếu như động, vậy thì đồng nghĩa với tự loạn trận cước, không cách nào ứng đối phía sau công kích. Đối, mỗi một đạo phòng tuyến đều có chính mình chức trách. Hầu Nghĩa cũng nói, nhị tỉ, chúng ta là một đạo phòng tuyến cuối cùng, tuyệt không thể tự tiện rời đi. Linh hoàng cảnh bên kia, mặc dù tiêu hao rất nhiều, thế nhưng ta cho rằng bọn họ có lẽ còn không đến mức bại trận. Tình huống trước mắt còn tại có thể không chế phạm, hầu nghĩa còn chưa có nói xong, toàn bộ đại địa bắt đầu chấn động kịch liệt, phảng phất giờ khắc này thiên băng địa liệt, kèm theo rung động dữ dội, một cái thanh âm trầm thấp từ thâm nguyên dưới đáy truyền đến. Nghe thanh âm, cùng lên tiếng trước cái thanh âm kia khác biệt. Các ngươi thế mà còn muốn phản kháng? Đáng tiếc, các ngươi quên chúng ta thế giới, so với các ngươi cao cấp hơn, vừa vẫn chỉ là món ăn khai vị, tiếp xuống mới là bữa ăn chính. Vừa dứt lời, vốn là vốn đã yên tĩnh thâm nguyên, đột nhiên bùng phát, nồng đậm hắc khí phun ra ngoài, xông thẳng tới chân trời. Những hắc khí kia bên trong, vô số hắc ảnh kêu gào phát ra thê lương thét lên, nào về phía nhân tộc đại quân. Âu Dương Tuân hai mắt thít chặt, vội vàng sử dụng âm chấn, cao giọng la hét, vong hồn xuất hiện, phật pháp lưỡng đạo nhanh chóng xuất thủ. Một tên thân mặc màu vàng cà sa tăng nhân từ trên tường thành nhảy lên thật cao, cầm trong tay pháp trượng giơ lên, cao giọng quát. Phật môn đệ tử nghe lệnh, đại bi tâm Đà lan nhi đại bi thần chú. Phật môn đệ tử bên trong, rất nhiều người không hề mười phần am hiểu chiến đấu, thế nhưng Phật môn nhưng lại có một số đối linh hồn thủ đoạn đặc thù. Mấy chục vạn Phật môn đệ tử vây quanh thâm viên xuất khẩu, ngồi xếp bằng, cùng reo lên tụng niệm đại bi thần chú. Thân thể bọn hắn phía sau, ngàn vạn phật tướng hiện lên. Phát ra chói mắt kim quang. Bọn họ cũng hai tay chắp lại, hai mắt khép hờ, mặc niệm kinh văn. Đại bi thần chú âm thanh không có lên không có rơi, không vui không buồn, nhưng lại phản phất âm thanh của tự nhiên. Mầu vàng cả sa tăng nhân vậy mà lăng không treo giữa không trung, phía sau hắn hiện lên to lớn Phật tướng, chính là Như Lai Phật tôn. Như đến giọng nói như trung đồng, dẫn đầu mấy chục vạn Phật môn đệ tử, cùng nhau tụng niệm đại bi thần chú. Nam mô, Hát la đà na, Xỉ sì la dạ ra, nam mô, A li -a, bà lư đế. Những cái kia hắc ảnh chỉ muốn tới gần, liền sẽ bị kim quang ngăn cản. Cùng lúc đó, đạo gia cũng đồng thời xuất thủ bọn họ đứng tại Phật môn đệ tử bên cạnh lấy đặc thù linh phủ kiếm gỗ công kích đẩy trời vong hồn Thái thượng đài sao ứng biến không có ngừng trừ tà trói ma quỷ bảo mệnh hộ thân trí tuệ trong vắt tâm thần an bình ba hồn vĩnh cửu phép không có mất nghiêng cấp cấp như luật lệ đạo gia Phật môn đồng thời xuất thủ tạm thời chặn lại vong hồn xâm lấn Miêu Tầm nhìn xem tiền tuyến tình hình chiến đấu kích động lòng ngực chập trùng bọn họ chặn lại có lẽ chúng ta còn có hy vọng nhưng mà thân viên bên trong lại lần nữa truyền xuất ra thanh âm một đám lừa mình dối người ra hỏa mà thôi các ngươi chỉ là phàm nhân lại tự cho là hiểu thấu đáo Phật pháp đạo nghĩa, há không buồn cười. Ta ngược lại muốn xem xem các ngươi tâm cảnh là có hay không như vậy tâm như chỉ thủy. Vong linh phân thân. Đột nhiên, những cái kia nguyên bản không dám tới gần Phật môn đệ tử vong hồn bọn họ, phát ra từng tiếng thê lương tiếng thét chói tai, sau đó thái độ khác thường, một đầu xông về những cái kia Phật môn đệ tử. Phật môn đệ tử tụng tụng kinh văn lúc, cần hết sức chăm chú, bọn họ không hỏi thân ở nơi nào, chỉ là bảo trì nội tâm bình tĩnh, lấy kinh văn chống cự vong hồn. Cái này vẫn như cũ mang ý nghĩa bọn họ không có bất kỳ cái gì năng lực phòng ngự. Những cái kia vong hồn tiếp xúc kim quang phía sau, liên cấp tốc hóa thành từng đoàn từng đoàn quỷ hỏa, bám vào Phật môn đệ tử trên thân. Đại môn đệ tử muốn giúp bọn hắn ngăn cản, thế nhưng những cái kia quỷ hỏa vô hình vô tung, bọn họ thậm chí không có năng lực lượng lưu động, khó mà đề phòng. Phật môn đệ tử trên thân tụ tập quỷ hỏa càng ngày càng nhiều, cấp tốc đem bọn họ bao vây lại. Liên tên kia màu vàng cả sa chủ trì cũng bị bao quanh quỷ hỏa vây quanh. Hắn đột nhiên phân ra một tia thần thức, đối các đệ tử nói: "Giữ vững bản tâm, vạn ác bất xâm, ta không vào địa ngục, người nào vào địa ngục?" Sau đó, hắn một tay kéo đứt trong tay chẳng hạn, đại quang minh tự lịch đại chủ trì xá lợi hộ pháp. Sau đó ngược lại lên giọng: Phật môn đệ tử nghe lệnh tụng niệm bất động minh vương dáng ma chú. Rất nhiều đệ tử lúc này đã bị quỷ hỏa cuốn thân, một khi hơi có dao động liền bị quỷ hỏa đốt cháy. Nhưng mà dù vậy bọn họ cũng không núc ních tí nào tùy ý quỷ hỏa đốt cháy nục thân. Đinh Hiểu xa xa nhìn xem phòng tuyến thứ nhất chiến đấu. Phật pháp lưỡng đạo tử thủ vong hồn đại quân, linh tướng sư cùng trăm vạn linh sắt kịch chiến máu chảy thành sông. Linh hoàng cảnh cường giả tại tứ phương quỷ vương lao lung cùng ma hoàng rụt hết phân chiến. Ma chỗ kia thâm nguyên còn đang không ngừng tuân gia hắc khí. Đinh Hiểu hai mắt có chút nhéo lại. Nhân tộc tuy nói còn có ba đạo phòng tuyến nhưng là cường giả ra hết, con bài chưa lật đã dùng hết. nhưng mà tứ đại quỷ vương đến bây giờ còn không có đi ra. chương 476 ám sát thiên thể, chương 476 ám sát thiên thể. đây là một chàng liên quan đến vạn tướng đại lục sinh tử tồn vong chiến tranh. hơn trăm vạn người đã tại chống cự vong hồn đại chiến bên trong hy sinh, người trọng thương càng là vô số kể, khắp nơi là tiếng chém giết, chấn động âm thanh. Thâm viên công chính tại không có tận cùng dùng ra hắc khí, đốt cháy công kích phật đạo đệ tử. chiến đấu kéo dài đã có mấy canh giờ, thứ ban ngày đến đêm tối, ngăn lại bọn họ, quyết không thể để bọn họ đột phá phòng tuyến. đệ tam tương kỹ. Thị huyết tấn ký, lao tử liều mạng với các ngươi. Mọi người gào khét, đã hoàn toàn giết đỏ cả mắt. Nhưng mà, theo càng ngày càng nhiều phật môn đệ tử bị quỷ hỏa thôn phệ, vong hồn phòng tuyến đã tràn ngập nguy hiểm. Đinh Hiểu ánh mắt một mực rơi vào tên kia màu vàng cà sa tăng lữ trên thân, hắn hẳn là Đại Quang Minh tự chủ trì, mà Đại Quang Minh tự thì là Đại ngu quốc cảnh nội nổi tiếng nhất chùa chiến. Lúc này, hắn toàn thân bước lên ngọn lửa màu ưu lam, vô số hắc ảnh kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không sợ chết vọt tới, bị đỗ hóa phía sau hóa thành quỷ hỏa, ngay tại từng bước xâm chiếm thân thể của hắn. Bên cạnh hắn 81 viên xá lợi hiện ra ki quang, chấn thủ các phương, duy trì có chấn không được trên người hắn quỷ hỏa. Nhưng mà, hắn như cũ chuyên chú tụng tụng kinh văn, tùy ý quỷ hỏa cuốn thân. Thâm viên bên trong, một thanh âm vang vọng toàn trường. Linh hỏa phệ hồn. Tất cả thân chúng quỷ hỏa đệ tử, trên thân quỷ hỏa đột nhiên bạo khởi, thế lửa so trước đó hung mãnh ba lần trở lên. Rất nhiều người tại biến cố đột nhiên xuất hiện bên trong, trực tiếp biến thành tro tàn. Tiên kia đại quang minh tự chủ trì đã hoàn toàn bị quỷ hỏa thôn phệ. Đinh Hiểu thấy thế, tim như bị dao cắt, hắn lập tức đem Miêu Tầm bốn người thả xuống, "Ta đi xem một chút." Lão tử Không nên xúc động, chúng ta có chính mình trước trách, phía sau bọn họ công kích khẳng định càng thêm hung mãnh." Miêu Tâm hô to. Đinh Hiểu gật gật đầu, "Đại ca, tiến tâm, ta chỉ là đi nhìn một chút." Hút. Dứt lời, Đinh Hiểu để tiểu Dạ cấp tốc chạy tới chủ trì vị trí, đi tới chủ trì bên cạnh, Đinh Hiểu liền cảm nhận được một cơn hơi lạnh tấu xương. Nhìn xem chủ trì trên thân hừng hực liệt hỏa, thế mà ngược lại như rơi vào hầm băng, quả thực không thể tưởng tượng. Đinh Hiểu hơi chút suy nghĩ, lập tức gọi ra Kim Cương Phục Ma chú. Kỳ thật Đinh Hiểu trong cơ thể 81 đạo linh phù, hẳn là Phật môn linh phù, không biết có thể hay không cứu chủ trì. Đại sư ta đến giúp ngươi. Đinh Hiểu lập tức dùng ra 50 tấm kim cương phục ma chú, đánh phía quỷ hỏa. Nhưng mà linh phủ căn bản là không có cách đánh chúng quỷ hỏa. Đại sư có chút mở to mắt, nhìn thấy một người thanh niên chính ngồi một cái bạch sư chạy đến chi viện. Hán tử tu nói, ngươi là? Đinh Hiểu. Đinh Hiểu có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chủ trì vậy mà biết hắn. Không cần thử, vong hồn là một loại ý thức, chúng ta còn có biện pháp chống cự. Thế nhưng bọn họ sau khi chết, liền biến thành một loại thuần năng lượng. Ngươi chỉ có thể công kích hỏa nguyên, lại không cách nào công kích hỏa diệm bản thân. Bọn họ hiện đang tiêu đốt, chính là ý thức của chúng ta, cho nên. Quả nguyên chính là chính chúng ta. Đinh Hiểu chừng to mắt, khó trách mọi người bị quỷ hỏa đốt cháy, lại thúc thủ vô sách. Đại sư để linh tướng tiếp tục tụng tụng kinh văn, bản thể ngắn ngủi phân thần. Rất đáng tiếc hôm nay mới nhìn thấy ngươi. Kỳ thật ta nghe qua rất nhiều liên quan tới ngươi truyền ngôn. Bần tăng đã kiên trì không được bao lâu, không nghĩ tới chúng ta đều chống đỡ không đến, tận mắt thấy quỷ vương. Tiên đoán nói tới, nhân tộc diệt hết, quả nhiên không cách nào thay đổi. Tùy ý chúng ta dùng hết tất cả vô liếng, cũng không làm nên chuyện gì. Nhân tộc diệt hết. Đinh Hiểu như ngũ lôi vành đỉnh. Nhưng mà, từ tình huống trước mắt đến xem, hoặc là không phải là không được sự tỉnh Đinh Hiểu vội la lên, Đại sư, thật không có bất kỳ biện pháp nào sao? Phật hải vô biên, có lẽ có, nhưng đối với chúng ta mà nói, biết rất ít. Tại chúng ta nhận biết bên trong, chính là không có. Không, ta không tin. Đinh Hiểu hung hăng nói. Lập tức, Đinh Hiểu lập tức phát động tương ngã tương, dùng ma hóa tay phải nâng lên, lòng bàn tay giếng lên một đoàn ngọn lửa màu vàng. Tứ đại quỷ vương vì sao không tiết hao phí đại lượng tinh lực? Bạo hiểm bắt cóc hy hỏa, nhất định cùng hy hỏa trích dương chân hỏa có quan hệ. Đây là, đây là cái gì hỏa trùng? Chủ trì kinh ngạc nhìn Đinh Hiểu, trích dương chân hỏa, lấy từ kim ô. Đinh Hiểu nói: "Ta mặc dù không cách nào công kích hỏa diễm, thế nhưng có thể hấp thu hỏa diễm. Nếu để cho vong hồn xâm nhập, đồng dạng linh tướng sư khó mà hữu hiệu đối kháng vong hồn, hậu quả khó mà lường được. Vong hồn đại quân hiện tại từ Phật pháp lượng đạo hạn chế, còn không có phát huy tác dụng, có thể Phật pháp lượng đạo đệ tử số lượng cực kỳ có hạn, cái này chừng trăm vạn người nếu là toàn bộ bọn mình, như vậy trận chiến đấu này mấy có lẽ đã có thể trước thời hạn kết thúc." Đại sư có thể hay không đem Phật môn đệ tử trên thân quỷ hỏa chuyển rời đến trên người ta? Chủ trì đại sư Trừng Tố mắt, Đinh thí chủ, ngươi, ngươi xác định muốn làm như thế? Nếu là đem tất cả quỷ hỏa tập trung ở lấy ngươi trên người một người, tương đương với đến trăm vạn mà tính quỷ hỏa đốt cháy ngươi linh hồn. Nếu như ngươi không thể kịp thời hấp thu, kết quả chính là vạn kiếp không còn, vĩnh thế không được siêu sinh. Đinh Hiểu có chút do dự. Hắn nhìn hướng phía dưới chiến trường. Đạo thứ nhất phòng tuyến, hy sinh linh tướng sư lấy trăm vạn mà tính mấy. Trong những người này, có khác biệt quốc gia người, có quân bộ, có các cái tổ chức linh tướng sư, bọn họ bên trong có người tốt, người xấu, đủ kiểu người. Nhưng mà, đại địch trước mặt, tất cả mọi người tại đem hết toàn lực chống cự vong hồn xâm lấn. Vô luận người tốt người xấu, bọn họ đều có nghĩ muốn bảo vệ đồ vật, vì thế không tiếc đánh đổi mạng sống. Nhưng mà trước thực lực tuyệt đối, có chút hy sinh căn bản là không có cách thay đổi kết quả. Đinh Hiểu cũng có nghĩ người phải bảo vệ, Mộ Tuyết, Linh Nhi, huynh đệ, Bàng Hữu, Đại Hoàn Thành. Còn có hắn chưa từng xuất thế hải tử. Một khi vong hồn xâm lấn, tất cả mọi thứ đều sẽ biến thành cho bụi. Trầm mặc một lát, Đinh Hiểu hít sâu một hơi, bất đắc dĩ cười cười. Hắn nói tốt không lừa gạt đại ca bọn họ, kết quả lần này lại, ta sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương hại ta bạn bè thân thích, cho dù vạn kiếp không còn, cũng tuyệt không hối hận. Đại sư, linh sát giao cho linh tướng sư, vong hồn giao cho các ngươi, quỷ vương giao cho linh hoàng cảnh, quỷ hỏa giao cho ta. Đại sư trầm mặc thật lâu, cuối cùng thở dài một hơi. Lão nạp pháp hiệu đột không, nếu là sau trận chiến này, chúng ta còn có duyên gặp lại, mời đinh thí chủ nhất thiết phải đến ta đại quang minh tự. Đinh hiểu khẽ mỉm cười, tốt, một lời đã định. Đột không chấp tay hành lễ, đối đinh hiểu sâu sắc bái một cái. Sau đó, hạ tử chữ vật đại bên trong lấy ra một cái pháp trượng, lang không chấn động. đệ tứ tương kỹ, vạn vật quy tông, đệ ngũ tương kỹ, xá thân thành vật. Đinh hiểu lập tức thu hồi tiểu dạng. Một khối nhu hòa lực lượng đem hắn kéo giữa không trung, mà sau một khắc, chuyển xuống các đệ tử trên thân quỷ hỏa, đột nhiên bị một cỗ cường đại hấp lực hấp dẫn, toàn bộ chuyển hướng đinh hiệu trên thân. Đinh hiệu có chút nghẹo cặp mắt lại, lăng không ngồi xếp bằng. Đệ nhị tương ký, ngũ trọng tiến giai, chủ linh tướng chuyển hoán, Trích Dương chân hỏa. Giờ khắc này, đinh hiệu toàn thân bị ngọn lửa màu vàng nóng bao khỏa, giống như một quả cầu lửa. Đồng thời, dòng lượng quỷ hỏa phóng tới đinh hiệu bọn họ tạm thời không cách nào trực tiếp bám vào tại đinh hiệu trên thân, nhưng lại gắt gao bao phủ tại đinh hiệu quanh thân hỏa diễm bên ngoài. Trên bầu trời xuất hiện một cái hiện tượng kỳ quái, nửa giữa không trung xuất hiện một cái kỳ quái hỏa cầu. Hỏa cầu này trung tâm là một đoàn ngọn lửa màu vàng, mà bên ngoài thì là vô số ám sắc hỏa diễm. Cái này cảnh tượng giống như một đoàn hắc vụ đem trên trời kim ô triệt để bao vây lại, tạo thành một cái ám sắc thiên thể. Chương 477, Thiên Tương Thập Tam Cung Chính Sắc Cách dùng, chương 477, Thiên Tương Thập Tam Cung Chính Sắc Cách dùng. Hắc khí bao phủ đinh hiểu, mà đinh hiểu đang lấy Trích Dương Chân Hỏa đối kháng quỷ hỏa. Phật môn đệ tử bọn họ chỉ cần trên thân đốt lên quỷ hỏa, liền sẽ bị độn không chuyển dời đến đinh hiểu trên thân. Đinh hiểu thân thể bên ngoài hỏa cầu càng lúc càng lớn, bao phủ toàn bộ đêm tối mọi người đỉnh đầu viên kia tinh thể bắt đầu không ngừng bành trướng. Độn không đại sư đem phật môn đệ tử trên thân quỷ hỏa chuyển rời đến trên trời. cái này đây là có chuyện gì? tựa như là chuyển rời đến trên người một người. các ngươi nhìn cái kia thang trời trung tâm có yếu ớt kim sắc quá mang. làm sao có thể? cho dù có hỏa nguyên tố cũng không có khả năng chịu đựng lấy trăm vạn ngàn vạn quỷ hỏa. nhưng mà không quản mọi người nghị luận như thế nào, cái kia thiên thể liền tồn tại cùng nửa giữa không trung, đồng thời còn đang không ngừng bành trướng. miêu tầm đáng người nhìn thấy trên trời cái kia ám sắc viên cầu bốn người đều là một mặt mê man trong lòng bọn họ dần dần dâng lên một cỗ linh cảm không lành. cái kia, cái kia sẽ không phải là lao thứ a. chớ nói bậy. có thể ta vừa vặn tận mắt thấy hắn là tại độn không đại sư trước mặt, chỉ chớp mắt liền nhìn không thấy hắn. Âu Dương Tuân lúc này một mặt quan tâm chiến trường thế cục, một mặt còn muốn thường xuyên quan tâm thân nguyên, đề phòng Quỷ Vương xuất hiện. nhưng giờ phút này hắn cũng phát hiện trên trời cái kia hắc cầu. chỉ là Âu Dương Tuân thị lực cực kỳ đặc thù, hắn xuyên qua tầng tầng bì hỏa, trung tâm ngọn lửa màu vàng, nhìn thấy ở vào viên cầu trung tâm người kia. Đinh Hiểu. Âu Dương Tuân chừng vào mắt. Đinh Hiểu lúc này không nên tại Đại Hoang Thành sao? đúng khả năng là đi theo viện quân chạy tới. Mấy ngày trước đây hắn mới vừa vừa lấy được nữ nhi truyền âm, nữ nhi đã mang thai. Chính vì vậy, Âu Dương Tuân lúc này càng hy vọng có thể giữ vững cái này một giới. Nhưng mà, trước đây vong hồn gần như muốn đột phá phòng tuyến, Âu Dương Tuân chính khổ tư đối sách, mà Đinh Hiểu xuất hiện, lập tức làm dịu Phật môn đệ tử hoàn cảnh khó khăn, để bọn họ có thể chuyên chú đối phó vong hồn. Chỉ là, tình hình chiến đấu chuyển biến tốt đẹp, có thể Đinh Hiểu hắn. Âu Dương Tuân tất nhiên đồng ý đem nữ nhi dính hôn cho Đinh Hiểu, không quản trước đây hắn có nguyện ý hay không, trong lòng có không có tiếc nuối, nhưng bây giờ hắn đều phải thừa nhận, Đinh Hiểu chính là hắn Âu Dương Tuân nữ thế. Là Vi Mộ Tuyết cùng Hải tử Âu Dương Tuân đột nhiên cuống họng cửa ra vào một trận nền nào. Xem như Mộ Tuyết phụ thân, sau này Hải tử ngoại công, Âu Dương Tuân quá lý giải lúc này đinh hiểu hành động. Quốc phá thì nhà vong, bọn họ nhất định phải ngăn lại vong hồn đại quân. Đinh hiểu một thân một mình đứng vững quỷ hỏa, để đạo pháp đệ tử có thể chuyên chú chấn áp vong hồn, nhân tộc lại lần nữa ổn định cục diện. Thâm viên bên trong truyền xuất ra thanh âm. Lần này, cái thanh âm kia có vẻ hơi tức giận, "Là ngươi, cứu gia hi hỏa." Hiển nhiên, đối phương nhận ra đinh hiểu Trích Dương Chân Hỏa. "Đáng tiếc, ngươi không phải hi hỏa, ngươi chỉ là nhục thân phàm thai." ý chí của ngươi cũng xa kém xa đạt tới hy hòa cảnh giới, đồ có chân hỏa, đừng tưởng rằng chỉ có thể ngăn lại ta vong tộc gót sát. Cho ta đem người này đốt thành cho bụi. Bản vương muốn hắn hồn phi phách tán, vạn kiếp không còn. Vong hồn bọn họ tiến công đôn nhiên, so trước đó mãnh liệt mấy lần. Đạo gia đệ tử vội vàng dùng ra các loại thần thông. Đại lượng hiếm thấy linh phủ, đại lượng đạo gia chân quỷ pháp bảo, ngang dọc chiến trường. Một mặt gương đồng bay tới giữa không trung, phóng xuống một đạo ánh mặt trời, tại chiếu xuống, những cái tia mơ hồ hắt ánh hiện ra nguyên mẫu. Đại lượng lệ quỷ oan hồn, tóc thay bùn sụ, hóa thành khói xanh phía sau, lại ngưng tụ thành quỷ hỏa đạo mắt liền nhào hướng lên bầu trời bên trong viên kia lớn đại viên cầu. Một tên tóc trắng đạo nhân cầm trong tay hồ lô màu tím đẩy ra cái nắp, từ từ kim hồ lô bên trong truyền đến to lớn hấp lực. Nhưng mà những cái kia bị từ kim hồ lô khóa chặt vong hồn, liều mạng vọt tới phật môn đệ tử tạo thành kim quang hộ thuẫn, đem chính mình đốt cháy trở thành quỷ hỏa. Bọn họ thà chết cũng phải hoàn thành quỷ vương mệnh lệnh. Nơi xa, một tên đạo trưởng tay trái cầm trong tay màu lót đen trắng một bên vệ hồn tiên, tay phải khống chế một tôn lô đỉnh, một mặt thu hồn, một mặt luyện hồn, trình độ lớn nhất tránh cho vong hồn biến thành quỷ hỏa. Nhưng mà loại này có thể hoàn toàn chấn áp vong hồn pháp bảo vẫn là sỏi càng nhiều pháp bảo là ngăn cản vong hồn, nhưng bây giờ vong hồn mục tiêu không phải đột phá phòng tuyến, mà là đinh hiệu. Thâm viên phun ra trong hắc khí, ẩn chứa đến mãi không hết vong hồn, bọn họ như thiêu thân lao đầu vào lửa, phóng tới đạo pháp đệ tử, cấp tốc đốt cháy trở thành quỷ hỏa phía sau, lại bị độn không đại sư xá thân thành phật chuyển rời đến đinh hiệu trên thân. Trên bầu trời đại cầu, đường kính cấp tốc gia tăng, đã vượt qua thâm viên đường kính, đột không không thể lại rời đi quỷ hỏa. Một tên đạo trưởng đối đột không đại sư nói. Độn không cau mày, nếu là ta hiện tại từ bỏ vận chuyển xá thân thành Phật, những này quỷ hỏa đem nháy mắt nuốt hết tất cả Phật môn đệ tử, đến lúc đó, liền rốt cuộc ngăn không được vong hồn đại quân. Người đạo trưởng kia lòng nóng như lửa đốt, có thể nghe đến độn không lời nói này, lại không thể không trầm mặt xuống. Hiện tại bọn hắn còn có thể ngăn cản vong tộc công kích, mấu chốt ngay tại ở bọn họ giữ vững vong hồn đại quân. Một khi để vong hồn đại quân xâm nhập, toàn bộ chiến tuyến đem toàn tuyến sụp đổ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cái kia vòng hắc sát thiên thể, giống như một viên màu đen kimono, treo tại mỗi người đỉnh đầu. Đinh Hiểu không chết Nhân tộc tôn sùng có lực đánh một trận, Đinh Hiểu nếu là chết trận, nhân tộc đem diệt. Âu Dương Tuần đột nhiên hạ lệnh, các vị tướng sĩ, mau chóng quét sạch linh xác. Nhanh. Lúc này Đinh Hiểu đã nghe không rõ ngoại giới tất cả âm thanh, hắn chỉ có hỏa diễm thiêu đốt hô hô âm thanh, phản giống như là toàn bộ thế giới đều yên lặng. Trích Dương chân hỏa chính đang thiêu đốt hừng hực, một mặt chống cự quỷ hỏa, một mặt Đinh Hiểu cũng tại đem hết toàn lực hấp thu quỷ hỏa. Chỉ là Trích Dương chân hỏa tốc độ hấp thu quá chậm, hắn đã có chút ngăn cản không nổi ngoại giới áp lực. Bên người Trích Dương chân hỏa chính tại nhanh chóng bị áp suất, xung quanh hắn kim quang. Xí sao chỉ có mười mấy centimet mà ngoại bộ thì là vô biên vô tận, băng lênh thấu xương ngọn lửa màu ưu lam. Theo cứ theo đà này, không gian được khắc, Đinh Hiểu liền sẽ bị những này quỷ hỏa đốt cháy, biến thành tro bụi. Một người ngăn cản trăm vạn, ngàn vạn vong hồn tạo thành quỷ hỏa, chung quy là không thực tế, hắn dù sao không phải hy hỏa tiền bối. Đinh Hiểu ngẩng đầu nhìn hướng chân trời, không biết hy hỏa tiền bối có thấy hay không chính mình. Bất quá có thể khẳng định là, hy hỏa tiền bối không sẽ động thủ. Nàng đem trích dương chân hỏa cho mình, bọn họ ở giữa đã thanh toán xong, có thể cứu hắn, có lẽ chỉ có một người, liên la chính hắn đồn không tiền bối nói qua, quỷ hỏa là một loại thuần năng lượng, tất nhiên là thuần năng lượng, như vậy liền có thể hiểu thành là một loại tướng lực. linh cung là có thể hấp thu tướng lực. ban đầu ở tu luyện đệ lục trọng thiên vũ phá hiểu phủ thời điểm, hắc vũ đã từng nói, hắn căn bản không hiểu được làm sao lợi dụng thiên tương thập tam cung. đương nhiên, hắc vũ khẳng định cũng sẽ không kỹ càng nói cho hắn. thế nhưng từ hắc vũ trong miệng không khó suy đoán, thiên tương thập tam cung còn có thật nhiều là hắn chưa từng khai phá đến năng lực. Từ khi có Thiên Tương Thập Tam Cung, chính mình Linh Cung hấp thu tướng lực năng lực liền tăng lên rất nhiều. Đây là tại hắn không hiểu được làm sao lợi dụng Thiên Tương Thập Tam Cung ưu thế dưới tình huống, chính mình phát sinh biến hóa. Đây có phải hay không là nói rõ? Thiên Tương Thập Tam Cung đối với hấp thu linh tướng có trợ giúp thật lớn. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại. Bách Hồi Nguyệt Linh Cung vận chuyển, bản mệnh Linh Cung vận chuyển, Hạ đan Điền Huyệt, Thượng đan Điền Huyệt, Cực tuyến Huyệt, Trung Dan Huyệt, Phong Chỉ Huyệt, Thập Tam Linh Cung, tại Bách Hồi Nguyệt Thiên Tướng đệ Thập Tam Linh Cung cân đối bên dưới, giống như một đài liên kết động máy móc, bắt đầu vận chuyển lại. Chương bốn sinh mệnh bao mang. Chương 478: Sinh mệnh quan mang. Chiến trường ngàn dặm, máu nhuộm tạc vàng. Mọi người trên đỉnh đầu, viên kia khối cầu cực lớn bị vô số quỷ hỏa bao khỏa, nơi trọng yếu yếu ớt kim quang, tựa như là nhân loại cuối cùng treo một hơi. 2, 3, 4 đạo phòng tuyến phòng thủ đại quân người người tâm treo một đường. Âu Dương Tuân gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hình cầu, thì thào nói, "Đinh hiểu, ngươi còn có thể chống bao lâu?" Đột nhiên, Âu Dương Tuân đối với thâm viên gầm thét, "Quỷ vương, các ngươi đám này rửa đen rút đầu, cho bản tọa lăn ra đây." Nhưng mà, tứ đại quỷ vương căn bản không để ý đến hắn. Bọn họ không hề tầm thường cẩn thận. Mà đây đối với nhân tộc mà nói, mới là chuyện đáng sợ nhất. Mãi đến giờ Tịnh, lúc này đạo pháp đệ tử đã mệt mỏi hết sức, đạo thứ nhất phòng tuyến linh tướng sư, hao tổn vượt qua tám thành. Ma hoàng cùng linh hoàng cảnh cường giả ở giữa, chiến đến thiên hôn địa ám, đất rung núi chuyển. Đúng vào lúc này, tường trụ đượng không biết bao nhiêu lần công kích đạo thứ nhất tường thành, một chỗ đột nhiên phát sinh phạm vi lớn sụt xuống. Tại kịch liệt động đất bên trong, tựa như một cái phản ứng dây chuyền động dạng, một chỗ sụt xuống, địa phương khác cũng lần lượt sụt xuống. Nguyên bản to lớn cao lớn tường thành, lập tức thủng trăm ngàn lỗ, biến thành một vùng phế tích. Mọi người rút lui đến đạo thứ 2 tường thành. Âu Dương Tuân hô to. Phía trước tường thành tồn tại lúc, Phật môn cùng đạo gia đệ tử có thể tại trên tường thành thi pháp, ít nhất sẽ không bị linh sát công kích. Linh tướng sư cũng có thể lưng tựa tường thành tác chiến, rơi vào hoàn cảnh khó khăn lúc còn có cơ hội trốn về tường thành bên trong. Mặt khác, trên tường thành linh phủ công kích cũng là cực kỳ trọng yếu công kích cùng chi viện thủ đoạn. Hiện tại tường thành sụp xuống, đạo thứ nhất phòng tuyến liền sẽ bị nháy mắt phá ra. Tường thành sụp xuống lúc, cũng là vong tộc đại quân đợi lâu cơ hội, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thẩm Yên đột nhiên đình chỉ phun trào hắc khí, lại lần nữa tuân ra mênh mông linh sát, nào về phía đám người vậy mà còn có nhiều như vậy linh sát, bọn họ đến cùng mang đi bao nhiêu linh sát? may mắn còn sống sót linh tướng sư tuyệt vọng nhìn xem đối diện, linh sát bọn họ giống như nước thủy triều lại lần nữa vọt tới. cái này thâm viên bên trong đến tột cùng còn có bao nhiêu linh sát, còn có bao nhiêu vong hồn? lập tức có người phát hiện kỳ lạ, không đối, những này linh sát trên thân quần áo không giống chúng ta vạn tướng đại lục. không quản những này linh sát là lai lịch gì, những này linh sát lúc này mục tiêu chính là đạo pháp đệ tử. đạo pháp đệ tử có thể hữu hiệu khát chế vong hồn, thế nhưng bản thân thực lực cũng không tính đứng đầu, tại linh sát trước mặt thì không có ưu thế. hứa hồ. Hiện tại đạo pháp đệ tử có thể là toàn bộ nhân tộc đại quân hy vọng, một khi bọn họ tổn thất quá nhiều, cái kia liền rốt cuộc cấp chế không nổi vong hồn. Trong đám người, một tên tuổi trên 50 linh tướng sư hô lớn, tiệm hộ đạo pháp đệ tử rút lui. "Tiền bối, vậy ngươi làm sao?" "Không cần quả ta, đi mau." Người kia cả giận nói, sau đó lập tức quay người. Cặp mắt của hắn bởi vì ngày đêm tác chiến đã trở nên đỏ như máu, hắn tướng lực từ lâu hao hết, chỉ có thể thông qua đan dược khôi phục nhanh chóng có hạn tướng lực. Trên người hắn, quần áo tổn hại, ngực hộ tâm giáp cũng đã bị xẻ nứt. Nhưng mà, nhìn lên trước mặt linh sát đại quân, người kia sẽ đi treo ở trên người hộ tâm giáp. Mai Nhi, rất xin lỗi, Gia Gia đáp ứng ngươi nhất định sẽ trở về, nhưng bây giờ Gia Gia muốn nuốt lời. Dứt lời, lão nhân một người ngửa rộng, phóng tới linh sát đại quân. Trong cơ thể hắn bản mệnh linh cung, bắt đầu siêu phụ hạ vật chuyển, linh cung bích bắt đầu bên trong hãm xuống, bị hút vào cung tinh. Hắn chủ phụ linh tướng toàn bộ bị cuốn vào cung tinh. Lão nhân nhào về phía linh sát đại quân, ngáy mắt bị linh sát chìm ngập. Những này linh sát khuôn mặt dữ tợn, toàn thân mùi hôi, tham lam ngắm ăn thân thể của lão nhân. Đúng vào lúc này, gia trong thân thể năng lượng vượt qua cung đình phụ tải, đột nhiên, linh sát đại quân bên trong một chỗ, bộc phát ra một trận bạch quang một trận kịch liệt tướng lực chấn động xuống, mấy trăm con linh sắt trực tiếp hóa thành điểm sáng. mọi người khiếp sợ nhìn xem trong tràng đạo bạch quang kia. tại linh tướng sư bên trong có ước chừng một phần ngàn người có thể phát động linh cung tự bạo, mà hậu quả chính là hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. đó là tia sáng, một tên linh thánh cảnh linh tướng sư dùng sinh mệnh cuối cùng tỏa ra. cùng lúc đó càng ngày càng nhiều linh tướng sư xông về linh sát đại quân, từng đạo bạch quang tại minh mông linh sát đại quân bên trong nổ tung một đạo lại một đạo bạch quang, mau dẫn những cái tia con lửa chọt cùng lỗ mũi trâu đi. với còn lại giao cho các người giữ vững vạn tướng đại lục. Vô giang thư duyệt, ta kiếp sau lại cưới ngươi. Vô từng đạo bạch quang tại linh sát đại quân bên trong nổ tung, những này ngay cả tính mạng đều không có lưu lại linh tướng sư, dùng sau cùng sinh mệnh, tranh thủ đến thời gian quý giá. Nơi xa, Âu Dương Tuân Song quyền nắm chặt, hai mắt đỏ bừng, hắn gào thét một tiếng, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, tiệm hộ đạo pháp đệ tử rút lui. Nhanh, những cái kia linh tướng sư lập tức mang theo đạo pháp đệ tử lui đến đạo thứ hai phòng tiến phía trước, mấy trăm tên linh tướng sư linh cung tự bạo phía sau, linh sát đại quân lập tức điền vào chỗ trống, xông về đạo thứ hai phòng tiến làm vô số kẻ linh sát tuân ra phía sau, vong tộc đại quân phía sau xuất hiện một chút kỳ quái bóng người. Những này người không giống linh tướng như thế, khuôn mặt dữ tợn, nửa thi nửa thú vật, bọn họ đều là hoàn toàn nhân loại hình thái. Những này hắc ảnh tựa hồ là cái này một đợt công kích bọc hậu bộ đội, cũng là vong tộc đại quân chân chính chủ lực. Nhìn thấy những người này, Âu Dương Tuấn hít sâu một hơi. Ma hoàng, không đối, không phải ma hoàng. Ma hoàng đã mười phần tiếp cận nhân loại hình thái, thế nhưng ma hoàng như cũ cùng nhân loại có rõ ràng khác nhau, đó chính là bọn họ khuôn mặt mọc đầy nếp nhăn, so trăm tuổi lão nhân càng thêm khoa trương. Người cùng sát, trung binh là không thể hoàn toàn tương tự tựa như là đại đạo pháp tắc không thể làm trái ma hoàng cảnh giới lại cao thực lực mạnh hơn đó cũng là sát bọn họ vĩnh viễn không có khả năng chân chính biến thành chủ nhân của mình thế nhưng những cái kia hắc ảnh có người thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi so với người thường khác nhau lớn nhất là bọn họ sát mặt tạm đạo không có chút huyết sắc nào thân thể nhẹ nhàng chân không chạm đất đây là vật gì la sát điện chủ tạo vân xung cũng phát hiện linh sát đại quân phía sau đám người này vong tộc đại quân xông về đạo thứ hai phòng tiến vòng thứ hai tiến công bắt đầu đạo pháp đệ tử trải qua một ngày đêm tiêu hao lúc này phần lớn tướng lực hao hết không thể không lập tức tu luyện khôi phục tướng lực, mà đạo thứ hai phòng tuyến linh tướng sư nhất định phải cho bọn họ tranh thủ đầy đủ thời gian. Đại chiến hết sức căng thẳng, nhưng mà vong tộc thứ hai đợt công kích, chẳng những linh sát đại quân thực lực so trước đó càng mạnh, mà còn mấu chốt là những bóng người kia, thân thể bọn hắn ảnh trên chiến trường tùy ý phiêu phủ những nơi đi qua, linh tướng sư thì sẽ phải chịu nghiêm trọng tinh thần căng nhiễu. Ngày trước cùng linh sát giao thủ, đều là linh tướng sư dùng quy hồn linh phủ quấy nhiễu linh sát, nhưng bây giờ ngược lại biến thành bị đối phương quấy nhiễu, này lên kia xuống, trình độ hung hiểm nháy mắt ta vọt. Đạo thứ hai phòng tuyến bên trong, lập tức có người hô to, quy hồn sư chi viện. Nơi này quy hồn sư không đủ, phía sau có hay không quy hồn sư, quy hồn sư. Thông tin truyền đến đạo thứ 3 phòng tuyến, đại lượng quy hồn sư chạy tới đạo thứ 2 phòng tuyến. Đợt công kích thứ 2 lại lần nữa thăng cấp, nhân tộc cùng vong tộc quy hồn sư ở giữa, mở rộng chính diện giao phong. Chương 479, đại thế khó ngăn, chương 479, đại thế khó ngăn. Đạo thứ 2 phòng tuyến chiến đấu dị thường mãnh liệt. Đầu tiên giao phong chính là du hồn cùng quy hồn sư. Giữa song phương tinh thần lực đọ sức mặc dù không thấy đao quang kiếm ảnh, lại đối với cục diện chiến đấu có tác dụng cực kỳ trọng yếu, để bảo đảm linh tướng sư an toàn. Quy Hồn Sư nhất định phải chủ động tìm kiếm những cái kia du hồn, đồng thời chủ động công kích. Trên tường thành, hơn trăm vạn Quy Hồn Sư lấy các loại tinh thần loại linh phủ đối du hồn phát động công kích, mà tinh thần lực giao phong thường thường thắng bại liền trong mấy mắt, có thể áp chế liền áp chế, không thể áp chế liền bị phản chế, tinh thần tụ trọng thương. Tại Song phương giao thủ một mấy mắt, liền có đại lượng Quy Hồn Sư miệng phun máu tươi. Từ Song phương Quy Hồn Sư chiến lược đến xem, nhân tộc bên này ở vào tuyệt đối thế yếu, bảy thành Quy Hồn Sư tại vừa tiếp xúc với đối phương tinh thần lực lúc liền thua trận, còn có ba thành cũng chỉ là đang cố gắng chống đỡ. Mà quy hồn sư một khi chiến bại, liền mang ý nghĩa bọn họ hiệp trợ linh tướng sư phải gặp đến tinh thần căn nhiễu. Tại thực lực tương đương linh sát trước mặt, một cái ngây người, vậy cũng là tính mệnh du quan sự tỉnh. Những cái kia linh tướng sư không để ý nội thương, vội vàng phát động vòng thứ hai công kích. Gia các kình thiên chú ý tới tình huống bên này. Kỳ thật linh sát cũng không phải là vong tộc chân chính chiến lực, nhưng những cái kia du hồn tuyệt đối là vong tộc người. Lúc này, hai thế giới thực lực sai biệt liền bẩy tỏ hiện hết sức rõ ràng. Du hồn tinh thần lực, phổ biến mạnh hơn bên này quy hồn sư. Cứ việc quy hồn sư bọn họ còn tại liệu linh phản kích, thế nhưng trên thực lực chiến lệnh rất khó dựa vào ý chí để bù. Thứ hai phòng tuyến linh tướng sư thương vong tốc độ so đạo thứ nhất phòng tuyến nhanh hơn gấp đôi. tứ đại thống xoay trong lòng đều dâng lên một cỗ linh cảm không lành lang vong tộc phái ra chân chính vong tộc đại quân thắng lợi căng cân cũng đã bắt đầu hướng vong tộc nghiêng. 8. miêu tầm đám người hiện tại chính đang bận bịu vận chuyển thi thể. những thi thể này là tuyệt đối không có thể để lại cho vong tộc, đều là từ đạo thứ nhất, đạo thứ hai phòng tuyến đưa tiến đến. bởi vì thi thể số lượng thực tế quá nhiều, không có khả năng từng cái an táng, chỉ có thể khiến người ta nổ tung từng cái hố to, đem thi thể tập thể trôn cất ở hậu phương. Hiện nay, những thi thể này từ Phật môn trí bảo thiên mệnh tỏa hồn tháp, đạo gia trí bảo hạo thiên thần kinh trấn áp, tạm thời phong bế người chết vong hồn, sẽ không khởi sát. Tuy nói làm như vậy sẽ từng bước tiêu hao người chết vong hồn, thời gian dài, thậm chí để người chết hồn phi tang vỡ, thế nhưng hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn. Nhân tộc đại quân đã bất lực đối phó thi thể khởi sát. Miêu Tầm bốn người nhìn xem số lớn thi thể bị đưa tiến đến, tâm tình mười phần nặng nề. Dạng này chiến tranh thực tế quá đáng sợ, vượt qua ngày trước bất kỳ lần nào quốc chiến trình độ. Đến bây giờ tứ đại quỷ vương cũng không có xuất hiện. Miêu Tầm lắc đầu, tiếp tục như vậy, chúng ta sợ là giữ nhiều lại ít. Hồng Nghĩa đối Liêu Phi Yên nói: nhị tỷ, đạo thứ hai phòng tuyến xuất hiện một nhóm du hồn, sở trường về nâng tinh thần lây nhiễm. Liêu Phi Yên gật gật đầu: Ta biết, lúc đầu ta nghĩ đi hỗ trợ, thế nhưng bọn họ nói, đệ tứ đạo phòng tuyến là một đạo phòng tuyến cuối cùng, cũng cần quy hồn sư, để ta ở lại chỗ này. Tôn Húc Sở ngẩng đầu nhìn mấy trục rằm xuyến đất, thở dài một hơi: Chúng ta đạo phòng tuyến này nếu là phá, những này hy sinh người, sợ đều muốn trở thành vòng tộc một thành viên. Đến lúc đó, vạn tướng đại lục liền thất song. Lão tứ, có hay không tại viên kia viên cầu bên trong? Miêu Tầm Đột nhiên nói: Bốn người đồng thời nhìn hướng lên trời trên không viên kia khối cầu cực lớn lúc này hút nhật đông thăng nhưng mà viên kia màu đen khối cầu cực lớn thế mà hoàn toàn chặn lại ánh mặt trời hiện tại đã nhìn không thấy tâm cầu đoàn kia kim quang toàn bộ đại cầu giống như một viên màu ưu lam thật tâm hình cầu treo ở trên không tiểu tử kia lại gạt ta bọn họ tôn húc sở nói xong vành mắt liền đỏ lên có thể làm ra loại này sự tình chỉ có lao tứ bị mấy trăm vạn quỷ hỏa vây quanh liền đại quang minh tự chủ trì độn không đều không chịu nổi chúng chi là lao tứ hầu nghĩa hung hăng nói bọn họ nếu là dám đến đệ tứ đạo phòng tuyến ta liền liễu mạng với bọn họ tám đạo thứ hai phòng tuyến tại ở thế yếu dưới tình huống chống đến buổi tối, vừa mới ban đêm, Thâm Nguyên liền lại lần nữa phun ra hắc khí. Đạo pháp đệ tử vội vàng bày ra phòng ngự chống cự hắc khí, đại lượng vong hồn hóa thành quỷ hỏa tiếp tục bám vào ở trên bầu trời cái tiêm màu đen hình cầu bên trên. Màu đen hình cầu thể tích không ngừng quyến đại, theo quỷ hỏa tụ tập, nó cũng tại từ từ đi lên. Lúc này, liền Âu Dương Tuân đều nhìn không thấy Đinh Hiểu, hơn phân nửa là đã bị màu đen hình cầu thôn phệ. Nghĩ đến Nữ Nhi Trượng Phu đã vỡ lạc, Âu Dương Tuân hoảng hốt một trận. Lúc trước hắn không muốn để cho Đinh Hiểu trở thành con rể của mình, sợ chẳng lẽ không phải liền là tình huống của hôm nay sao? Nếu như nữ nhi gả tới Tam Đại Thần Đận quốc, còn có một chút hy vọng sống, nhưng bây giờ, hắn đột nhiên nhớ tới đã từng cùng Đinh Hiểu gặp mặt nói chuyện lúc tình cảnh. Đinh Hiểu nói, đột phá chung đây, khi đó hắn thậm chí mơ hồ có chút nhiệt huyết sôi trào. Mà ở kiến thức vong tộc đại quân thực lực phía sau, hắn mới phát hiện, Vạn tướng đại lục cùng vong tộc đại lục ở giữa, căn bản không cùng đẳng cấp. Đây là chiều không gian trên ép, há lại nói đánh vỡ liền đánh vỡ. Cho đến bây giờ, hắn có thể khẳng định Vạn tộc đại quân căn vốn cũng không có làm thật, mà nhân tộc bên này, mắt thấy đạo thứ 2 phòng tiến liền muốn phá. Đinh Hiểu bên này lại vẫn là, đạo pháp đệ tử cũng chống đỡ không được bao lâu. Cuối cùng, bọn họ sợ là liền tứ đại quỷ vương mặt cũng không thấy, liền đã toàn quân bị diệt. Đúng vào lúc này, tướng vương đỡ thủ thương vai trái trở về. Điện chủ, phía đông thập đại ma tôn đã đánh giết. Hai thiên nhất đêm, tướng vương bọn họ cuối cùng đánh giết thập đại ma tôn. Thế nhưng những này linh hoàng cũng đã là mệt mỏi hết sức, tướng lực chúng dũng, siêu quá nửa người bị thương, ảnh hưởng nghiêm trọng chiến lược. Mặt khác ba cái chiến trường linh hoàng cảnh cũng chính tại tiến vào sau cùng thanh tràng giai đoạn, cuối cùng vẫn là linh hoàng chiến thắng ma tôn, bởi vì lẫn nhau hiệp hộ, tăng thêm mọi người thực lực đều không tầm thường, đồng thời chưa từng xuất hiện hy sinh tình huống. Nhưng mà. Những này linh hoàng cảnh cường giả gần như toàn bộ là sức cùng lực kiệt, tướng lực chống dỗng, rất nhiều người đều là thông qua đan dược lâm thời bổ sung tướng lực, sáu thành người bị thương, đại đại ảnh hưởng sau đó chiến lực. Dạng này đội ngũ còn có thể cùng tứ đại quỷ vương một trận chiến sao? Huống hồ ma tôn cũng là linh sát, như vậy có thể kết luận vong tộc vương bài cường giả còn không có xuất hiện. Nghĩ tới đây, Âu Dương Tuân chỉ cảm thấy một cố cảm giác bất lực. Đáng tiếc, làm làm thông xoái, hắn không có thể làm cho mình cảm xúc biểu hiện ra ngoài. Âu Dương Tuân khẽ gật đầu một cái, dẫn bọn hắn đi khôi phục a, mau chóng khôi phục tướng lực, xử lý thương thế, chiến đấu chân chính. Còn chưa có bắt đầu đâu. Biết. Phi thiếu, Âu Dương Tuân đột nhiên gọi lại Ưng Vương. Điện chủ còn có cái gì muốn bàn giao? Lúc trước ta phản đối ngươi cùng tiên ngọc cùng một chỗ, ngươi hận ta sao? Âu Dương Tuân đột nhiên nói lên cái đề tài này, để Ưng Vương có chút trở tay không kịp. Thoáng trầm mặt một lát, Ưng Vương nói, hiện tại nói những này có làm được cái gì? Ta sợ hiện tại không nói, về sau liền không có cơ hội. Âu Dương Tuân thở dài một tiếng, ta không biết ngươi có hận hay không ta, nhưng ta biết tiên ngọc ở ta. Những năm này, nàng không xuất giá chính là tại phản kháng ta. Ưng Vương than nhẹ một tiếng. Vi Tiểu Âu Dương Vân đột nhiên nhìn hướng ưng Vương. Nếu như lần này chúng ta còn có thể tiếp tục sống, ta liền lại không phản đối hôn sự của các ngươi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên trời to lớn hắc cầu, tựa như Linh Hiểu. Có lẽ sau trận chiến này, Mộ Tuyết bọn họ cũng không có cơ hội sống sót. Thế nhưng ta nhìn đến ngày đó Mộ Tuyết gả cho Linh Hiểu thời điểm, từ đấy lòng vui vẻ. Ít nhất nàng hạnh phúc qua, cho dù chỉ có một tháng. Chương 480, tứ đại quỷ vương xuất thế. Chương 480, tứ đại quỷ vương xuất thế. Trận chiến tranh này đã kéo dài mấy ngày, vong tộc đại quân công phá đạo thứ hai phòng tuyến, chính tại công kích đạo thứ ba phòng tuyến. Lại công kích đạo thứ ba phòng tuyến thời điểm, vong tộc đại quân linh sát số lượng giảm bớt, nhưng lại xuất hiện càn cường đại binh chủng. Một chút thân hình to lớn, nắm giữ thực thể gia thú, trở thành công kích đạo thứ ba tưởng thành quân chủ lực. Những này cự thú bên trong số lượng nhiều nhất là địa ngục tam đầu quyền, thứ nhì thì là chiều dài cánh thịt thân thể, tướng mạo như con rồng rơi, toàn thân đen nhánh kỳ lạ sinh vật. Địa ngục quyền ra dày thịt béo, lực phòng ngự so đồng cấp linh sắt càng mạnh. Tại đại lượng du hồn dẫn đầu xuống, quả thực là mạnh mẽ đâm tới. Hát bức thú chiếm cứ quyền khống chế bầu trời, am hiểu âm công. Loại này phương thức công kích tại vạn tướng đại lục cực kỳ hiếm thấy. Linh tướng sư cùng đạo pháp đệ tử đều khó mà phòng ngự, trên tường thành chi viện bị triệt để kiểm chế. Lại thêm vong hồn vô thiên cái địa đánh tới, đạo thứ ba phòng tuyến tình cảnh tràn ngập nguy hiểm. Dựa theo lúc trước bốn đạo phòng tuyến bố cục, thực lực càng mạnh sẽ thả đến phía sau. Nhưng dù cho như thế, cứ theo đà này, đạo thứ ba phòng tuyến chống đỡ thời gian, sợ là còn không có phía trước hai đạo phòng tuyến thời gian lâu dài. Âu Dương Tuân có chút nheo mắt lại, đối ứng Vương nói, phòng ngự của chúng ta căn bản ngăn không được bọn họ, bọn họ chỉ là nghĩ từng đạo sẽ bỏ tâm lý của chúng ta phòng tuyến. Nhân tộc bên trong, không ngừng có người linh cung tự bạo, cái này đã trở thành đối phó vong tộc thủ đoạn hữu hiệu nhất. nhưng dù cho như thế, nhân tộc đã phát hiện, bọn họ kiên trì thời gian càng lâu, đối mặt địch nhân ngược lại càng mạnh. cho dù ai cũng sẽ dưới tình huống như vậy, đánh mất đấu trí. ương vương thở dài một tiếng, vạn tướng đại lục diện tích lãnh thổ bao la, liền coi như bọn họ thắng hôm nay chiến đấu, muốn triệt để hủy diệt vạn tướng đại lục cũng cần lần lượt san bằng các quốc gia các thế lực. nhưng nếu như chúng ta trong lòng đã tuyệt vọng như vậy, bọn họ liền sẽ không gặp phải có lực phản kích. cái này có lẽ chính là bọn họ mục đích thực sự. địa chủ đạo thứ ba phòng tuyến đã sắp không chịu nổi, chúng ta. âu dương tuân cúi đầu trầm tư rất lâu cuối cùng mở miệng đi giúp bọn hắn a nếu là bốn đạo phòng tuyến toàn bộ phá liền coi như chúng ta giữ lại thực lực đối phó quỷ vương nhưng phía sau ngàn vạn bộ thi thể một khi bị bọn họ lợi dụng dù ai cũng không cách nào lại ngăn cản vòng tộc đại quân linh hoàng cảnh các cường giả tôn sùng chưa hoàn toàn khôi phục nhưng bây giờ cũng không thể không xuống đại hiệp trợ phòng ngự có linh hoàng cảnh cường giả hiệp trợ đạo thứ ba phòng tuyến cuối cùng tạm thời giữ vững phật môn đệ tử bây giờ còn thừa không đến mười vạn người đạo môn đệ tử còn thừa không đến mười vạn linh tượng sư đại quân tổn thất qua bảy thành trong đó quy hồn sư chỉ còn lại đệ tứ đạo phòng tuyến bên trong còn thừa lại một chút Từ khi linh hoàng cảnh bên dưới cuộc chiến đấu, du hồn bên trong liền xuất hiện am hiểu chiến đấu binh sĩ, bọn họ không giống phía trước du hồn, sẽ chỉ tinh thần không chế. Thực lực của bọn nó cực mạnh, linh hoàng cảnh tại trước mặt bọn hắn đều là khắp nơi bị động. Linh hoàng cảnh liên tục tác chiến, lúc này thực lực cũng đã không lớn bằng lúc trước, lại gặp gỡ vong tộc cứng giả, đã có người không may vỡ lạc. Miêu tầm đám người còn tại xử lý thi thể, đột nhiên phía trước rối loạn tưng bừng. Đó là quốc gia nào cung phụng? Không ít người vây quanh một cái thi thể kinh hô, bọn họ thần sắc nói không nên lợi là đau buồn vẫn là vẻ vải, thế nhưng mỗi một cái đều rất rung động. Tứ đại quỷ vương còn không có xuất hiện, đã xuất hiện nhân tộc linh hoàng cảnh cường giả thi thể. Bọn họ sau cùng con bài chưa lật, còn chưa gặp phải đối phương tối cường quỷ vương, đã không chịu nổi. Là Bác Diên Quốc Nhị Tinh cung phụng, Nhị Tinh linh hoàng đao Hoàng Trần Yên Khách. Nhị Tinh linh hoàng đều hy sinh, chúng ta còn có hy vọng sao? Một cái thoạt nhìn trên dưới 20 tuổi người trẻ tuổi mờ mịt nhìn hướng xung quanh. Có thể là, không có người có dũng khí tiếp hắn lời nói. Trần Yên Khách không là cái thứ nhất, hắn chỉ là trùng hợp bị đưa đến nơi này, toàn bộ phía sau đều là xử lý thi thể địa phương, còn có số lớn linh hoàng cảnh bị đưa qua. Đây là một tràng thực lực cách xa chiến tranh. Vong tộc hoàn toàn nghiền ép nhân tộc, bọn họ dễ như trở bàn tay đột phá nhân tộc ngàn vạn linh tướng sư, tốn thời gian mấy năm bố trí phòng tuyến. Nhị tinh linh hoàng cảnh, tại dạng này trong chiến tranh, cũng chỉ có số mệnh phải chết đi. Đối phương thậm chí còn không có phái ra tối cường bộ đội, nhân tộc đại quân đã gần như sụp đổ. Tại dạng này ưu thế thật lớn bên dưới, đối phương như cũ vững vàng, không cho nhân tộc bất cứ cơ hội nào. Một cái thực lực cường hãn, mà cẩn thận địch nhân mới là đáng sợ nhất. Ngay tại thứ 3 phòng tuyến tràn ngập nguy hiểm lúc, tứ đại thống soái đồng thời làm ra một cái quyết định. Đệ tứ đạo phòng tuyến, lưu lại linh võ cảnh xử lý thi thể, đem nhân tộc tinh nhuệ toàn bộ đều đến đạo thứ ba phòng tuyến, nhân tộc bốn đạo phòng tuyến đã không có ý nghĩa, bọn họ chỉ có một con đường, đó chính là được ăn cả ngã về không, đánh chúng lực lượng cuối cùng, nhìn xem có thể hay không bức ra vòng tộc tinh nhuệ, thậm chí tứ đại quỷ vương, có lẽ chỉ có dạng này mới có một chút hy vọng sống. tất cả linh huy cảnh, linh thánh cảnh người, toàn bộ đi đạo thứ ba phòng tuyến chi viện, khắp nơi đều là đại tần quan viên tiếng hô to, linh võ cảnh xử lý thi thể, thi thể quyết không thể để lại cho vong tộc. chúng ta đã chống đỡ không đến đệ tứ đạo phòng tuyến, hiện tại đạo thứ ba phòng tuyến chính là chúng ta một đạo phòng tuyến cuối cùng. miêu thẩm bốn người nghe xong. Vội vàng đẩy ra người bên cạnh, hướng về đạo thứ 3 phòng tuyến phóng đi. Lưu tại đệ tứ đạo phòng tuyến tinh nguyệt, nhanh chóng hướng về đến vài trăm mét bên ngoài đạo thứ 3 phòng tuyến. Đạo thứ 3 phòng tuyến lập tức nhân viên tăng vọt, đặt tới mấy trăm vạn chúng. Linh thánh cảnh, toàn bộ đi phía đông phòng tuyến, chúng ta nhất định phải xé ra vòng tộc đại quân lỗ hồng. Trên tường thành, mọi người cấp tốc hướng về chính đông phương phòng tuyến di động. Còn lại 3200 tên linh hoàng cảnh, có 2400 người chấn thủ lỗ vương, tăng thêm đại lượng từ đệ tứ đạo phòng tuyến chạy tới linh thánh cảnh củng giả, tại cục bộ tụ tập đại lượng tinh binh cường tướng phía sau, nhân tộc giết vòng tộc một trở tay không kịp lúc này lấy Âu Dương Tuân cầm đầu 2.400 tên linh hoàng cảnh cường giả đứng hàng nhân tộc đại quân phía trước nhất phía sau mấy trăm vạn linh thánh cảnh cường giả đã bày trận chuẩn bị đối địch vong tộc đại quân phát hiện nhân tộc chiến thuật biến hóa sau khi lập tức chuyển biến sách lược bọn họ từ bỏ những phương hướng khác công kích toàn bộ tuân hướng phía đông chỉ cần đem nhóm này nhân tộc đánh giết những người còn lại không đáng sợ vậy thì tương đương với triệt để đánh bại nhân tộc phòng ngự đại quân vong tộc đại quân vô số gia thú du hồn còn sót lại linh xác trên bầu trời phìu đặng vong hồn đem nhân tộc tinh nhuệ vây quanh chỉ là bọn họ đồng thời không có gấp tiến công Thâm Yên bên trong truyền ra một trận tiếng cười, chuẩn bị quyết chiến. Ha ha ha ha, đáng tiếc, các ngươi phản kháng tại chúng ta trong mắt, bất quá là trò cười. Các ngươi không phải vẫn muốn nhìn xem chúng ta vong tộc đại quân tinh uy, vẫn muốn gặp thấy chúng ta bốn cái sao? Tất nhiên tất cả những thứ này đều sắp kết thúc, chúng ta liền thỏa mãn các ngươi sau cùng nguyện vọng. Nghe đến lời nói này, thần kinh của tất cả mọi người nháy mắt căng cứng. Thâm Yên bên trong phát ra một trận độ ủ tiếng vang. Ngay sau đó, một nhóm hắc ảnh, chừng hai, ba ngàn người, lao ra Thâm Yên. Những người này cũng là du hồn trạng thái, thế nhưng theo bọn nó trên thân phát ra cảm giác cát bách, để ở đây mỗi người cảm thấy không thở nổi. Âu Dương Tuân có chút nheo mắt lại, hắn đem linh hoàng cảnh cảnh giới khắc quỷ nhắm ngay bên trong một cái du hồn. Nhìn thấy kết quả phía sau, Âu Dương Tuân khẹt mắt không tự chủ đang ngẩng nhót. Cựu tinh linh hoàng, những này du hồn cảnh giới, đều tại thất tinh đến cựu tinh linh hoàng ở giữa. Mà nhân tộc tối cường, Âu Dương Tuân hiện tại mới tứ tinh linh hoàng, linh hoàng cảnh kém nhất tinh, thực lực còn kém một mảng lớn, mà bây giờ đối phương thế mà toát ra hai ba ngàn cái thất tinh đến cựu tinh linh hoàng siêu cấp cường giả lúc trước còn có người dự tính quỷ vương là ngũ tinh linh hoàng, hiện tại nhìn xem thật sự là một chuyện cười. đây chính là cao cấp vị diện nghiền ép sao? nhưng mà cái này còn không phải vong tộc người mạnh nhất. đột nhiên toàn bộ thâm viên rời đáy phát ra thanh âm điếc thai nứt gót, phản phất bởi vì gió gào thét, lại như mặt đất sụp lún. thâm viên vết trong vô số cự thạch rơi xuống. trên bầu trời mây đen dày đặc, cuốn phong gào thét, sấm sét vang rội. sau đó bốn cái to lớn vô cùng bóng người từ thâm viên bên trong lần lượt ló ra, ngay mắt đứng ở chiến trường bên trong chỉ là nhìn thấy bốn người này thân hình, tất cả mọi người muốn hít sâu một hơi. Miêu tầm trừng to mắt, hình như mất hồn giống như nói, bốn, tứ đại quỷ vương. Xuất thế. Chương 481, hội chủ bảo vệ đời, chương 481, hội chủ bảo vệ đời. Bốn người này, hình thể siêu qua trăm mét, tựa như bốn tòa núi lớn. Một người trong đó mái tóc màu đỏ, tóc kia giống như một đoàn nhảy lên hỏa diễm. Một người cái chán một cái thiên nhãn, nhọn lôn hai đặc biệt dễ thấy, thân thể lửa mục nát. Một người sinh ra ba đầu sáu tay. Một người toàn thân trên dưới chỉ có gương mặt còn tính hoàn chỉnh, những bộ vị khác chỉ còn lại một đoàn quất. Ngân Phát Quỷ Vương, Xích Nhãn Quỷ Vương, Tu La Quỷ Vương, Bạch Quất Quỷ Vương. Làm Âu Dương Tuân lấy linh hoàng cảnh cảnh giới khắc bản kiểm tra nhìn đối phương cảnh giới lúc, không ngoài dự đoán, kim đồng hồ chỉ tại Cửu Tinh Linh Hoàng đỉnh phong, lặp đi lặp lại chấn động, tựa hồ muốn đột phá cái này hạn chế. Hắn đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng tứ đại quỷ vương cảnh giới chỉ có Cửu Tinh Linh Hoàng. Cái kia dung động kim đồng hồ tại nói cho hắn, bốn người này cảnh giới, là linh hoàng cảnh khắc bản không cách nào kiểm tra đo lường đi ra. Ngân Phát Quỷ Vương ánh mắt rơi vào Âu Dương Tuân trên thân. Không cần nhìn, các ngươi là không cách nào đến chúng ta cảnh giới. Đến cái này cảnh giới, chúng ta bản thể đã có thể hoàn toàn thoát ly linh tướng tu luyện, mỗi tăng lên nhất tinh cảnh giới. Tuổi thọ liền có thể kéo dài 200 năm, cho nên chúng ta gọi nó thiên mệnh cảnh. Thiên mệnh cảnh, thoát ly linh tướng tu luyện bản thể, nhất tinh liền có thể kéo dài tuổi thọ 200 năm. Âu Dương Vân, Gia Các Kình Thiên, Tạ Vân Dung, Hoa Thiên hạ, tất cả linh hoàng cảnh đều khiếp sợ không thôi. Gia Các Kình Thiên nhịn không được hỏi, vậy các ngươi linh tướng đâu? Không nghĩ tới Tứ Đại Quỷ Vương đối với hắn vấn đề, lại có tâm tình trả lời. Ngân Phát Quỷ Vương nói, bước vào thiên mệnh cảnh, bản thể liền không là đơn thuần tiếp thu linh tướng cường hóa, giữa hai bên có thể hoàn mỹ dung hợp, lẫn nhau tăng lên. Mà chúng ta cũng có thể để linh tướng phát huy ra các ngươi không tưởng tượng nổi uy lực." Bạch cốt Quỷ Vương nói, nhắc tới, "Các ngươi quản các ngươi cảnh giới kêu linh hoàng cảnh. Thật đúng là hết ngồi lại giếng, các ngươi liền tu luyện cánh cửa đều không tiếp xúc đến, còn dám sư hoàng." Tu La Quỷ Vương ba cái đầu cùng kêu lên nói, "Bất quá các ngươi cũng không cần là sự rốt nát của mình cảm thấy xấu hổ, càng không cần cảm tạ chúng ta để các ngươi biết trước đây từ chưa từng nghĩ voi qua lĩnh vực, dù sao, các ngươi đều phải chết ở chỗ này." Ngân Phát nhìn hướng Xích Nhãn Quỷ Vương, mà cái sau chính ngẩng đầu nhìn lên trên trời cái kia hình câu. "Như thế nào?" Ngân Phát Quỷ Vương hỏi, "Còn chưa có chết?" Sích nhãn quỷ vương nói, còn chưa có chết. Tính toán, hắn không có khả năng ngăn cản loại này cường độ vong linh phân thân, trước đem những người này giết, để tránh đêm dài lắm mộng. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Vong hồn đại quân tại tứ đại quỷ vương mệnh lệnh dưới, như vỡ đê thủy triều, tuân hướng nhân tộc sau cùng bộ đội tinh luyện. Thiên hạ, mây hướng, kình thiên, dựa theo nguyên kế hoạch, đánh giết quỷ vương. Âu Dương tuân giận quát một tiếng, có thể nói, bây giờ muốn thủ thắng, cơ hội duy nhất chính là bắt giặc bắt vua. Nhưng mà, cái kia ba tên cao tinh cấp linh hoàng cảnh du hồn căn bản không cho bọn họ tới gần quỷ vương cơ hội, lập tức phóng tơi Âu Dương tuân đám người. Âu Dương tuân bọn họ thực lực, khoảng cách vong tộc tinh nhuệ còn kém một mảng lớn, căn bản là không có cách từ những này du hồn trong tay thoát thân. Bên kia, nguyên bản cùng bọn hắn giao thủ những cái kia địa ngục quyền, hấp bức thú thì nào về phía những cái kia linh thánh cảnh. Bọn họ phía trước có thể đánh giết linh hoàng cảnh, lúc này đối phó linh thánh cảnh linh tướng sư hoàn toàn là thực lực nghiền ép trả thái. Song Phương đại quân tại màu đen hình cầu phía dưới mở rộng sau cùng quyết chiến. 8. màu đen hình cầu bên trong, Đinh Hiểu hồn nhiên không biết tình huống ngoại giới. Mới đầu hắn vận chuyển thiên tương thập tam cung lúc. Vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn hấp thu xung quanh tướng lực, hắn gần như muốn bị xung quanh quỷ hóa thôn vệ. Bất quá Đinh Hiểu lập tức dùng một cái tuyệt phẩm tinh thạch, khôi phục tự thân tướng lực, lại lần nữa lấy Trích Dương chân hỏa đem xung quanh quỷ hỏa bức lui. Trích Dương chân hỏa đối vong tộc tựa hồ có cực mạnh áp chế tác dụng, không quản ngoại bộ làm sao đè ép hình cầu hư tâm, nhưng chỉ cần Trích Dương chân hỏa vẫn tồn tại, những cái kia quỷ hỏa liền không thể tới gần người. Đương nhiên, ngoại giới áp lực cũng cho Đinh Hiểu mang đến nguy cơ to lớn. Hắn tướng lực tiêu hao tốc độ chưa bao giờ giống phía trước nhanh như vậy. Một khi tướng lực hao hết, chính là Đinh Hiểu chết thời điểm. Hiện tại Đinh Hiểu sắp chống đỡ không nổi thời điểm. Đinh Hiểu một mực đeo ở trên người khối kia trấn thi đại thiên tướng lệnh bài, đột nhiên phát sáng lên. Lập tức, từ đại thiên tướng lệnh bên trong truyền ra âm thanh. "Trấn thi đại thiên tướng, bảo vệ thi trấn linh, bảo vệ một phương bình an, trông coi vạn thế bình yên. Chúng trấn thi đại thiên tướng, hội chủ bảo vệ đời." Thanh âm này không phải thanh âm của một người, nghe tới càng giống là hơn 10 người cùng kêu lên phát ra. Đột nhiên, đinh Hiểu bên cạnh xuất hiện 70, 80 người ảnh Bọn họ xuất hiện phía sau, lập tức vây quanh tại đinh Hiểu bên cạnh. Nếu như quỷ hỏa xâm nhập, sẽ trước thiêu đốt bọn họ, cuối cùng mới là đinh Hiểu. Nhìn thấy những bóng người này, Đinh Hiểu gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Một người trong đó mấy đạo, chúng ta là Lịch Đại Chấn thi Đại Thiên Tướng, hiện tại chúng ta nhất định phải giúp ngươi một tay. Đinh Hiểu khiếp sợ không thôi. Đại Thiên Tướng lệnh bài trước đây liền biểu hiện ra qua một loại đặc tính có khả năng xua tan vong hồn. Mà lần này Đinh Hiểu mới hiểu được, Đại Thiên Tướng lệnh bài sở dĩ có thể trục xuất vong hồn, để bọn họ e ngại, đó là bởi vì tại Đại Thiên Tướng lệnh bên trong ẩn chứa tất cả giới trước Đại Thiên Tướng lực lượng. Một cái nam tử cao lớn nói, không muốn mưu toan thôn phệ nhiều như thế quỷ hỏa, những này quỷ hỏa năng lượng ẩn chứa quá khổng lồ, ngươi một người là không thể nào toàn bộ nuốt vào đến lúc đó ngược lại sẽ dẫn đến linh cung bạo liệt, kết quả tương đương với linh cung tự bạo." Một tên khác nữ tử nói, "Thật không nghĩ tới, vạn tướng đại lục gặp phải như kiếp số này, bây giờ chúng ta cũng nghĩ không ra phương pháp phá giải, chỉ có giúp ngươi ngăn hạ một chút quỷ hỏa." Đinh Hiểu đến bây giờ đều là không hiểu ra sao, hắn chưa hề nghĩ qua chấn thi đại thiên tướng lệnh bài bên trong, còn có lịch đại chấn thi đại thiên tướng hồn phách. Bất kể nói thế nào, những này kỳ trước đảm nhiệm chấn thi đại thiên tướng người, là Đinh Hiểu tranh thủ đến cuối cùng một tia cơ hội." Đinh Hiểu đột nhiên nói, "Các vị tiền bối có thể hay không lại vì ta tranh thủ một chút thời gian?" "Ngươi muốn làm gì?" ta muốn thôn vệ những này quỷ hỏa Vừa vạn không phải nói ngươi không có khả năng nuốt vào những này quỷ hỏa ngươi biết nơi này quỷ hỏa năng lượng khủng bố đến mức nào sao bọn họ sẽ căng phá ngươi linh cung đinh hiểu hít sâu một hơi kiên định nói hiện tại đã không có biện pháp khác đến mức sẽ là kết quả gì cũng không quản được nhiều như vậy gặp đinh hiểu kiên trì lịch đại chấn thi đại thiên tướng cũng không lại ngăn trở cảo. dù sao bọn họ hiện tại nhiệm vụ chính là bảo vệ đinh hiểu thôi ta đã như vậy chúng ta liền giúp ngươi ngăn cản một lát thế nhưng lấy hiện tại quỷ hỏa cường độ chúng ta sợ cũng ngăn không được bao lâu Dù sao chúng ta cũng chỉ là một sợi tàn phách, nhiều nhất 10 phút liền sẽ bị thôn Phệ hầu như không còn. Đinh Hiểu vội la lên, đa tạ các vị tiền bối. 74 tên kỳ trước chấn thi đại thiên tướng tàn phách đem Đinh Hiểu vây ở trung tâm, bọn họ ngồi xếp bằng, tùy ý quỷ hỏa trên người bọn hắn đốt cháy. Đinh Hiểu lập tức chuyên tâm tiến vào trạng thái tu luyện. Thập Tam Linh Cung đã vận chuyển rất lâu, hiện tại Đinh Hiểu trong cơ thể Thập Tam tọa Linh Cung vòng vòng đàn sen, toàn bộ linh cung bên trong, Thập Tam tọa Linh Cung đang lấy ngày trước chưa bao giờ có tốc độ vận chuyển. Nhanh hơn chút nữa. Đinh Hiểu trong lòng vội la lên, một khi muốn bắt đầu hấp thu những này tướng lực đối phương tràn vào tốc độ đem vượt qua tưởng tượng nếu như không kịp hấp thu đó chẳng khác nào tự tìm cái chết chương 482 cảnh giới sung kích chương 482 cảnh giới sung kích 74 vị chấn thi đại thiên tướng lần lượt bị quỷ hỏa thôn vệ bọn họ trong miệng tụng nhớ kỹ lúc trước lời thề cho đến người cuối cùng thân thể dần dần tiêu tán hắn quay đầu nhìn về phía đinh hiểu đinh hiểu chúng ta có thể làm chỉ có nhiều như vậy ít nhất chúng ta không thẹn lương tâm đinh hiểu vành mắt tương đỏ trung điệp gật gật đầu nhiều tạ tiền bối chuyện kế tiếp giao cho ngươi Đinh Hiểu trầm giọng nói, vạn bối nhất định không hổ thẹn. Theo vị tiền bối này tàn hồn bị quỷ hỏa thôn phệ, đây trời quỷ hỏa, nào về phía Đinh Hiểu. Đinh Hiểu mắt đỏ chợt lên, cả giận nói, trấn linh ti thi bộ, trấn thi đại thiên tướng, làm trấn tất cả yêu ma, làm chu thiên hạ lên lút. Thiên tương thập tam cung mở. Đinh Hiểu triệt để từ bỏ dùng Trích Dương chân hỏa đối kháng quỷ hỏa, tùy ý quỷ hỏa đem hắn hoàn toàn bao khỏa. Cùng lúc đó, Thiên mệnh thập tam cung điên cuồng vận chuyển, đem ngoại bộ năng lượng điên cuồng chuyển dời đến linh cung bên trong. Đinh Hiểu bản mệnh linh cung bên trong, giống như nháy mắt đối mặt biển cả vỡ đê, đến mại không hết tướng lực mãnh liệt mà tới đứng núi chịu sào chịu ảnh hưởng chính là hắc vụ. Ta đi. Đinh Hiểu, người điên. Mau dừng lại. Tình nhân Ti giữ vững cung tình, tiểu gia hỏa vị trí linh hải, điên cuồng hấp thu ngoại bộ tướng lực, chi view chiến phủ cùng ma thần linh tướng thì bị quỷ hỏa đốt cháy. Chỉ có Trích Dương chân hỏa, không sợ những năng lượng này, cũng đang điên cuồng hấp thu những năng lượng này. Tốt tại Đinh Hiểu có thập tam linh cung, thông đạo thông suốt, những năng lượng này không trở ngại chút nào bị phân lưu tiến về mặt khác linh cung, không đến mức để bản mệnh linh cung ngay lập tức sụp đổ. Cùng lúc đó, linh cung Bích đang lấy tốc độ cực nhanh vận chuyển, hấp thu ngoại lai tướng lực nếu là người bình thường linh cung, cho dù là cựu phẩm thập nhị cung, đối mặt mãnh liệt như vậy năng lượng, linh cung cũng sẽ tại trong khoảnh khắc bị xung kích sụp đổ. thế nhưng đinh hiểu điểm khác biệt lớn nhất chính là hắn tu luyện đến nay, tiêu hao tài nguyên tu luyện là người khác gấp trăm lần nhiều. một mặt là linh tướng tiêu hao, một phương diện, hắn linh cung bản thân liền so những người khác kiên cố, tăng lên tiêu hao linh bủi cũng cực kỳ khoa trương. tại mãnh liệt năng lượng xung kích phía dưới, đinh hiểu linh cung cái này mới không đến mức nháy mắt sụp đổ. lúc này, linh hiệu trong cơ thể có thiên tương thập tam cung thần tốc hấp thu tướng lực, tiểu gia hỏa cùng trích dương chân hỏa cũng tại hấp thu những nải quỷ hỏa cái này ba phương diện đồng thời phát lực, vậy mà ổn định đinh hiệu linh cung. ngay tại đinh hiệu khẩn trương đến thở mạnh cũng không dám một tiếng thời điểm, tiểu gia hỏa một câu, kém chút để đinh hiệu nháy mắt phá công. chủ nhân, ta còn muốn ăn. đinh hiệu kém chút cho rằng lỗ thay của mình nghe lầm, con hàng này thế mà ăn đến chính ngang say. chẳng lẽ nói là chính mình quá lo lắng, kỳ thật chỉ cần tiểu gia hỏa một người, liền có thể giải quyết những này quỷ hỏa năng lượng. không đối, liền tính nó có thể nuốt trôi, nhưng mấu chốt là năng lượng tràn vào tốc độ quá hung mãnh, tiểu gia hỏa cũng vô pháp nháy mắt tan hết, đến lúc đó chính mình linh cung vẫn là rất nguy hiểm. Tốt tại hiện tại chính mình linh cung, hình như là đứng vững, lấy trước mắt trạng thái, hắn hoàn toàn kịp hấp thu những năng lượng này. Theo đinh hiểu điên cuồng hấp thu những năng lượng này, hắn cảnh giới ngay tại dùng tốc độ khó mà tin nổi tăng lên điên cuồng. Vẹn vẹn 2 canh giờ, đinh hiểu đã đột phá bát tinh linh thánh cảnh. Lại qua 3 canh giờ, đinh hiểu đột phá cựu tinh linh thánh cảnh. Hiện tại đinh hiểu đang lợi dụng những năng lượng này, lần lượt thử nghiệm đột phá thập tinh linh thánh cảnh. Đương nhiên, mặt khác linh tướng sư cũng không có thập tinh linh thánh cảnh, chỉ là bởi vì đinh hiểu cần tại Bách hội luyện, hắn thiên tướng thập tam linh cung bên trong tạo thành cung tinh, cho nên liền trở thành thập tinh linh thánh cảnh. Sau 3 canh giờ, Đinh hiểu đột phá thập tinh linh thánh cảnh. Ngoại bộ năng lượng còn đang điên cuồng tràn vào, Đinh hiểu lập tức tay, thử nghiệm đột phá linh hoàng cảnh. Xem như đã từng tu luyện hạ, muốn đột phá linh hoàng cảnh từ trước đến nay đều không phải một lần là xong, cần lập đi lặp lại thử nghiệm, để toàn thân thập nhị cung tinh kết nối, tạo thành thập nhị thiên tinh. Thập nhị thiên tinh một thành, tiêu chí cơ thể người cùng ngôi sao liên kết, cơ thể người cực hạn mới có thể tăng thêm một bước. Mà Đinh hiểu càng thêm bí kịch, hắn muốn đem thập tam cung tinh tướng liền. Cái này để hắn không khỏi nghĩ đến chính mình đột phá linh võ cảnh lúc tình cảnh, lúc ấy hắn chính là so người khác thêm một cái linh cùng, dẫn đến thời gian tu luyện đều so dự đoán dài rất nhiều bất quá, hiện tại Đinh Hiểu căn bản không lo lắng tướng lực cung cấp. Ngược lại, hắn hiện tại không muốn để cho chính mình cảnh giới tăng lên nhanh như vậy, hắn còn có võ kỹ, phù kỹ không có tăng lên, nhục thân cũng chưa kịp cường hóa. Mà bây giờ là, hắn không muốn tăng lên cảnh giới cũng không được, bởi vì không tăng lên cảnh giới, hắn liền không cách nào tiêu hóa nhiều như thế năng lượng, cuối cùng bạo thể mà chết. Không có cách nào, hiện tại Đinh Hiểu chỉ có thể kiên trì, phi tốc tăng lên cảnh giới. 8. Trên chiến trường, nhân tộc đại quân tổn thất nặng nề, thực lực của đối phương quá mạnh, đây cũng không phải là dựa vào quyết tâm có khả năng bù đắp chiến lệnh. Linh hoàng cảnh cường giả cùng những người khác đã không có gì khác nhau. Tại vong tộc tinh nhuệ trước mặt, tuyệt đại đa số người đều căn bản khó mà địch nổi. Vẹn vẹn cái này một canh giờ chiến đấu, linh hoàng cảnh hao tổn nhân số vượt qua 2000 người. Hiện nay chỉ còn lại 400 người đau khổ chống đỡ. Linh thánh cảnh bên kia, đối mặt tam đầu địa ngục huyền cùng hắc thú, du hồn tinh thần căng nhẽo, linh sát vây công, bốn phương giáp công, mấy trăm va người, trong vòng một canh giờ, bỏ mình nhân số vượt qua 2 phần 3. Đây cũng không phải là nhân tộc cùng vong tộc ở giữa chiến tranh rồi, mà là vong tộc đối nhân tộc đơn phương đồ sát. Miêu Tâm bốn người sít sao bao đoàn, Miêu Tâm Tôn Húc Sở ngăn ở phía trước, Hầu Nghĩa ứng đôi đánh lén hát bất tú, Liêu Phi Yên thì chuyên môn đối phó du hồn tinh thần căn nhiễu. Bốn người này liên thủ thực lực tương đối cường hãn, Miêu Tầm chủ công, Tôn Húc Sở chủ phòng, Hầu Nghĩa cơ động, Liêu Phi Yên tinh thần khống chế. Có thể nói, trừ không có có một cái đặc biệt cường lực điểm công kích bên ngoài, cái đội ngũ này gần như không có nhược điểm. Mà bây giờ bọn họ tình cảnh đã càng ngày càng nguy hiểm. Xung quanh đồng bạn hy sinh hy sinh, trọng thương trọng thương, bốn người bọn họ đột nhiên phát phát hiện mình trong lúc vô tình đã rơi vào quân địch vây quanh. Đến a, Lão tử không sợ các người. Tôn Húc Sở giống giận, các minh đệ chúng ta muốn vì lao tứ bảo thủ. Hầu Nghĩa trong tay trưởng côn đột nhiên đập về phía một cái hắc thú, thay đổi ngày bình thường bình hòa tính cách, gào thét, nói tốt họa phúc cùng nhau, nói tốt sinh tử không bỏ. Các ngươi giết ta đinh tử ca, hôm nay ta Hầu Nghĩa liền liều mạng với các ngươi. Hắn cùng Đinh Hiểu từ mười mấy tuổi liền quen biết, bởi vì giống nhau cảnh ngộ trở thành bằng hữu, tình cảm tự nhiên không cần nhiều lời. Không có đinh hiểu, hiện tại Hầu Nghĩa có thể chỉ là một người bình thường, sớm đã chết ở thiên kiếp chúng. Đúng vào lúc này, một cái hắc ảnh đột nhiên vọt đến Miêu Tầm trước mặt, một kiếm chặt đi xuống. Động tác của đối phương quá nhanh, Miêu Tầm miễn cưỡng giơ kiếm đỡ. Nhưng mà hai người binh khí tiếp xúc một máy mắt miêu tầm thất giai trường kiếm trực tiếp bị chém nước đối phương vũ khí thuận thế chui vào miêu tầm vai phải một kiếm này đi xuống đại ca cánh tay phải chỉ sợ là muốn không có hầu nghĩa tay mắt lanh lẹ kinh hô một tiếng đại ca đệ tam tương ký hầu vương chi nộ lập tức một côn hướng lên trên mũ lên hầu nghĩa sau lưng cái kia kim ma mi hầu linh tướng đột nhiên trên người mặc kim giáp cầm trong tay màu vàng trường côn theo hầu nghĩa giận quát một tiếng cái tia linh tướng cũng là giận quát một tiếng hầu nghĩa trong tay trường côn bỗng phát ra một trận lóa mắt kim quang ngay sau đó Hùng manh tướng lực trực tiếp nổ tung, đem một kiếm kia đột nhiên chống lên. Hắc ảnh có chút méo mắt lại nhìn hướng hầu nghĩa, người này linh tướng, lại là cái kia hầu tử. Chương 483, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, chương 483, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Hầu nghĩa những năm này trưởng thành có thể nói đột nhiên tăng mạnh, đã trở thành năm huynh đệ bên trong, thực lực gần với đinh hiệu. Hắn linh tướng trải qua mấy lần tiến giai, lại phải đến đinh hiệu cho hắn linh tướng thần huyết tiến giai đan, cuối cùng hoàn thành sau cùng tiến hóa. Lúc này đứng tại hầu nghĩa sau lưng linh tướng, chính là Tề Thiên đại thánh. Tề Thiên đại thánh cùng bình thường thú loại linh tướng có bản chất khác nhau hắn đã xem như là thú loại linh tướng, đồng thời cũng coi là thần minh linh tướng, được xưng là thú thần song tương. thần minh linh tướng thắng tại tướng lực dồi dào, phương thức công kích cường hóa, mà thú loại linh tướng thắng tại đối nhục thân cường hóa. thú thần song tương thì đồng thời chiếu cố cái này hai đại đặc điểm, Hầu nghĩa chiến lược được đến toàn diện tăng lên. đinh hiệu còn đưa Hầu nghĩa địa cấp đê đẳng côn pháp cùng một cái bắt dai trường côn, càng làm cho hắn như hổ thêm cánh. bây giờ Hầu nghĩa cuối cùng biểu hiện ra thực lực chân chính, dám đả thương đại ca của ta, tự tìm cái chết. hậu nghĩa giận không nhịn nổi, một côn đập về phía hắc ảnh. tôn húc sở vội vàng xem xét miêu tầm thương thế tuy nói cánh tay bảo vệ, thế nhưng đại ca vai phải vết thương sâu đủ thấy xương, máu tươi đại lượng hướng bên ngoài dân chào. tôn húc sợ vội vàng để miêu tầm phục thêm một viên tiếp theo chỉ huyết đan, đơn tay đệ chặt miêu tầm vết thương, theo dựa vào chính mình năng lực khôi phục đơn giản giúp đại ca xử lý thương thế. liêu phi yên lấy cựu truyền vãng sinh chú quấy nhiều xung quanh địa ngục quyển hấp bất tú. đúng vào lúc này một đạo khắc hấp ảnh từ liêu phi yên sau lưng tránh đến, một kiếm đâm về liêu phi yên hậu tâm. lúc này hầu nghĩa đang cùng phía trước hấp ảnh cự chiến, tôn húc sợ tại giúp miêu tầm chữa thương, liêu phi yên không người bảo vệ, đúng chi nàng còn tại sử dụng cựu truyền vãng sinh chú, khó mà phân tâm mắt thấy một kiếm kia liền muốn đâm vào Liêu Phi Yên hậu tâm, đột nhiên một thân ảnh tránh gấp mà tới. Cựu phượng Triệu Minh, người kia bên cạnh bốn cái phượng hoàng đồng thời xuất hiện, ra chỉ công kích, sau đó một kiếm ngăn lại đối phương công kích. Liêu Phi Yên lúc này mới giật mình, nhìn lại, đột nhiên sững sốt một chút. Cựu U, người tới chính là dạ bộ tuần dạ đại thiên tướng Cựu U. Cựu U còn mang theo bước chừng hơn 30 người, nàng nhìn một chút trọng thương Miêu Tầm, lập tức để người đem Miêu Tầm vây thành một vòng. Toàn viên phòng nữ tác chiến, một khi có người bỏ mình, lập tức thu nhỏ vòng phòng nữ. Cựu U hạ lệnh, Miêu Tầm máu ngừng lại. Hắn vội vàng để tôn húc sở gia nhập chiến đấu, ngươi cái kẻ ngu, không muốn lại để ý đến, bảo vệ tốt láo nhị. Nói cái gì ngốc lời nói, chúng ta sẽ không vứt xuống bất cứ người nào. Liêu Phi Yên chính mình đi đến miêu tâm bên cạnh, đứng tại trước người hắn. Cựu U đánh lui một cái hắt bút thú, đối Liêu Phi Yên hô, Liêu cô Đường, Đinh Hiểu đâu? Nói đến lao tứ, Liêu Phi Yên biết hầu ngày ở, hắn. Trên trời cái kia. Cựu U nói, Liêu Phi Yên làm đạm gật gật đầu. Cựu U cũng là hơi sững sờ, quả nhiên người kia là Đinh Hiểu, nàng lúc trước phụng mệnh đánh giết Đinh Hiểu. Kết quả hắn lại bởi vì chính mình bận tâm đồng môn tính mệnh mà thả chính mình một ngựa. Hiện tại, hắn càng là vì ngăn lại quỷ hỏa, không tiếc dẫn lửa thiếu thân. Ta không vào địa ngục, người nào vào địa ngục kiểu u diêu ớt nói xong, khít sâu một hơi, đáng tiếc không có cơ hội lại gặp hắn một lần. Lấy ta con mắt, xem xét ma quỷ quỷ quái. Lấy ta kiếm, trông coi đêm dài tàn lửa. Dạ bộ đệ tử nghe lệnh, hôm nay chính là nhân tộc một trận sinh tử, dù cho chết trận, cũng không tối lui phần sau bước. Xung quanh chúng dạ bộ đệ tử cùng kêu lên hô to, lấy ta con mắt, xem xét ma quỷ quỷ quái. Lấy ta kiếm, trông coi đêm dài tàn lửa. Chiến trường một chỗ khác, Diệp Lam Phong, Tuyền Nguyệt liên thủ đối kháng một tên hấp ảnh du hồn. Những này hấp ảnh du hồn phía trước có thể là đánh chết qua linh hoàng cảnh cường giả, thực lực cực kỳ khủng bố. Diệp Lam Phong cùng Tuyền Nguyệt dạng này thiên tài, hai người liên thủ, như cũ ở thế yếu. Nhưng nếu như bỏ mặc không quan tâm, cái này du hồn lực sát thương cũng quá mức kinh khủng. Tuyền Nguyệt linh tướng hộ thể trực tiếp bị đối phương đánh nát. Thấy cảnh này, Diệp Lam Phong muốn rách cả mí mắt, hô to, Nguyệt Nhi, cẩn thận! Nhưng mà hắn vừa vận cùng du hồn đúng một kiếm, lúc này trong cơ thể tướng lực hỗn loạn, nhất thời khó mà để khí. Đúng vào lúc này, một trận quái phong tạo qua, trực tiếp đem Tuyền Nguyệt tuổi đi. Né tránh du hồn một kích chí mạng. Diệp Lam Phong vội vàng nhìn hướng chân trời, trực tiếp một người nam tử một tay vị luyện nguyệt, đem đưa đến Diệp Lam Phong trước mặt. "Ngươi?" Đối phương là một tên nam tử trẻ tuổi, Nhiên kỷ cùng bọn hắn tương đối. "Không nhớ rõ ta. Tại Tam Quái Linh viện, Uyển Nguyệt, Sở Luyện đều thua ở qua thủ hạ của ta." Đối phương khẽ mỉm cười. Diệp Lam Phong cái này mới nhớ tới, lúc trước bọn họ tại Tam Quái Linh viện, trừ Mộ Tuyết bên ngoài, bốn người bọn họ thành tích vẫn luôn là phía trước mấy tên, nhưng từ đầu đến cuối có một người, một mực truy ở sau lưng mình, đem Sở Luyện cùng Mộ Tuyết cách ở phía sau. Địa cấp khảo hạch thứ 3. Ngươi là 89 hảo đệ tử." Nam tử kia khẽ mỉm cười, trí nhớ không sai, bất quá ta cũng không kêu 89 hảo. Tại Hạ Hiên Viên Lưu tinh, một cái nhị phẩm quan viên chi tử, cho tới nay đều không có người nhận ra 89 hảo thân phận, nguyên lai cũng là đến từ tiểu quốc. Thế nhưng nói một cách khác, tiểu quốc nhị phẩm quan viên chi tử, thân phận cũng không phải rất cao quý, còn có thể tại Tam Quái Linh viện lấy được thành tích như vậy, người này thiên phú thậm chí so Diệp Lam Phong bọn họ cũng cao hơn. Hiên Viên Lưu tinh đột nhiên thở dài một hơi, vừa vặn ta nhìn thấy hai tên Tam Quái Linh viện đệ tử đã hy sinh, vừa mới bắt gặp các ngươi hai, còn tốt xuất hiện kịp thời, không phải vậy đang tiếc nơi đây không phải nói chuyện phiếm địa phương, xung quanh linh sát, địa ngục quyển lại đánh tới. Huyền Nguyệt linh tướng bị thương, trong thời gian ngắn khó mà vận dụng linh tướng, cần điều tức, Hiên viên Lưu Tinh cùng Diệp Lam Phong liền gắt gao bảo vệ nàng. Tốt tại không bao lâu, Diệp Lam Phong phủ bên trên cao thủ đã chạy tới, tăng thêm Hiên viên Lưu Tinh mấy người, lập tức vây thành một cái vòng tròn, cộng đồng nên đối với địch nhân. Sở Luyện phía trước một mực đang tìm đinh hiểu, Diệp Lam Phong bọn họ, thế nhưng tình huống hiện tại, khắp nơi là người, căn bản liền không khả năng tìm tới người. Quyết chiến mở ra phía sau, hắn lại ngoài ý muốn đụng phải Phương Trần Tâm cùng Sở Trữ Phong, võ càng côn. Tốt xấu là đích hiệu bằng hữu. Sở Luyện liền cùng ba người liên thủ, đối kháng vong tộc đại quân. Những cái kia du hồn vì cái gì không cần linh tướng cũng lợi hại như vậy? Sở Luyện một bên đẩy ra một cái vong hồn một kích, lập tức lui ra phía sau, cùng ba người khác tụ lại. Không biết, thế nhưng ta khẳng định bọn họ hiện tại khẳng định ở vào tướng ngã tướng dung trạng thái, không phải vậy không có khả năng có như thế cường lực lượng. Sở trường phong nói, khả năng là bọn họ chủng tộc đặc tính. Phương Trần Tâm phán đoán, bọn họ linh tướng chủng loại hẳn là cũng cùng chúng ta khác biệt. Võ Càn khôn vội la lên, hiện tại các ngươi còn trò chuyện cái này, quản như vậy nhiều đây, làm một cái linh hoảng cảnh đánh chính là Trải qua hai canh giờ giao chiến, vong tộc đại quân đột nhiên phát hiện, mặc dù bọn hắn đã giết đại lượng nhân tộc cao thủ, thế nhưng cái này một đạo phòng tuyến cuối cùng, Tựa Hồ đặc biệt khó mà đột phá. Những cái kia còn lại nhân tộc lập tức kết thành tiểu phạm vây đoàn thể, như cũng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, mà từ phía sau vẫn có nhân viên mới gia nhập chiến đấu. Hai tộc đại chiến duy trì liên tục lâu như vậy, mặt khác các nơi đóng giữ cường giả cũng đang ra tăng chạy đến chi viện. Phía trước hai đạo phòng tuyến đều đã thuận lợi cầm xuống, đạo thứ ba phòng tuyến cũng suýt nữa chiếm lĩnh, mà lại cho tới bây giờ còn không có phá hủy nhân tộc phòng tuyến. Tứ đại quỷ vương Tựa Hồ có chút không cao hứng. Đúng vào lúc này, Ngân Phát Quỷ Vương lạnh hừ một tiếng, từ bên hông rút ra một cái bọc lên hàn khí to lớn trường đao. Cái kia hai đạo tường thành có hơi phiền toái. Ngân Phát Quỷ Vương nhàn nhạt, nhạt nói một câu: Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết không phải tốt, còn nhất định muốn ta xuất thủ." Sau đó, hắn có chút nheo mắt lại, đồng thời, toàn thân toát ra đại lượng sương mù màu trắng, tướng lực phóng ra ngoài. Ngay, minh, đao! Một đạo kiếm khí, theo Ngân Phát Quỷ Vương trường đao, gào thét mà ra, tựa như lưỡi thắng, quét ngang toàn trường. Đao quang vây qua, ngoài ngàn mét, chính đối Ngân Phát Quỷ Vương đạo thứ ba tường rào. Chính giữa phần eo trực tiếp bị đao khí đánh xuyên ra một đạo bốn năm rằm dáng dấp khe hở. Một lát sau, đạo thứ 3 sau phòng tuyến 300 mét bên ngoài, đệ tứ đạo vi tường giống nhau vị trí, đồng dạng bị cái này một đao chém năng lưng. Ngay sau đó, nhân tộc cuối cùng hai đạo phòng tuyến, ầm vang xô xuống, chương 484, ánh lửa lại cháy lên, chương 484, ánh lửa lại cháy lên. Âu Dương tuân khiếp sợ nhìn hướng sau lưng, một đao, ngoài ngàn mét, trực tiếp phá hư kiên cố tường thành. Hào nói không khoa trương, vừa rồi ngân phát quỷ vương một đao kia, vạn tướng đại lục, không ai cả nổi. Giờ phút này xô xuống, không phải tự do mà là nhân tộc sau cùng tâm lý phong tuyến, liên vừa rồi ngân phát quỷ vương một đao kia, Liên đã đủ để cho tất cả nhân tộc tuyệt vọng. Ôi trời ơi, cái kia, đó là cái gì lực lượng? Thư Hoài Hoàng sợ nhìn phía xa cái kia mảnh phế tích. Cái này một đao, nếu như thấp hơn 10 mét, phía trên chiến trường này, muốn chết bao nhiêu người đâu. Tại dạng này cường giả trước mặt, bọn họ phản kháng còn có ý nghĩa gì? Mọi người luôn là nói, linh hoàng cảnh cường giả thậm chí có thể chi phối một trận quốc chiến thế cục, nhưng mà, thiên mệnh cảnh, có thể tại hữu chính là thế giới chi chiến thế cục. Giống cao thủ như vậy, đối phương còn có bốn cái. 8 đệ tứ đạo phòng tuyến bên ngoài ba dặm một chỗ rừng rậm. Lý Công công nhìn xem sụp đổ tường thành, doa đến toàn thân run rẩy. Hắn nhìn hướng bên cạnh người, "Bệ hạ, cái kia, đó là Quỷ Vương cách làm. Đứng ở bên cạnh hắn, chính là Đại Thương Hoàng đế Cực Võ đế. Hai tay của hắn cong phía sau, đứng ở chỗ cao, có chút nheo mắt lại, trong miệng thì thảo nói, đây chính là thiên mệnh cảnh. Cái kia từ không có người đến qua độ cao." Một lát, Cực Võ đế đối sau lưng một người nói, "Vũ Khanh, Hắc thủy phủ chuẩn bị xong chưa?" "Bệ hạ, đã chuẩn bị xong, chỉ cần thiên mệnh tỏa hồn tháp cùng Hạo Tiên thần kính chủ nhân bọn mình" Hai kiện pháp bảo mất đi hiệu lực, chúng ta liền có thể đại quy mô phát động hất thủy phù. Đến lúc đó, tất cả chết đi người đều lại biến thành linh sát. Cực võ đế thở dài một tiếng, dù cho đều biến thành linh sát, ngươi cảm thấy có thể ngăn cản vòng tộc đại quân sao? Vũ Thiên Hải lắc đầu, vì thần ngu muội, không cách nào tiến đoán. Thế nhưng biến thành linh sát phía sau, thực lực tăng nhiều, ngài nhìn, một người đứng đầu ma hoàng có thể đối kháng lên trăm tên linh hoàng cảnh, ít nhất thực lực tổng hợp sẽ được tăng lên nhiều. Nếu là Đinh Hiểu tại chỗ này, lúc này nhất định sẽ đem tất cả mọi chuyện liên hệ với nhau. Vô ngân hất thủy phù chính là cực võ đế một tay bảy kế mà bọn họ phổ biến dẫn sát nhập thi mục đích vậy mà là vì đối kháng vong tộc có lẽ đây không phải là duy nhất mục đích nhưng ít ra cũng là một cái trong số đó vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông như vậy hiện tại liền chờ đạo pháp lượng ra lãnh tụ từ trận Lý Công Công đột nhiên hỏi vậy hạ, vì sao hiện tại không ra mặt để bọn họ ngừng dùng hai kiện pháp bảo tình huống hiện tại bên dưới bọn họ hẳn là không có tư cách phản đối Tự Võ Đế khẽ mỉm cười để bọn họ tận lực giết đi chết càng nhiều người chúng ta linh sát đại quân liền cường đại đừng quên vong tộc chỉ là chúng ta tên địch nhân thứ nhất rất nhiều người phản đối cách làm của ta Nếu như những người này đều đã chết, chẳng phải không có người phản đối? Bọn họ chẳng những sẽ không phản đối, còn sẽ trở thành ta Linh Sát Đại Quân một thành viên. Chỉ có làm ta thống nhất toàn bộ vạn tướng đại lục, ta cuối cùng kế hoạch mới có thể triệt để thực hiện. 8. Tương thanh sụp xuống phía sau, nhân tộc liên tục bại lui, thậm chí ngay cả chiến trường bên trên tử thi đều đã bất lực tìm về. Vong hồn lập tức để những tử thi này khởi sát, gia nhập vong tộc đại quân. Cứ như vậy, nhân tộc tình cảnh liền càng ngày càng nguy hiểm. Bọn họ lại đánh lại lui, cuối cùng bị bức ép đến đệ tứ đạo vi tưởng lỗ hồng phía trước. Đến nơi đây, mọi người không hẹn mà cùng lựa chọn bảo trì phong tuyến liều chết chống cự. Lại lui, liền rốt cuộc ngăn không được vong tộc đại quân. Vong tộc đại quân đem nhân tộc còn thừa bộ đội chắn ở chỗ này, cũng không có vội vã công kích. Tứ đại quỷ vương đi tới đại quân phía trước, ngân phát quỷ vương nhìn xem đã mệt mỏi hết sức câu Dương Tuân, cười lạnh một tiếng, còn không nhìn ra được sao? Mạng của các ngươi chuyển từ phong ấn giải trừ một khắc này, liền đã chú định, tất cả cố gắng chẳng qua là vùng vẫy dây chết mà thôi. Nhìn xem các ngươi cái này mấy trăm vạn người, lại nhìn xem chúng ta vong tộc đại quân, thực lực cũng tốt, nhân số cũng tốt, các ngươi đều đã không có hy sướng. Bạch cốt quỷ vương đột nhiên mở miệng nói, rất lâu không có sống giở trò đã các ngươi tập hợp một chỗ, không bằng nhìn xem các ngươi có thể ngăn trở hay không bản vương vài roi. Cái này mấy trăm vạn người đều lạnh cả tim. Trước đây bọn họ cùng vong tộc đại quân húc chiến, thân ở các nơi tứ đại quỷ vương khó phân địch ta, mà bây giờ bọn họ toàn bộ ngăn tại đệ tứ đạo liệt phùng phía trước. Nói một cách khác, ngân phát quỷ vương lại đến mấy đau, bọn họ có thể ngăn bao lâu? Nhưng mà hiện tại bọn hắn lại quyết không thể tránh ra, vong tộc đại quân lao ra tuôn rào, hậu quả khó mà lường được. đều cho bản vương tránh ra. Bạch quất quỷ vương nói xong, xung quanh vong tộc đại quân nhộn nhịp lui lại, cho quỷ vương trở lại đầy đủ không gian. Bạch Cốt Quỷ Vương trong tay nhiều một đầu dài đến vài trăm mét cốt tiên. Cái này cốt tiên trông năm tay hình như đầu rồng, roi thân tựa hổ là lòng truy. Cái này, cái này không phải là một đầu hoàn chỉnh Long cốt ta. Bạch Cốt Quỷ Vương nụ cười âm trầm, nghe nói các ngươi tìm hơn 4000 linh hoàng cảnh, tính toán đối trả cho chúng ta bốn cái. Ta tính toán, đó chính là một ngàn người đối phó một cái. Tốt, hiện tại ta xem các ngươi cái này mấy trăm vạn người, có thể ngăn cản vài roi. Nói xong, Bạch Cốt Quỷ Vương vung động trong tay lòng cốt tiên. Long tại các ngươi trong mắt là tối cường thú loại linh tướng, có thể là ở trước mặt ta, chỉ xứng để ta rút gần lỗ xương. Đệ lục tướng kỹ, cựu long phú hồn, long cốt trưởng tiên đột nhiên sáng lên ánh sáng nhạt, roi bài viên kia long đầu sương, hốc mắt vị trí thế mà sáng lên hai đạo quan mang, toàn bộ long cốt tiên phản phát sinh ra huyết nục giống như, không biết là hư tượng, vẫn là thực thể. bạch cốt quỷ vương huy động trưởng tiên, tại trên không mánh liệt vung bài roi, sau đó hung hăng quyết hướng nhân tộc đại quân phương hướng. thích cốt thần tiên, âu dương tôn đám người vội vàng lấy ra cao dài linh phủ, tính toán ngăn lại cái này một roi. long cốt tiên quất vào tướng lực hộ bích bên trên, phát ra một tiếng lôi đình nổ vang tiếng vang. Âu Dương Tuân chờ mấy trăm tên linh hoàng cảnh cường giả kết hợp phát động phòng ngự, thế mà ngăn không được một roi, trực tiếp bị chấn nát. Bạch cốt quỷ vương căn vốn không có thu roi, run lên cổ tay, long cốt tiên tại trên không vẽ một vòng tròn, roi thứ hai liền liên tục rút xuống dưới. Lần này, long cốt nội bộ chỗ khớp nối, phát ra mấy trăm đạo vang vọng, mà theo tướng lực truyền lại, đến trường tiên phần cuối, lực lượng cùng tướng lực đều đã bị tăng lên đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Linh hoàng cảnh cường giả lại lần nữa sử dụng phòng ngự linh phù. Nhưng mà, cái này một roi uy lực so trước đó càng mạnh mấy lần. Bụp một tiếng, như trời trong phích lịch, ở đỉnh đầu mọi người nổ tung, ngay sau đó tướng lực hộ bích vỡ nát, long cốt tiên thế đi không giảm, hung hăng cốt hướng đấm người, linh tướng hộ thể, âu dương tuân phản ứng cực nhanh, cái này một roi, mặc dù phía trước đã bị tướng lực hộ bích suy yếu, thế nhưng roi cốt vào âu dương tuân linh tướng bên trên, hàn ứng long linh tướng trực tiếp trọng thương lui về linh cung, liền âu dương tuân đều là như vậy, không chi là những người khác, trong lúc nhất thời, hàng ngàn hàng vạn người, chết thì chết, thương thì thương, cốt tiên những nơi đi qua, máu tươi vẩy ra, tàn chi đoạn xương cốt vô số kể, roi thứ ba, thứ tư roi, trong chớp mắt, nhân tộc đại quân tử thương vượt qua mấy chục vạn, còn không chịu tránh ra. Ta ngược lại muốn xem xem, máu của các ngươi thì thân thể còn có thể chống bao lâu? 3 ba. 3. Không ngừng có người ngã xuống, nhưng rất nhanh có người có chặn lại lỗ hổng. Còn rất chấp nhất. Bất quá không quan hệ, dù sao cuối cùng các ngươi đều là muốn chết, vừa vặn để cho ta tới tìm tìm thú vui. Bầu trời bị mây đen bao trùm, không thấy ánh mặt trời. Tầng mây bên trong, sấm sét vang dội, phân không ra là lôi đình anh minh, vẫn là phía dưới đầu kia nhuốm máu long cốt tiên chấn động không khí phát ra âm thanh. Chỉ là mỗi lần điện tiềm lúc, chỉ có vô tận huyết quang. Thiên địa, ngay tại chứng kiến nhân tộc diệt vong. Miêu Tâm nhìn hướng chân trời, ảm đạm trên bầu trời đã thấy không rõ cái kia cái cự đại hắc cầu liền một điểm quang đều thấy không rõ. Lão tứ từ chúng ta kết bái bắt đầu kinh lịch nhiều năm như vậy chúng ta đều không có quên lời hứa năm đó. Tôn Húc Sở cười lắc đầu còn nhớ rõ lúc trước ba người chúng ta còn muốn cướp Lão tứ bảo vật ai biết vừa như đầu làm nhiều năm như vậy huynh đệ. Liêu Phi Yên cũng nhớ tới lúc tuổi còn trẻ tình cảnh đúng vậy a bao nhiêu năm Lão tứ không nên nóng lòng chúng ta liền đến bội ngươi điện quang vạch qua bạch cốt quỷ vương long cốt tiên đã hướng về cái phương hướng này đến tới bốn cái huynh đệ tay kéo tay gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia bị máu tươi nhiễm đỏ trường tiên không thể lui bỗng một tiếng trường tiên đi tới xung quanh một mảnh máu thịt bé bé bốn người dựa vào linh tướng hộ thể miễn cưỡng không có lập tức mất mạng lại cũng đã thoái thoát ngã trong vũng máu hầu nghĩa nhìn lên bầu trời đinh tử ca nói xong hòa phúc cùng nhau sinh tử gắn bó ngay tại hắn muốn hai mắt nhắm lại thời điểm đột nhiên hắn có chút nheo mắt lại nguyên bản một mảnh giữa bầu trời đêm đen kịt lại có một điểm kim quang đó là thiên quan sao mãi đến hắn phát hiện cái tia điểm sáng càng ngày càng nhiều càng lúc càng lớn Giống như thiên hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ đồng dạng, vang một tiếng. U ám thiên địa bị một viên to lớn vô cùng hỏa cầu, nháy mắt đốt sáng lên. Đây không phải là tinh quang, đó là người nào đó lửa giận, chương 485, ta thiếu ngươi, chương 485, ta thiếu ngươi. Trên bầu trời, một cái hỏa cầu khổng lồ đột nhiên xuất hiện, chiếu sáng toàn bộ đêm tối. Bạch cốt quỷ vương trong tay Long cốt tiên đã rơi xuống, đột nhiên, trên bầu trời đoàn kia hỏa cầu, nháy mắt biến mất. Long cốt tiên đã hướng về đám người, cái này một rơi xuống, không biết bao nhiêu người muốn đầu một nơi thần một nẻo, mất mạng nơi này. Nhưng mà Lâm Long Cốt tiên đầu roi cốt hướng đám người thời điểm, đột nhiên, một cái to lớn cánh tay màu đen, tay không bắt lại Long Cốt tiên. Tứ Đại Quỷ Vương còn không có biết rõ ràng cái kia hỏa cầu là chuyện gì xảy ra, lúc này lại đột nhiên toát ra một cái có thể tiếp lấy Long Cốt tiên người, bọn họ cúi đầu xuống, trong đám người nhìn thấy bóng người kia. Không riêng gì Tứ Đại Quỷ Vương, còn thừa nhân tộc cũng đều khiếp sợ nhìn bên cạnh nhiều ra người này. Âu Dương Tuấn híp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm người tới. Cuối cùng, hắn bất khả tư nghị phun ra hai chữ: "Đinh hiểu." Đột không đại sư nhìn thấy đinh hiểu phía sau, toàn thân run rẩy, trong miệng không ngừng nói xong: cái này, đây là có chuyện gì? Vạn linh quỷ hỏa thiêu đốt, hắn, hắn vì cái gì còn sống? Không quản những người này tin tưởng hay không, người trước mắt này chính là đinh hiểu. Chỉ là lúc này, hắn có chút không giống bình thường đinh hiểu. Đinh hiểu hai tay ma hóa, ánh mắt lạnh lùng đến có chút do người. Hắn một tay lôi kéo long cốt tiên, bạch cốt quỷ vương phát lực, vậy mà không có đem đột lại. Làm bạch cốt quỷ vương chú ý tới đinh hiểu thời điểm, đầu tiên là sướng sốt một chút, tiếp lấy liền trầm giọng nói, là ngươi. Chính là ngươi thả đi hy hỏa. Đinh hiểu lạnh giọng nói, không sai, là ta. Muốn roi đúng không? Đinh hiểu khẽ miệng nâng lên lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Sau đó, tay phải của hắn bước lên hừng hực liệt hỏa, liệt hỏa lập tức theo dõi thần tốc lan tràn đi qua, trong nháy mắt, Long cốt tiên nháy mắt biến thành một đầu hỏa long. Thậm chí có người nghe đến mấy tiếng long ngâm, Cựu long phú hồn phía sau, long cốt tiên bên trên phụ thuộc long hồn, mà Đinh Hiểu Trích Dương chân hỏa trực tiếp tính cả những này long hồn cùng một chỗ đốt cháy. Trích Dương chân hỏa? Bạch cốt quỷ vương hai mắt trợn lên. Vẫn là ngân phát quỷ vương nhanh tay lấy mắt, một đao chặt đứt Long cốt tiên, ngăn cản Đinh Hiểu Trích Dương chân hỏa theo Long cốt tiên tiếp tục đốt cháy tới. Đinh Hiểu lạnh hừ một tiếng, xem ra các ngươi cũng không phải vô địch. Dứt lời, đem nửa cái long cốt tiên ném xuống đất. Hắn quay người đi vào đám người. Mọi người tự phát tránh ra một con đường. Đinh Hiểu đi tới Miêu Tầm bốn người trước mặt, chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhìn xem Đại ca, Tam ca, ngũ đệ trên thân sâu đủ thấy xương vết rồi, nhìn xem nhị tỷ sau lưng ra chóc thịt bong bộ dạng, Đinh Hiểu nắm thật chặt trong quyền. "Lão tứ?" Lão ngũ hắn Miêu Tầm cố gắng để chính mình không muốn ngủ tiếp đi. Đinh Hiểu bờ môi run rẩy, "Đại ca, ta tại, ngươi không cần nói, ta nhất định sẽ cứu các ngươi." "Ngươi tới, có hay không thấy thuốc?" Đinh Hiểu giống giận Âu Dương Tuân lập tức kịp phản ứng, hắn nhìn xung quanh, đối một tên lão phụ nói, Mục Hoàng, còn mời ra tay cứu trị. Mục Thanh Thanh đối Âu Dương Tuân gật gật đầu, bước nhanh đi đến Đinh Hiểu sau lưng, để lao thân nhìn xem, kiểm tra một phen phía sau, Mục Thanh Thanh cho bốn người bên trên một chút thuốc cầm máu, đối Đinh Hiểu nói, ba người thương thế còn vẫn có một chút hy vọng sống, chỉ có đứa nhỏ này. Mục Thanh Thanh nói là lao ngũ hầu nghĩa. Nguyên bản thoạt nhìn hầu nghĩa thương thế không hề là nặng nhất, mà ở Mục Thanh Thanh kiểm tra thời điểm, Đinh Hiểu mới phát hiện trước ngực của hắn, một đầu vết roi đem xương sườn của hắn toàn bộ đánh gãy, trong đó không ít cốt phiến đâm vào nội tạng, trọng yếu nhất đan điền vị trí máu tươi đã ngăn không được. Tại cái kia một roi kéo xuống thời điểm, Hầu Nghĩa dùng thân thể chặn lại đại bộ phận công kích. Hắn linh tướng tại lực phòng ngự bên trên cũng không phải là đỉnh cấp. Hầu Tử Đinh Hiểu nước mắt lập tức vỡ đê, toàn thân rừng không ngừng run rẩy. Hắn nhận biết Hầu Nghĩa thời gian sớm nhất, khi đó Hầu Nghĩa chỉ là Nam Lâm thi bộ dị vật các người cộng tác, hắn lén lút cho Đinh Hiểu thấp nhất giảm giá, giúp hắn chuyển tay bình an phủ. Về sau hắn trở thành một tên bối quan nhân, cùng Đinh Hiểu một cái con quan tài, một cái bảo vệ thi. Tiểu tử này đầu óc buôn bán có thể nói thiên tài, dựa vào buôn đi bán lại kiếm được chậu đầy bát đầy đủ. Nhưng mà. Hắn đầu óc buôn bán tại huynh đệ mấy cái trước mặt, lập tức liền toàn bộ không có. Hắn dùng kiếm được tiền cho đại ca bọn họ mua sắm tài nguyên, hắn đem tìm tới những cái kia bảo vật bên trong, đáng giá nhất toàn bộ đều cho đinh tử ca. Trong đội ngũ, hắn là cơ động vị trí, theo lý thuyết gặp phải nguy hiểm, hắn là nhất có cơ hội chạy trốn. Nhưng mà, Long Lân quận thi bộ thi đấu, hắn không có chạy, hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng chế phục tiến nhất. Lạc Phong thành hắn không ai chạy, hắn nhất định muốn mang theo bốn người cùng một chỗ chạy. Đại Hoan Thành, hắn không có chạy. Thâm Viên quyết chiến, hắn không có chạy, hắn chặt lại cái này một roi đại bộ phận công kích hắn chính là đem hầu nghĩa trở thành thân đệ đệ của mình, nhưng bây giờ hầu nghĩa có chút mở mắt ra, đối Đinh Hiểu gạt ra vẻ mỉm cười, Đinh tử ca, chúng ta vẫn là không muốn làm huynh đệ. a, các ngươi đều tốt sống sót, đây là ta lớn nhất hy vọng. nguy lai, like, hầu nghĩa là lo lắng bọn họ lợi thể, đồng sinh cộng tử, đinh Hiểu lệ như suối chào, hắn nghẹn nào nói, mục tiền bối, van cầu ngươi, chỉ cần có thể cứu ta ngũ đệ, biện pháp gì, bất kỳ giá nào ta đều nguyện ý. đinh hiệu, ta mục thanh thanh danh sưng y lề hoàng, nhưng lúc này đối mặt hầu nghĩa thương thế, vẫn như cũ thúc thủ vô sách, thương thế trên người. Ta có thể tạm thời dùng phong ấn phù ổn định, thế nhưng hắn bản mệnh linh cũng bị hao tổn. Cái này, cái này liền xem như phong ấn phù cũng không phong được, đã không phải là ta có thể tự trị. Hầu nghĩa nhìn hướng Đinh Hiểu, ánh mắt dần dần mơ hồ, hắn hờ nhượm nói: "Đinh Tử ca, ta, ta gặp qua ngươi, sáng tạo vô số lần kỳ tích, lần này, ta vẫn tin tưởng ngươi. Về sau đừng quên nói cho, nói cho nhi tử ngươi, hắn còn có một cái, thúc thúc." Đinh Hiểu trợn mắt tròn xoe, quắc, mục tiền bối. Mục Thanh Thanh trầm mặc một lát, đột nhiên ánh mắt sáng lên, ta cứu không được hắn, thế nhưng hắn có thể tự cứu nhưng nếu như hắn có khả năng chính mình trong khoảng thời gian này cải tạo linh cung, có lẽ còn có cơ hội. chỉ là hắn dạng này trạng thái, sợ là không cách nào lại cải tạo linh cung. chữa trị linh cung cần cực kỳ thận trọng, hơi có sơ suất, song phương linh cung tương thông, có khả năng song song chết. nhất định phải có người hỗ trợ, mà còn ít nhất phải là linh hoàng cảnh, am hiểu y y thuật. chữa trị về sau, cảnh giới ít nhất sẽ hạ xuống đến linh thánh cảnh. đinh Hiểu nghe xong, vội vàng nhìn hướng hầu nghĩa, hầu tử, có nghe hay không? không muốn từ bỏ, người không muốn ngủ, có nghe hay không? hầu nghĩa có chút mở to mắt, cải tạo linh cung, nhưng mà cho dù là không có vong tộc đại quân, có ai nguyện ý bước lên nguy hiểm tính mạng, mà còn biết rõ tất nhiên cảnh giới ngã xuống dưới tình huống, giúp Hầu Nghĩa cải tạo linh cung đâu. Hiện tại vong tộc đại quân liền tại trước mặt, nhân loại hy vọng chiến thắng xa vời là một chuyện, để chính mình mạo hiểm cứu một người khác lại là một chuyện khác. Ai sẽ xuất thủ cứu Hầu Nghĩa? Đúng vào lúc này, một người từ trong đám người đi ra. Côn Bằng Ưng Vương Mục Phi tiếu đi đến Hầu Nghĩa trước người, vô vô đinh hiểu bả vai, tiểu tử thối, nơi này giao cho ta cùng Y Li Hoàng a. Ưng Vương tiền bối đinh hiểu kinh ngạc nhìn hướng Ưng Vương. Ưng Vương khẽ mỉm cười, cảnh giới mà tôi, dù sao ta cũng tu luyện không đi lên. Tiểu tử này tiềm lực kinh người, không bằng cứu hắn một mạng. Lại nói, đây là ta mục phi tiếu thiếu ngươi.